Thanh thiên nhạc đạo lý xác thực như vậy nhưng ta ít nhất phát hiện một cái quy luật dù không thể hoàn toàn xác định người nào là hồ yêu nhưng biết mỗi một loại hồ yêu có thể sẽ có cái gì đặc thù cái này không phải là thu hoạch sao chuột kia ngươi mới vừa rồi lại nói nghe trương tiêu tiêu một phen mới thật sự hiểu hiểu vậy là cái gì đâu Thanh thiên nhạc cười hiểu yêu quái nhìn yêu quái cũng là yêu quái à ngược lại không phải thấy người bọn họ có thể so người dễ dàng hơn phát hiện yêu tu nhưng chưa quen thuộc vậy cũng chưa chắc có thể nhìn ra lịch đại hưng an lĩnh la hổ rất không có khả năng ra mắt cao nguyên tây tạng linh dương đối sự vạn vật quan sát nhiều nhất địa phương kỳ thực liền là nhân gian Thành Thiên Nhạc hôm nay xác thực có một loại lâu dài sau khi tự hỏi ngộ hiểu cảm giác, truyền thụ pháp quyết không chỉ là trường tiêu tiêu cơ duyên, vậy mà cũng được hắn cơ duyên của mình. Hắn thậm chí ở trong lòng suy nghĩ, sau này có cơ hội cũng không ngại đem bộ này pháp quyết dạy cho nam cung nguyện. Thuận tiện cũng quan sát quan sát nàng loại này thọ yêu là thủ. Mặc dù cho đến hiện tại không có bất kỳ trực tiếp chứng cứ chứng minh nam cung nguyện chính là thọ yêu, nhưng thành Thiên Nhạc thông qua loại loại phương thức bí mật quan sát, càng xem càng cảm thấy nàng giống như trong truyền thuyết thọ ngọc tinh Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì nam cung bản thân lấy cái đó nít đêm, bạch Thố cư sĩ. Kỳ thực ở thấy trương tiêu tiêu trước. Thành Thiên Nhạc còn có một cái cơ hội có thể ý thức được chuyện này, hắn cũng tương tự quan sát được Ngô Yến Thanh biến hóa. Lúc ấy nhưng căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Biết Nam Cung Nguyệt, Thành Thiên Nhạc ý thức được, trừ trên đời muôn hình muôn vẻ sinh cơ đặc thù ngoài, những thứ kia không có mạng sống đặc thù vật tính cũng giống vậy đáng giá chú ý, mà nhận ra được Trường Tiêu Tiêu biến hóa, Thành Thiên Nhạc đối phân biệt yêu tu rốt cuộc mò tới một ít môn đạo. Hắn nhìn sự vật ánh mắt lại có biến hóa mới, cái thế giới này không chỉ có muôn màu muôn vẻ, còn phảng phất có vô cùng vô tận tầng thứ cảnh giới, giống như hắn pháp quyết tu hành vậy. Nếu cảnh giới không tới. không có cái loại đó ánh mắt, rất nhiều thứ liền ở trước mắt cũng là không nhìn thấy. nhưng kế tiếp khoảng thời gian này, thành thiên nhạc lại không có phát hiện mới hồ ly tinh hoặc cái khác yêu tu, giao dịch bộ công tác ngày lại một ngày vẫn là như vậy đơn điệu khốc khan, mà thành thiên nhạc tinh lực chủ yếu hay là dùng ở bản thân tu luyện, mà không phải không có sao đi tìm yêu cái gì. quan sát thế giới chẳng qua là chui luyện nguyên thần một loại phương thức, hắn vừa vặn tu luyện tới cảnh giới này, nguyên khí vận chuyển thành vòng thiên tuyển cơ thái độ, cùng thiên địa vạn vật cảm ứng tương thông, bao dung nguyên thần càng ngày càng rõ ràng, đợi đến công phu dùng chất lúc, liền cách bước kế tiếp khảo nghiệm ma cảnh kiếp không xa. qua sang năm khoảng thời gian này. thành thiên nhạc công việc làm phải càng ngày càng thuận tay giao dịch bộ kinh doanh là sinh động đã tiến vào một loại tương đối ổn định trạng thái không cần hắn vị này tổng giám đốc thao quá nhiều tâm trong này đã có chuột công lao cũng có toàn thể công nhân viên cố gắng mà thành thiên nhạc bản thân đơn giản cảm thấy có chút xấu hổ bởi vì hắn chủ yếu trải qua vẫn luôn phóng về mặt tu luyện bây giờ nghiệp tích bất quá là dựa vào người khác mà làm nên mà thôi qua hết năm sau tháng 3, nghiệp tích sang mới cao tổng công ty cho giao dịch bộ hoa hồng tưởng thưởng dĩ nhiên cũng sang mới cao lại thêm gần đây ngoại hối tình thế không sai nơi này khách hàng phảng phất cũng đều rất may mắn tiền dằn chân lãi lô tổng số còn lại cũng đạt tới nhà này giao dịch bộ lịch sử mới cao năm ngoái thời điểm cũng là thời gian 3 tháng 2 tháng có tưởng thưởng đến cuối năm trừ đã theo tháng phát cho công nhân viên hoa hồng ra thành thiên nhạc trong tay còn tích lũy hai ngàn cuối năm thưởng tổng số mà năm nay một mùa độ tình huống tương tự tháng 2 phần bởi vì nghỉ giải hạn nghiệp tích kém một chút một ba cái này hai tháng lượng giao dịch cũng vượt qua công ty tưởng thưởng tiêu chuẩn hơn nữa so năm trước càng tốt hơn thành thiên nhạc trong tay đã có ba ngàn có thể dùng với cuối năm lúc cuối năm thưởng phát ra Hán Tâm phúc cái tướng tất nhiên cũng biết cái tình huống này, không có sao tìm thành tiên nhạc lẳng nhà lẳng nhàng hội báo công tác, cũng lại không mất cơ hội tố đôi câu khổ liên quan tới sinh hoạt phiền não. yêu đương dĩ nhiên phải bỏ tiền, mặc dù thuê phòng cái gì đều là mọi tử chủ động bỏ tiền ra, nhưng là làm vì một đại nam nhân, bình thường đi ra ngoài ăn một bữa cơm, đi dạo cái phố, nhìn trận điện ảnh, trong tay cũng không thể quá hẹp hòi không, mà giao dịch bộ thu nhập xác thực không cao lắm à, cứ việc tháng một cùng tháng ba cũng bắt được nghiệp tích hoa hường thượng. Không chỉ có thế, cũng không biết có phải hay không tất nhiên trong bóng tối kích động. Năm nay mới vừa đến giao dịch bộ công tác lúc mạnh không có sao cũng tìm tổng giám đốc hội báo tư tưởng, vô tình hay cố ý nhắc tới tiền thưởng chuyện. Thanh Thiên Nhạc hiểu ý của bọn họ, là muốn hắn đem khoản này tiền thưởng coi như làm quý độ thưởng trước hạn phát. Thanh Thiên Nhạc là có quyền làm cái quyết định này, cuối năm thưởng như thế nào chi phối bản chính là do hắn cái này tổng giám đốc định đoạn. Nhưng bình thường đơn vị không có làm như vậy, cuối năm thưởng không chỉ là một loại tượng trưng, bày tỏ đối toàn bộ công nhân viên một năm khổ cực khẳng định cùng ăn đuổi, cũng là bảo đảm công nhân viên đội ngũ ổn định một loại thủ đoạn. Tỉ như rất nhiều người không muốn làm, nhưng cũng sẽ đợi đến cuối năm cầm xong cuối năm thưởng lại đi. Cầm trong tay khống chế tiền thưởng lưu đến cuối năm cùng nhau phát ra, lộ ra số lượng tương đối nhiều, cũng là biểu hiện lãnh đạo ân uy một loại thủ đoạn. Mà chúng ta thành tổng lại phá lệ là một lần quyết định, cái này quý độ phát 300.000 quý độ thưởng, cụ thể phân phối thế nào hay là như lần trước vậy từ toàn thể công nhân viên thảo luận. Cái này dĩ nhiên cũng là vì chiếu cố tất nhiên cùng lúc mạnh ý tưởng, để cho bọn họ đừng có lại ngày ngày ban đêm không có sao liền chạy tới hội báo công tác, luôn là quấy giày bản thân tu luyện. Ở rất nhiều trong đơn vị, có lúc lãnh đạo bởi vì tư tầm nghị chiếu cố một hai người, lại làm cho toàn thể công nhân viên đều đi theo thụ ích, loại chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Tiền thưởng phân phối phương án không có gì hay thảo luận, đem năm ngoái cuối năm thưởng phân phối phương án lấy ra đổi một cái con số mà thôi. Các công nhân viên căn cứ nghiệp tích khảo hạch tiêu chuẩn phân phối, mà Thành Thiên Nhạc lấy được tỷ lệ hay là vậy, 40%, tổng kết 120.000. Cộng thêm hắn ban đầu dự trữ, ở Tô Châu mua phòng ốc có thể còn có chút khó khăn, nhưng mua xe ngược lại đủ, nhưng hắn cũng không cần phải mua xe. Công ty năm nay thêm một người lúc mạnh, nhưng cũng ít một người khác, chính là đã từng đánh qua Thành Thiên Nhạc mách lẻo phó tổng. Vị này phó tổng nguyên bản nhân vật là giám đốc Thành Thiên Nhạc công tác, đồng thời cũng chạy ngoài chăm chỉ, phụ trách cùng tổng công ty giữa liên lạc. Tổng công ty là ba ngày đi làm, cho nên vị này phó tổng thường mượn cớ ba ngày có chuyện buổi tối liền không tới. Thành Thiên Nhạc công tác làm rất khá, không cần gì cả hắn giám đốc, hơn nữa ra lần trước chuyện, ai cũng biết phó tổng đánh qua người đứng đầu mách lẹo, mà bản thân hắn lại cả ngày vô công rồi nghề dáng vẻ, cho nên ở giao dịch bộ rất không được người ưa mắt, đại khái là bản thân cũng cảm giác được không thú vị đi. Ăn Tết sau không bao lâu, vị này phó tổng liền chủ động nghỉ việc đi. Bên này phó tổng mới vừa nghỉ việc, Thành Thiên Nhạc liền đem cuối năm thưởng làm quý độ thưởng cho phát, cũng coi là nho nhỏ trả thù một lần, đồng thời cũng chiếu cố tất nhiên cùng lúc mạnh. Tổng công ty cũng không có lại ủy phái mới phó tổng. Thành Thiên Nhạc bây giờ ở Giao Dịch Bộ trong coi như là nắm hết quyền hành, sinh hoạt rất dễ chịu. Hắn còn đang suy nghĩ đâu, nếu tất nhiên biểu hiện một mực rất tốt, đến giữa năm thời điểm, có thể tìm một cơ hội đem hắn để bạn làm Giao Dịch Bộ quản lý chi nhánh, như vậy đãi nộ cũng có thể cao hơn một chút. Phó tổng đi, Giao Dịch Bộ chuyện gì đều là Thành Thiên Nhạc một người định đoạt, cảm giác này dĩ nhiên thoải mái, nhưng ban đầu ở ban ngày cùng tổng công ty liên hệ công việc bên ngoài công tác cũng từ hắn phụ trách. Cũng may tinh lực của hắn xa so với người thường dư thừa, ban ngày cũng không cần phải ngủ, ban đêm không muốn đi làm kỳ thực cũng không cần thường đi, cái này kỳ thực cũng không thể coi là phiền toái. nhưng là hướng tổng công ty chạy tới chạy lui chúng ta tuổi trẻ tài cao tổng giám đốc thành thiên nhạc lại chạy ra một đoạn sở căng đăng tới chương 99, xuân quang hoàn toàn ngày hoa đào nước chạy cà béo tất nhiên công tác là trực đêm cũng thường đem nam cung nguyệt mang tới giao dịch bộ tới nàng hoặc là ngồi trước máy vi tính lên mạng hoặc là tìm một gian vô ích khách hàng thất nghỉ ngơi hai người bọn họ ngày ngày dinh dính hồ hồ dáng vẻ thành thiên nhạc đảo còn tốt lúc luyện công nhưng làm như không thấy nhưng những người khác nhìn đã cảm thấy rất nóng mắt có người còn vòng vo đề cập tới ý kiến nói tất nhiên không nên trong lúc làm việc giữa yêu đương mà thành thiên nhạc phần lớn thời gian cũng chỉ làm như không nghe thấy thành thiên nhạc ở giao dịch bộ làm quen gần đây lại thường chạy tổng công ty đi hội báo công tác phá lệ sẽ gì cũng có người quan tâm tới tình huống của hắn tới thu xếp muốn giới thiệu với hắn đối tượng thành thiên nhạc chỉ ở thầm cười khổ tại sao lại gặp được một màn này đâu hắn cùng tổng công ty giao thiệp với nhiều nhất trừ ngành tài vụ liền là nhân sự ngành bộ phận nhân sự chủ quản chính là hắn nộp đơn lúc gặp phải vị tia dương giày sương tiểu thư dương giày sương đã từng đối thành thiên nhạc có chút cái nhìn nàng cũng không biết ban đầu từ chỗ nào toát ra người như vậy tới nộp đơn hơn nữa ông chủ lại liếc mắt liền thấy chúng để cho nàng vị này người phụ trách chuyện tuyển mộ chủ quản rất là ngạc nhiên nhưng qua sau một khoảng thời gian thành thiên nhạc công việc làm phải phi thường tốt dương giày sương tỉnh táo lại không khỏi bội phục song tổng dù sao cũng là song tổng thật có giỏi nhìn người a lúc mạnh nhập trước chuyện dương giày sương rút qua một chút tham gia công tác một quý độ sau liền làm các loại chính thức thủ tục mặc dù cái này là nhân sự ngành bản trước công tác nhưng thành thiên nhạc điều hợp thời mạnh cũng coi là đặc sự đặc bạn trên lý thuyết tuyển mộ người quyền hạn hay là ở tổng công ty cho nên thành thiên nhạc cũng cố ý mời qua dương giày sương đi mộng hồ mỹ hoa quán ăn ăn cơm coi như là từ tư nhân góc độ ngỏ ý cảm ơn chuyện này cũng không biết thế nào truyền đến công ty trong hơn nữa chuyển tới chuyển đến liền thay đổi mùi vị thành thành thiên nhạc cố ý cùng dương quản lý ra đi hẹn họ có người nhiều chuyện còn thêm dầu thêm mỡ nói gì thành thiên nhạc đang đeo đổi dương giày xương cũng không biết là ai cái đầu tiên nhắc tới cái này chuyện thành thiên nhạc trước kia cũng không thường thường đi tổng công ty một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng chẳng hay biết gì hơn nữa chuyện này đi ít nhiều có chút hắn trách nhiệm của mình không chỉ là bởi vì hẹn người ăn cơm xong dương giày xương ở công ty phi đằng có cái ngoại hiệu gọi lanh mỹ nhân cũng không phải bởi vì nàng nhìn qua có nhiều đẹp mà là cả ngày tổng nghiêm mặt một bộ công sự công bạn dám vẻ Đại khái là làm bộ phận nhân sự lãnh đạo có chút thói quen cùng người nói chuyện tổng giống như đang làm tuyển mộ, lấp tài liệu, khác biệt vô tình thú. Hơn nữa từ nữ nhân góc độ, nàng cũng không quá biết ăn mặc, luôn là ăn mặc bản bản chính chính màu xám cho mặc đồ chuyên nghiệp, còn lại một rất vẻ người lớn tiểu tóc, nhìn qua liền càng có chút hơn giống như cự tuyệt nam nhân ý tứ. Thanh thiên nhạc, nghe tên liền có thể vui. Hắn bình thường chỉ chú ý nhìn người khác, kỳ thực trên người mình cũng có một loại rất khí tức đặc biệt hoặc là nói khí chất, đó chính là chọc người vui vẻ, phảng phất rất có hoan lạc sức cảm hóa. nhất là tu luyện tới bây giờ cảnh giới, loại này vô hình trung khí chất giống như rõ ràng hơn, mọi người cùng với hắn một chỗ nói chuyện làm việc không giải thích được cũng yêu cười. Tỷ Như Dương dày xương đi, bình thường khó được lộ tươi cười, nhưng là Thành Thiên Nhạc ngồi ở phòng làm việc của nàng trong lúc, nàng không tự chủ cũng là vừa nói vừa cười, cái này để cho người khác nhìn thấy, khó tránh khỏi có chút buồn bực. Thành Thiên Nhạc bây giờ nhìn người ánh mắt kia đã là tương đương sắc bén, chẳng qua là hắn biết ẩn náo thu liễm, cho nên bình thường ánh mắt nhìn qua không hề ác liệt bất người. Ngày đó hắn đi bộ phận nhân sự làm việc, vừa đúng có ngành khác công nhân viên đi ra, nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì, hình như là bị Dương xương cái gì khí hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình hình như thế cùng dương dạy xương bàn công việc thời điểm hắn liền không nhịn được nói thêm một câu dương bộ trưởng kỳ thực ngươi chỉ cần hơi chú ý trang điểm một cái là rất có mị lực hơn nữa ngươi bình thường có thể nhiều cười cười ngươi yêu cười thời điểm dáng vẻ trẻ hơn xinh đẹp hơn đây là lời nói thật thành thiên nhạc có thể đem người sinh cơ đặc thù nhìn hết sức thấu dương Giày xương vóc người kỳ thực rất tốt có lồi có lom coi như rất là gợi cảm cũng không quá sẽ mặc quần áo năng vẻ mặt và trang điểm đều có chút lao khí hoành thu nếu đổi một nét mặt đổi lại một kiểu tóc nhìn qua cũng rất có nữ nhân vị mấu chốt nhất là người nữ nhân này nội tâm cùng nàng trang phục không hề điệu, nàng sinh cơ đặc thù cũng không phải là rất bình thản hoặc là nói rất lạnh nhạt mà là vừa đúng ngược lại cho nên thành thiên nhạc mới không nhịn được nói như vậy một phen hắn lại không nghĩ rằng mình nói chuyện thật đúng là tác dụng dương giày sương từ nay liền thật chú ý tới trang điểm đến, đến rồi y phục mặc hết sức tiếp thân tươi đẹp tiểu tóc cũng biến thành lúc còn trẻ tuổi toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ mị hoặc khí tức đó không phải là hồ yêu khí tức chính là người khí tức như vậy khí tức ở dương giày sương nhìn thấy thành thiên nhạc lúc đặc biệt rõ ràng qua không lâu thành thiên nhạc lại đi tổng công ty họp thấy dương giày sương lúc hơi lấy làm kinh hãi trước mắt là một vị rất có thành thục sức hấp dẫn cổ cồn trắng nữ tử như vậy thu thập một chút trang điểm cũng hoàn toàn cũng coi là mỹ nữ chẳng qua là nét mặt vẫn còn chút lạnh băng băng lạnh mỹ nhân cứ gọi bây giờ ngược lại xứng danh dương giày sương vừa thấy được thành thiên nhạc liền cười vẻ mặt còn có chút thẹn thùng mùi vị thành thiên nhạc ngươi nhìn ta hôm nay bộ quần áo này cùng màu da xứng sao. thành thiên nhạc ngớ ngẩn ngay sau đó cười ha hạ gật đầu nói rất xứng đôi a nếu là màu sắc lại điểm cạn liền càng đẹp mắt Dương Giải Sương có chút xấu hổ nói, mùa xuân đến, ta còn thực sự không có màu sáng thời trang mùa xuân, đang định cuối tuần đi xem trước phố đi dạo, đi dạo thương trường mua mấy bộ quần áo mới. Thành Thiên Nhạc, ngươi là học mỹ thuật, lại đến Châu Âu đã du học, ánh mắt nhất định rất tốt, có thể hay không giúp ta làm tham khảo. Quay đầu ta mời ngươi ăn cơm, hay là đến Mộng Hồ Mỹ Hoa, coi như là ngỏ ý cảm ơn. Cuối tuần này có rảnh không? Ừm. Đây rõ ràng là muốn cùng hắn nữa hẹn ý tứ a. Luôn luôn không tim không phổi gặp chuyện không thích suy nghĩ thành Thiên Nhạc, giờ phút này cũng suy nghĩ ra mùi vị đến, đến rồi, cái này Dương Dãy Sương là muốn đuổi theo hắn, hoặc là nói là nghĩ hắn. Nhìn bộ dáng của nàng, giống như là cổ tốc rất lớn dũng khí mới phát ra như vậy mời. Thành Thiên Nhạc cũng không phải là tưởng mọi người, nhưng giờ phút này lại không thể không có loại ý nghĩ này, bởi vì Dương Giải Sương lúc nói chuyện sinh cơ đặc thù rõ ràng là rất độc tâm. Trong phòng họp, công ty cái khác trung tầng lãnh đạo cũng đều nghe thấy được, rối rít nhìn Thành Thiên Nhạc cùng Dương Giải Sương, nụ cười phản phất rất thần bí lại có chút hiểu ngầm dáng vẻ. Điều này làm cho Thành Thiên Nhạc cảm thấy có chút không tốt lắm, vội vàng tìm một cái cơ từ chối, nói bản thân ở cuối tuần còn muốn đi tiến tu, ý nói không chỉ có cuối tuần này không rảnh, sau này cuối tuần cũng đều không rảnh. lúc họp thành thiên nhạc cũng theo thói quen cho gọi ra chuột bởi vì nó hiển nhiên đối hành xử tổng giám đốc chức quyền càng cảm thấy hứng thú thành thiên nhạc cũng vui vẻ phải nhẹ nhõm nhưng là hôm nay chuột lại không có nghiêm túc nghiên cứu nghiệp vụ mà ở thành thiên nhạc nguyên thần trong hồ, đã nhìn ra không có ngươi để cho cái đó dương dày xương động tâm nàng cũng muốn để cho người động tâm nàng loại khí tức kia cũng không phải là hồ yêu ngươi sau này muốn phân phân biệt rõ ràng thành thiên nhạc phân biệt cái gì phân biệt ta đối với nàng cũng không ý tưởng chuột thật không ý tưởng sao thành thiên nhạc một chút ý tưởng cũng không có chút xíu ý tưởng cũng không có chuột ô cái này sẽ là của ngươi không đúng nếu như vậy ngươi khi đó tại sao phải cùng người nói những lời đó ta nhìn nữ nhân này ngoài mặt lạnh như băng kỳ thực muộn tao cực kỳ ngươi để cho nàng động xuân tâm đãng. thành thiên nhạc tao mày nói ngươi chớ đem lời nói khó nghe như vậy nam nhân coi trọng nữ nhân nữ nhân coi trọng nam nhân đây đều là chuyện rất bình thường ngươi có phải hay không đấu kỵ ta a bởi vì không ai coi trọng ngươi chuột lấy khinh bị giọng nói ta mới lời đấu kỵ ngươi đây chẳng qua là đang nhắc nhở ngươi nếu đối với người ta không tâm tư sau này nói chuyện gì cũng chú ý một chút đừng để cho người hiểu lầm ngươi có ý kiến gì Thanh Thiên Nhạc đã nhận thức các đồng nghiệp nhìn bản thân cùng Dương Dậy Sương lúc kia là là ánh mắt, không khỏi cũng cảm thấy chuột nói có đạo lý, nhưng vẫn là không phục phản bác. Ta cũng không nhiều như vậy ý tưởng, chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Về phần người khác có ý kiến đến gì, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hơn nữa, cái này thì mắc mớ gì tới ngươi? Chuột, vậy ta cũng ăn ngay nói thật, kỳ thực ngươi tình huống như vậy đi. Nếu như tìm đối tượng thật đúng là không thể tìm lung tung. Tốt nhất chờ sau này tu luyện đã thành, tìm thêm cái hiểu tu hành nữ nhân. Thanh Thiên Nhạc, dừng lại, cái đề tài này dừng lại, đang đang học đâu? Ngày này sau khi về nhà, Thanh Thiên Nhạc chiếu một cái gương. cũng không có cảm thấy mình có cái gì đặc biệt hấp dẫn người địa phương, có lẽ là củ cải cải xanh có khác nhau chỗ yêu đi. Dương Giày Sương vừa vặn liền coi trọng hắn căn này củ cải. Hắn nếu không lòng dạ nào, vậy sau này liền phải chú ý điểm, đừng có lại để cho hiểu lầm sâu hơn. Nhưng Dương Dày Sương nên là thật coi trọng Thành Thiên Nhạc. Lần trước mời hắn đi dạo phố ăn cơm chưa thành công, vậy mà chủ động tìm giao dịch bộ đến, đến rồi, mượn cớ đương nhiên là bán công việc. Chơi được dễ bộ thời gian làm việc là nửa đêm a. Bình thường có chuyện đều là giao dịch bộ người ban ngày đi tổng công ty, tổng công ty người gần như không tới giao dịch bộ tới, nói nghiệp vụ cũng không thể hơn nửa đêm a. may nhờ Thành Thiên Nhạc nhận được Dương Dãy Sương điện thoại thì có chuẩn bị, làm Dương Dãy Sương ngồi ở Tổng Giám đốc phòng làm việc cùng hắn đơn độc chung sống, muốn cho hắn một dạ hội giai nhân cơ hội lúc, tất nhiên liền tổ chức công nhân viên thay phiên gõ cửa đi và hội báo công tác, ước chừng cách mỗi 15 phút một vị. ở tổng công ty trước mặt lãnh đạo lộ ra hắn vị này Tổng Giám đốc bình thường công tác tương đương bộn bề, a Dương Dãy Sương không có tìm được chỗ đột phá, có chút thất vọng đi, nhưng chuyện này vẫn chưa xong, không biết chuyện gì xảy ra, Dương Dãy Sương cùng Thành Thiên Nhạc yêu đương tin tức ở công ty phi đằng truyền ra, mỗi lần Thành Thiên Nhạc đi tổng công ty làm việc thời điểm, luôn có người mi nhắn hỏi Thành Tổng. Ngươi cùng Dương bộ trưởng quan hệ tiến triển như thế nào a? Lúc nào rời đến cùng đi ở a? Muốn bắt điểm trả ta. Thành Thiên Nhạc mặt nghiêm túc lắc đầu nói, lời đồn đãi, tất cả đều là lời đồn đãi, giữa chúng ta là trong sạch. Hắn càng giải thích như vậy, lại cứ có người lại càng không tin, lại có người nhiều chuyện hú hét nói, cũng đừng ngại ngùng a, giữa các ngươi chuyện mọi người đều biết a, có phải hay không cảm thấy Dương bộ trưởng lớn hơn ngươi, cho nên có chút khó mà nói. Cái này có cái gì nha, tục ngữ nói tốt, nữ năm bà, ôm kim chuyên. Chương 100, kim câu mồi thơm, vừa lúc ném cá chỗ tốt. thành thiên nhạc chỉ có không nói à lại cứ dương dày xương ở công ty nhìn thấy hắn thời điểm luôn là một bộ thẹn thùng dáng vẻ giống như giữa hai người thật có quan hệ gì vậy để cho thành thiên nhạc vừa nhìn thấy nàng liền muốn tránh lợi dụng dư luận tạo thành trở thành sự thật cũng là yêu đương một loại thủ đoạn người chung quanh cùng nhau dỗ nếu đối phương thật có như vậy một chút động tâm lời nói không chừng là có thể thuận thế bắt đầu có không ít nam nữ quan hệ yêu thương kỳ thực chính là từ người chung quanh đùa dỡn bắt đầu nhưng thành thiên nhạc căn bản không có ý định này bất luận công ty người thế nào ở nào lên hắn chính là không mắc câu a hắn cái này không có nói yêu thương có không động tâm phiền não bên kia nói yêu thương cũng có nói yêu thương vì lòng. Thành Thiên Nhạc chú ý tới Tất Nhiên hai ngày này tâm tình có điểm không đúng, một người thời điểm rất thích nghiêm mặt, giống như ở sinh cái gì mơ khí. Có mấy lần khách hàng tìm hắn có chuyện, hắn không cẩn thận còn đem khách hàng đắc tội, để cho người chạy đến Thành Thiên Nhạc tới nơi này thiếu lại. Thành Thiên Nhạc đem Tất Nhiên đơn độc gọi tới phòng làm việc tới nói chuyện, trước phê bình mấy câu công tác của hắn biểu hiện, để cho hắn tìm cơ hội đi khách hàng nơi đó thật tốt xin lỗi, sau đó hỏi, "Ngươi mấy ngày nay tại sao vậy? Giống như trong lòng tổng có một cái mắt hứng chuyện, chẳng lẽ là cùng mọi tử gây gỗ à?" Không ngờ một câu nói này, lại đưa tới Tất Nhiên liên tiếp cảm khái. Hắn thở dài nói, ai? Liên nội tử kia nhỏ tính khí, ta không sao làm sao sẽ tìm nàng gây gỗ. Nàng người này đặc biệt đơn thuần, đối cái gì cũng tò mò, gặp phải vài việc gì đó liền yêu ngạc nhiên. Thanh Thiên nhạc, cái này không thật đáng yêu sao? Ngươi chẳng lẽ liền vì những thứ này tức giận? Tất nhiên, dĩ nhiên không phải, ta còn không có nói hết lời đâu. Thanh tổng, ngài có cơ hội, có thể hay không cũng giúp một tay khuyên nhủ nàng. Tại chỗ người quen biết bên trong, ta phát hiện nàng vẫn tương đối nghe lời ngươi. Nam cung gần đây tìm cái lão sư ở học cổ cầm cùng trang nghệ, địa điểm là ở một nhà hoàn cảnh rất yêu nhã trong phòng trà. Phong trà một góc để một chương cổ cẩm. Nam cung học đàn đồng thời, cũng là ở cho phòng trà khách trình diễn, coi như là nhất cử lưỡng tiện. Ở chỗ này đốt một bình trà, nhìn hai vị mỹ nữ trường học cổ cẩm, nghe tông tông thanh âm, cũng là một loại rất tuyệt vời hưởng thụ. Một ngày nào đó, trong phòng trà đến rồi một vị khách nhân, ước chừng hai mười tám, mười chín tuổi, là người tướng mạo bình thường tiểu tử, nhưng nói năng rất có phong độ, làm người cũng lộ ra tao nhã lễ phép, rất có tu dưỡng. Ít nhất nam cung cảm giác là như vậy, nhưng ấn tất nhiên cách nói, kỳ thực tiểu tử kia chính là cùng nữ nhân nói chuyện có kiên nhẫn, kết nối với cái thang lầu, tiến cái cửa. cũng thời khắc không quên chiếu cố nhắc nhở một chút mà thôi. người này ở trong phòng trà không có tiêu phí, liền là đang ngồi nghe chân thi nhị dạy nam cung đánh cổ cầm. nam cung lúc nghỉ ngơi, hắn rất lễ phép quá khứ chào hỏi, sau đó bắt chuyện lên, trong lời nói lộ ra đối trung quốc cổ nhạc rất có nghiên cứu. nhưng hắn nói cũng không phải cổ cầm, mà là bây giờ rất ít gặp một loại nhạc khí, sích bát. sích bát ở tuy đường thời đại là rất lưu hành cung đình nhạc khí, trúc chế với cắt, thân có năm lỗ, trước bốn sau một, quản dài một sích bát tấc, vì vậy mà được đặt tên. âm nhạc ở cổ đại lại sương sáo trúc thanh âm, cái gọi là tia chính là dương cầm, cái gọi là trúc chính là diễn tấu nhạc khí. Xích bát loại này thổi diễn tấu nhạc khí hình thức bên trên vẫn còn tương đối nguyên thủy, nó âm sắc, âm vực cùng với nghệ thuật biểu hiện lực phương diện thượng có tính chất hạn chế rất lớn, nhưng tương đối thích hợp thổi một ít đặc biệt khúc mục, nghe vào tương đối rảnh rỗi lạnh. Đến đời sau, xích bát dần dần bị hình dạng và cấu tạo bên trên càng thành thục hơn, âm sắc âm vực cùng với nghệ thuật biểu hiện lực, trình diễn phương diện kỹ xảo càng hoàn mỹ hơn ống sáo cùng ống tiêu thay thế. Mà ở thời đường xích bát lưu hành thời điểm, chính là đông doanh phái ra khiến đường sử gia chiều cống học tập thời điểm. Thính thế đại đường vạn sự vạn vật, đối những thứ kia đạo dân mà nói đều là mới mẹ vô cùng, rất có điểm giống yêu tu nhìn thấy thật tốt hồng trần cảm giác. cái gì cũng cảm thấy hứng thú, cái gì cũng muốn học, trong đó có xích bát loại này nhạc khí. Xích bát liền ở đông doanh lưu truyền tới nay, đám này đông dương quỷ tử có cái thói quen, có thể đem một ít chuyện xoắn xuýt đến biến thái trình độ, cái gọi là trà đạo như vậy. Đối xích bát thái độ cũng là như vậy, không chỉ có cho là nó là cung đỉnh nhã vui chính tông chi khí, hơn nữa dáng vẻ càng làm càng tinh mỹ hơn, nhạc khí diễn tấu hình thức để ý cũng càng ngày càng nhiều. Nó ở đông doanh sớm nhất là một loại tượng trưng thân phận quý tộc nhạc khí, sau đó mới dần dần lưu truyền đến dân gian. Nếu nam cung là một lão giang hồ, cái này tiểu tử vừa mở miệng là có thể nghe ra một tới. bởi vì nàng học chính là cổ cầm người nọ muốn cùng nàng trò chuyện cổ nhạc nếu cũng nói cổ cầm vậy vài ba lời liền dễ dàng toát ra sơ hở cho nên mở miệng liền nói một loại rất hiếm thấy cổ nhạc khí ngược lại nam cung cũng không hiểu lộ ra hắn rất là cao thâm có học vấn lại không dễ dàng nói lỡ miệng ở trên giang hồ ngoài nghề bộ người trong nghề thường thường cũng thích dùng nó này nam cung quả nhiên bị hấp dẫn cùng hắn trò chuyện đường này tên tiểu tử này gọi ngô Giả minh tự xưng từng ở đông dương cùng quỷ tử học được thời đường nhã vui xích bát an không nói có loại này nhạc khí tại trung quốc đã thất truyền vân vân sau đó lại hỏi nam cung muốn phương thức liên lạc lại qua vài ngày nữa. cho nam cung gửi tin tức, nói phải dẫn nàng đi tô châu chơi đồ cổ trong thành đi dạo, nói chuyện một chút các loại vật phẩm giám định. đây chính là nam cung cảm giác hứng thú, vì vậy đi ngay. ở thị trường đồ cổ trong, nô giả minh định đặt nói, chỉ các loại vật kiện nói chính là rõ ràng mạch lạc, phảng phất rất có nghiên cứu dáng vẻ, mà nam cung cũng không biết do những thứ này. chứ nói chơi đồ cổ giám định các loại đạo lý, nô giả minh thật đúng là không có ở chỗ này phát hiện cái gì thật đồ cổ, theo hắn nói bày ra tới đều là hàng giả, mà nam cung nhìn cũng giống. nếu không có thật vật, nói chủ yếu đều là lý luận đề tài. đi dạo thời điểm, nô giả minh còn cùng nam cung nhắc tới hắn hiểu tu đạo. hơn nữa còn sẽ bói toán nhận biết rất nhiều trong núi người tu hành nếu như nam cung cảm giác hứng thú lợi có thể dạy nàng tu hành vân vân dù không biết thực hư nhưng đây chính là một vị mới vào nhân gian yêu tu cảm thấy hứng thú nhất chuyện nam cung nghe là thẳng nháy mắt ra nàng đã không có thể nói cho ngô giả minh mình là yêu tu nhưng cũng rất muốn từ hắn nơi này học được chút gì nam cung loại tâm lý này là tất nhiên chỗ không hiểu rõ nhưng là một cái cô nương già tùy tùy tiện tiện liền cho một cái tuổi trẻ nam tử lưu phương thức liên lạc còn bị người hẹn ra đi dạo phố tất nhiên có thể cao hứng sao nam cung vậy cũng biết tất nhiên có thể sẽ mất hứng làm Ngô giả minh đi dạo xong phố muốn hẹn nàng cơm nước xong thời điểm nam cung liền gọi điện thoại đem tất nhiên gọi ra cùng một chỗ ăn cơm lúc ăn cơm tất nhiên nhìn ngô giả minh rất có không vừa mắt vẻ mặt trong giọng nói cũng nhiều thiếu lưu lộ ra nhưng ngô giả minh lại có vẻ rất có hàm dưỡng dáng vẻ chút nào cũng không có ngại ở trên bàn cơm ngô giả minh còn một mực đang nói cái gọi là tu hành thì như phật giáo đại thừa tiểu thừa các loại để ý cùng cảnh giới lộ ra rất có học dưỡng ngược lại hai vị những người nghe ở phương diện này cũng không có nghiên cứu Nam cung là học cổ cầm, Nô giả minh không nói cổ cầm trình diễn lại nói bản thân nhận biết cổ cầm giới ai ai ai, còn có quan hệ có thể mua được đường kim nổi danh nhất cổ cầm nhà chế tác cổ cầm. Nghe nói tất nhiên là là ngoại hối giao dịch, Nô giả minh lại tự xưng nhận biết giới tài chính ai ai ai, tóm lại đều là thường bên trên tạp chí danh nhân. Ngày thứ hai, Nam cung lại nhận được Nô giả minh tin nhắn ngắn, muốn hẹn nàng đi nhìn tô châu ngõ cổ cùng lão kiến trúc. Chi tiết này rất có ý tứ, hắn không có hẹn nàng đi nhìn vi lâm, mà là nói cổ thành này phong vận khắc sâu hơn thể hội ở đó một ít ngõ nhà cũ giữa. lợi dù nói không sai nhưng là như vậy đi dạo tô châu thì có một chỗ tốt không cần bỏ ra tiền nhớ khi xưa thành thiên nhạc bị lừa đến đa cấp nhóm người xuống xe lửa một cái cũng là miễn phí đi dạo phố sân đường cho nên nghe tất nhiên như vậy thuật lại trong lòng không khỏi có chút buồn cười, người này biện pháp đảo cùng đa cấp nhóm người giống nhau như lúc đã nghĩ hẹn người đi dạo phong cảnh lại không nghĩ móc tiền tiêu phí nam cung ngày đó phải học cổ cầm cho nên không có đi nhưng là hôm nay nô giả minh lại tới hẹn cảm thấy rất hứng thú nam cung hay là đi tất nhiên là muốn trực ca đêm ban ngày không thể tổng cùng nam cung đi ra ngoài nhưng ở lúc ăn cơm tối lại chủ động tìm đi qua Nhìn Ngô Giả Minh ở trên bàn cơm ôn tồn lễ độ, chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, tất nhiên là càng xem càng giận, cho nên lúc làm việc vẫn ngồi ở chỗ đó bực bội đầu. Sau khi nghe xong, Thành Thiên Nhạc hơi cau mày nói, cái đó Ngô Giả Minh rất có thể là lường gạt. Tất nhiên Vô Đùi nói, ta cũng là nói như vậy nha. Nhưng là muội tử lại nói ta, ngươi nhìn, người ta nhiều văn nhã có nhiều học vấn, nói năng còn như vậy có hẳn dưỡng, làm sao có thể nói hắn là bị bậm đâu. Ngươi có phải hay không đấu kỵ à, ăn lung tung giấm nhỏ mọn, ngươi còn như vậy ta sẽ tức giận. nàng lại còn phải tức giận làm tất nhiên một bụng muộn khí không có địa phương pháp, bây giờ có thể tính tìm cơ hội ở thành thiên nhạc nơi này kể khổ kỳ thực thành thiên nhạc cảm thấy hứng thú nhất là một chuyện cái đó ngô giả mình tự xưng hiệu tu hành còn có thể dạy nam cung tu luyện vân vân. nếu như là người bình thường giữa muốn hấp dẫn tiểu cô nương chú ý phô trường cũng là có thể nói còn nghe được nhưng là hắn nói chuyện đối tượng vừa đúng là một vị trà trộn nhân gian yêu tu cái này không khỏi cũng thật trùng hợp đi nếu như là thật nào có chuyện tốt được này chẳng lẽ người này nhìn ra thân phận của nam cung Nguyệt, cô ý đang thử thăm dò sao nếu là như vậy kia nói không chừng thật đúng là sẽ có chút nguy hiểm thanh thiên nhạc giúp tất nhiên cùng nhau phân tích nói nếu người nọ thật là lường gạt theo ý người hắn sẽ đánh bội tử ý định gì đâu tất nhiên biểu môi một cái nói không phải là gặp người hạ món ăn đĩa nhà nói cái gì cũng dám nói tự xưng người nào đều biết lại hình như cái gì đều hiểu loại này người trừ bị bợm sẽ còn là cái gì hắn có thể là ở trong phòng trà thấy được ngụ tử gặp người dung mạo xinh đẹp lại đặc biệt đơn thuần bình thường cũng rất hào phóng giống như rất có tiền dáng vẻ cho nên mới phải cố ý đi tiếp cận có thể gạt đến cái gì tính là gì thôi thanh thiên nhạc càng nghe càng cảm giác được vấn đề nghiêm trọng dứt khoát gọi điện thoại đem lúc mạnh cũng gọi là đi vào Ba người ngồi chung một chỗ thảo luận chuyện này. Lúc mạnh tuổi tác so với hắn hai cũng lớn một chút, cũng đã gặp các loại người cùng sự, hắn nghe rõ đầu đôi liền phân tích nói, hắn hẹn muội tử đi nhìn chơi đồ cổ, có phải hay không nghĩ thử dò xét nàng đối chơi đồ cổ cảm giác không có hứng thú. Hắn lại nói bản thân nhận biết cổ ngoạn giới người, kỳ thực loại vật này gạt tiền là nhanh nhất, nhất, hơn nữa số lượng cũng rất lớn. Thanh Thiên Nhạc gật đầu nói, là như vậy, ở giao dịch bộ làm thị trường cũng có tương tự khách hàng điều tra kỹ xảo. Hắn hỏi muội tử đối cái dạng gì chơi đồ cổ cảm thấy hứng thú, có thể nói sẽ mua cái gì, đây cũng là đang sở lai lịch của nàng. muốn nhìn một chút rốt cuộc có thể từ trên người người này gạt đến bao nhiêu tiền. Chương 101, xem người biết giản, phẩm trại nhưng cùng nhà ý. Mấy người bắt đầu ngươi một lời ta một lời phân tích ra, lúc Mạnh nói, người nọ biết muội tử ở học cổ cầm, cho nên liền nói bản thân nhận biết chế tác cổ cầm danh ra, có thể giúp muội tử mua được đường kim tốt nhất cổ cầm. Loại vật này giá cả trên lệch không gian nhưng quá lớn, hắn thật là có thể gạt cái gì liền gạt cái gì, cái đuôi hổ ly đã lộ ra. Thanh thiên nhạc tổng kết nói, gạt tiền đạo là chuyện nhỏ, nếu liền người cùng nhau gạt, mới là ghê tầm nhất. Mội tử quá đơn thuần chúng ta không thể không để phòng an nên để cho mọi tử ít tiếp xúc loại người như vậy tốt nhất có thể sẽ mà xuống không gặp mặt lại tất nhiên sầu mi khổ kiềm nói cái này có chút độ khó a thành tổng ngài là không có thấy người kia nói năng sắc thực ôn tồn lễ độ nói đều là mọi tử cảm giác hứng thú lộ ra rất có học vấn kiến thức cá hơn nữa bộ dáng của hắn luôn là tao nhã lễ phép tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười hắn tổng đi trong phòng trà thì mọi tử nói chuyện phiếm xác thực cũng không tốt sẽ mặt xuống thanh thiên nhạc lại cười lạnh nói bị bầm nha những thứ này chính là bọn họ ăn cơm mặt lãnh Hắn nghe qua mọi tử ở trong phòng trà cùng lao sư nói chuyện biết nàng là từ nước ngoài trở lại đối cái gì cảm thấy hứng thú cho nên lựa chọn loại phương thức này đến gần loại này người có lúc ngươi mang hắn hắn còn với ngươi cười theo mặt giống như rất có tu dưỡng dáng vẻ chẳng qua bởi vì là có mưu đồ trên đời tên lường gạt đều là từ phản phục luyện tay luyện tâm hiểm luyện ra mặt bắt đầu kỳ thực chỉ cần phơi bày mặt mũi trong lòng biết bọn họ đang làm gì bất kể đối phương thái độ tốt bao nhiêu nhiều nhiệt tình cũng sẽ mặt xuống đường giải thích mới là chính đạo thành thiên nhạc luôn luôn không thích suy nghĩ chuyện hôm nay thế nào biến được đối bị bậm như vậy có nghiên cứu hắn nói lời cùng trải qua có liên quan nói tất cả đều là ở đa cấp nhóm người trong cuộc sống càng lộ mấy người lại hàn huyên một hồi thành thiên nhạc quyết định phải đi tận mắt nhìn người kia là chuyện gì xảy ra nếu mọi tử càng muốn nghe hắn vậy như vậy thành thiên nhạc đi ngay phòng trà một chuyến cuối cùng thành thiên nhạc nói tục nữ nói ba cái thối thợ dày đỉnh một da cắt lượng ba người chúng ta suy nghĩ thật kỹ biện pháp còn không đối phó được một tiểu lừa gạt sao ta ngày mai sẽ đi phòng trà xem thật kỹ một chút tổng có cơ hội vạch trần mặt mũi thực của hắn lúc mạnh vội và nói không thành tổng ngài quá khiêm tốn rồi ba người chúng ta ở chung một chỗ là một gia cắt lượng thêm hai cái thối thợ dày ngài chính là da cắt lượng cho nên chúng ta làm một lại hai phần ba cái ra cắt lượng những lời này đem mọi người cũng cho cười vốn là rất chìm nặng để hàn huyên tới cuối cùng lại có chút nhẹ nhõm thành thiên nhạc nói làm việc liền thật làm việc hắn ban ngày cũng không cần nghỉ ngơi đi ngay nam cung bình thường học đàn phòng trà hắn tới tương đối sớm nam cung còn không có tới ngược lại thấy đến nơi này trà nghệ sư trần thi nhị một vị rất có cổ điển khí chất mỹ nữ nàng vóc dáng không cao nhưng vóc người lại rất hiệu điệu thân thể mỗi một bộ phận tỷ lệ phảng phất cũng như vậy hoàn mỹ ăn mặc in hoa hẹp thân áo đồng bởi vì khí trời còn không tính nóng khoác cạn cách dê nhung khăn choàng. phía dưới váy ăn mặc dê nhung tất chân nửa cao eo màu nâu đầm dày ra hông của nàng rất nhỏ chân cũng cực đẹp ngồi ở chỗ đó có một loại phi thường điểm tính khí chất lại còn có một loại một cách tự nhiên thanh thuần mỹ thái nữ nhân như vậy rất dễ nhìn hơn nữa càng xem càng có mùi vị Thành thiên nhạc hôm nay ngược lại không phải là đến xem mỹ nữ nhưng có như vậy vui thai vui mắt phong cảnh dĩ nhiên càng tốt hơn hắn điểm một bầu phượng hoàng đưa tung ngồi ở phòng trà tầm thường nhất nửa cách đoạn trong góc rất không dễ dàng bị người chú ý tới một bên thưởng thức trà một bên không chút biến sắc quan sát hoàn cảnh chung quanh thỉnh thoảng còn cách bàn rũ xuống màn nhìn hơn chân thi nhị hai mắt. thành thiên nhạc thật suy nghĩ người tới cũng coi là rất có nhãn lực hắn nghĩ tới một chuyện nhà này phòng trà có thể chính là chân thi nhị mở thân là trà nghệ sư cùng hiện trường cổ cầm người trình diễn từ quản lý đến phục vụ viên lại không có bất kỳ người nào đi quay rời nàng cũng không cần nàng tự mình đi chào hỏi khách nhân thậm chí có thể ở chỗ này trường học sinh học đàn đó là tương đối lớn độ tự do sợ rằng chỉ có chân chính ông chủ mới có thể làm đến nhưng nàng vị lão bản này giống như rất thanh nhàn không hề quá quản phòng trà chuyện chẳng qua là bình thường bản thân có một nơi có thể uống trà đánh đàn nếu nàng không tới nhà này phòng trà cũng có thể bình thường kinh doanh thành thiên nhạc đang ở trong lòng như vậy suy nghĩ nam cung Nguyệt ba lô đi vào hướng chân thi nhị cười híp mắt vượt an chân thi nhị mỉm cười gật đầu tỏ ý nàng ở bên cạnh ngồi xuống nam cung Nguyệt cũng không có phát hiện thành thiên nhạc nàng sau khi ngồi xuống ngay từ đầu cũng không có đánh cổ cầm mà là cho lão sư ngâm một bình trà chính là thành thiên nhạc mới vừa điểm vượng hoàng đơn tung chân thi nhị thưởng thức một hớp bắt đầu cùng nàng nói về trà tới thành thiên nhạc cũng thu liêm thần khí ngưng thần nhập cảnh rất nghiêm túc đang nghe cảm thấy rất có dẫn dắt nhưng là chân thi nhị hôm nay kể xong trà sau nhưng lại cắm một đoạn rất kỳ quái vậy nam Cung thưởng thức trà cùng phẩm người đạo lý. rất nhiều lúc là tương thông ngươi đối các loại vật tính rất có cảm giác nhưng khi nhìn người lại không rõ lắm nam cung tò mò hỏi lão sư ngài là có ý gì Trần thi nhị nhàn nhạt, nhạt đáp ngày hôm qua ngô giả minh có phải hay không hẹn ngươi mà ngươi lại đi tất nhiên có phải hay không mất hứng biết hắn vì sao không cao hứng sao ngươi lại đã làm sai điều gì nam cung nguyện một bằng môi nói tất nhiên liền là hẹp hỏi, nhìn thấy ta cùng nam nhân khác ở chung một chỗ chỉ biết mất hứng kỳ thực ta căn bản không có ý tưởng khác chính là nói với ngô giả minh chuyện cảm thấy hứng thú mà thôi có nhiều học vấn có hàm dưỡng một người a hắn lại đem người nghĩ đến hư như vậy ta nhưng không có cái gì trần trừ nếu như hắn liền điểm này cũng không tín nhiệm ta ta còn muốn tức giận đâu trần thi nhị lại lắc đầu nói ngươi lỗi đó không phải là không tín nhiệm ngươi mà là quan tâm ngươi cho nên mới phải lo lắng ngươi ngươi đối rất nhiều thứ quá hiếu kỳ cho nên gặp phải cảm giác hứng thú chuyện lúc thường thường liền quên phải có đủ lòng cảnh giác nếu là ta cũng sẽ không có chuyện như vậy nam cung nguyệt càng thêm không hiểu nói lão sư ngươi chẳng lẽ muốn nói cái đó ngô giả mình có vấn đề gì không trần thi nhị nhìn nam cung nguyệt trong ánh mắt có chút ít bất đắc gì nói đến địa phương nào làm chuyện gì đây là nhân thế giữa đạo lý đơn giản nhất chúng ta nơi này là phòng trà, ngươi cũng thấy hắn không chỉ đã tới một lần, nhưng cũng từng gặp hắn điểm qua một bình trà. đến phòng trà không uống trà, nhưng lại tổng tới, ngươi nói hắn là tới làm gì? Nam cung nguyệt trường to mắt nói, nghe lão sư vừa nói như vậy, cũng là nha. như vậy khách sát thực rất căm ghét, ngồi xuống nửa ngày lại không tiêu phí. nhưng lão sư ngại không cũng đã nói, chỉ cần khách nguyện ý đi vào ngồi là được, tiêu không tiêu phí tùy ý sao? chân thi nhị gật đầu một cái, tiếp theo lại lắc đầu nói, không sai, ta là đã nói như vậy. nếu như có người thích không khí nơi này, nguyện ý đi vào ngồi một chút, cũng coi như có đồng đạo tốt. Coi như lúc ấy không có thưởng thức trả cũng có thể phẩm tới đây nhà ý nhưng loại này người không bao gồm ngươi nhận biết cái đó ngô giả minh chúng ta trò chuyện điểm tục đi quét đức cương tướng thanh nghe qua không luôn nói to như trời vậy cũng không nguyện khiến tiền lẻ ngày ngày tới nơi này ngồi cùng ngươi bắt chuyện nhưng xưa nay không điểm một bình trả nếu đổi thanh ngươi còn không biết xấu hổ sao hơn nữa còn luôn có thể đem lời nói xinh đẹp như vậy ngươi cho là hắn hàm dưỡng tốt trên thực tế là da mặt không bình thường người này nhất định là hôm qua đặc biệt luyện qua ra mặt lúng túng chuyện cũng có thể làm phải như vậy tự nhiên nam cũng lại có điểm hiểu lầm lao sư ý tứ ngay mắt hỏi tới ngài là không thích như vậy khách nhân sao bất kể hắn nói gì cũng không phải chân chính khách trần thi nhị rốt cuộc thở dài nói nhỏ nam cũng à nói thật với ngươi đi ta trước kia chỉ thấy qua loại này người đã từng có một người nam lời nói cử chỉ gần giống như hắn cũng là không có sao ở trong tiệm ngồi nhìn thấy có cái gì cô nương xinh đẹp lại đơn thuần sẽ dùng các loại phương thức nhằm vào ý thích bắt chuyện làm quen sau đó yếu nhân phương thức liên lạc lại hẹn người đi ra ngoài sau đó ta chú ý tới cố ý hỏi thăm một chút ngươi đoán người nam kia chính là làm cái gì nam cũng nguyệt, làm cái gì nha đặc biệt gạt cô gái sao trần thi nhị Hắn cùng bất đồng cô bé tiếp xúc, dùng qua bất đồng tên, tự xưng thân phận cũng bất đồng, nhưng tên thật gọi Dung Tịch, là một vị Đài Loan ông chủ thủ hạ đàn em. Lão bản của hắn ở Đài Loan chính là hôn hát đạo, mở cả mấy nhà cơ lớn hộp đêm, năm ngoái đến Tô Chầu đến, đến rồi, cũng là làm buổi chiếu phim tối giải trí làm ăn. Nếu như hắn đem những cô nương kia tình huống quen mới cho là trong đó có thể ra tay, sẽ có các loại dây dưa. Nam Cung Nguyệt có chút nghe rõ, nhưng vẫn có chút không hiểu, nháy mắt hỏi, hắn nghĩ gạt cô gái đi hộp đêm tiêu phí sao? chân thi nhị cuối cùng đem sắc mặt trầm xuống giọng điệu vẫn rất kiên nhẫn chẳng qua là dùng dạy dỗ giọng nói có một số việc ta không muốn nhiều lời bởi vì nói ra rất chẳng ghét phá hư vui vẻ nam cung a nhân gian chân chính hiểm ác chuyện có thể so với ngươi lần trước nói ở quán ăn đang cơm trong canh có đầu bếp nổ nước miếng một loại còn đáng sợ hơn nhiều thao túng người thủ đoạn cũng có rất nhiều loại thôi ta không nói ngươi tự mình nghĩ đi nam cung suy nghĩ một hồi nét mặt cũng biến thành nghiêm túc hỏi tới ý của ngài là nói nô giả minh cùng người kia cũng có thể là đồng dạng lai lịch hắn cũng là hộp đêm ông chủ đàn em sao Trần thi nhị có chút bất đắc dĩ cười, nàng cười thở dài nói, bất luận là lửa tiền lửa sắc, phương thức có rất nhiều loại, chưa chắc đều là một lai lịch, nhưng thủ pháp luôn là tương tự. Ta cũng không rõ ràng lắm cái đó ngô giả Minh là lai lịch thế nào, nhưng rõ ràng hắn đến phòng trà tới lại không phải là vì uống trà, như vậy hắn hẹn ngươi ra đi dạo phố, mà mục đích chỉ sợ cũng không phải là vì đi dạo phố, hiểu chưa? Nam Cung Nguyệt hình như là hiểu, gật đầu một cái nói, ừm, lao sư nói có đạo lý. Nhưng ngài thế nào không còn sớm nói cho ta biết chứ? trần thi nhị lắc đầu nói ta không nghĩ ở nói chuyện sau lưng người ta chính là phi nhưng nhìn ngươi thực tại quá đơn thuần đối chuyện gì đều yếu kỳ đơn giản giống như mới vừa ra đời vậy cho nên mới không nhịn được nghĩ nhắc nhở ngươi lời nói này nghe thành thiên nhạc là âm thầm gật đầu hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ làm như thế nào khuyên nam cung Nguyệt đâu không ngờ đã có người đang khuyên trần thi nhị đã nói so thành thiên nhạc muốn nói nhưng tốt hơn nhiều lắm phân tích phải cũng càng có mạch lạc thấu chết hơn càng có thuyết phục lực nhưng nam cung nguyện kế tiếp lại nói một câu để cho thành thiên nhạc rất im lặng lời ta còn chưa thấy qua giang hồ bị bầm đâu ừ. ta ngược lại muốn xem xem hắn đến tuột cùng là sao được ạ. có thể hay không bị ta phát hiện cũng đâm xuyên lão sư ta nhưng là học qua kỹ thuật tự vệ nữ chương 102, ngọc thô xuất thế nhân gian vẫn cần mài ruốc chân thi nhị cười khổ nói đó cũng không phải cái gì việc hay ngươi cần gì phải tò mò đâu chân chính tự mình bảo vệ ý thức so cái gọi là thuật phòng thân trọng yếu hơn nhiều lắm đang lúc nói chuyện có một hẹn chừng 30 tuổi nam nhân đi vào hắn sau khi vào cửa chân thi nhị cùng thành thiên nhạc không hẹn mà cùng từ phòng trà hai cái góc cũng nâng đầu nhìn qua thành thiên nhạc ở chỗ này đã ngồi hơn một canh giờ chỉ có như vậy một vị khách nhân đưa tới hắn đặc biệt chú ý nhân vị người nọ sinh cơ rung động đặc thù rất có cùng người khác bất đồng mặc dù phân biệt không rõ kia là loại nào khí thức, nhưng thành thiên nhạc lại chú ý tới này điểm đặc biệt lúc này còn có một cái càng chuyện đặc biệt phát sinh hắn nhận ra được chân thi nhị quanh thân cũng tàn mát ra một loại rất đặc biệt thần khí ba động như có như không phi thường khó có thể phát hiện nếu thành thiên nhạc không là ở vào ngưng thần nhập cảnh cẩn thận cảm ứng chung quanh hoàn cảnh trạng thái chỉ sợ cũng là thể hội không tới loại cảm giác này phảng phất rất quen thuộc lại lóe lên một cái rồi biến mất thời gian quá ngắn không kịp cẩn thận đi phân biệt thành thiên nhạc trong đầu có mơ hồ linh quang chợt nhưng lại không có bắt lại. Lúc này chuột ở thành thiên nhạc nguyên thần trong nói chuyện chú ý một chút mới vừa vào tới người nam kia phi thường có thể là một vị yêu tu. Thành thiên nhạc ngầm hỏi chuột ngươi cũng học được làm sao chia phân biệt yêu tu sao? Chuột đáp hoàn toàn có thể xác định phương pháp dĩ nhiên không có nhưng đừng quên ta cũng sẽ bộ kia liễm tảng khí tức phát quyết lần trước trải qua ngươi nhắc nhở có thể chú ý tới có chút người bình thường không nên có được khí tức người nọ cũng không có liễm dấu quá tốt nếu như hắn là yêu tu vậy nên cao minh hơn nam cung nguyện nhưng cũng cao minh không được quá nhiều chẳng qua là ở nhân gian hôn khá có kinh nghiệm. thành thiên nhạc lại hỏi cái đó chân thi nhị đâu Ngươi chú ý tới nàng không có có thể hay không cũng là yêu tu chuột ta đây đảo không có chú ý người sau khi vào cửa ta liền cố ý quan sát qua nàng hết thẻ đều rất bình thường cũng không có lại đặc biệt lưu ý ta so ngươi truyền tâm mới vừa rồi chỉ chú ý người nam kia thành thiên nhạc ngươi có phải hay không có chút thần kinh quá nhạy nhìn gặp người nào tương đối đặc biệt cũng suy nghĩ giống yêu tu a thành thiên nhạc lại âm thầm lắc đầu nói không phải chuyện như vậy trước kia ta có thể sẽ như vậy nhưng bây giờ đan hỏa kiếp đã độ đang tu luyện vòng thiên tuyển cơ vận chuyển sẽ không vô duyên vô cớ nghĩ lung tung nếu như không phải có nguyên nhân ta sẽ không cố ý động nhập đầu ta mới vừa mới phát giác được kia chân thi nhị có chút dị thường nhưng lại hình như là ảo giác chuột nhắc nhở đừng quên ngươi hôm nay là tới làm gì cũng đừng lại thêm rắc rối hay là chú ý cái đó ngô giả minh quan trọng hơn phải là mới vừa vào tới người kia hắn rất có thể là yêu tu cũng có thể giống như ngươi phát hiện nam cung nguyệt cũng là yêu tu cố ý như vậy làm quen chỉ sợ sẽ là có mục đích khác kia mới vừa vào tới nam nhân quả nhiên chính là ngô giả minh hắn trước hào hoa phong nhã về phía chân thi nhị cùng nam cung nguyệt gật đầu mỉm cười bày cái rất ưu nhã tư thế ngồi ở gần cửa sổ bên vị trí Phòng trà không phải ba. Hơn nữa thời gian là buổi sáng, khách bình thường đều là ngồi bất mãn, chỗ ngồi chống vị rất nhiều, hắn đợi ở chỗ này cũng là không có gì đáng ngại. Người này thật là một bộ hòa nhã ra, đối phục vụ viên rõ ràng có chút khinh bị cùng ánh mắt chán ghét làm như không thấy, dáng vẻ vẫn lộ ra thông dong. Ở nhà này trong phòng trà, nếu như khách không gọi phục vụ viên, phục vụ viên sẽ không cố ý quá khứ. Nhưng có một kẻ phục vụ viên đại khái là muốn tìm hắn khó chịu, chủ động đi tới biết mà còn hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài chút gì trà? Nô giả Minh rất lễ phép mỉm cười nói, ta tạm thời không uống trà. chính là muốn ở chỗ này ngồi một chút, nghe một chút tuyệt vời cổ nhạc. Cảm ơn ngươi, xin hỏi không có quấy rầy các ngươi làm ăn à? Phục vụ viên không nói gì, lời xoay người rời đi. đảo cũng không thể ngay mặt trở mặt đổi người. Lại một lát sau, Nam Cung Nguyệt học đàn học xong, Nô Giả Minh chủ động nói nói, muội tử, ngươi hôm nay đàn phải thật tốt. Mấy không, ngồi xuống nghỉ một lát. Ta vừa vặn có việc hay muốn cùng ngươi nói, ngươi lần trước ở thị trường đồ cổ nhắc tới châu đáo, ta có một người bạn chính là làm châu đáo. Nam Cung Nguyệt thật đúng là đi sang ngồi. Sau đó Ngô Giả Minh bắt đầu cùng nàng nói tới ngọc khí tới. Trung Quốc nhất hạng sang chất ngọc nơi sản sinh ở Tân Cương cùng rộn mở giải, nhưng là phần lớn người cũng không rõ ràng lắm, tốt nhất, tinh mỹ nhất, nhất có nghệ thuật giá trị ngọc khí phần lớn sinh ở Tô Châu. Bởi vì từ xưa tới nay, kỹ thuật nhất tinh xảo ngọc điêu đại sư phần lớn là người Tô Châu, nơi này có đời đời tương truyền ngọc tượng kỹ thuật. Sử thượng nổi danh nhất ngọc điêu đại sư Lục Tử Cương, cũng xuất thân ở Tô Châu, học nghệ ở Tô Châu, mài ngọc ở Tô Châu. Cho nên bị khai thác ra tinh phẩm hòa điền ngọc liệu, thường thường cũng sẽ vận đến Tô Châu tới gia công, đây là chơi ngọc người đều biết một hạng lao truyền thống. Thanh thiên nhạc là ngoài nghề, đối với lần này cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng Ngô Giả Minh nói cũng là lời nói thật. Muốn là người hay là cần dùng lời nói thật tới bẫy, đương thời kỹ thuật nhất tinh xảo ngọc điêu công nghệ người sát thực tập trung ở Tô Châu. Ở xem trước phố thì có một nhà ngọc khí chơi đồ cổ thành, bên trong có rất nhiều chữ danh công nghệ sư ngọc điêu phòng làm việc, Thành Thiên Nhạc cũng từ bên ngoài đi qua nhiều lần, lại không hiểu rõ lắm cái tình huống này, hôm nay nghe Ngô Giả Minh vừa nói như vậy mới bừng tỉnh ngộ. Theo lời này chuyện, Ngô Giả Minh lại hẹn Nam Cung Nguyệt đi đi dạo ngọc khí chơi đồ cổ thành, lệnh Thành Thiên Nhạc rất buồn bực là Nam Cung Nguyệt lại đáp ứng. Trần Thi Nhị đã từng dùng ánh mắt tỏ ý, khuyên Nam Cung Nguyệt không cần lại đi. nhưng Nam Cung Nguyệt lại nghiêng đầu rất nghịch ngợm chiều chân Thi Nhị nháy mắt một cái bộ dáng kia phảng phất đang nói ta biết hắn là bị bậm rồi liền muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc sao được gạt nghĩ ra ta thử không có cửa đâu nhìn Nam Cung Nguyệt cong lên bao cùng Ngô Giả Minh ra cửa thành Thiên Nhạc cũng là lắc đầu thẳng than thở mọi tử này cũng quá không làm người ta đỡ lo Thành Thiên Nhạc cũng tính tiền đi ra khỏi phòng trà lấy điện thoại di động ra cho Tất Nhiên gọi điện thoại nói cho hắn hôm nay quan sát được kết quả lệnh Tất Nhiên cao hứng chính là đã có người hướng Nam Cung Nguyệt chỉ ra Ngô giả Minh là lừa gạt lệnh Tất Nhiên chán nản chính là Nam Cung Nguyệt không ngờ đối bị bậm cũng rất tò mò có mấy lời. thành thiên nhạc cũng không tốt trực tiếp nói với tất nhiên đi ra nhưng hắn thấy nam cung nguyện con này con thỏ nhỏ yêu có thể ỷ mình là yêu tu có thường nhân không có được thủ đoạn cùng tu vi trong người cho nên không quá sợ hãi một phạm nhân nghĩ thế nào lừa nàng nhưng nàng lại không rõ ràng lắm bản thân gặp được rất có thể là một vị khác yêu tu người ta nhìn thấu nàng nàng lại không có nhìn ra người ta tới một hồi sẽ qua tất nhiên lại cho thành thiên nhạc đến rồi điện thoại nói hắn đã liên lạc với mọi tử phải bồi hai người kia cùng đi, đi dạo chơi đổ cổ ngọc khí thành nếu tất nhiên đã đi thành thiên nhạc cũng không có lại cùng buổi tối đến giao dịch bộ hỏi lại kết quả đi Nam Cung Mội Tử rốt cuộc nào rốt cuộc là cái nào một màn, mà vị Tiêu Nô giả Minh lại ở tính toán gì? Tối hôm đó, Nam Cung Nguyệt là theo chân tất nhiên cùng đi giao dịch bộ, tất nhiên có chút mệt, đã rời ngủ gà ngủ gật. Dù sao ban ngày không có nghỉ ngơi tốt, nhưng Nam Cung Nguyệt lại có vẻ rất hưng phấn. Bọn họ ở giao dịch bộ bên cạnh trong phòng ăn ăn trễ cơm, coi như là công nhân viên công tác bữa ăn, Thành Thiên Nhạc cũng tiến tới cùng nhau ăn. Nam Cung nhưng ở trên bàn cơm nói một câu rất lệnh Thành Thiên Nhạc ngoài ý muốn, chỉ thấy nàng cơ muối chiếc đũa hào hứng hỏi, Thành tổng, ngươi có biết hay không? Chúng ta hôm nay khám phá một bí mẫm, là ta chính mắt đoán được ra. Thành Thiên Nhạc sử Tạm thời làm bộ như hồ đồ vội vàng hỏi tới, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Người nào là gan lớn như vậy, dám gạt mẫu tử? Mẫu tử ngươi lại là thế nào đoán được? Nam cung Nguyệt hớn hở mặt mày giải thích nói, đang ở ta học cổ cầm cùng trang nghệ phòng trà, có ngày gặp một người nam, gọi Ngô Giả Minh. Nàng đem chuyện trải qua tận lực cặn kẽ nói một lần, cũng không có dấu giếm cái gì, ngay cả sáng sớm hôm nay chân Thi Nhị thế nào nhắc nhở lời của nàng đều nói. Mà Nam cung Nguyệt lúc ấy thật tò mò, liền muốn bản thân đi phát hiện bị bộm sơ hở, kết quả Ngô Giả Minh thật vẫn lộ ra chân tướng, ngay hôm nay đi dạo Ngọc Khí chơi đồ cổ thành thời điểm. Đi dạo thời điểm nô giả minh phản phất là trong lúc lơ đáng chú ý tới nam cung nguyệt đeo này chuỗi hương đàn một tay châu, sau đó lại rất khéo léo phô trương lên hắn học vấn kiến thức tới, căn cứ hắn trưởng nhãn giám định nam cung chỗ đeo một châu tay chuỗi cũng không phải thật sự là hương đàn một, chẳng qua là thêm tinh dầu bình thường gỗ mà thôi. hắn tự xưng nhận biết trong người người, giống như loại vật này một hai trăm đồng tiền là có thể nắm bắt tới tay, còn chân chính hương đàn một ở trên thị trường là rất ít gặp. Nếu như nam cung thích vậy, hắn cũng có thể giúp nàng mua được thật, liền theo nhập hàng phê phát giá. Chính là những lời này lộ sơ hở lớn, bởi vì nam cung chỗ đeo hương đàn tay chuỗi không thể nào là giả, nếu như nó là giả. Trên đời liền không khả năng có thật. Đây chính là vật tính tinh thuần pháp khí, Nam cung Nguyệt bản thân tự tay luyện chế, đối vật này là hiệu quả rồi. Nếu đổi một người, cũng không hiểu rõ sâu này tay trâu giá trị, nghe thấy lời như thế có thể sẽ cho là mình bị người bán lửa, đồng thời cũng sẽ đối Ngô Giả Minh có thể bắt được chân chính gỗ đàn hương tay trôi đường dây cảm thấy hứng thú. Kỳ thực Ngô Giả Minh sớm nhất chú ý tới Nam cung Nguyệt, cũng là bởi vì sâu này tay trâu. Hắn cũng nhìn thấu Nam cung Nguyệt yêu tu thân phận, nhưng tu vi thượng không bằng bản thân, hắn có thể phát hiện nàng, nàng lại không phát hiện được hắn, cho nên là gan cũng lớn lên, âm thầm đánh lên chú ý hắn thấy. nam cung như vậy tiểu yêu tu sợ rằng còn không chiếm được loại pháp khí này nhưng nam cung lại cứ liền đeo ở cổ tay có thể con tiểu yêu này tu là tình cờ bắt được chỉ cảm thấy rất đặc biệt vẫn còn không nhận ra đây là vật gì nô giả minh nói kia lời nói mục đích cũng là muốn thử dò xét một cái nếu nam cung nguyệt còn không rõ ràng lắm trên tay đeo chính là pháp bảo hắn liền có cơ hội lừa gạt tới mà lại nói không chừng còn có thể tiếp tục gạt nam cung nguyệt nhiều hơn bởi vì yêu tu lấy được pháp bảo thường thường cũng giấu đi không tùy tiện bại lộ mà nam cung nguyệt lại liền trực tiếp như vậy đeo trên tay thị chúng có thể là thật sự không biết Thông qua một điểm này, Nam Cung nguyện cuối cùng với mình phát hiện bị bợm mặt mũi, nàng cảm thấy rất đắc ý, cũng không lại tiếp tục đi dạo chơi đồ cổ thành, lúc ấy nói có chuyện kéo Tất Nhiên đi trước. Có như vậy lớn phát hiện, nàng dĩ nhiên muốn tìm người thật tốt nói một chút, vì vậy lại cùng Tất Nhiên đến giao dịch bộ tới ăn cơm tối. Nàng không tốt nói thẳng bản thân này chuỗi tay châu là pháp bảo, mà là ngồi ở chỗ đó lắc cổ tay nói, "Thành tổng, hắn lại còn nghĩ gà ta." Nói chuyện đến thật vật liền lộ sơ hở, ta còn chưa thấy qua có ai đối hương đàn mục hiểu so với ta rõ ràng hơn đâu. Loại này bị bợm, trình độ cũng quá thấp. Chương 103, Tạ Phúc nhân gian. kéo tới thật là lớn cán cờ, Thanh thiên nhạc không thể làm gì cười khổ nói, muội từ a, cái này không phải lừa đảo không ta minh, mà là ngươi vừa vặn đối hương đàn một hiệu rất rõ, nếu hắn nói chính là ngươi chưa quen thuộc đồ đâu, nhiều ngày như vậy, hắn nói nhiều lời như vậy, lao sư của ngươi sớm liền phát hiện không đúng, mà ngươi không phải đến bây giờ mới nhìn thấu sao? Tất nhiên cũng nói, ngươi là học cổ cầm, cho nên hắn cùng ngươi bắt chuyện không nói cổ cầm mà nói chuyện gì xích bác, lần này nhắc tới hương đàn một bị ngươi đoán được, chẳng qua là đúng dịp mà thôi a. Nam cung nguyệt lại chu cái miệng nhỏ nhắn nói, chỉ cần là bị bậm, sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa sơ hở. lần này mông qua khứ a lần sau cũng sẽ lộ nguyên hình chân lão sư nói cho ta biết những lời đó sau ta chính là muốn nhìn một chút hắn lúc nào sẽ lộ sơ hở mà cùng ngày liền phát hiện các ngươi cũng không khen ta thông minh sao tất nhiên cùng thành thiên nhạc liếc nhau một cái cùng kêu lên khen mọi tử a ngươi thật thông minh thành thiên nhạc lại nói tiếp nhưng là chân chính lớn thông minh không phải có thể nhìn thấu các loại các dạng bị bợm mà là lời nói của mình cử chỉ không xuất cách không cho bị bợm cơ hội như vậy trên đời muôn hình muôn vẻ bị bẩm rất nhiều ta cũng đã gặp qua không ít ngươi cũng không thể thời, thời khắc khắc quan sát người chung quanh suy nghĩ bọn họ rốt cuộc là có phải hay không bị a. tất nhiên cũng có nhủ lần này ngươi khám phá bị bợm là rất thông minh nhưng lần sau đụng cao minh hơn đây này theo ta được biết bây giờ rất nhiều người xấu thủ đoạn nhưng tồn đạo đức khó lòng phòng bị hơn nữa thường có một nhóm người thế lực ở sau lưng như là đã cảm thấy không đúng liền nên vội vàng cách xa đừng sẽ cùng hắn giao thiệp với ta có một người bạn trải qua nhưng thằng a hắn đã từng không cẩn thận biết một người xấu hai người ngươi một lời ta một lời lại nói ngồi lâu tất nhiên còn biên rất nhiều thật là đáng sợ câu chuyện nói có lô mũi có mắt liền giống như thật dĩ nhiên phần lớn chuyện có thể cũng là thật hắn là từ trên mép cùng trong tiểu thuyết tìm được Nam Cung Nguyệt rốt cuộc có chút sợ hãi, hai tay ôm ở trước ngực nháy mắt nói, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người kia thái độ tốt như vậy, ta cũng mất hết mặt mũi nha. Thanh Thiên Nhạc hỏi một câu, Ngụy Tử, ngươi học đàn cái đó phòng trà, phục vụ viên đối hắn có tươi cười sao? Nam Cung Nguyệt, giống như đối hắn vẻ mặt không hề vui vẻ. Thanh Thiên Nhạc, là bởi vì thái độ của hắn không tốt, dung mạo khó coi hoặc là nói chuyện không đủ có hàm dưỡng sao? Nam Cung Nguyệt, đó cũng không phải, cũng là bởi vì hắn đều ở phòng trà ngồi lại không tiêu phí, còn thường tìm người bắt chuyện. Thanh Thiên Nhạc vỗ đùi nói, đó không phải là mà. Ngươi bằng gì đối hắn phải có sắc mặt tốt? Nam Cung Nguyệt lại còn giải thích một câu, đó là bởi vì hắn không tìm phục vụ viên đáp lời mà là tìm lời ta nói nha. Tất nhiên rốt cuộc không nhịn được nói, bởi vì nơi đó phục vụ viên không có gì hay gạt, hắn cho là ngươi có những gạt mới có thể đối ngươi thái độ tốt như vậy, bị bậm không phải là thế này phải không? Nếu biết hắn dắp tâm mất lương, ngươi còn cần đến cho cái gì mắt mũi? Nói hơn nói thiệt, Nam Cung Nguyệt rốt cuộc bị thuyết phục, biết được chuyện của mình làm không đúng. Nàng vốn là hào hứng tới khoe khoang bản thân chính mắt khám phá một bị bợm, không ngờ lại chịu một trận giáo dục. tâm tình khó tránh khỏi có chút không tốt cơm nước xong trở về giao dịch bộ thời điểm còn đữ môi tự có tất nhiên tiếp tục dỗ nàng không cần thành thiên nhạc bận tâm thành thiên nhạc trở lại phòng làm việc ngồi xuống ở nguyên thần trong chiều chuột nói chuyện này ngươi là thế nào nhìn chuột mới vừa rồi cũng đang nghe tới vẫn muốn chen vào nói phát biểu ý kiến nhưng là thành thiên nhạc không có để nó mở miệng nó cũng mong nín hỏng giờ phút này rốt cuộc có cơ hội hết lên chuyện này khẳng định vẫn chưa xong coi như mọi tử không để ý tới cái đó ngô giả minh hắn sẽ còn tiếp tục đi dây dưa mọi tử nói không chừng âm thầm còn có động tác gì Mỗi tử không biết đối phương cũng là yêu tu, hơn nữa đã khám phá nàng hành tàng, mục đích đã bại lộ, chính là muốn miêu đoạt nàng hương đàn một tay chuối. Ta cho là hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu mỗi tử không để ý tới hắn, nói không chừng hắn sẽ còn âm thầm theo dõi, tìm cơ hội hạ thủ. Thanh Thiên nhạc sầm mặt lại nói, nếu thật là như vậy, chúng ta lại phải làm gì đâu? Nghe chuột giọng điệu, vậy mà cùng Nam Cung Nguyệt tối nay lúc mới tới vậy lưỡng vấn, nho nhỏ yêu tu, vậy mà cũng dám ở trước mặt chúng ta ngưỡng cuồng Nếu là hắn đảng hoàng vậy thì thôi, nhưng nếu như ước hiếp tới cửa, còn có tha cho đạo lý của hắn sao? Đương nhiên là bắt hắn cho thu thập. Nếu chúng ta đã thu phục trương tiêu tiêu cái này tiểu hộ yêu, không ngại lại thu phục một yêu tu, thủ hạ nhiều tiểu đệ, lui về phía sau cũng dễ làm chuyện à. Thanh Thiên Nhạc có chút buồn bực hỏi, "Chuột, tính tình của ngươi thay đổi thế nào?" Dĩ vãng ngươi cũng là nhắc nhở ta không nên đi trêu chọc thị phi, muốn cẩn thận một chút không thể bại lộ có tu vi trong người, nhất là gặp phải thế gian những thứ kia yêu tu lúc càng nên chú ý cảnh giác, thế nào hôm nay lại chủ động khuyên ta đi thu phục yêu quái rồi?" Chuột đáp, "Tình huống không giống nhau mà. Là người ta chủ động tìm tới cửa, giống như chương tiêu tiêu lần trước nửa đêm mai phục ngươi, chúng ta còn có thể không ra tay sao?" tiếng ngô giả mình ta thấy rõ ràng thật ra tay vậy hắn đánh không lại ngươi hơn nữa ta có thể khẳng định hắn không dám với ngươi thật ra tay chỉ cần đem có thể hắn đem ép lại hắn hoặc là sau này liền lẩn tránh xa xa hoặc là sau này chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời thành thiên nhạc tao mày nói ngươi mới đúng ta có lòng tin như vậy muốn ra tay vậy xuất lực người là ta không phải ngươi vạn nhất có cái gì sơ suất bị bị thương gì xui xẻo cũng là ta chuột cổ động nói hi ngươi sao làm gì như vậy không có tự tin đâu lần trước thu thập trương tiêu tiêu ra tay nhiều tiêu sái ngươi bây giờ không được so với kia lúc thâm hậu nhiều Ta nhìn cái đó, Ngô Giả Minh cùng Trương Tiêu Tiêu cũng chính là 8 lạng nửa cân. Hơn nữa chúng ta ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, có thể nghĩ biện pháp trí lấy. Thành Thiên Nhạc, a, ngươi lúc nào đã trở thành ra cát lược rồi? Nói một chút làm như thế nào tri lấy? Chuột Tắc hỏi ngược lại, Thành Thiên Nhạc, thông qua thu phục Trương Tiêu Tiêu chuyện này, ngươi cho là những thứ kia yêu tu nhất sợ cái gì? Thành Thiên Nhạc, kia còn phải hỏi nha, đương nhiên là sợ hãi bị vạch trần thân phận. Nếu như là người bình thường nói hưu nói vượn đảo cũng không cần để ý tới, nhưng gặp thật là có bản lĩnh người có thể buộc bọn họ hiện ra nguyên hình vậy, vậy thì cực kỳ không ổn. chuột cái này không phải là nha, đây chính là bọn họ nhược điểm, một cái to lớn đáng giá lợi dụng nhược điểm. nếu như hắn phát hiện ngươi có thể nhìn thấu thân phận của hắn, lại có bản lĩnh buộc hắn hiện ra nguyên hình, còn dám thật với ngươi ra tay đấu sống chết hay sao? Thành thiên nhạc cũng không không lo hầu nhắc nhở, ngươi sẽ không sợ hắn giết ta diệt khẩu sao? chuột bị cho cười, vậy hắn cũng có nắm chặt làm chút nào không dấu vết mới được. nếu vốn là không phải là đối thủ của ngươi, làm như vậy không phải đợi với muốn chết sao? những thứ kia yêu quái đều là từ cầm thú tu luyện rất nhiều năm, khó khăn lắm mới mới hóa thành hình người lẫn vào nhân gian, không có một là nguyện ý muốn chết. Hùng chi mục đích của ngươi lại không phải là vì giết hắn hoặc là vạch trần hắn, chẳng qua là nghị khuyên hắn đàng hoàng một chút, sau này ngoan ngoãn nghe lời, nếu lại chỉ điểm hắn mấy câu pháp quyết, hắn là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm cùng ngươi liều mạng. Ngươi lại không phải đi hàng yêu trừ ma, mà là thu phục một yêu tu, đồng thời cũng ở đây tạo phúc nhân gian a. Nó một câu nói sau cùng này nói đến thành thiên nhạc hơi ngẩn ra, một tuét miệng nói, rõ ràng là ngươi muốn nhận một tên tiểu đệ, sau này có chuyện dễ nghe sai xử, thế nào lời nói ra giống như rất vĩ đại quang vinh vậy, đánh ra lớn như vậy cờ hiệu tới. Chuột có chút đắc ý hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Tiêu Ngô Giả minh lỗi. không ở chỗ là hắn có phải hay không yêu tu mà là ở hắn dám đánh bội tử chủ ý xấu lần này là gặp phải muội tử lại cho ngươi phát hiện cho nên mới phải nhúng tay quản chuyện này nếu không sau này hắn sẽ còn làm chuyện giống vậy nếu chúng ta thu phục cái này yêu tu tương đương với cứu vớt bao nhiêu thuần chân thiếu nữ à chẳng lẽ còn chưa đủ vĩ đại quang vinh sao thành thiên nhạc dở khóc dở cười nói lời để cho ngươi vừa nói như vậy thật là có như vậy một chút ý tứ nhưng cũng không thể quang nói hư chúng ta rốt cuộc nên tìm cái gì dạng cơ hội đối phó ngô giả minh đâu cho suy nghĩ một chút đáp Tốt nhất đừng như lần trước đụng phải Trương Tiêu Tiêu như vậy, trong đêm khuya rất vắng vẻ còn không có có người khác ở trận, như vậy không cẩn thận rất dễ dàng trở thành cứng trọi cứng đấu sống chết, coi như thắng giá cao cũng không nhỏ. Tốt nhất là không dẫn địa phương của người chú ý, ngươi có thể cùng hắn ung dung nói chuyện, nhưng lại không thể quá vắng vẻ, nếu động tĩnh lớn sẽ bị người phát hiện. Nô Giả Minh liền không dám hiện ra nguyên hình làm loạn, cái này kêu là chỉ lấy. Thanh Thiên Nhạc gật đầu một cái nói, "Ừm, có chút đạo lý. Nếu hắn thật đương trường nhận sợ, chúng ta sau này nên làm cái gì bây giờ? Chuột, cầm Trương Tiêu Tiêu làm sao bây giờ?" liền lấy hắn làm sao bây giờ. ngươi cũng sẽ không gọi hắn đi làm chuyện xấu chính là muốn hắn đàng hoàng một bày ra cao nhân khí phái tới nói cho hắn biết sẽ âm thầm giám đốc hành chỉ nếu thật có thể cải tà quy chính cũng nghe chúng ta lời không ngại lại chỉ điểm tu luyện vật. nhưng cuối cùng những chuyện này nha tốt nhất phải chờ tới chúng ta bắt được cũng luyện thành bước thứ tư pháp quyết lại nói thành thiên nhạc không nhịn được khích lệ nói cho ta ngươi trở nên càng ngày càng tinh minh lúc nào học được điều này chột ha ha cười nói ta một mực ở học ngươi đừng quên hơn nửa năm này không đều là ta đang giúp ngươi làm tổng giám đốc mà nếu làm lãnh đạo sẽ phải suy nghĩ thế nào làm tốt lãnh đạo Trong đó trọng yếu nhất một hạng chính là đạo dùng người, bao gồm làm sao chỉnh trị hạ thuộc, dùng tốt thuộc hạ. Nếu không, làm lãnh đạo còn có ý gì đâu?" Thành Thiên Nhạc cười khổ nói, "Ta nhìn ngươi là làm lãnh đạo lên làm nghiện, từ giao dịch bộ công nhân viên lại suy nghĩ đến những thứ kia yêu quái trên người." Quả không ra chủ đoán, Nam Cung Nguyệt nghe Thành Thiên Nhạc cùng Tất nhiên viên không còn giải thích Ngô Giả Minh, nhưng Ngô Giả Minh vẫn tìm các loại mượn cớ dây dưa Nam Cung Nguyệt, gọi điện thoại cho nàng, gửi nhắn tin, hẹn nàng đi các loại địa phương chơi, cũng giới thiệu các loại nàng có thể cảm giác hứng thú mới mẹ chuyện. Nam Cung Nguyệt không có trả lời, Ngô Giả Minh lại tìm đến phòng trà đến rồi. bất luận nam cung nguyệt thế nào mặt lệnh tương đối hắn vẫn mặt dày một bộ rất nhiệt tâm có lễ phép dáng vẻ tìm các loại mượn cớ cùng với bắt chuyện làm quen nam cung nguyệt cũng hết cách người ta thái độ tốt như vậy nàng thật đúng là không tốt trực tiếp trở mặt chỉ đành phải mượn, mượn cớ thân thể không thoải mái đi chính là ở nơi này này bí mật quan sát thành thiên nhạc phát hiện một chuyện nam cung nguyệt đón xe sau khi đi nô giả minh cũng mở một chiếc phú khang xe theo dõi ở phía sau xem bộ dáng là thật không có bưng tha cho tìm cơ hội hạ thủ nhìn thấy một màn này thành thiên nhạc cũng rốt cuộc quyết định ra tay chương một trăm đinh hương ngõ tham gia kim cổ văn Trương. nam cung nguyệt mượn cớ thân thể không thoải mái mấy ngày nay không tiếp tục đi chân thi nhị nơi đó học đàn nhưng ngô giả minh cũng không có nhàn rỗi hắn để mắt tới mục tiêu cũng không chỉ nam cung nguyệt một ngày nay đến cuối tuần hắn lại cùng một vị cô nương đi dạo đến tô châu bình Giang đường vị cô nương này là hắn ở một văn nghệ xạ lọn bên trên nhận biết thông qua một fan bắt chuyện đưa tới đối phương hứng thú hôm nay là lần đầu tiên hẹn ra đi dạo phố bình Giang đường cái này phiến nhìn như không lớn nhưng là cầu nhỏ nước chảy ngõ cổ bốn phương thông suốt thành thiên nhạc lần trước cùng nô ông chủ cùng nhau dự tiệc hội sở đang ở phụ cận trong một cái hẻm nhỏ ở chỗ này bước đi thong dong nhìn hoa cửa sổ cổ cầu trong lúc lơ đãng là có thể phát người cảm khái ưu tư văn nghệ thanh niên nói mấy câu thi từ ca phú tìm chút gì tỉnh thú phong cách đây cũng là một rất có thể mượn được cớ địa phương hai người không có dọc theo bình giang đường đại lộ chính đi dạo du lịch cửa hàng mà là ở đi hai bên cái hẻm nhỏ từ ngõ đại liễu chi xuyên ra tới lại từ bình giang đường đại lộ chính hoặc trở về lại tiến vào ngõ đinh hương thành thiên nhạc không nhanh không chậm theo ở phía sau giữ vững ngô giả mình quay đầu không thấy được hắn khoảng cách nhưng hắn lại có thể nghe hai người kia nói chuyện Lúc này bầu trời hạ xuống hạt mưa lâm thầm, cái này ở Tô Châu mùa xuân rất thường gặp, nếu là giả Trang Văn Nghệ thanh niên nhà, nô giả Minh mượn mưa lại đến rồi thì ý. Chỉ nghe hắn đối cô nương kia nói, ngõ hẻm này gọi ngõ Đinh Hương, tại Trung Quốc cận đại thơ ca sử thượng phi thường nổi danh, đi tới đây, giống như đi vào một bài mông lung thơ ca tác phẩm tiêu biểu. Cô nương kia thật đúng là có thể tiếp nối tới lời, cũng rất có thi ý nói, ngươi nói chính là đeo vọng thư mưa ngõ sao? Nô giả Minh há mồm liền cong đi ra, chống ô giấy dầu, một mình bàng hoàng ở du trường. Du Trường lại tịch liêu mưa ngõ ta hy vọng gặp một đinh hương vậy kết buồn đoán cô nương nàng là có đinh hương vậy màu sắc đinh hương vậy hương thơm đinh hương vậy ưu sầu ở trong mưa ai đoán ai đoán lại bằng hoàng nghe hắn như vậy vừa đọc hơn nữa mịt mờ mưa phủ truyền nhiễm cô nương kia phảng phất cũng cảm giác mình là mưa trong sầu bi đinh hương không khỏi hít sâu một hơi nói tốt thương cảm ý cảnh vừa vặn để cho chúng ta gặp được trận mưa này nhớ tới bài thơ này chẳng lẽ đeo vọng thư viết mưa ngõ chính là chúng ta bây giờ chố đi điều này ngõ đinh hương sao thanh thiên Nhạc ở phía sau nghe giang cũng chưa mà Ngô Giả Minh lại tiếp theo đĩnh đạc nói nói có thể là cũng có thể không phải thể hội trong thơ mông lung ý cảnh. Chính là giờ phút này, ngõ hẻm này cảm giác đã từng quen biết. Nam đường lý cảnh thơ thanh điệu bất truyền mây ngoài tin, đinh hương vô ích kết trong mưa buồn, cũng là biểu đạt giống nhau buồn vẻ đẹp, nhưng câu nói lại muốn ngưng luyện nhiều lắm. Trung Quốc chữ viết nghệ thuật biểu hiện tiêu chuẩn, đến Đường Tống thời kỳ đã đạt tới hoàn mỹ tột cùng. Vô luận là âm vận vẻ đẹp hay là cách luật chi diệu, ý cảnh sâu, chữ viết chi tinh luyện, diễn tả chi chính xác truyền thần, một đời kia thơ văn đại gia thành kiểu, là bây giờ cái gọi là nhà thơ sa kém sa sánh bằng. Bạch thoại văn vận động là một loại tiến bộ, đem chữ viết phổ biến đến đại chúng trung gian, nhưng rất nhiều cái gọi là hiện đại thơ theo văn học truyền thừa đến xem là một loại cực lớn châm chọc cùng đoạn lạc đã đạt tới đẹp như thế tột cùng sao khổ lại đi quay đầu đi chọn nhặt kia non nớt nước nở cái gọi là hiện đại thơ nay nghệ thuật biểu hiện hiệu triệu lực xa xa không đổi kịp trung quốc truyền thống thi tử thông qua cái này hai bài thơ liền có thể so sánh ra kết luận đeo vọng thư ai đoán nhiều như vậy câu chữ nhưng không cách nào vượt qua lý cảnh bài chữ đinh hương vô ích kết trong mơ bờn một cái kia vô ích chữ liền hoàn toàn buộc vòng quanh buồn ý cảnh cái khác đã là dư thừa nô giả minh một đường đi một đường nói liền phía sau thành thiên nhạc cũng nghe thẳng máy mắt thành thiên nhạc là học mỹ thuật không phải làm văn học cũng không hiểu lắm những thứ này luận điệu nhưng nếu không phải đã biết ngô giả minh lai lịch chỉ sợ hắn cũng sẽ sinh ra mấy phần bội phục cảm thấy cái này ngô giả minh nói phảng phất rất có đạo lý chỉ là có chút phóng đại nhưng lại không nói được vấn đề ở chỗ nào thành thiên nhạc không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán nghĩ làm hay cho một bị bợm cũng không dễ dàng à trước đó phải làm không ít công khóa chuẩn bị nghĩ câu văn nghệ nữ thanh niên liền mang tới cái này ngõ đinh hương tới nói cổ kim thi tử mà gạt nam cũng mọi từ thời điểm lại được chạy đến chơi đồ cổ thành nói giám định sưu thầm đang khi nói chuyện ngõ đinh hương chạy tới cuối Trạm mặt là một cái gọi kho phố hoành ngõ, kho phố một bên kia chính là ngẫu vườn tường ngoài. Ngẫu vườn tường ngoài có một đoạn hướng bên trong lom xuống địa phương, vừa đúng nhường ra một mảnh hình vuông tấm đá. Tấm đá trung ương là một hớp cặp mắt giếng, giếng vòng trên có khắc thẩm tinh thúc nghĩa giếng cho chữ. Tấm đá trung quanh còn có lan can. Nô giả minh lại mang cô nương đi nhìn giếng, cô nương cảm thấy rất hứng thú hỏi, giếng vòng lên khắc chữ là có ý gì, cái gì là nghĩa giếng? Nô giả minh cùng cô nương giải thích khởi nghĩa giếng hằng nghĩa, lại giới thiệu tô châu cổ giếng, trong đó rất nhiều là nghĩa giếng, Bình Giang đường một giải liền có thể tìm được không ít miệng Thanh thiên nhạc nhìn một cái thời cơ sắp xỉ. cũng ở đây trong mưa phùn bước nhanh đi tới bên cạnh giếng. Người bình thường du bình Giang Đường, đồng dạng đều là đi dạo đầu kia đã khai phát thành du lịch khu buôn bán đại lộ chính, chui loạn cái hẻm nhỏ du khách cũng không nhiều, đi tới đây càng là không có có người khác. Đang rơi xuống hạt mưa lâm thầm, thời gian lại là chừng 3 giờ chiều, ở tại bình Giang Đường cư dân phụ cận cũng không có ở ngoài cửa đợi. Đây chính là chuột muốn tìm chỗ yên tĩnh, có thể ung dung nói chuyện không có người khác nghe, nhưng ra tay làm ra động tĩnh lớn vậy, tuyệt đối lại có thể kinh động rất nhiều người. Thanh Thiên Nhạc thẳng đi tới, thoải mái hô, nô Giả Minh, ta rốt cuộc ở chỗ này chẳng người, có mấy lời muốn đơn độc với ngươi nói chuyện một chút." lúc nói chuyện đã triển khai thần thức vững vàng phong tỏa đối phương trên dưới quanh người dù là Ngô Giả Minh có bất kỳ vi diệu dị động phản ứng, tỉ như chỉ là mồ khối bắp thịt căng thẳng một cái, hắn cũng có thể bén nhạy nhận ra được Ngô Giả Minh biến sắc, ý thức được bản thân đụng phải một vị có tu vi pháp lực người, nhưng hắn vẫn không rõ đối phương ý tới cùng thân phận, cố tự chấn định mỉm cười nói: lao đệ, xin hỏi ngươi biết ta sao? Thật rất xin lỗi, ta không nhớ nổi lúc nào ra mắt ngươi. Thanh Thiên Nhạc cũng không nhìn hắn, lại đối cô nương kia nói: Trời mưa, ngươi cũng không mang dù, hay là về nhà sớm đi. Ta tìm vị này Ngô Tiên Sinh có chút việc, rất xin lỗi hắn hôm nay không thể đưa ngươi. cô nương hướng ngô giả minh kinh ngạc nói triệu lao sư người này là ai a gọi như vậy ngươi ngô tiên sinh là nhận lầm người a Thanh thiên nhạc cười ngô giả minh ngươi lại đổi tên nói cho người ta ngươi họ triệu sau đó lại chiều cô nương tiên nói vị tiểu thư này ta không có nhận là người chỉ sợ là ngươi nhận là người chuyện không liên quan tới ngươi hay là đi nhanh lên đi ta và ngươi triệu lao sư có chính sự cần nói có liên quan trên cái thế giới này bí mật không muốn người biết cô nương sắc mặt có chút thay đổi vẫn nhìn ngô giả minh nói triệu lao sư có phải hay không báo cảnh ngô giả minh trên trán không biết là hạt mưa hay là mùa hôi dị hắn lại tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó cười ha ha một tiếng nói báo cảnh làm gì ta nhớ ra rồi vị này là trước kia cùng với ta diễn kịch bản bạn bè ta ở kịch trong nhân vật họ nô nhỏ cũng à hôm nay chúng ta trò chuyện rất tốt đi dạo cũng rất vui vẻ nhưng thời gian không còn sớm mưa rơi lớn ngươi liền về nhà trước đi ta vừa đúng cùng vị bằng hữu này có chút việc cần nói cô nương hơi nghi hoặc một chút cùng không tình nguyện đi nhìn bóng lưng của nàng biến mất ở ngõ đinh hương trong thật là có điểm đeo vọng thư kia thủ mưa ngõ ý tứ chính là thiếu đem ô giấy dầu mưa phùn vẫn còn ở hạ nhưng hạt mưa lại không giải thích được hướng chung quanh tung bay không còn rơi vào ngô giả minh cùng thành thiên nhạc trên người hai người này cũng thuộc về âm thầm vận chuyển pháp lực nhưng thần đề phòng xúc thế đai phát trạng thái không thể không thừa nhận ngô giả minh cái này bị bợm tố chất tâm lý thật là tốt hắn thoáng né người rời một bước liền đứng ở miệng giếng đối diện vẫn ôn tồn lễ độ mỉm cười nói vị tiên sinh này ngươi tại sao lại biết tên của ta cố ý ở chỗ này chặn lại ta có gì cần giúp một tay sao thành thiên nhạc bản thân không lên tiếng mà là để cho chuột mở miệng trước khi tới liền thương lượng xong phân công hợp tác chuột quản khẩu thành thiên nhạc quản ra tay Như vậy có thể càng chuyên chú ứng đối Ngô Giả Minh mọi cử động. Chuột có chút dương dương đắc ý nói, nho nhỏ yêu tu, ta đã sớm khám phá thân phận của ngươi, hôm nay khó được cho cái cơ hội cùng ngươi thật tốt hàn huyên một chút. Đừng hòng chạy. Chuột đang đang nói chuyện đâu, mà Ngô Giả Minh thần thái kiêm tốn, một chút cũng không có muốn loạn động ý tứ, lại đột nhiên giữa liền ra tay. Bay lượn ở chung quanh hắn hạt mưa trong nháy mắt cũng thay đổi phương hướng, ngưng kết thành một mảnh như mũi kim thật nhỏ xương mù dò hướng thành thiên nhạc bắn một lượt mà tới, chủ yếu là công kích ánh mắt của hắn. Cùng lúc đó, Ngô Giả Minh thân hình lui về phía sau nhảy lên, xoay người đã đến Ngô vườn chân tường, dựa thế nhô lên công kích thành thiên nhạc chỉ là một loại yểm hộ người ánh mắt chợt bị uy hiếp thần thức cũng khó tránh khỏi có trong nháy mắt hoảng hốt nô giả minh muốn thừa cơ chạy trốn ở loại địa phương này không tốt công khai ra tay đấu pháp hắn bị đối phương gọi ra thân phận trong lòng cũng là sợ hãi hết sức mà thành thiên nhạc mới vừa rồi căn bản liền không lên tiếng chính là nhìn chằm chằm nô giả minh hơi nước cùng nhau hắn đã nhắm mắt lại thật nhỏ xương mủ giọt đánh ở trên mặt cảm giác một mảnh đông đau lại không bị thương tích gì tiếng nô giả minh dán chân tường mới vừa nâng đầu bật cao lại chạm mặt nhìn thấy một con cự mãng ở trên đầu tường thỏ đầu ra há mồm mồm máu đương đầu cả tới đây là thành thiên nhạc trước mắt am hiểu nhất tinh thần công kích trong nháy mắt đem ảo giác in vào nô giả minh nguyên thần nô giả minh sợ hết hồn theo bản năng hướng bên cạnh trợt lách người mà không có vượt qua tường đi hắn ở giữa không trung nhìn thấy cự mãng thời điểm cũng cảm thấy bên hông căng thẳng có một cỗ lực lượng xuống phía dưới kéo hắn một cái lúc rơi xuống đất cảm thấy hai chân lạnh lẽo túi đầu nhìn một cái quần dài không có rồi lại ngẩng đầu nhìn lên còn không giải thích được đến thành thiên nhạc trong tay thành thiên nhạc ngự vật phương pháp nắm giữ được còn không phải cao thâm lắm nhưng ở năng lực có thể đạt được trong phạm vi đã tu luyện cực kỳ thành thạo hắn đã từng thúc đẩy một nhỏ miếng đất đem một con kiến vấp một cái nào. chẳng qua là nhất thời hưng khởi đùa ác nhưng sau đó lại cảm nhận được huyền diệu trong đó nếu cô ý mà thôi có thể chính xác đem một con kiến vấp cái té ngã như vậy thần thức ngự vật khống chế sẽ là giường nào tinh diệu chương 105, chó cùng rất dậu bất đắc dĩ vắt ngang khó vượt cùng bình thường sơn giã xuất thân yêu tu bất đồng có pháp quyết truyền thừa thành thiên nhạc chỗ cao minh ngay tại ở đem các loại thủ đoạn hiệu rất thấu triệt khống chế được càng tinh diệu hơn nô giả minh chạy thuộc mạng tốc độ cũng là cực nhanh thân hình khởi động sau lực lượng không nhỏ thành thiên nhạc muốn đuổi theo rất khó đuổi kịp muốn dùng cách không lực ngăn lại tất càng không thể nào Hắn sử dụng thủ đoạn cùng ngày đó tại động vật vườn đùa ác là tương tự, trước dùng một con mãng xà huyễn tượng đem đối phương giật cả mình, sau đó dùng ngự vật phương pháp rất chính xác cởi ra Ngô Giả Minh đai lưng yếm khóa lại thuận thế đi xuống lôi kéo, căn bản là vô dụng bao lớn lực lượng. Người Ngô Giả Minh là nhảy đi lên, quần lại xuống, Thành Thiên Nhạc nhảy lên bước nhảy qua miệng giếng vừa đúng đem quần tiếp lấy, chờ Ngô Giả Minh lắc mình rơi xuống thời điểm hai chân liền để trởn. Vị này yêu tu cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, hắn đã rõ ràng mới vừa mới nhìn thấy chỉ là ảo giác công kích, cũng có thể nghĩ hiểu quần của mình là chuyện gì xảy ra. nhưng thành thiên nhạc ở chợt giữa liền hời hợt làm được phản phất đã sớm ngờ tới sẽ phát sinh cái gì vậy vẻ mặt lộ ra tự tin như vậy cùng bình tĩnh có thể đem bình thường pháp thuật vận dụng như vậy tinh diệu thật kỳ tu vi thật là sâu không lường được ta thành thiên nhạc chỉ là vì đem người ở lại tự nhiên đối quần dài của hắn cũng không có hứng thú thuận tay liền ném trở về đồng thời đã đem trong túi quần ví tiền móc ra nhét vào bản thân trong túi hắn ngược lại không phải là muốn đánh cướp mà là mới vừa rồi nghe nô giả minh lại họ triệu nghĩ làm rõ ràng hắn ở nhân gian rốt cuộc là thân phận gì trong bao tiền nói không chừng sẽ có chứng điện giờ phút này không kịp phân tâm nhìn kỹ trước cất đứng lên lại nói Chuột thưa dịp cáo mượn oai hùng nói, "Đường đường tu hành chi yêu, thời điểm chạy trốn liền quần cũng không cần, còn thể thống gì? Trên trăm năm tu hành liền tu thành cái này đức hạnh, người chạy cái gì chạy? Ta chính là muốn hỏi ngươi mấy câu nói mà thôi, Đàng Hoàng nói chuyện chính là, chỉ cần chớ lộn xộn, không ai sẽ ăn ngươi." Nô giả Minh dĩ nhiên không thể lộn xộn, đang mặc quần đâu? Hắn đầy mặt mồ hôi lạnh, cũng không cười nổi nữa, hoảng sợ hỏi, "Tiền bối, ngài chính là trong truyền thuyết chóc yêu sư sao?" Văn bối nhưng từ không được tội lỗi ngài, liền nhận biết cũng không nhận ra, "Hôm nay vì sao phải tìm ta?" Chuột cao thâm khó dò đáp, "A, ngươi cũng gọi là ta yêu sư?" tùy ngươi tại sao gọi đi bản thân hàng không hàng yêu ngay tại ở ngươi cái này yêu tu làm sao làm không phải ta tìm tới ngươi mà là ngươi tìm tới ta ở bên ngoài rêu rao khoác lắc thời điểm liền không nghĩ tới sẽ đắc tội kia đường cao nhân sao nếu đụng ở trong tay ta kia liền đàng hoàng nhận phạt đi nô giả minh trong lòng thoát một cái luôn miệng thầm hô xui xẻo hắn hãm hại lừa gạt chuyện đã làm không ít nhưng ra tay đối tượng cũng rất chú ý trước đó cũng thân quen làm qua thăm dò điều tra một là vì thăm dò có thể gạt đến cái gì hai là vì xác định những người kia không có quá thâm hậu bối cảnh không đến nỗi đắc tội không thể đắc tội người nhưng hắn chú ý đều là người bình thường lại vạn vạn không nghĩ tới hôm nay không tên trêu chọc ra một vị chóc yêu sư tới thật là lớn sai lầm a nếu như hắn lừa gạt vị này chóc yêu sư thân bằng hào hưu như vậy chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không thể thiện không chết cũng phải lột ra à. hắn mặc xong quần túi người gật đầu nói tiền bối thứ cho ta có mắt không biết thái sơn cũng không biết lúc nào đắc tội ngài ta nguyện ý thành tâm xin lỗi ngài muốn cho ta vì ngài làm cái gì đều được Chột con chưa kịp nói chuyện đâu thành thiên nhạc nguyên thần trong đột nhiên nghe giống to một tiếng đó là một tiếng chó sủa loạn có thể chấn động nguyên thần hốt nếu là người bình thường nhưng có thể tại chỗ ngất xịu trên mặt đất cái này âm thanh gào thét cũng có thể kích thích một loại dị thường cảm giác khủng bố cộng mình khiến người tóc gáy đứng đấy sinh lòng mãnh liệt sợ hãi đổi thành tu sĩ bình thường nếu không có phòng bị hoặc là thành thơi mất đi không chế vậy trong nháy mắt cũng sẽ thần thức tan rã không cách nào lại phong tỏa đối phương nô giả minh là một con nguyện yêu ở nguy nan trước mắt xử ra chính là thiên phú thần thông cái này âm thanh chó sủa có thể chấn động nguyên thần để cho đối phương thần thức tan rã vậy mà phụ cận những người khác lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì nếu đối phương đã nhìn ra hắn là yêu tu hắn cũng không quan tâm bộc lộ gia thân chỉ cần có ngắn ngủi mấy giây cơ hội để cho hắn chạy tới người nhiều địa phương, không có bị thần thức phong tỏa, là có thể thành công bỏ trốn. Thành Thiên Nhạc cũng bị chấn động đến mắt nổ đom đóm, nhưng thần thức của hắn chưa tán, nô giả Minh mới phát ra tiếng thứ nhất chó sủa, ngay sau đó lại ngao một tiếng ôm đầu ngồi xuống xuống, căn bản chưa kịp tê lên, cái thứ hai. Nguyên Lai Thành Thiên Nhạc rốt cuộc sử ra chân chính cao minh thủ đoạn, là trong pháp quyết truyền thụ phược linh ấn, cũng là Thành Thiên Nhạc trước mắt miễn cưỡng có thể nắm giữ số ít mấy loại pháp thuật một trong. Chấn động nguyên thần chó sủa đồng dạng là từ nguyên thần phát ra, nương theo cổ đã nguyên khí, tựa như trong cơ thể ngưng kết yêu đan rung động. phước linh ấn hiệu quả kỳ thực chính là khóa thân khí bình thường không phải dùng đi đối phó yêu tu ngược lại thì dùng đi đối phó chuột loại này linh thể pháp thuật nhưng lúc này thì chuyển ra cũng là vừa đúng tương đương với sự lại nguyên thần của đối phương nguyên khí chấn động làm rối loạn rung động chó sủa nếu người ngoài nhìn thấy một màn này sẽ cảm thấy rất cổ quái thành thiên nhạc chỉ một ngón tay nô giả minh nô giả minh liền ôm đầu mặt thống khổ dáng vẹn ngồi sổn người xuống đi phước linh ấn không bị thương thân chỉ khóa thân khí nô giả minh càng muốn phát ra cái loại đó chó sủa đầu chỉ biết càng đau hắn nhất thời không có phản ứng kịp còn muốn dãy rủa làm phép kết quả là nhức đầu muốn nước. Nếu Ngô Giả Minh chính là muốn liều Linh oan cố kháng cự rốt cuộc, lấy thành thiên nhạc trước mắt công lực có thể hay không hoàn toàn đè ép được chỉ sợ vẫn là hai chuyện, nhưng vị này yêu tu cũng không dám bước lên loại này tự thương huyền đan, hiện lộ nguyên hình, hơn nữa thời gian rất lâu không cách nào lại hóa thành hình người nguy hiểm. Hắn hai lần bỏ trốn không có kết quả, muốn dây rùa chạy trốn cũng không làm được, trong lòng đã hoàn toàn e sợ, tự nhận căn bản không phải là đối thủ của thành thiên nhạc, đối phương trong lúc phất tay liền đã đem hắn ăn gắt gao. Phát giác không ổn, Ngô Giả Minh rốt cuộc buông tha cho dãy ngồi trồm hổm dưới đất hô, "Tiền bối tha mạng. Ta thật không chạy nữa, ngài có lời gì xin cứ việc phân phó." chỉ cần ta có thể làm được dù là vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không chối tử chuột cười lạnh nói ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không độ lệ chạy một lần ta đã hạ thủ lưu tình, lại còn muốn chạy lần thứ hai ta không để cho ngươi vào nơi nước sôi lửa bỏng chính là để cho ngươi ngoan ngoãn nghe lời mà thôi bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng sao nô giả minh đứng lên nói có thể có thể có thể dĩ nhiên có thể tiền bối muốn nói cái gì lại muốn cho ta giao phó cái gì thành thiên nhạc không tiếp tục để cho chuột đặc ý tự mình mở miệng giọng điệu trầm xuống nói trời mưa xuống sẽ để cho ta đứng ở ven đường nói chuyện cùng ngươi sao cũng quá không biết lễ phép đi. Nô giả minh rất ngoan ngoãn đáp, trước mặt đi mấy bước đến bên kia bạch tháp đường, có cả mấy nhà rất tốt còn ăn. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, tiền bối hỏi cái gì, ta liền đáp cái đó, tiền bối nói gì, ta liền nghe cái gì. Thành thiên nhạc, ai mời khách ta? Ta nhưng là nghe nói ngươi chỉ thích dẫn người đi dạo miễn phí địa phương. Nô giả minh, ta, đó là đương nhiên là van bối ta. Chỉ bất quá, ví tiền của ta ở tiền bối ngài chỗ kia. Ở một nhà hàng nhỏ trong phòng riêng, nô giả minh đàng hoàng trả lời thành tiên nhạc tất cả vấn đề, theo hắn giao phó. ở tới tô châu trước còn đã từng hồng Công đã làm giải trí tin tức phóng viên rất hiểu giới thời trang trong trào lưu truyện rất có thể đem cầm rất nhiều người nhất là những ngày kia thật ít nữ tâm tính hơn nữa ở trong cái vòng kia hốn bao nhiêu cũng tiếp xúc các điều trên đường nhân vật hãm hại lừa gạt thủ đoạn cũng học không ít thành thiên nhạc cười nói ngươi là một con quyền yêu hay là đội săn ảnh xuất thân cũng là xứng danh khó trách ngươi dây dưa cô gái như vậy trong nghề nhưng ngươi vì sao không tiếp tục ở hồng Công hốn làng giải trí lại chạy đến tô châu tới làm ngõ hẹp sâu mới vừa rồi nghe nguyên thần trong tiên một tiếng giống thành thiên nhạc đã xác định nô giả minh là một con vật yêu nô giả minh vẻ mặt đau khổ giải thích nói, tiền bối à, ở cái vòng kia nghĩ bỏ lên cũng rất khó. A ta đã từng nhất thời hồ đồ muốn cho một ngôi sao nhỏ làm hộ hoa sứ giả, lại đắc tội trong vòng một vị hạng nặng nhân vật. Cái này cũng còn đỡ người nọ lại là một vị đại yêu, ta căn bản trêu chọc không nổi nhà, cho nên liền đổi tên đổi họ chạy đến trong nước đến đến rồi, ở tô châu kiếm miếng cơm ăn mà thôi. thành thiên nhạc buồn bực nói, hồng công trong vòng giải trí một vị hạng nặng nhân vật cũng là yêu tu, hơn nữa còn là một con đại yêu, lai lịch ra sao à? tên cứ gọi là gì? nô giả minh nói ra một cái tên, thành thiên nhạc không ngờ thật nghe nói qua, tình cờ ở giải trí trong tin tức thấy qua nhiều lần. Nguyên lai người này cũng là yêu quái a. Nhưng Nô Giả Minh nhưng không biết người này là loại nào yêu vật xuất thần, chỉ là một đánh đối mặt cơ hội phát hiện người này yêu loại khí tức, lúc ấy vội vàng lạc hoang mà đi, liền đầu cũng không quay lại liền chạy ra hồng công. Thanh Thiên nhạc nhũ mày nói, người này thật sự là yêu quái. Nếu ấn lời ngươi nói, hắn lợi hại như vậy lời, như thế nào lại bị ngươi phát hiện, hơn nữa còn có thể để ngươi chạy mất. Nô Giả Minh đàng hoàng đáp, lần đó ta thiếu chút nữa liền mất mạng, là ở một buổi chiếu phim tối, hắn uống say, đang chuẩn bị trừng trị ta, trong nháy mắt đó hiện lộ khí tức, mà ta so hôm nay may mắn, tại chỗ trốn thoát. thay đổi thân phận cùng tên họ chạy đến cái chỗ này e sợ cho bị hắn tìm được khó khăn lắm mới mới sống được an một chút một mực thắt thỏm không yên thoáng để xuống liền bị tiền bối ngài cho bắt tới Thanh thiên nhạc hừ một tiếng nói hôn an ổn chỉ ngưỡng như vậy hãm hại lừa gạt, cũng không cảm thấy ngại nói an ổn hai chữ có biết hay không bản thân lừa bao nhiêu người nô giả minh túi đầu yếu âm thanh giải thích nói hoan hồng a xin tiền bối minh xét kỳ thực ta cũng bằng bản lãnh thật sự làm tiền xài thường giúp người giới thiệu làm ăn thu chút môi giới khổ cực phí Thanh Thiên Nhạc hỏi kỹ hắn bình thường cũng làm cái nào làm ăn, kết quả phát hiện cái này, Ngô Giả Minh tạp nham lộn xộn chuyện thật đúng là đã làm không ít. Hắn xác thực hiểu siêu tầm giám thượng, hiểu các loại tác phẩm nghệ thuật tình thế cùng môn lộ, dĩ nhiên cũng biết trong đó các loại mở ám. Có đứng đắn làm ăn hắn cũng làm, nhưng có ham hại lừa gạt cơ hội càng là sẽ không bỏ rơi, kỳ thực nghề nghiệp này bên trong rất nhiều người đều là như vậy. Thanh Thiên Nhạc cười lạnh nói, "Ngô Giả Minh, ngươi còn rất tốt học, quả thật có chút bản lãnh thật sự, chỉ bất quá không dùng đúng địa phương. Có một số việc là cần thiên phú, thiên phú của ngươi không tệ lắm." Chương 106, hữu giáo vô loại, hoặc mà không nghĩ thì không thông. Nô giả Minh có chút lúng túng đáp, tiền bối chớ có chuyện tiếu Lâm ta, ta chính là lỗ mũi đặc biệt linh, có tu hành sau, này bén nhạy đã vượt qua bình thường ý nghĩa khiếu giác. Lại học nhân gian những kiến thức kia, liền có thể phân biệt ra được rất nhiều thứ thật giả tốt hư tới. Thành thiên nhạc, có thể phân biệt vật thật giả tốt hư, nhưng chính ngươi chuyện làm, vì sao không phần thật giả tốt hư đâu? Đừng quên ngươi đã hóa thành hình người thân nhập nhân gian. Nô giả Minh có chút ủy khuất giải thích nói, ta trước kia nào hiểu những thứ này à, còn chưa phải là ở nhân gian cùng những người kia học. Cõi đời này nếu có không đứng đắn làm việc thì có kiếm nhiều tiền cơ hội, ai còn nguyện ý khổ khổ cực cực đi làm đứng đắn mua bán đâu? ta làm ăn thuận tiện đi lừa gạt cũng là nguyên nhân này nha. Thanh Thiên Nhạc nhất thời có chút không nói, Nô giả Minh không thể nói lời hoàn toàn không có đạo lý. Sơn giả cầm thú nào hiểu trên giang hồ hãm hại lừa gạt chuyện, nhất định là đến lẫn vào xã hội loài người sau mới học được. Hắn ở giao dịch bộ trong thấy qua không ít khách hàng, tâm tính tất cả đều là không muốn làm khổ khổ cực cực chuyện đứng đắn nghiệp, lại vừa muốn bằng thông minh cùng vận khí đi kiếm bùn. Hắn suy nghĩ một hồi mới lên tiếng, kiếm tiền có nhẹ nhõn cũng có phí sức, bằng bản lãnh của mình cũng tích lũy, kia hành kia nghiệp không phải vậy đâu. người không thể chỉ học những đầu cơ đó thủ xảo càng không nên làm điều phi pháp. Nhân gian cũng nhân gian pháp độ. ngươi cũng không phải là không có bản lãnh đàng hoàng làm đứng đắn làm ăn đem thiên phú của ngươi cùng học vấn cũng dùng tại chính đạo bên trên vậy có thể sống rất tốt ngươi nói ngươi trời mưa xuống chạy đến cùng người đi dạo phố nói mông lung thơ chính là nghĩ suy nghĩ có thể chiếm tiện nghi gì chua không chua có mệnh hay không à. nô giả minh giờ phút này còn thật là thành thật túi đầu có chút ngượng ngùng thành thật nói kỳ thực trừ nghĩ gạt ít đồ ra ta cũng thật thích loại cảm giác đó ở nhân gian cũng phải sống được giống người dạng ngài nói có đúng hay không tiền bối chẳng lẽ không có phát hiện sao cô nương tiên nhìn ánh mắt của ta rất thưởng thức rất sùng bãi a nếu đổi thành ngài thanh thiên nhạc vội và ngắt lời hắn. Ngươi thật đúng là nửa người nửa ngậm a. Đừng bắt ta đưa ví dụ, thú thú của ta cùng ngươi không giống nhau. Ngươi tán gái ta không xem vào, nhưng là lửa tiền lửa sắp đụng vào trong tay ta, liền là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. nô giả Minh cho Thành Thiên Nhạc rót một chén rượu nói, "Đa tạ tiền bối. Thành Thiên Nhạc, ngươi cảm ơn ta cái gì a?" nô giả Minh, Đa tạ tiền bối dạy bảo, cũng đa tạ ngài bất kể ta tán gái. Thành Thiên Nhạc lưỡng ngẩn, nghiêm mặt nói, "Ngươi xem một chút bên ngoài, đầy đường tán gái, ta quản được sao? Chỉ cần ngươi là thật tâm đối đánh người, ai có kia phần tận tình quản ngươi nhàn sự, nhưng ngươi nếu mưu đồ bất chính." nô giả Minh vội vàng nói, tuyệt đối sẽ không hôm nay có may được đến tiền bối chỉ điểm ta như thế nào làm nữa những thứ kia hãm hại lừa gạt chuyện trừ phi là tiền bối ngại để cho ta làm vậy ta liền nghĩa bất dung tử thành thiên nhạc vỗ bàn một cái nói nói nhăng gì đấy ta cũng không có người những thứ kia trộm đạo yêu thích nô giả minh sợ hết hồn vội vàng nói vãn bối cũng chưa bao giờ trộm chó không nên là từ nay không còn làm những thứ kia chuyện xấu lui về phía sau ta liền theo tiền bối ngài hốn xin tiền bối vì ta lập giới trong tu luyện cũng dựa vào ngài chỉ điểm Hắn ở nhân gian hốn một đoạn thời gian cũng học qua không ít thứ nhất là thích nghiên cứu phật đạo tu hành một loại lúc này chọc ra một thuật ngữ gọi lập giới, bất luận gia nhập cái nào tu hành môn phái, thủ giới cũng là một loại dấu hiệu, nhân gian tu sĩ chuyển thụ đệ tử các loại phương pháp tu hành lúc cũng sẽ nói cho đệ tử phải làm cái nào chuyện mà cái nào chuyện không thể làm, đây chính là bình thường đã nói lập giới. có chút giới luật là môn phái định, mà có chút giới luật là pháp quyết tự thân bao hàm, còn có chút giới luật là sư trưởng đơn độc vì mỗi loại đệ tử đặc biệt lập ra. Nô giả minh không biết thành thiên nhạc sẽ thế nào trừng phạt bản thân, nhưng vị này yêu tu tâm tư cơ xảo dứt khoát trước bày ra tâm phục khẩu phục tư thế, mời thành thiên nhạc cho hắn lập giới. cái này đã bày tỏ hắn sau này sẽ nghe đối phương phân phó mặt khác nếu thành thiên nhạc cho hắn lập giới cũng liền ngoài ý muốn ý vị nguyện ý chỉ điểm hắn tu luyện ít nhất cũng coi như cái chưa nhập môn đệ tử ký danh đi nếu quả thật là như vậy vậy hắn nhưng là đã tranh né trừng phạt nói không chừng lại có thể chiếm rất lớn tiện nghi thành thiên nhạc lại không hiểu lắm những thứ này để ý nói thật hắn còn không có nô giả minh hiểu đâu nhướng mày nói lập giới lập cái gì giới nô giả minh lạnh cả tim thầm nói bản thân có chút quá nóng nảy, mới vừa còn cùng vị tiền bối này ra tay đâu đạo mắt sẽ phải lệ đến môn hạ thỉnh cầu chỉ điểm đây là giang hồ trên đường cách làm cũng không phải thế gian tu sĩ gây nên coi như thành thiên nhạc có cái đó lòng tốt sẽ chỉ điểm hắn cái gì cũng phải xem trước một chút hắn có đáng giá hay không phải a vì vậy vội vàng sửa lời nói văn bối không có ý tứ gì khác chính là từ nay về sau phải nghe tiền bối phân phó của ngài xin tiền bối nói cho ta biết ở nhân gian nên làm như thế nào ta không biết từng không cẩn thận đắc tội tiền bối vị kia thân hiếu tiền bối muốn như thế nào mới chịu tha thứ ta thành thiên nhạc lại một chỉ ngoài cửa sổ nói ngươi cũng không cần suy nghĩ là thế nào đụng vào ta cái này người bên ngoài đều có thể là ta thân hiếu ngươi chỉ cần không còn làm điều phi pháp cũng tự nhiên không đụng được trong tay của ta ta hiểu đạo lý cũng không nhiều, chẳng qua là muốn nói cho ngươi, không nghĩ người khác đối ngươi làm chuyện, ngươi cũng không cần đi đối với người khác làm. Nô giả Minh gật đầu liên tục nói, hiểu, hiểu. đây chính là khổng thánh nhân nói mình chỗ không muốn, chớ thi với người, đại đạo đơn giản nhất, tiền bối thật là tốt cảnh giới. Thanh Thiên nhạc một núi bay, ngươi không phải rất hiểu đạo lý mà, hôm nay liền cùng ngươi ước pháp tam trường, thứ nhất, sau này thật tốt làm người, thật tốt làm việc. thứ hai, chưa cho phép, không được cùng những người khác đàm luận chuyện của ta. thứ ba, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ, ngươi có thể xuất lực thì không cần vô cớ từ chối. nô giả minh đứng dậy hành lễ nói đó là dĩ nhiên đa tạ tiền bối vì ta lập giới thành thiên nhạc lại không gọi hắn ngồi xuống tiếp tục nói ta hôm nay không phải là không muốn trừng phạt ngươi mà là muốn nhìn một chút ngươi sau này biểu hiện rồi quyết định xử trí như thế nào ngươi mới vừa nói cái này bắt đầu vốn để cho ngươi lập được tâm ma chi thể nhưng còn phải xem có đáng giá hay không phải nhờ ngươi lập phương pháp này thể nô giả minh hơi sững sờ nói xin hỏi tiền bối cái gì là tâm ma chi thể thành thiên nhạc khẽ mỉm cười nói đến thời điểm ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi nếu như ngươi hiền hòa thân thiện với ta có giúp, ta cũng có thể chỉ điểm ngươi một ít tu luyện vật con có sau này đừng kêu nữa ta tiền bối nô giả minh giờ phút này nếu là có cái nôi vậy nhất định sẽ vui nồng lên tới thăng lắc liên tiếp nói cám ơn nói xin hỏi nên ngài gọi như thế nào văn bối chưa thỉnh giáo tôn hiệu tiếng thành thiên nhạc mang bảy phần khách sáo ba phần đắc ý gọi ta thành tổng là được ta ở nhân gian cũng có thân phận của mình chỉ là một bình thường người nghe nói ngươi rất am hiểu giám định vật phẩm thích dẫn người đi dạo chơi đồ cổ ngọc khí thành ngày nào đó có rảnh rỗi cũng đổi ta đi đi dạo một chút đi ta đang muốn nghiên cứu một chút đồ đâu nô giả minh một mực liền không có ngồi xuống chắp tay chào chắp tay nói văn bối đem toàn bộ phương thức liên lạc cũng để lại cho ngài sáng có sai khiến tùy thời cùng kính chờ đợi thành thiên nhạc hôm nay đại triển thần thông lại thu phục một con quỷ yêu ở trên đường trở về hắn hướng chuột cảm khải nói trước kia gặp phải đều là nữ yêu quái hôm nay rốt cuộc đụng phải một nam yêu quái cầm thú có công hữu mẹ yêu quái cũng là nữ có nam có a Chuột nhưng có chút không phục nói ngươi nói với ngô giả minh những lời đó không phải là ta ngày đó nói với trương tiêu tiêu vậy mà làm gì không để cho ta mở miệng thành thiên nhạc hắc hắc vui một chút đánh nhau xuất lực người luôn là ta mở miệng run uy phong người cũng không thể luôn là người nhà lúc nào hai ta thay đổi ngươi ra tay ta tới động cầu bày dáng vẽ trang cao nhân ai không biết ta chuột ngươi mới vừa rồi là cùng ta học giống như câu kia thành ngữ học móc người ta thành thiên nhạc vừa lái xe vừa gật đầu nói không tệ không tệ tiến bộ của ngươi rất cần xa cũng sẽ dùng thành ngữ nhưng những thứ này thành ngữ ngươi lại là cùng ai học đây này người trên thế gian bản chính là học tập không chỉ có học các loại kiến thức còn phải học tập người làm việc đạo lý ta trung học bài khóa trong liền đã từng nói sư không cần hiền với đệ tử đệ tử không cần không bằng sư ta và ngươi học lại có cái gì không đúng đâu hơn nữa Ta nhập môn pháp quyết vốn chính là ngươi dạy nha. Chuột rốt cuộc hài lòng cười, cuối cùng ngươi còn nhớ, mong muốn ta ra tay cũng không khó à? Chỉ cần ngươi đem cái này bước thứ ba pháp quyết tu luyện thành công, lại giúp ta ngưng luyện thành hình. thành thiên nhạc, nhanh, nhanh, ngươi không cần sốt ruột. Ta muốn kim Ngô giả Minh tìm cơ hội mang ta khắp nơi đi dạo một chút, phân biệt cùng giám định các loại vật phẩm, thì có cái này dụng ý tu luyện không thể chỉ cảm ứng tự thân sinh cơ, cũng phải thể hội vạn vật đặc tính nha. Hắn hôm nay cũng không có đối Ngô giả Minh vạch Trần Nam Cung nguyệt chuyện, cũng không có nói cho Ngô giả Minh bản thân nhận biết Nam Cung Nguyệt, coi như là lưu một đầu óc. hắn không thể nào ngày ngày nhìn chằm chằm ngô giả minh đi pha trà thất đi dạo xa lọn con kia khuyển yêu ở bên ngoài nguyện ý chuyển hàng mỹ nghệ cùng các cô nương nói thơ ca nói lý tưởng nói cuộc sống hắn cũng không xem vào nhưng hắn có thể nhìn chăm chú vào một chuyện chính là ngô giả minh có hay không vẫn còn tiếp tục có ý đồ với nam cung Nguyệt. chuyện này là có thể chứng minh ngô giả minh có hay không nói nếu như hành kế tiếp mấy ngày này ngô giả minh thật không có lại đi dây dưa nam cung Nguyệt, thành thiên nhạc lúc này mới có mấy phần yên tâm lại qua vài ngày nữa thành thiên nhạc quả nhiên có chuyện đem ngô giả minh cho kêu lên phải đi ngọc khí chơi đồ cổ thành đi dạo một vòng gặp lại tiểu tử này thời điểm, thành thiên nhạc không khỏi có chút buồn cười, tính khí của người này thật đúng là không đổi được, hắn không chỉ có bản thân ăn mặc bóng loáng nước trượt, rốt cuộc lại mang theo cô nương đến đến rồi, lần này còn chưa phải là một vị, mà là hai vị rực rỡ riêm rúa cô nương trẻ tuổi. nô giả minh vừa thấy được thành thiên nhạc, thật xa liền gật đầu túi người chào vân an, sau đó bước nhanh tiến lên đón tới đưa ra hai tay đem nắm, giống như thành thiên nhạc là một vị quan trọng cỡ nào nhân vật lớn. thành thiên nhạc hỏi, ngươi làm hoa dạ gì, thế nào mang theo hai nữ nhân tới? nô giả minh cũng âm thầm đáp, thành công à, ngài ở trong điện thoại không phải nói nha. chính là để cho ta dẫn ngài nhìn vật, hết thể đều từ ta tự do phát huy ta liền suy nghĩ à hai cái đại nam nhân đi dạo phố có ý gì cho nên lại tìm hai vị mỹ nữ đi theo chúng ta đi dạo cân nhắc chú đáo không chú đáo chương 107, lá xanh hoa hồng thêm mang theo mỹ nữ đồng du thú thanh thiên nhạc vừa bực mình vừa buồn cười nói ngươi suy tính cũng quá là nhiều đi nếu người cũng đến rồi vậy thì cùng nhau đi dạo đi lần sau cũng đừng nhiều chuyện như vậy Ừm, hai vị này mỹ mi cũng rất tốt ta ngươi ở đâu nhận biết sẽ không lại là gạt tôi a hắn trong lòng mặc dù ngại ngô giả minh nhiều chuyện nhưng không thừa nhận cũng không được tiểu tử này kỳ thực thật biết làm việc ngô giả minh chờ một lúc tranh thủ từ từ từ cùng ngài giải thích thế nào lại là gạt tới đây này ta bây giờ nhưng là người đứng đắn hai vị cô nương trong ngực rất đầy đạn để tóc dài gọi là lạc, lạc đừng xem lạc lạc tuổi không lớn lắm chỉ có 27 tuổi nhưng đã là một nhà cỡ lớn xí nghiệp tập đoàn ở tô châu công ty con tổng giám đốc có thể đảm nhiệm trước này vì một nguyên nhân trọng yếu nhà này xí nghiệp tập đoàn chủ tịch là phụ thân của nàng bản thân nàng cũng coi là trẻ tuổi xinh đẹp rất có thành tiểu, tiểu thư nhà giàu như vậy cô nương là hấp dẫn nhất ngô giả minh loại này bị bợm nếu thật là lừa gạt tay cũng liền không cần phải lại đi đi lừa gạt từ nay liền có thể thoái ẩn giang hồ nhưng loại này cô bé thật ra là khó khăn nhất giải quyết người ta thấy qua ưu tú nam sĩ rất nhiều nghĩ giả trang thân sĩ chơi các loại tiểu tư tình điều đều đã lộ ra quá cũ mềm nhiều hơn thời điểm không là nam nhân cua nàng cửa mà là các nàng đi phao nam nhân đối giải quyết các loại nam nhân kinh nghiệm rất phong phú nô giả minh là ở một lần từ thiện bán đấu giá giả tiệc bên trên nhận biết lạc lạc hắn có giới sưu tập bạn bè tự nhiên có biện pháp có thể giả vào như vậy trường hợp thông qua bắt chuyện hấp dẫn lạc lạc chú ý lạc lạc đối hàng mỹ nghệ sưu tầm cảm thấy rất hứng thú cho là cái này đã có thể biểu hiện thân phận lại là rất tốt đầu tư thủ đoạn. Mà Ngô Giả Minh người đàn ông này nói năng vô cùng có phong độ, trong lời nói lại phi thường am hiểu các loại hàng mỹ nghệ giám định, vì vậy liền đi mời hắn phòng làm việc của mình, mang theo khoe khoang tâm tính để cho hắn thưởng thức bản thân đặt ở phòng tiếp khách trên kệ rất nhiều đồ cất giữ. Kết quả Ngô Giả Minh lại cho nàng tạt một chậu nước lạnh, chỉ ra nơi này đồ cổ gần như tất cả đều là giả, mà có chút hàng mỹ nghệ coi như là thật, Lạc Lạc mua giá cả cũng hoàn toàn phải không giá trị tỷ như trên kệ có một cái ngọc điêu con âm, Lạc Lạc là hoa 120.000 mua, nói cho Ngô Giả Minh cũng là người bán ra giá 300.000. mà kia ngọc điêu giống như rất trắng rất nhuận nhìn rất đẹp, nghe nói còn mời một vị đại sư từng khai quang, nàng lúc giới thiệu rất đắc ý. mà ngô giả minh lại nói, ấn chất liệu cùng điêu công, trong nghề giá cầm hàng hai ngàn trong vòng đủ. mà cái gọi là mở ánh sáng liền là lừa gạt người, món đó ngọc điêu cũng không cái gì đặc thù linh tính. lạc lạc dĩ nhiên không phục lắm, lại chỉ một món được xưng khang hy năm bên trong thanh hoa từ nói, đây chính là mời nhân sĩ chuyên nghiệp giám định qua, có giám định chứng thư a? nếu ngô giả minh không bỏ ra nổi cái gì bản lĩnh thật sự, ở lạc lạc trước mặt khẳng định liền không có gặm nốc nết cơ hội, hắn cầm lên bình hoa lật qua, khẽ mỉm cười nói. Đồ cổ giám định chứng thư không giống ngọc khí giám định chứng thư, không, có luật pháp hiệu lực, cái này ngọn nguồn khoản liền không đúng lắm. Ta cũng không cách nào cùng ngươi nói phải quá rõ, như vậy đi, có cơ hội ta có thể dẫn ngươi đi nhìn một chút hàng thật, ngươi cũng biết khác biệt. Vừa nói chuyện Ngô Giả Minh còn một bên ở trong lòng thầm mắng, lạt lạc loại này đã có trải qua tệ năng lực, lại để ý vật siêu tập vị trẻ tuổi cô bé thật vẫn để người chú ý, đã có đồng hành ra tay đã làm làm ăn. Vì vậy hắn phương pháp trái ngược, nói tất cả đều là lời nói thật. Tìm một món khang hi năm bên trong Thanh Hoa tử, còn có thể để cho hắn ra tay sở loạn, tùy ý giảng giải cũng không dễ dàng. Nô giả Minh chỉ đành phải mời lạc lạc đi một chuyến viện bảo tàng, tìm được một món hàng thật, cách pha lê tủ trưng bày nói nửa ngày. Lạc lạc là nghe rõ, nhưng như vậy một phen liền có thể làm cho nàng thấy rõ là không thể nào. Lạc lạc vẫn không phục nói, cái này đích xác là đồ thật, ta món đó vì sao chính là giả đây này? Hàng thật cùng hàng thật cũng có thể là không giống nhau. Nô giả Minh lúc này vừa vặt nhận được Thành Thiên Nhạc điện thoại, vì vậy nói, đã ngươi không hiểu việc, ta chỉ dựa vào miệng nói cũng rất khó nói rõ ràng. Hậu Thiên có một vị rất có thân phận, rất trọng yếu bạn bè, ta phải bồi hắn đi, đi dạo một chút thị trường đồ cổ, để cho hắn khảo sát một cái dân gian bình thường sinh hoạt. Nếu như ngươi có thời gian, sẽ không ngại phụng đuổi cùng đi. Cùng ngươi món đó vậy Thanh Hoa Tử, ngươi nhìn ta một chút có thể xài bao nhiêu tiền mua được, cũng biết trong tay mình vật thật giả. Đây cũng là ý kiến hay, muốn chứng minh một kiện đồ vật là giả, có lúc dù là nói toạc miệng lưỡi cũng rất khó để cho siêu tầm người tin tưởng. Nhưng ngươi chỉ cần mang nàng đi thị trường đồ cổ, mua được một món cùng nàng đồ cất giữ đặc thù vậy vật, mà dùng hiển nhiên không phải mua vào hàng thật giá tiền, là có thể chứng minh hết thảy. Cho nên lạc lạc hôm nay cùng Ngô Giả Minh đến, đến rồi. Nàng đối Ngô Giả Minh rất coi trọng vị bằng hữu kia còn thật tò mò, trong lòng nghĩ sẽ là dạng gì nhân vật lớn đâu. cùng lạc lạc cùng đi bạn gái gọi tiểu tô là nàng ban đầu bạn học đại học sau khi tốt nghiệp khuê mật bây giờ trợ lý tiểu tô vóc dáng bị lộ lạc hơi cao một chút giữ lại sóng vai tóc ngắn hai chân rất thẳng rất thoát non dài nhìn phi thường mắt mắt là một vị tiêu chuẩn cổ cồn trắng người đẹp sau khi tốt nghiệp đại học tiểu tô tìm hai phần công tác cũng không hài lòng lắm vừa vặn lạc lạc đến tô châu làm công ty con tổng giám đốc vì vậy nàng cũng đến lạc lạc thủ hạ làm việc không chỉ là nghiệp vụ bên trên trợ lý sinh hoạt tư nhân phương diện cũng chiếu cố rất nhiều chuyện bao gồm lạc lạc rất nhiều vật phẩm riêng tư mua đều là tiểu tô giúp đỡ đề nghị cũng phụ trách trả tiền nô giả minh nhìn những thư kia hàng giả có không ít cũng là nàng qua tay mua mua lỗi vật trách nhiệm dĩ nhiên không ở nàng đó là lạc lạc nhãn lực của mình cùng hứng thú vấn đề nhưng nàng cũng cảm thấy có chút tư tưởng gánh nặng lo lạc lạc sẽ trách cứ chính mình vì biểu hiện tư nhân quan tâm cùng với đối công tác nghiêm túc phụ trách thái độ tiểu tô hôm nay cũng đi theo cùng thành thiên nhạc chào hỏi thời điểm lạc lạc thái độ rất khách sáo phảng phất lộ ra rất có thân phận mà tiểu tô thái độ thật tò mò nhìn thành thiên nhạc ánh mắt phảng phất ở giám định vật phẩm gì Giới thiệu sơ lược mấy câu sau, liền cùng đi đi dạo thị trường đồ cổ. nô giả Minh thật là một tay bẩm giả, dọc theo đường đi chuyện trò vui vẻ, nhìn thấy cái gì cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ cũng có thể nói ra để cho người cảm giác hứng thú để tài tới, để cho hai vị cô bé càng đi dạo càng cảm thấy hứng thú, còn thỉnh thoảng bị đùa khanh khách cười không ngừng. Nô giả Minh còn không quên chuyện đứng đắn, ở một nhà nhìn qua mặt tiền không lớn, trong cửa hàng ánh đèn đủ ám, cửa để các loại Phật đầu, đồ đồng tao, tượng gô cửa hàng trước dừng bước lại, đi vào tìm ông chủ lẩm dầm mấy câu, sau đó chui vào phía sau trong phòng kho tìm đồ đi. Thời gian không dài, hắn rời ra ngoài một thanh hoa lọ để lại tại cửa ra vào trên đất mượn ánh nắng nhìn kỹ. Nô giả Minh cũng không có nói món đồ này thật giả, mà là hướng bên cạnh ba người giảng giải nó các cái đặc thù. Sau đó lại cùng ông chủ nói giá, trả giá kết quả là 600 khối. Cuối cùng hắn khoát tay trả lại, quyết định không mua. Ông chủ tức giận, bất mãn nói: Ta gặp ngươi là một thảo việc, mới dẫn ngươi đi phòng kho lật đường ngày, cho đã là thực tại giá. Nói xong ngươi cũng không mua. Trời ta đây. Bên cạnh lạc lạc sắc mặt có chút thay đổi, nàng đã thấy rất rõ ràng, cái này hữu cùng bản thân đặt ở phòng tiếp khách cái đó đơn giản là giống nhau như lúc, gần như là một hầm lò trong đi ra. liền ngô giả minh từng chỉ ra hoa văn bên trên nét bút hỏng cũng giống nhau như lúc nếu như cái này hũ chỉ trị giá 600 khối vậy như vậy nàng món đó khang hy thanh hoa từ chỉ sợ cũng đáng giá không được một ngàn. thấy ông chủ nổi giận một mực không lên tiếng thành thiên nhạc khoát tay trận lại nói cái này hũ 600 khối sao ta mua ngô giả minh buồn bực hỏi thành tổng ngài mua nó làm gì thành thiên nhạc không lưng nhắc tới hũ lật qua nhìn khang hy năm chế ngọn nguồn khoản cười ha hà nói khang hy năm bên trong đốt đồ xứ là đồ sứ, bây giờ đốt đồ xứ cũng là đồ sứ, thứ gì đều có nó đặc điểm của mình nó cũng có đáng giá nghiên cứu địa phương nếu trong lòng hiểu rõ liền hiểu thế nào đi nhìn có cơ hội tìm thêm cái nhìn qua không sai biệt lắm thật đồ cổ đặt trùng một chỗ có khách nhân đến liền giới thiệu bọn họ nhìn một chút bình thường bản thân cũng cảm ứng một cái trong đó vi diệu sự khác biệt không phải rất thú vị cũng rất có ý nghĩa sao lời nói này nghe vào rất phát đạn cũng lộ ra thành thiên nhạc người này rất có thân phận cùng lòng tin nhưng hắn không hề là giả vờ đích sắc là cảm xúc bộc phát, mà lại nói thời điểm một mực đang cười bởi vì hắn nhìn thấy cái này hũ lại nhìn thấy hũ trước mặt ngô giả minh hũ không phải thật sự mà ngô giả minh cái này người cũng không phải thật sự xác thực có tức cười mặt khác Hắn tới chỗ này mục đích cũng không phải là vì tìm đồ cổ, mà là ở phân biệt các loại vật đặc tính. Như vậy một hũ rất có đại biểu ý nghĩa, đừng quên gia đình hắn còn có một bức càng buồn cười cổ hoa đâu. Mua xong thanh hoa từ lọ tiếp tục đi dạo phố, Thành Thiên Nhạc chắp tay mà đi, hũ tử Ngô Giả Minh cẩm. Trang diện này giống như ban đầu Ngô Yến Thanh mang theo hắn đi dự tiệc, ngô Yến Thanh ở phía trước ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi, mà hắn ở phía sau nâng niu bao giống như cái tiểu tùy tùng. Khó trách Ngô ông chủ thích làm phô trương, mà chuột cũng ưa thích làm lãnh đạo, thủ hạ có người cảm giác quả thật không tệ nha. Ngô Giả Minh nên một vị siêu dám thưởng nhà thân phận đến gần lạc. lạc. Bây giờ ở Thành Thiên Nhạc trước mặt lại như vậy cung kiêm, liền càng lộ ra Thành Thiên Nhạc có phái. Thành Thiên Nhạc vốn là chỉ là một bình thường tiểu tử, lẫn vào trong đám người cũng không dễ dàng đưa tới đặc biệt chú ý, nhưng khi hơn nửa năm tổng giám đốc, nhất là trong tu luyện vượt qua sắc dục kiếp, thân thủ kiếp, đan hỏa kiếp khảo nghiệm sau, nhưng ở vô hình trung trở nên rất có khí độ, nhìn qua càng ngày càng xoái. Hắn loại này xoái, cũng không phải là cái loại đó bơ tiểu sinh vậy tuấn tú, mà là từ trong ra ngoài tản ra một loại hình dung không ra tự tin, rất hấp dẫn người một loại khí chất. Mà bản thân hắn trời sinh thì có một loại thân hòa lực cùng lây truyền lực, thấy hắn không tự chủ được chỉ biết cảm thấy rất vui vẻ. công ty phi đảng bộ phận nhân sự chủ quản dương giày xương tiểu thư liền bị hắn đặc biệt sức hấp dẫn chỗ đánh động từng có ý ném ngồi chỉ tiếc thành thiên nhạc con cá này chính là không chịu mắc câu a cùng thành thiên nhạc đi chung với nhau rất có vài phần như gió xuân ấm áp cảm giác ca tục nữ nói hoa hồng còn cần lá xanh xấn nhất là còn có một cái ôn tồn lễ độ ngô giả minh cùng tại phía sau giả trang tiểu đệ hình thì càng có thể hiện ra hắn bất phàm chương 108, các phải cần đều thế gian có chuyện nhờ người mặc dù ngô giả minh không có ngay tại chỗ nhắc tới lạc lạc siêu tầm một món giống nhau đồ sứ nhưng lạc, lạc bản thân cũng cảm thấy rất có lung túng Mà Thành Thiên Nhạc mới vừa rồi kia lời nói, để cho Lạc Lạc cảm giác tìm được một cái hạ bậc thăng. Tiếp tục đi dạo thời điểm nàng không tự chủ được liền cùng Thành Thiên Nhạc đi sau vai, lấy mang theo tự rêu giọng nói, Thành tổng thật là tốt kiến giải, nói ra không sợ ngươi chê cười, ta cũng siêu tầm một món không sai biệt lắm hàng giả Thanh Hoa tử. Trải qua Thành tổng nhắc nhở, biết nên làm gì bây giờ, có cơ hội tìm thêm một món hàng thật cùng nó đặt chung một chỗ. Bình thường bản thân nhìn hơn nhìn, nếu có khách nhân đến, cũng có thể làm thành điện cố cùng người hàn huyên một chút. Thành Thiên Nhạc rất hứng thú hỏi tới, ngươi xài bao nhiêu tiền mua a? Lạc Lạc phảng phất có chút xấu hổ đáp, thật xấu hổ, bị đưa mắt hoa 80 ngàn khối. Kỳ thực nàng Hoa không chỉ 80.000 ngàn mà là 200.000, ngàn, nhưng sợ Thành Thiên Nhạc chuyện tiểu Lâm cho nên tận lực hướng thiếu nói. Mà lúc trước nói cho Ngô giả Minh món đó ngọc quan âm giá cả lúc, nàng vì khoe khoang, rõ ràng chỉ tốn 120.000 ngàn lại nói thành là 300.000. ngàn. Thành Thiên Nhạc dọa một nhỏ nhảy, đi bộ lúc đệ một bước. Lạc Lạc thừa dịp đỡ cánh tay của hắn nói, đường bất bình, cẩn thận đường ngửi chân. Cứ như vậy bắt hắn cho kéo bên trên. Nàng nuôi nước hoa rất dễ chịu, Thành Thiên Nhạc rất có phong độ nói, nên là ta đỡ người mới đúng. Đang khi nói chuyện không khỏi lại nghĩ tới ban đầu ở phố Sơn đường bị lưu thư quân kéo cánh tay đi dạo phố cảnh tượng. Tiêu phản phất đã là rất xa xôi nhớ lại, mà giờ khắc này bên người đổi khác một vị mỹ nữ, thân phận đã hoàn toàn bất đồng. Thanh Thiên Nhạc dù không hiểu lắm siêu tầm, nhưng hắn cũng biết 80.000 đồng tiền muốn mua một món đầy đủ Khang Hy Thanh Hoa, đơn giản rất không có khả năng. Hắn kéo lạc lạc giống như thần nói, 80.000 đồng tiền, muốn mua chân chính Khang Hy Thanh Hoa tử. Đây cũng quá tiện nghi, trên đời không có loại này tiện nghi chuyện, ngươi lúc đó có phải hay không có may mắn tâm lý. Lạc Lạc nửa túi đầu nói, đúng vậy a, ngươi nói quá đúng. Ta lúc ấy chính là cảm giác chiếm tiện nghi, nếu mua lỗi tổn thất cũng không lớn, nếu mua đúng vậy thì kiếm lợi lớn, cho nên mới phải mua. cái này là người làm ăn tâm tính có chút không quá thích hợp làm siêu tâm a thành thiên nhạc cười nói phải không là người làm ăn tâm tính đảo không có vấn đề mấu chốt là ở sát suất vấn đề dưới tình huống đó gần như liền không có đối có thể nếu đem mua đối sát suất cùng mua sai sát suất cũng tính đi vào vậy không thích hợp ra tay ở giao dịch bộ trong công tác thời gian dài như vậy những thứ này đơn giản lãi lô đạo lý thành thiên nhạc cũng là có thể đỉnh đặt nói phía sau tiểu tô thấy thành thiên nhạc có dạy dỗ giọng điệu sợ lạc lạc mất mặt vội vàng lại gần chen vào nói sống động một cái không khí không biết làm sao lại trò chuyện lên năm ngoái một cọc tin đồn thú vị Có người cầm một bức tặc buồn cười thời đường cổ họa, chạy đến truyền hình giám báo tiết mục đi lên mời chuyên gia giám định, mở ra xem, phía trên còn vẽ kinh thượng hải cầu đường sắt đâu. Mấy người cũng nghe nói qua chuyện này, hiện đang nói đến đến còn bị chọc cho vui vẻ. Đợi mọi người cũng cười xong, Thanh Thiên Nhạc mới không nhanh không chậm nói, "Tiểu Tô, chúng ta thật là hữu duyên a hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi liền nhắc tới bức họa kia, mà nó bây giờ vừa vặn ở trong tay ta." Tiểu Tô kinh ngạc hỏi, "Trùng hợp như vậy a? Thành tổng làm sao sẽ bắt được bức họa kia?" Thanh Thiên Nhạc cười ha hả giải thích nói, "Ta cũng xem qua kia kỳ tiết mục tivi, sau đó đi đi dạo phố sân đường." Vừa vặn nhìn thấy bức họa kia bị người phong trong cửa hàng gửi bán, liền thuận tay mua, chỉ tốn 800 đồng tiền. Kỳ thực coi như hiện đại vẽ đến xem, bức họa kia cũng là tương đối khá, tuyệt đối là món hời. Tiểu Tô gật đầu phụ họa nói, Thành Tổng thật thật tính mắt. Bức họa kia có như vậy một điểm cố, cũng là giá trị của nó một trong, nếu như bản thân cũng không tệ vậy, tuyệt đối có cất giữ giá trị. Bây giờ cái gọi là cổ họa không phải là năm đó mới vẽ sao? Như vậy hôm nay tác phẩm, ở tương lai có cái nào sẽ thành có siêu tầm giá trị tác phẩm nghệ thuật đâu? Có thể chính là Thành Tổng ngài người như vậy cất giữ. Thanh thiên nhạc bị thổi phồng đến mức rất thoải mái. Ha ha cười nói, "Tiểu Tô à, không cần cứ gọi ta thành tổng, gọi ta Nhạc Nhạc là được. Ta gọi Thành Thiên Nhạc, rất nhiều người cũng gọi ta Nhạc Nhạc." Lạc Lạc lại đem lời đầu tiếp tới, "Ngươi gọi Nhạc Nhạc." Ta đồng lạc, "Rất nhiều người cũng gọi ta Lạc Lạc, hai chúng ta tên rất giống ra." "Hôm nay cái này phố đi dạo có ý tứ, có hai vị mỹ nữ phục bồi. Nếu như đang ở hai vị mỹ nữ giữa làm một lựa chọn vậy, Thành Thiên Nhạc ngược lại đối Tiểu Tô càng cảm thấy hứng thú. Đó cũng không phải nói hắn đối con gái người ta có ý kiến gì, chẳng qua là rất tự nhiên tương đối mà thôi." Mà Lạc Lạc bản là theo chân Ngô giả mình tới. giờ phút này lại đối thành thiên nhạc hứng thú càng đậm, liền cánh tay cũng kéo bên trên nam nữ xa lạ lần đầu tiên gặp mặt muốn nói có quan hệ gì chưa nói tới, chẳng qua là mông lung cảm giác mà thôi hiện đại đô thị nam nữ cử chỉ thường thường cũng hào phóng cực kỳ, mà ý tưởng thường thường càng hào phóng hơn đi dạo xong thị trường đồ cổ thành thiên nhạc rất hào phóng mời khách ăn cơm trưa nhưng lô giả minh lại cướp đem đơn mua sau đó sẽ ngồi xe đi ngọc khí thành thanh hoa lọ cũng bỏ vào thành thiên nhạc chiếc kia đen bèn trong cốc sau bốn người bọn họ tới thời điểm lại mở ba chiếc xe lạc, lạc có xe dành riêng cho mình tiểu tô chính là tài xế Nô giả Minh thấy vậy cũng không tiếp tục mở bản thân trước kia Phú Khang mà là cho thành thiên nhạc làm lên tài xế chỉ thiếu chút nữa trao đổi hành khách buổi chiều tự nhiên không có đi dạo chỗ bình thường Nô giả Minh trực tiếp đi mấy vị Ngọc điêu công nghệ sư phòng làm việc hắn phải cùng những người này rất quen giới thiệu không ít cùng ruộng Ngọc tinh phẩm lạc lạc mua trong đó hai kiện cô nương này ra tay xác thực rất hào phóng lúc ấy liền xài 20 mấy vạn hơn nữa dáng vẻ rất vui vẻ nàng ngược lại không phải là ngày ngày cũng như vậy tiêu tiền mà là hôm nay cơ hội khó được có tạo việc người dẫn còn có thể thấy Ngọc điêu tác giả bản thân đối với nàng giải thích cặn kẽ mỗi một kiện tác phẩm chất liệu đao pháp đặc điểm sáng tác cấu tứ cùng với chỗ biểu hiện ý cảnh cùng chủ đề trở chút như vậy mua lại hàng mỹ nghệ so với mình tính toán bậy bạ phải mạnh hơn lấy về phóng ở nhà hoặc phòng tiếp khách ở trước mặt bằng hữu lúc giới thiệu vậy có thể lộ ra còn có mặt mũi cùng thưởng thức ít nhất sẽ không lại để cho người trong nghề nhìn cho cười hơn nữa chân chính có nghệ thuật giá trị hòa điền ngọc điêu tương lai cũng là sẽ tăng giá thanh thiên nhạc một mực ở chú ý nghe ngô giả minh cùng những thứ kia công nghệ sư giới thiệu rất ít chen vào nói nghị luận cái gì sau đó hắn cũng mua mấy thứ đồ, trải qua đơn giản đi ra mài hòa điền ngọc tư liệu những thứ này cũng không phải là ngọc điêu tác phẩm trong trong cửa hàng chủ yếu vì là hướng khách biểu diễn nguyên liệu. Hắn cầm ba khối lớn trường hột đào chất ngọc hỏi bao nhiêu tiền. Kết quả kia công nghệ sư nhìn một cái Ngô Giả Minh, quyết định tặng không hắn. Ngày này đi dạo phải rất vui vẻ, nhưng lạc lạc buổi tối còn có khách nếu ứng nghiệm thủ, chỉ đành phải rất xin lỗi trước hạng cáo tử, lúc gần đi còn nói nếu lại hẹn thời gian cùng đi ra tới chơi. Hai vị cô nương sau khi đi, Thành thiên Nhạc cầm ba khối chất ngọc hỏi Ngô Giả Minh nói, vật này nói thật, đáng giá bao nhiêu tiền? Ngô Giả Minh đáp, muốn nhìn là cái gì liệu, bây giờ chất ngọc lên, lên giá, ngài cầm cái này ba khối mặc dù không lớn, nhưng cũng là không sai tử liệu người khác mua ít nhất phải hơn 10 ngàn coi như là cho ngươi cái giá vốn mỗi khối cũng được với ngàn thành thiên nhạc lại hỏi vậy tại sao người ta sẽ tặng không ta đây ta nhìn ngươi lúc đó hướng cái đó ngọc điêu sư nháy mắt đánh cái gì ám hiệu đâu nô giả minh cười ta chẳng qua là nói cho hắn biết ngài là người mình kỳ thực hắn đã kiếm được lạc lạc mua hai kiện đồ vật một món một ngàn một kiện khác một trăm ngàn một ngàn món đó chính là ở tiệm của hắn trong mua ngọc vật này là khó nhất định giá chân chính tốt ngọc điêu tài liệu chi phí thường thường không cao hơn ba Điêu công chiếm giá 70% trở lên, đó chính là hắn tiền kiếm được. Thành Thiên Nhạc cảm khái nói, kia hai kiện ngọc điêu công nghệ sát thực cũng không tệ, cho nghệ thuật định giá rất khó, thời gian mới thật sự là giám định sư. Tiêu Ngọc Điêu sư nguyện ý tặng không ta cái này ba khối liệu, là bởi vì ngươi nháy mắt mà ngươi giới thiệu khách đi mua vật có thể có bao nhiêu hoa hồng. Nô Giả Minh có chút ngượng ngùng đáp, hoa hồng là 20%, hôm nay nhờ ngài phúc, lạc lạc ra tay rất hào phóng, ta cũng kiếm 50.000 ngàn muốn. Coi như đưa ngài cái này ba khối chất ngọc ghi tên ta, vậy hôm nay cũng là chỉ toàn phải 50 ngàn. Thành Thiên Nhạc lấy làm kinh hãi, người kiếm nhiều như vậy nô giả minh vội vàng giải thích nói đây là đưa tới cửa mua bán chờ cho nên bọn họ nhận được mà nghệ thuật gia cũng là người cũng phải ăn cơm ngọc khí chuyến đi này lợi nhuận quá lớn bọn họ thường thường chừng mấy ngày cũng không khai trường một kiện đồ vật cũng bán không được nhưng chỉ cần bán đi mấy món đồ là có thể đỉnh một hai tháng chi tiêu cho ta như vậy một khoản nghiệp vụ tiền huê hồng trong nghề bên trong không phải rất bình thường sao cái này cũng không phải là cả tiền thanh thiên nhạc như mày một cái nói nhưng lông dê xuất hiện ở dê trên người đó là lạc là tiền nô giả minh vừa cười thi người nói nằm nha ta đây là đang giúp nàng tiết kiệm tiền ngươi nhưng chưa có xem qua nàng kia một phòng hàng giả trải qua ngài chỉ điểm cùng dạy dỗ ta hôm nay không có nửa điểm gạt người ý tứ nàng đến chỗ khác không thể nào lấy như vậy giá tiền mua được vật như vậy càng không thể nào thông qua phương thức như vậy ta chính là thật thật tại tại làm đứng đắn mua bán bằng bản lãnh cùng quan hệ cho nàng giới thiệu siêu tầm tác phẩm nghệ thuật môn lộ những thứ kia công nghệ sư đều là có tên có tuổi có mặt mũi điêu công tử không cần phải nói trong tài liệu lại không dám cùng ta dở trò gian thành thiên nhạc suy nghĩ một chút cảm thấy cũng là bọn họ giao dịch bộ công nhân viên làm thị trường khai phát đồng dạng cũng là có nghiệp vụ hoa hồng cũng không thể nói người ta cũng không nên cầm vì vậy thở dài nói nô giả minh à, ngươi có bản lĩnh đi dạo cái phố là có thể kiếm năm ngàn khối ban đầu cần gì phải làm những thứ kia hãm hại lừa gạt chuyện đâu nô giả minh cúi đầu nhìn mũi chân yếu ớt giải thích nói không thể nào luôn có vận khí như vậy cái này lạc lạc là ta khó khăn làm mới mới quen ở nàng nơi đó cũng tốn không ít công phu cho tới hôm nay có cơ hội làm thành một cuộc làm ăn hay là nhờ ngài phúc ở bên cạnh cho phùng tràng như vậy làm ăn quá khó gặp đến Có lúc người khó tránh khỏi có đầu cơ trục lợi ý tưởng, có thể kiếm nhanh hơn, nhiều hơn, thoải mái hơn tiền, cũng liền lựa gạt lôi kéo. Nhưng ta nhớ kỹ phân phó của ngài, sau này sẽ không lại làm như vậy. Chương 109, Giang Sơn dễ đổi, Phi Bồng Hát cũng khó rời đi tập. Thanh Thiên Nhạc có cái theo thói quen động tác, chính là thích đập người bả vai, giờ phút này lại vỗ một cái nô giả Minh bả vai nói, như vậy không phải cũng thật tốt sao? Người có người sở trường, chỉ cần phát huy tốt, hôm nay không phải cũng kiếm tiền sao? Kỳ thực làm việc kỹ xảo là giống nhau, chính là nhìn bản lãnh dùng ở địa phương nào. Nô giả Minh gật đầu liên tục xưng phải. thành thiên nhạc lại nhìn ngọc trong tay liệu không nói nô giả minh đợi đường này rốt cuộc cẩn thận lại hỏi thành tổng ngọc này liệu có cái gì không đúng kính sao ngài chọn cái này ba khối chất ngọc ta cũng cảm giác được phản phất mang như vậy một chút điểm linh tính những thứ này đặc điểm người bình thường không nhìn ra phần lớn ngọc điêu công nghệ sư cũng nhìn không ra tới nhưng là ngài muốn dùng tới luyện khí lời tài liệu hay là kém một chút tỷ lệ thành công sợ rằng sẽ phi thường thấp coi như phí rất lớn kinh luyện thành pháp khí chỗ dùng cũng sẽ không quá lớn không đáng giá hoa công phu như vậy thành thiên nhạc ngẩng đầu lên nói nguyên lai ngươi cũng đã nhìn ra hiểu ta vì sao lại cứ chọn lấy cái này ba cái Ngươi yêu đi dạo loại địa phương này, bỏ công sức nghiên cứu loại vật này, có phải hay không cũng muốn tìm luyện chế pháp bảo tài liệu à? Nô giả Minh thở dài một tiếng đáp, đúng vậy, thiên phú của ta thần thông chính là giỏi về siêu tầm các loại vật phẩm. Nếu không hôm nay ta làm sao sẽ tìm được như vậy một thanh hoa từ lọ đâu? Cái này tại người khác xem ra là không thể tin nổi, cho là ta đã sớm biết, chỉ có thành tổng ngài có thể hiểu là chuyện gì xảy ra. Giống ta dạng ngày yêu tu, thường thường lấy huyền đan vì bổn mệnh pháp bảo, theo tu vi càng ngày càng cao, huyền đan không chỉ có càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa có thể nhất kích thích thiên phú thần thông. Nhưng huyền đan là tu vì chỗ căn bản. không thể dễ dàng bị tổn thương trên lý thuyết tài liệu có thể luyện khí rất nhiều nhưng càng tốt tài liệu luyện thành pháp khí lại càng dễ dàng nếu không dùng tháng năm dài đặng đắng đi luyện khí không chỉ có trễ nải tu hành hơn nữa rất khó thành công coi như có thể thành công khí vật uy lực cũng sẽ không rất lớn nếu như có thể tìm tới cái loại đó thêm chút tế luyện là có thể làm pháp khí sử dụng thiên tài địa bảo là không thể tốt hơn tốt nhất còn có thể theo tu vi trưởng thành càng luyện hóa càng cường đại đây là ta một mực đang tìm thành thiên nhạc nhìn ngô giả minh mảy ù mặt dễ dáng vẻ hắn đột nhiên cười nếu có ít thứ có thể gặp không thể cầu cũng không cần thiết như vậy cố chấp, ngược lại ngươi bình thường liền làm tác phẩm nghệ thuật môi giới làm ăn nói không chừng có cơ hội có thể đụng tới cùng này như vậy cố ý sưu tầm còn không bằng tìm hai kiện đồ vật thường ngày lấy luyện khí chi pháp tế luyện không phải là vì lấy được pháp bảo mạnh cỡ nào chính là tu tập ngưng luyện vật tinh công nói không chừng một cách tự nhiên cũng có thể luyện trở thành pháp bảo coi như luyện không được hoặc là kia pháp bảo không đủ cường đại tương lai gặp phải thích hợp thiên tài địa bảo ngươi cũng còn nắm chắc hơn ra tay luyện khí a cần gì phải ngày ngày đưa giải lộ mũi khắp nơi mủ tìm đâu Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua gấu ngựa tách bắp nô câu chuyện sao? Nô giả Minh nghe vậy miệng mở rộng suy nghĩ nửa ngày, giống như ngộ hiệu vậy thở dài nói, "Thành tổng, ngài thật là cao nhân tiền bối a, một lời vạch trần nguy cơ. Ta trước kia bổng phí nhiều như vậy công phu hoàn toàn đều không hữu dụng đối địa phương, ngài hôm nay theo tay cầm lên ba khối tử liệu, chính là ở điểm hóa ta a đáng tiếc ta vậy mà nhìn không hiểu, còn cần ngài mở miệng mà trần, thật sự là ngộ tính quá kém. Ta dù không phải gấu yêu, thật là có chút gấu ngựa tách bắp nô ý tứ, thực sự cảm ơn ngài đánh thức." Kỳ thực Thành Thiên Nhạc cầm lên kia ba khối chất ngọc thời điểm, đã không nghĩ tới yếu điểm hóa giả Minh cái gì. hắn mới vừa nói kia lời nói chính là mình ý nghĩ trong lòng nếu thượng đẳng tài liệu luyện khí khó tìm như vậy thì tìm mấy món bình thường vật trước luyện tay một chút lại nói trọng điểm ngược lại không phải bởi vì luyện chế pháp bảo gì mà là vì nắm giữ ngưng luyện vật tính chi đạo giống như hắn hôm nay để cho ngô giả minh cùng đi đi dạo thị trường đồ cổ cũng không phải là vì nhặt chỗ tốt tìm cái gì đồ cổ ngược lại mua về một món hàng giả thanh hoa nhìn qua rất ngu nhưng hắn lại rất rõ ràng bản thân đang suy nghĩ chuyện gì nghe ngô giả minh nói như vậy ngây ngô thành thiên nhạc cười nói liên quan tới luyện khí trong pháp quyết từng nói tới luyện khí kết quả cuối cùng là lấy được pháp bảo. nhưng quá trình là nắm giữ, ngưng luyện vật tính chi đạo, đồng thời cũng là đang tu luyện tâm tính của người ta. cho nên luyện khí cũng là luyện người. nếu như không hiểu một điểm này, chỉ một mực theo đuổi pháp bảo chân quý ở nhân gian còn không bằng đi làm ăn kiếm tiền đâu. đây chính là vị kia cổ đại đại yêu ở trong pháp quyết lưu lại. nô giả minh liền vội vàng hành lễ nói, đa tạ chỉ điểm, văn bối biết nên làm như thế nào. thanh thiên nhạc vội vàng khoát tay nói, đây là đường cái bên cạnh, bên kia thật là nhiều người đâu, chớ cùng ta như vậy túi người chào ngươi nếu là trong tay lấy thêm cái chén, người ta còn tưởng rằng ngươi là đòi tiền. nô giả minh cũng bị cho cười, gãi gãi cái ót nói. thành tổng hai vị mỹ nữ có ứng thủ đi ăn cơm chúng ta cũng đi ăn cơm tôi à Thành thiên nhạc ngươi hôm nay kiếm nhiều như vậy buổi tối hay là ngươi mời khách chúng ta đi ăn ngon một chút ngô giả minh đó là dĩ nhiên vào nơi nước sôi lửa bỏng còn nghĩa bất dung tử huống chi mời ngài ăn vài bữa cơm đâu Thành thiên nhạc lần sau có mỹ nữ ở thời điểm chớ cùng ta cấp tính tiền hôm nay đi ra đi dạo phố không chỉ có rất vui vẻ hơn nữa rất có thu hoạch Chuột từng nói thu phục ngô giả minh cái này tiểu đệ sẽ rất hữu dụng xem ra quả là thế người này đem chuyện gì cũng ăn bài hết sức thoải mái nếu ngô giả minh biểu hiện được không sai thành thiên nhạc cũng có tưởng thưởng ý tưởng lúc ăn cơm ở trong phòng riêng đóng cửa lại thuận tiện đem bộ kia ẩn náo thần khí pháp quyết cũng dạy cho vị này cậu yêu hắn làm như vậy một mặt là làm ân huệ mặt khác cũng có tư tâm của mình chính là muốn nhìn ngô giả minh tu thành pháp quyết sau sẽ liễm dấu như thế nào khí tức giống nhau thí nghiệm hắn trong lúc vô tình ở trường tiêu tiêu trên người cũng đã làm ngô giả minh khá có vừa mừng lại vừa lo cảm giác bởi vì đây cũng không phải là điểm hóa mà là trực tiếp truyền pháp hắn đẩy ghế ra thiếu chút nữa ở trong phòng riêng được rồi lễ bái đại lễ bị thành thiên nhạc ngăn cản nô giả minh nghe xong pháp quyết sau liền lập tức hiểu được đây là hắn hoàn toàn có thể tu luyện pháp môn nếu tu luyện thành công liền ý vị ở bình thường dưới tình huống rất khó bị người biết phá thân phận đối với hắn loại này yêu tu mà nói đây chính là ở nhân gian chân quý nhất một món lệ lớn a cao hứng liền xương cũng nhẹ mấy phần nô giả minh cảm kích không biết như thế nào mới tốt vì vậy đầu hắn nóng lên lấy hiến bảo giọng điệu tiến tới thành thiên nhạc bên thai thấp giọng nói thành tổng ngày hôm nay chọn lấy ba khối chất ngọc tính toán lấy về luyện khí xem ra cũng đúng pháp bảo cảm thấy hứng thú Nói cho ngài ta trong lúc vô tình một phát hiện, trước đây không lâu ta ở trong thành Tô Châu phát hiện một vị yêu tu, là cái chừng 20 tuổi cô nương bộ dáng, ở nhân gian thân phận là cái từ nước Mỹ tạm nghỉ học trở lại du học sinh. Nàng ở Tô Châu câu dẫn một người bạn trai, chạy đến nơi đây tới học cổ cầm cùng trà đạo. Ta đã thấy nàng nhiều lần, nhưng là không có vạch trần thân phận của nàng. Nàng có một chuỗi hương đàn một tay châu, cứ như vậy đeo ở cổ tay biểu hiện ra ngoài, nhưng có thể tự mình còn không biết là pháp bảo. Như vậy đối với nàng có thể là nguy hiểm, hơn nữa cũng khá là đáng tiếc. Nếu như thành tổng ngài cảm giác hứng thú lời, ta có thể cái này quyền yêu chỉ lo mình nói chuyện, không có chú ý tới thành thiên nhạc sắc mặt càng ngày càng khó coi, lời còn chưa nói hết, chỉ nghe ba một tiếng, trên trán chịu nặng nghề một cái tát, đánh hắn là trước mắt sao vàng bay loạn, choáng váng đầu góc. bàn tay còn tính là nhẹ, thành thiên nhạc đồng thời thi triển phược linh ấn, chợt không kịp đề phòng giữa, nô giả minh cảm thấy quanh thân thần khí căng thẳng, phảng phất mất đi chi giác, không khống chế được thân thể đặt mông trượt ngồi dưới đất, hắn sợ hai thở hào huyền hô, thành tổng, ngài đây là, chỉ nghe thành thiên nhạc thấp giọng quá mắng, thật là chó không đổi được đức ta cho là ngươi là thật cải ta quy chính, không ngờ còn ở trong lòng vấn. nhưng nói cho ngươi, lại có ý đồ với nam cung nguyệt, liền đang hoàng để cho ngươi nhận nhận chết chữ viết như thế nào. ngươi không muốn bởi vì sợ ta mới gấp lên cái đôi thế nào không chân chính đi học thật tốt là người. nô giả minh rất cơ trí, hắn cũng không có nói ra kia yêu tu tên. thành thiên nhạc lại quát ra nam cung nguyệt ba chữ, hắn lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra, Đổi vội dễ ruồi giải thích nói, ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta thật không có ác ý, chính là nghị hiến bảo mà thôi. không ngờ ngài nhận biết vị cô đương kia, ta chính là như vậy đắc tội lão nhân ra ngài a, ta cũng là tốt bụng a, nào có yêu tu mang theo pháp bảo như vậy dêu dao. cho nên mới cho là nàng bản thân cũng không biết đó là pháp khí đâu thành thiên nhạc thu pháp thuật chờ ngô giả minh trở lại trên ghế ngồi tốt vẫn dương mắt lạnh leo hắn ngô giả minh thở hào hển lại nói tiên nam cung nguyệt là của ngài van bối đệ từ sao nếu này chuỗi hương đàn mục tay châu là ngài đưa cho nàng ta ta đề nghị tiền bối tốt nhất nhắc nhở nàng đừng như vậy rêu dao ta phải tiền bối chỉ điểm đã cải ta quy chính tuyệt đối sẽ không lại đi đánh cái gì chủ ý xấu nhưng là người khác nhìn thấy chưa chắc đã nói được à. Thanh thiên nhạc gật đầu một cái nói ngươi nói cũng phải nếu nói như vậy ta liền giao phó ngươi đi làm một chuyện nô giả minh vội vàng vỗ ngược nói mời ngài xin cứ việc phân phó thành thiên nhạc vẫn nghiêm mặt nói kia nam cung nguyệt là một người bằng hữu của ta nhưng nàng cũng không rõ ràng lắm tu vi của ta cùng thân phận ta cũng không muốn vạch trần ngươi theo ta phân phó đi âm thầm nhắc nhở nàng cũng đem ta mới vừa dạy ngươi pháp quyết cũng ủy nhiệm cho nàng nàng lấy được pháp quyết tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi theo như lời nói sau này ở nhân gian cũng sẽ dài hơn mấy cái đầu óc tối hôm đó nam cung nguyệt lại cùng tất nhiên đi tới giao dịch bộ tất nhiên ở sửa sang lại khách hàng tài liệu nàng chạy đi ra bên ngoài uy con mèo nhỏ lúc này điện thoại di động vang lên là một số xa lạ Nàng nhận điện thoại vừa nghe là Ngô Giả Minh thanh âm, thái độ rất lạnh nhạt nói: Ngươi lại tìm ta có chuyện gì? Ta bây giờ rất bận, không có công phu. Ngô Giả Minh ở điện thoại bên kia khách khí nói: Nam Cung Nguyệt Tử, ngươi tuyệt đối không nên kinh ngạc. Nói thật cho ngươi biết, ta đã sớm khám phá ngươi yêu tu thân phận, đã từng mưu đồ bất chính, nhưng lại bị một vị cao nhân phát hiện, âm thầm trừng phạt ta, cũng dạy bảo ta sau này không phải làm điều phi pháp. Ta hôm nay cho ngươi gọi số điện thoại này, chính là bị vị cao nhân kia nhờ vả. Nam Cung sử sốt tay trái nghe điện thoại, tay phải cầm một cây nửa lột da xúc xích yên lặng đứng ở nơi đó. Bên chân con mèo nhỏ nhìn trong tay nàng xúc xích, gấp đến độ meo meo thét lên, nhưng nàng lại tựa như hoàn toàn không biết, càng không có xoay người lại uy. Nô Giả Minh ở trong điện thoại nhắc nhở nàng phải chú ý không có thể tùy ý hiển lộ pháp bảo, lại thuật lại bộ kia ẩn nó thần khí pháp quyết, cuối cùng còn hỏi, "Nam cung Nguyệt tử, ngươi cũng nhớ chưa? Chương 110, Thiên Tâm thần dùng, không điên cuồng không sống." Nam cung Nguyệt theo bản năng đáp, "Ta cũng nghe thấy được, cũng nhớ kỹ." Đợi nàng tình hồn lại thời điểm, nô Giả Minh đã cúp điện thoại. Nàng lúc này mới nhớ tới Ngô Giả Minh không có nói vị kia âm thẩm trợ giúp cũng chỉ điểm nàng cao nhân là ai, đang muốn đem điện thoại phát trở về truy hỏi. tất nhiên đã đi ra chào hỏi nàng đi phòng ăn ăn khuya chỉ đành phải tạm thời thôi bữa khuya hay là cùng thành thiên nhạc ngồi ở một bàn ăn con này con thỏ nhỏ yêu có chút tâm thần bất định mà cổ tay nàng bên trên này chuỗi hương đàn mộc châu đã lặng lẽ thu vào thành thiên nhạc nhìn ở trong mắt chẳng qua là âm thầm cười một tiếng nha đầu này rốt cuộc chân chính nghe khuyên thành thiên nhạc vị này tổng giám đốc hôm nay không có ở giao dịch bộ qua đêm bữa khuya cũng không có ăn vài hớp tiếp theo liền lái xe trở về nhà trọ giữa mặt tắm gội xong vừa vặn đến giờ tí hắn ở trên giường ngồi xếp bằng điều thân điều tức điều tâm nhập cảnh dựa theo pháp quyết chỉ điểm hành công Đây là hắn lần đầu tiên đang luyện công dùng được bảy chi phu ngồi dáng người, hiện lên ngũ tâm triều thiên tướng. Chân trái của hắn đặt ở bên phải trên đùi, chân phải trồng chéo đặt ở bên trái trên đùi, rủ xuống vai rút ra lưng, trung chính bình yên. Loại này tư thế ngồi cũng không phải là rất dễ dàng, cần muốn trải qua qua một đoạn thời gian rèn luyện mới được. Cho dù có người khớp xương tính dẻo dai tương đối tốt, có thể làm được, nhưng cũng rất khó từ vừa mới bắt đầu là có thể huyết mạch thông suốt, lỏng tính tự nhiên. Thành thiên nhạc trước kia cũng là rất khó tự nhiên như thế ngồi xếp bằng, nhưng tu tập luyện hình thuật sau, đối xương cốt bắp thịt cảm ứng cùng khống chế đã tương đương tinh vi, bây giờ coi như là bỏ công sẽ có thành quả. nếu là người bình thường giữa tu sĩ đang tu luyện nhập môn bước đầu tiên chỉ sợ cũng cần rèn luyện dáng người nhưng là yêu tu bất đồng bọn nó cần ở ngưng kết huyền đan hóa thành hình người sau mới có thể học những thứ này từ nơi này bộ pháp quyết mà nói thành thiên nhạc như vậy hành công hay là sớm điểm bởi vì hắn ma cảnh kiếp chưa độ huyền đan chưa thành nhưng hắn có một cái khác yêu tu cũng không có ưu thế đó chính là căn bản không cần hóa thành hình người cái này bước thứ ba pháp quyết cuối cùng mới nhắc tới tính tọa dáng người hắn trước hạn dùng cũng không sao hôm nay tu tập chính là ngưng luyện vật tính tri đạo nguyên thần cảm ứng chính là trong tay kêu ba cái hòa điền ngọc tử liệu thế nào đi cảm ứng vật tính Kỳ thực người bình thường cũng có thể nếm thử, chẳng qua là không có định cảnh trong như vậy rõ ràng. Tu luyện đạo này, kỳ thực liền là một loại thông cảm giác phương pháp, lấy nguyên thần đi thể hội một món khí vật cảm thụ. Không có mạng sống khí vật cũng sẽ có cảm thụ sao? Có cũng không có, đang cần dùng người tâm thần ngưng luyện trong đó, giống như cái này khí vật tâm thần vậy. Cụ thể pháp quyết vẫn là nguyên thần ngoại cảm, nhưng cảm ứng không còn là trùng quanh thiên địa, mà là kia một khí một vật, phảng phất kia khí vật là được tự thân. Ngồi ngay ngắn thành thiên nhạc còn kết liễu một loại kỳ dị thủ đấn. Tay trái của hắn phóng bên chân trái bên trên, lòng bàn tay hướng lên mở ra, ba cái chất ngọc liền nhờ ở lòng bàn tay. ngón giữa cùng ngón áp út hơi nâng lên phía trên cùng lòng bàn tay tạo thành một độ cong mà tay phải lưng rất tự nhiên khoác lên đầu gối phải bên trên lòng bàn tay nghiêng về hướng về phía trước ngón trỏ cùng ngón cái đầu ngón tay nhẹ nhàng bấm ở chung một chỗ ngón giữa ngón áp út ngón út tựa như cánh hoa vậy theo thứ tự triển khai đây là phật môn một loại người pháp thủ ấn nếu như ở một ít trong chùa miếu để ý quan sát còn có thể thấy được loại này hình thủ phật tượng thanh thiên nhạc cũng không rõ ràng lắm lưu lại bộ này pháp quyết vị kia đại yêu đã từng hóa thân là một kẻ tăng nhân cho nên hắn truyền thụ cùng khí vật thông cảm giác phương pháp cũng phật môn thủ ấn thế giới phảng phất biến mất thành thiên nhạc giống như biến thành đá mà đá là không có ngũ quan tự nhiên không cảm giác được cái thế giới này ngay sau đó trong nháy mắt kế tiếp thế giới lại xuất hiện bởi vì đá cũng có tâm thần đó là thành thiên nhạc tâm thần nhưng thành thiên nhạc thấy được chính là một phen khác cảnh tượng kỳ dị trong nguyên thần cảnh hắn chôn sâu ở trong núi cảm nhận được nhận nguyện luân hồi biến hóa ngọn núi vận động cùng mưa gió ăn mòn từ tầng nham thạch chỗ sâu dần dần bạo lộ ra đột nhiên có một ngày sấm sét nổ vang lũ quét hắn chỗ cự thạch từ trên vách đá rơi xuống ngã tàn xương nát thịt Thành Thiên Nhạc ở trong bóng tối chợt rời định, miệng mở rộng lớn, tiếng thở hào hẹn, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đấm. Mới vừa rồi nham thạch ở lũ trong rơi xuống vách đá, nã tan xương nát thịt cảm giác là thật sự rõ ràng, giống như chính hắn cũng bị nã tan xương nát thịt vậy, loại này định cảnh quá đáng sợ. Tập luyện thông cảm giác phương pháp, chẳng qua là lấy người đứng xem góc độ, dùng tâm thần của mình đi thể hội vật tính, nhưng là thành Thiên Nhạc giờ phút này định cảnh lại không bị không chế, vậy mà trực tiếp tiến vào cảnh tượng như vậy. Đây là không tên tự nhiên phát sinh, trong óc của hắn xuất hiện một từ, ma cảnh kiếp. Tu luyện thời gian dài như vậy, đem đối mặt bước kế tiếp khảo nghiệm rốt cuộc đến. ma cảnh đối tu luyện lớn nhất có nhiễu chính là định cảnh trong huyễn tượng ông tùm hơn nữa không lấy người ý chí vì rời đi nên tôi tổng hội tới nhưng lại nói không chừng là cái gì cùng tâm thần của người ta sợ khiên nhớ sự vật chung quanh thiên địa vạn vật đều có liên hệ vi diệu. thành thiên nhạc đã trong lòng hiểu rõ biết bản thân hôm nay thử ngưng luyện cái này ba khối chất ngọc vật tính trong lúc vô tình lại thành phát động ma cảnh tiếp cơ duyên một cửa hải này là không thể không qua muốn bước qua ngưỡng cửa này mới có thể nói bước kế tiếp cảnh giới trong bóng tối thành thiên nhạc điều chỉnh hô hấp an định tâm thần cũng không hề từ bỏ mới vừa rồi tu luyện lần nữa nhập định cảnh thành công Ma cảnh không hề chỉ là nguyên thần thấy, nó chính là định cảnh trong trải qua cảnh tượng. Từ núi cao bên trên té rớt, tan xương nát thịt, lại bị lũ cọ rửa, không ngừng lăn xuống. Lúc mà va chạm ở trên tầng đá, lúc mà xoay tròn ở kích lưu trong. Người bình thường là sẽ không có này định cảnh thể nghiệm, đây là một loại luyện thần thuật. Đã không cần hô hấp, nhưng đổi thành tâm thần của người ta cảm ứng, chỉ cần động niệm bị cuốn vào trong đó, kia định ngồi trong thân xác chỉ biết nhẹ thở. Trên tinh thần cảm ứng có lúc cũng sẽ làm bị thương thân thể, nhẹ thi định cảnh tan rã không cách nào tu luyện, nặng thì không giải thích được bị nội thương. Núi đá lăn xuống là một dài dằng dặc quá trình, dừng lại ở trong khe đá. đi lại ở kích lưu giữa thành thiên nhạc tâm thần chỗ ngưng tảng đá này đã biến thành quả đấm lớn nhỏ lại ở một lòng trào trong lặng lặng vượt qua mấy trăm năm lòng trào dần dần khô khốc biến thành sa mạc nhiều năm sau một trận mưa lớn lại khiến sa mạc biến thành ao đầm trong đầm lầy bùn đen bị sụp vỡ nó lại bị cuốn vào một dòng sông ở kích lưu trong la lộn cuối cùng từ một trên thác nước rơi xuống rơi vào đầm sâu lúc mặt nước trùng kích lực khiến tảng đá này cuối cùng bể thành ba múi sau đó nằm ở đầm nước đáy qua rất nhiều rất nhiều năm làm nước chạy đánh vào thời điểm cái này ba khối đá sẽ cùng bên cạnh đá vụn va chạm ma sát mặt ngoài trở nên bóng loáng đứng lên sau đó cái đầm nước này khô cạn phía trên thác nước cũng đã biến mất thành trong núi một cái hạt sâu hoa điên ngọc tử liệu liền như thế ra đời hoa điên ngọc liệu có núi liệu cùng tử liệu phân biệt núi liệu là ở ngọn núi tầng nham thạch trong trực tiếp khai thác mà tử liệu thường thường cũng xưng sông liệu trải qua thiên nhiên chui luyện cùng ngàn năm mưa gió cọ rửa bình thường thể tích cũng tương đối nhỏ kỳ dị là làm đá mà nói núi liệu cùng tử liệu hoàn toàn là cùng một loại chất liệu cùng thành phần sớm nhất cũng ra từ giống nhau địa phương nhưng tử liệu độ cứng so với núi liệu cao mật độ cũng so núi liệu lớn Địa chất học bên trên đối với lần này giải thích, nham thạch trong trứng rắn nhất bộ phận mới có thể ở lịch sử cọ dựa chui luyện trong bảo tồn lại. Nhưng từ một mặt khác là không tốt giải thích, tức khí vật trải qua cũng giống người tu luyện vậy, trong quá trình này một ít đặc tính phát sinh biến hóa. Thành Thiên Nhạc vì sao ở nhiều như vậy chất ngọc trong vừa vận động tâm cầm lên cái này ba khối? Cũng là bởi vì cái này ba khối chất ngọc vật tính tương hợp, vừa vận là cùng một tảng đá chia làm ba múi. Ở hắn ngày này thấy được toàn bộ chất ngọc trong, vô luận phẩm tướng tốt hư, giá cả cao thấp, lại cũng tìm không được nữa ba khối như vậy đá. Thành Thiên Nhạc lúc ấy chẳng qua là tâm hữu sơ động, cầm lên bọn nó. Giờ khác này ở định cảnh trong tu luyện cùng khí vật thông cảm giác phương pháp, mới cuối cùng hiểu là chuyện gì xảy ra. khó trách bản thân ở lớn như vậy một đống chất ngọc trong, chỉ cảm thấy cái này ba khối chất ngọc là một thể. Thu công sau, hắn dùng thời gian rất lâu mới khiến bản thân từ cái loại đó khủng bố đánh vào cuốn quanh đắm chìm trong trạng thái thoát khỏi đi ra. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi hai cách giờ, hắn lại tương đương với một mực ở kích lưu trong giấy rùa. Trên lý thuyết, hắn chỉ là nguyên thần thể nghiệm. thấy cũng bất quá là tảng đá này khúc xạ nhập nguyên thần huyễn tượng, nhưng lại chân chân thiết thiết lệnh hắn thần khí hao hết, mệt mỏi đến gần như liền cánh tay cũng không ngẩng lên được. Ung ra thân hình nằm ở trên giường, một mực ngủ đến giữa trưa mới đứng lên ăn cơm. Nhìn lại đặt ở bên gối ba khối chất ngọc, vẫn lặng lặng nằm ở nơi đó, lại nhiều hơn mấy phần ôn nhuận khí. Kia phản phất lại là thành thiên nhạc hơi thở của mình. Cái này thuật luyện khí, quả nhiên không phải thành thiên nhạc trước mắt tu vi có thể nắm giữ. Hắn chẳng qua là dùng ngưng luyện nguyên thần, cảm ứng vật tính, lại đưa tới như vậy mánh liệt ma cảnh kiếp. Đây là cơ duyên, ý vị hắn thần khí tu luyện đã đến hỏa Nhưng cơ duyên chưa chắc chính là phúc duyên. Nếu như tu luyện không cẩn thận vậy, liền có nhập ma lo âu. Làm nghệ thuật có một câu tục ngữ, gọi không điên cuồng không sống, pháp quyết tu luyện cũng là như vậy. Không lịch ma cảnh không thể ngưng kết huyền đan. Nếu ma cảnh tiếp chưa đến, thành tiên nhạc còn có thể tự mình lựa chọn, cứ làm như vậy một tu vi không cao cao nhân, đi qua hắn tiêu giao sinh hoạt. Nhưng trong lúc vô tình đã phát động ma cảnh, hắn nghĩ lại tiêu giao đã rất không có khả năng. Từ nay bắt đầu, chỉ cần hắn vừa nhập định cảnh, chỉ biết luyện tượng ung tùm, khó có thể phân biệt, cũng không lại chỉ là kia mấy tảng đá cảm ứng. luyện công không còn là một loại hưởng thụ mà là một loại luyện. Tổng có đủ loại ma cảnh xuống tới. Nhưng là hắn cũng không phải là ở sơn giã trong gần cư, vẫn là trong trần thế một người, trừ tu luyện ra, còn muốn đi làm giao dịch bộ tổng giám đốc. Tu luyện thường có ma cảnh tập nhiễu, không luyện công thời điểm rất tự nhiên liền sẽ nghĩ đến buông lòng cả người. Lần trước đi dạo phố không có cho lạc lạc các nàng lưu phương thức liên lạc, cũng không biết xúc động kia căn tâm huyền, thành thiên nhạc lại nghĩ tới cái đó tiểu tốt tới, không tên cảm thấy cô nương kia rất là động lòng người. Hắn năm nay đã 26. Sự nghiệp bên trên cũng coi như hơi nhỏ thành kiểu. Ở tình cảm cá nhân trong vấn đề có ý tưởng rất tự nhiên cũng rất bình thường. Vì vậy tính toán muốn hỏi Nô Giả Minh có thể hay không lại hẹn nàng đi ra. Hắn mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, Nô Giả Minh liền chủ động điện thoại tới. Nguyên Lai like là vị kia lạc lạc tiểu thư lại muốn hẹn hắn. Thành Thiên Nhạc thật cao hứng nói, tốt, đừng quên đem tiểu tô cùng nhau hẹn ra. Ngươi có cái gì tốt ăn bài, liền cứ việc đi phát huy đi. Ta tín nhiệm ngươi. Chương 111, thân cư phố xá sầm ớt, tỉnh người ở trong núi. Nô Giả Minh con này quyển yêu rất cơ trí, vừa nghe liền hiểu thành tổng là có ý gì. vì vậy ở một cái cuối tuần lại là bốn người này đi chơi sư tử rừng thành thiên nhạc trước mắt chỗ trải qua ma cảnh kiếp cùng mấy lần trước khảo nghiệm cũng không giống nhau nó chỉ ở trong nguyên thần cảnh trong xuất hiện bình thường không cố ý hành công thu nhiếp nhập trong nguyên thần cảnh vậy cũng không có cái khác quái nhiễu ngược lại sẽ bởi vì cảnh giới đột phá có trước kia chưa bao giờ có thể nghiệm hoàn toàn mới lúc này đi du ngoạn phong cảnh vi lâm lại có cô nương xinh đẹp làm bạn trong lòng còn có dập dờn cảm giác phản phất tâm tình có thể tuyển nhiễm phong cảnh phong cảnh lại có thể cảm nhiễm tâm tình phong quang sáng rỡ trong liền bên người cô nương cũng sẽ trở nên càng thêm sáng rỡ thành thiên nhạc tại sao phải đột nhiên nghĩ hẹn mỹ nữ dung loạn phàm là người nhận được các loại kinh hại đánh vào lúc càng khát vọng có sự vật tốt đẹp có thể thư giãn cả người đối với hắn như vậy một cái thân thể khỏe mạnh tinh lực dồi dào nam tử trưởng thành mà nói còn có chuyện gì vật có thể so sánh cô nương xinh đẹp tốt đẹp hơn đâu đây có lẽ là bị khiêu khích ngày ngày nhìn nam cung mội tử cùng tất nhiên thân thiết như vậy chính hắn không thể nào không có phương diện này ý tưởng dương giày sương nghĩ cám dỗ hắn thành thiên nhạc không hề động tâm nhưng không hề đại biểu hắn đối nữ nhân không có hứng thú Lạc Lạc mặc dù rất đẹp rất gợi cảm, nhưng khi nhìn lời nói của nàng trong lúc lơ đãng lộ ra khí thức, làm người rất cường thế, cảm giác ưu việt mười phần, Thành Thiên Nhạc cũng tự biết không với cao nổi. Thật muốn tìm cô nương yêu đương nhà, vì tương lai sinh hoạt cân nhắc, hay là môn đăng hộ đối tốt, như vậy cũng có thể có đại khái giống nhau thói quen sinh hoạt cùng tiếng nói chung. Mà tiểu Tô để cho Thành Thiên Nhạc động tâm địa phương, bao nhiêu cũng cùng kinh nghiệm của nàng có liên quan. Nàng không có quá sâu ra thế bối cảnh, sau khi tốt nghiệp làm hai phần công tác cũng không tính là rất hài lòng, đến xa rời quê quán Tô Châu tới đi làm, cuối cùng mới ổn định lại. Sự nghiệp bên trên hơi nhỏ khởi sắc, những thứ này rất có thể kích thích Thành Thiên Nhạc của minh. Dĩ nhiên một điểm rất trọng yếu, hay là tiểu Tô người dáng dấp rất đẹp, gương mặt xinh đẹp dáng người ẩu điệu, có một loại thanh xuân rào rạt sinh động khí tức, đây là vô hình trung hấp dẫn nhất Thành Thiên Nhạc. Giữa người và người cảm giác, có lúc chính là nói như vậy không rõ, không nói rõ. Sư tử rừng là Tô Châu tứ đại tên vườn một trong, năm ngoái Thành Thiên Nhạc bồi mẹ tới đi dạo qua, lúc ấy du khách rất nhiều, cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa chưa từng tinh tế thưởng thức. Hùng chi khi đó Thành Thiên Nhạc tinh lực đều đặt ở chiếu cố mẹ trên người, một mực đang nhắc nhở nàng trôi núi giả lúc đừng đầu. lên bậc cấp lúc đường núi chân trên đường chen chớ bị người đục vào phong cảnh cũng không cái gì nhìn kỹ sư tử rừng ở 700 năm trước là một nhà phật tự vườn sau trong vườn nổi danh nhất là núi giả năm đó có một vị cao tăng này như thiền sư ở chỗ này giảng kinh cách nói mà vị này cao tăng nghe nói từng ở thiên mục sơn sư tử nham tu luyện khai ngộ lại nhân trong vườn núi giả nhiều tựa như sư tử hình dáng cho nên nơi đây được đặt tên sư tử rừng phật ra có sư tử hống cách nói ngược lại không phải là chỉ kia đầu sư tử ở nơi nào gào thét mà là một loại người pháp khai ngộ tỷ dụ nghe nói phật pháp cảm ngộ tinh diệu tựa như sư tử hống dung khắp tâm thần nơi này xương sư tử rừng cũng chỉ cao tăng truyền pháp đất, có ý tứ chính là thành thiên nhạc bây giờ tu luyện pháp quyết liên quan tới ngưng luyện vật tính tri đạo cùng với phát động ma cảnh phương pháp chính là mấy trăm năm trước vị tiêu đại yêu tham khảo Phật gia pháp môn mà chế, vị tiêu đại yêu mới vào nhân thế lúc từng đến sư tử rừng nghe nói phật pháp mà lấy được truyền thừa của hắn thành thiên nhạc hôm nay cũng tới đến sư tử rừng, sư tử rừng không coi là quá lớn nhưng quanh co khúc chết tầng thứ ưu thâm thủy tạ đình đài cổ thụ hoa cây cảnh tự không cần nói nhiều mà nhất làm người ta táng dương là ở định viện không lớn trong dùng hồ đống đá thế thành ngàn nham vạn khe chi Diệu vào cửa không xa chạm mặt chính là cựu sư phong núi giả đỉnh cao tự nhiên sẽ không quá cao nhưng ngưng thần nhìn kỹ đập vào mặt khí tức thật là có thiên mục sư tử nham thần vận hiểm trở núi cao rời không tới trong thành thị thế nhưng phong quang hàm ý lại nhưng rời bước trong lúc Thành thiên nhạc gần đây cũng ở đây lật kinh thư dù sao tu luyện đến nước này không thể nào không học trên đời các loại kiến thức ngay cả chuột cũng cùng theo học tập đứng ở cựu sư phong trước hắn hỏi ngô giả minh nói có nghe hay không thấy sư tử hống những lời này có ám chỉ bởi vì ngô giả minh thiên phú thần thông chính là nguyên thần trong trấn giống xác thực nên nhiều đến loại địa phương này tới cảng lộ ngô giả minh gật đầu nói Sắc thực có một loại cảm giác chấn động đáng tiếc nơi này bình thường du khách quá nhiều khi tức tạp nhạp thể hội không phải rất rõ ràng cần tâm tương làm tính mới được thành thiên nhạc bây giờ tu vi có thể bước đầu thông cảm nội tính chỉ cần không phải ở trong nguyên thần cảnh trong, bình thường cũng sẽ không phải chịu ma cảnh xâm nhập nhưng thấy cựu sư phong như người sư tử hống không tin lại có nguyên thần chấn động cảm giác cũng chú ý tập trung ý chí bên người lạc lạc nũng điệu nói nhạc nhạc nghe ngươi vừa nói như vậy ta cũng cảm thấy hòn núi giả có một cỗ uy vũ hùng tráng khí thế xông tới mặt vẫn còn có điểm sợ hay ra sư tử rừng trước kia đã tới nhiều lần đều là tiếp khách chưa từng có nhìn kỹ Hôm nay với ngươi tới mới có cơ hội thật tốt thể hội một chút, có phải hay không nhìn nhầm thần, là có thể nghe được sư tử hướng A. Trong miệng nàng sưng sợ hãi, thừa dịp liền ôm thành thiên nhạc cánh tay, nửa bên bộ ngực căng tròn chen dính vào trên cánh tay của hắn. Thành thiên nhạc cười giải thích cái gọi là sư tử hướng hầm nghĩa, cũng là hắn gần đây mới vừa ở kinh thư bên trên thấy được. Lạc lạc tác lộ ra cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, không hề lúc tán dương mấy câu thành thiên nhạc thật có học vấn. Thành thiên nhạc nghe thật cao hứng, còn thỉnh thoảng liếc trộm tiểu tô phản ứng, nghĩ tìm cơ hội đem cánh tay cho rút ra. Từ cựu sư phong lượn quanh nhập dự đường, xuyên liền tính hành lang tiến vào đỉnh viện, núi giả quần phong ôm hồ mà thiết. Núi kỳ thực không hề cao, lại có thể làm ra một loại quần phong phập phòng cảm giác. Nhìn từ xa phảng phất khí thế hùng hồn, xem gần tắc tinh xảo đặc sắc. Ngọn núi chia làm ba tầng, có rất nhiều cửa động, đi xuyên trong đó trên dưới trái phải quanh quẩn, phân tấp giữa như vào núi thẳm trùng điệp. Nó ở phố Xá sầm bất trong, lại tựa như rời bước sân dã, mà bên người tương bừng rộn rã du khách cười cợt tâm thanh, trong thoáng chốc vừa tựa như một loại hảo cảnh. Vì phong ngừa xảy ra bất chấp nguy hiểm, cũng vì sơ đạo du khách dựa theo trôi chảy lộ tuyến đi tham, sư tử rừng núi giả bây giờ đã phong rơi một ít cửa ra vào. không có ban đầu như vậy u xoay kỳ quỷ nhưng chui đứng lên vẫn có một loại hoảng hốt mê ly thần bí thú vị mà trên đỉnh núi đá nghe nói tại kiến tạo lúc là mô phỏng các loại hình người cùng thú giống như vật phẩm nhưng hình thái rất là trừu tượng bình thường du khách không quá có thể thấy rõ là vật gì phần lớn mỗi người dựa vào suy đoán thành thiên nhạc không phải hướng dẫn du lịch lại một đường căn cứ từ mình sở cảm ứng các loại vật tính đặc thù rằng giải nơi nào là hình người nơi nào là hình thú nơi nào là hoa xe ngồi nơi nào là chỉ thiên phong chờ chút hắn không hổ là học nghệ thuật chuyên nghiệp lại có thể thông cảm giác vật tính đặc thù nói được rõ ràng mạch lạc đừng nói hai vị cô nương ngay cả Ngô giả Minh nghe cũng là gật đầu liên tục, không hề lúc chen vào nói phủng tráng sống động không khí. Núi giả huyệt động có địa phương rất tối rất hẹp, còn có trên bậc thang hạ. Thành Thiên Nhạc tổng không quên nhắc nhở lạc lạc cùng Tiểu Tô chú ý an toàn. Tiểu Tô đi ở phía sau hắn, xuyên qua một đoạn rất tối, rất dốc núi giả động lúc. Thành Thiên Nhạc đem bàn tay đến sau lưng, rất có thân sĩ si phong độ dìu Tiểu Tô. Tiểu Tô cũng không có cự tuyệt ý tốt, đưa tay để cho hắn nắm. Chui núi giả thật là ý kiến hay, có thể nhân cơ hội kéo cô gái tay, cầm ở lòng bàn tay rất là mềm mại ôn nhuận. Mặc dù xuyên qua đỉnh núi hai người liền chủ động buông ra, không có tiếp tục dắt tay đi bộ. nhưng đợi đến lại chui vào sơn động lúc thành thiên nhạc rất tự nhiên đưa tay liền đem tiểu tô tay lại nắm mà cảm giác tiểu tô cũng không muốn rút ra ý tứ sư tử rừng có hang núi 21, bên ngoài liên tiếp khúc kính chín đầu cái này chui tới chui lui hai người phảng phất thì có một loại ăn ý chỉ cần một vào sơn động liền chủ động đem bắt tay cảm giác kia rất là âm thầm nảy mầm tiểu tô chỉ cần không phải kẻ ngu giờ phút này cũng có thể hiểu thành thiên nhạc đối với nàng có ý tứ nam nhân đối nữ nhân ý tứ thường thường rất phức tạp hoặc là là thích nàng hoặc là đối với nàng cảm thấy hứng thú hoặc là muốn câu dẫn hoặc trêu của nàng hoặc là muốn đuổi theo nàng Cụ thể là loại nào ý tứ, còn phải cần thực phẩm. Ngược lại nhìn Tiểu Tô phản ứng, cũng không có cự tuyệt thành thiên nhạc ý tứ. Tận hứng mà du, không lớn viên lâm đi dạo đã hơn nửa ngày, từ sư tử rừng sau khi ra ngoài tất cả mọi người nói, bên ngoài vừa vặn là sư tử rừng chùa Ngọ An vật phố, mấy người ngay trên con phố này tìm ăn. Thành Thiên Nhạc đi mấy bước liền cười, Tiểu Tô cũng cười khanh khách nói, không cần đối lại, gần như mỗi một nhà quán ăn đều giống nhau. Nói là đặc sắc An vật phố, kỳ thực lớn nhất đặc sắc chính là không có đặc sắc. Trên con đường này các nhà lối vào cửa hàng cũng đánh màu vàng hơi đỏ bảng hiệu. cũng đem đập thành hình màu diện rộng món ăn bài đều đặt ở quán ăn trước cửa, rực rỡ lóa mắt làm người ta hoa cả mắt. Nhưng nhìn kỹ một chút, toàn bộ quán ăn làm đều là kia mấy món ăn, được xưng tô châu bản bọn sắc, nói cách khác một con đường nhiều như vậy quán cơm, kỳ thực tương đương với liền một quán cơm. Nếu như có khác biệt lời, chỉ sợ sẽ là đầu bếp tay nghề cao thấp. Đi ra ngoài không bao xa, thành thiên nhạc gần như liền thực đơn cũng có thể học thuộc, được xưng chiêu bài món ăn đều là sóc chuột cá quế, thái hồ bạch ngư, thái hồ bạch tôm, ốc điệu nhét thịt, đi, tay phát tôm lột, thịt viên kho tàu chờ chút. Lạc lạc Mỹ môi giả trang bé gái chẳng hỏi, đều là giống nhau ăn, chúng ta đi đâu nhà ăn à? thành thiên nhạc quay đầu nhìn tiểu tô tiểu tô rất ngoan ngoan nói đồng tổng nếu đều giống nhau chúng ta tìm nhìn qua sạch sẽ nhất đại diện cũng là nhất thoải mái đi thành tổng ngài nói đúng không lạc lạc bắt lại thành thiên nhạc cánh tay lắc nói vậy thì do ngươi tới chọn một quán cơm ta nghe ngươi thành thiên nhạc một chỉ ven đường mẹ quán ăn nói liền nhà này đi gần cửa sổ trường điều bàn vương một bên ngồi hai người lạc lạc chủ động ngồi vào thành thiên nhạc bên người mà tiểu tô ngồi ở thành thiên nhạc đối diện vừa ăn vừa nói chuyện lạc lạc rốt cuộc hỏi tới thành thiên nhạc ở nơi nào công tác thành thiên nhạc rất thành thực trả lời Bản thân ở Phi đảng Đầu Tư công ty làm ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc. Lần trước lúc gặp mặt, Lô Giả Minh từng nói qua, Thành Thiên Nhạc là hắn một vị rất có thân phận trọng yếu bạn bè, tới đi dạo phố là vì thể hội dân gian sinh hoạt, khẩu khí kia thổi quá lớn. Bây giờ vừa nghe, nguyên lai like hắn bất quá là một nhà giao dịch bộ tổng giám đốc mà thôi, ở Lạc Lạc bình thường lui tới kết giao người bên trong, thật không tính nhân vật tài giỏi gì. Lạc Lạc ồ một tiếng, dùng vô cùng lạnh nhạt, lộ ra cảm giác Việt giọng điệu nói, công ty Phi đảng ta biết, các ngươi ông chủ Tất Minh Tuấn ta cũng đã từng có biết, người rất không khéo, làm ăn làm cũng không tệ lắm. Chương 112, thấy nhiều không trách một lời vạch trần huyền cơ tiểu tô ở một bên đúng lúc đó hỏi thành tổng ngài là bạn bè giới thiệu đến nơi đó công tác sao ban đầu liền nhận biết song tổng sao ta nghe nói qua nhà tiên ngoại hối giao dịch bộ năm ngoái mới vừa rời địa chỉ mới ban đầu ở qua báo chí đánh quảng cáo xính dụng công nhân viên khi đó ta mới tới tô châu còn đặc biệt lưu ý qua tuyên ngộ quảng cáo bên trên đối tổng giám đốc yêu cầu rất đặc biệt giống như vì sao người lượng thân định chế vậy không ngờ là thành tổng ngài lạc lạc cảm thấy rất hứng thú hỏi tới còn có chuyện này a cụ thể là tình huống gì tiểu tô hồi ức nói yêu cầu rất đặc biệt cho nên ta ấn tượng rất sâu thật giống như là muốn có hải ngoại du học trải qua, còn phải ở trong nước đọc qua đại học, tốt nhất là nghệ thuật loại chuyên nghiệp, không, cao hơn 30 tuổi, lại có 5 năm trở lên giá linh. Ta lúc ấy đã cảm thấy rất kỳ quái, ngoại hối giao dịch bộ tuyển mộ tổng giám đốc, không tìm kinh tế loại chuyên nghiệp lại tìm nghệ thuật loại chuyên nghiệp, còn để những thứ này đặc thù yêu cầu. Lạc Lạc độc trưởng một nhà quy mô không nhỏ công ty còn, cũng xuất thân từ có cỡ lớn xí nghiệp người của tập đoàn nhà, đối chức chàng bên trên những chuyện này vừa nghe liền hiểu. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác chỉ thành thiên nhạc chớp môi nói, "Thành thiên nhạc, ngươi hãy thành thật giao phó, cùng Tất Minh Tuấn là quan hệ như thế nào?" nhà ngươi làm ăn cùng hắn coi lui tới, nghĩ học sĩ nghiệp quản lý cùng ngoại hối giao dịch, cho nên cô ý an bài ngươi đi giao dịch bộ thể nghiệm một cái. Thành Thiên Nhạc vội vàng giải thích nói, thật không có chuyện này, nhà chúng ta không phải làm ăn, cũng căn bản không ai nhận biết tất Minh Tuấn. Ta là ngẫu nhiên nhìn thấy tuyển mộ rộng mới đi, ban đầu ở Tô Châu làm ăn uống ngành nghề cùng ngoại hối giao dịch cũng không dính dáng. Ta đi công ty nộp đơn, người ta cảm thấy điều kiện rất thích hợp, tại chỗ liền mời. Ta đã làm hơn nửa năm, sự thật chứng minh, làm được còn không tính quá bị lại. Lạc Lạc lại khoát tay trượt lại nói, thôi đi, ta vậy mới không tin đâu. ngươi không muốn nói thì thôi ngược lại trong này mờ ám ta hiểu người ta chính là trước đó vì ngươi chế tạo riêng chức vị loại chuyện như vậy ba bà ta ở tập đoàn thường làm đều là vì chiếu cố trên phương diện làm ăn có lui tới người ra con cháu còn có ban ngành liên quan lãnh đạo thân thích ta cũng đã từng làm nha ban đầu đến tô châu tuyển mộ trợ lý thời điểm công ty quy định muốn đối mặt xã hội công khai tuyển mộ nhưng ta tuyển mộ yêu cầu chính là ấn tiểu tô điều kiện viết tiểu tô ngươi nói có đúng hay không nha tiểu tô vội vàng gật đầu nói đúng vậy đa tạ đồng tổng lạc lạc rất đắc ý một chỉ tiểu tô nói nhìn thấy đi không phải là có chuyện như vậy sao Ngươi muốn nói cho ta liền nói cho ta biết, không muốn nói cho ta cũng không hỏi thăm. Chỉ bất quá ngoại hối giao dịch bộ cũng không có bao nhiêu nghiệp vụ hiếu học, nhưng giống như ngươi như vậy vững vàng chắc chắn quản hay cho một cơ sở ngành cũng là rèn luyện, kế tiếp còn có tính toán gì à? Tiếng thành thiên nhạc mang xong con đáp, thật tốt tu luyện, tốt cuộc sống thoải mái. Lạc lạc che miệng cười nói, đây thật là đang tu luyện ra. Ba ba ta cũng thường nói ta cần muốn chăm chỉ luyện tập. Nô giả minh vội vàng góp vui nói, thành tổng là nhân trung trí long, ở cái đó nho nhỏ giao dịch bộ cũng bất quá là trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Tóm lại lúc ăn cơm thành thiên nhạc lại bị lạc lạc cua lấy. không có tìm cơ hội sở nữa tiểu tô tay mà lạc lạc nói có chút để cho hắn lầm bẩm ban đầu nộp đơn quả thật có chút kỳ quái căn bản không nghĩ tới công ty phi đẳng sẽ nói lên yêu cầu như vậy mà bản thân đi một lần là có thể thành công người ở bên ngoài xem ra cái này giống như chuyện trước an bài tốt nhà. trước kia thành thiên nhạc không biết rõ những thứ này nhưng khi thời gian dài như vậy đơn vị lãnh đạo dần dần cũng có thể suy nghĩ ra mùi vị đến rồi chỉ bất quá thời gian đã qua rất lâu công tác của hắn cũng rất xứng trước cũng liền chưa từng có đi suy nghĩ nhiều nếu không ai nói vậy sợ rằng đã sớm quên đi mà lạc lạc hiển nhiên là hiểu lề lối. biết qua rất nhiều loại chuyện như vậy nghe nàng như vậy vừa phân tích còn giống như thật có đạo lý nhưng là thành thiên nhạc suy đi nghĩ lại hắn thật cùng tất minh tuấn không có chút quan hệ nào hơn nữa lấy một nhỏ quán cơm nhỏ làm việc vật thân phận cũng không thể nào lấy được loại này chiếu cố có thể thật là tỉnh cờ trùng hợp a nhưng loại này trùng hợp cũng không tránh khỏi thật trùng hợp càng suy nghĩ càng cảm thấy có vấn đề ngược lại cũng nghĩ không thông tạm thời liền không muốn đi trước qua trước mắt ma cảnh kiếp lại nói chỉ cần tu luyện thành công lại có thể đem công việc làm tốt nhưng vấn đề khác cũng không là vấn đề hôm nay thu hoạch lớn nhất là thử do xét tiểu tô ý tứ xem ra có cửa a. lần sau có thể thử đơn độc hẹn nàng. chuột biết thành thiên nhạc đối tiểu tô có ý tưởng, lại rất không cao hứng khuyên can nói, ngươi không đàng hoàng tu luyện, bị một con khuyển yêu mang đi ra ngoài đi dạo một lần phố, làm sao lại có cái loại đó bụng dạ bất lương? ta không phải khuyên qua ngươi nhà tốt nhất đợi tương lai tu hành thành công, lại tìm một cái hiểu tu hành nữ nhân, nếu không sẽ rất phiền toái. thành thiên nhạc tắc không phục hỏi ngược lại, sẽ có phiền toái gì? ngươi xem một chút người ta nam cung nguyệt, một con thỏ yêu không phải cũng tìm một người bình thường làm bạn trai sao? nhìn lại một chút người ta ngô giả minh, một con khuyển yêu còn tới chỗ tán gái đâu? mà ta đang yên đang lành một đại nam nhân. tìm một nữ nhân bình thường ngược lại không được bình thường sao chuột lại xem vào việc của người khác nói nhưng ta luôn cảm thấy cái đó tiểu tô không quá thích hợp người, ngươi đừng xem nàng văn văn tính tính dáng vẻ kỳ thực rất có đầu óc ngươi cùng loại cô nương này ở chung một chỗ làm không cẩn thận ăn thiệt tỏi. thanh thiên nhạc ta một đại nam nhân có thể ăn cái thiệt tỏi gì a? có đầu óc làm sao vậy chẳng lẽ ngươi muốn nói ta ngốc sao chuột thành thật nói ngươi không tính ngốc chỉ là có chút thiếu thông minh cái đó tiểu tô đem lạc lạc lừa gạt hết sức tốt bắt được chức vị này nhất định là có các loại chỗ tốt ở trong công ty có người nghĩ đập lạc, lạc nị mợ cũng sẽ trước lấy lòng tiểu tô giữa các nàng loại quan hệ này là một người cố ý đi nên hợp một người khác mục đích không phải là vì lợi ích sao thanh thiên nhạc ngươi thế nào tổng đem người hướng chỗ xấu nghĩ người ta chính là trợ lý đây không phải là bản chức công tác sao Chuột lại nói có một số việc cũng không phải là bản chức công tác đừng quên ta cũng là giao dịch bộ lãnh đạo cái đó lạc lạc rõ ràng đối ngươi cảm thấy hứng thú hoặc là chính là muốn câu dẫn ngươi hoặc là chính là nghĩ của ngươi ngay cả ta cũng có thể nhìn ra tiểu tôi sẽ không nhìn ra được sao nhưng là nàng còn âm thầm với ngươi câu câu đáp, đáp nói là khuê mật vậy cũng quá không trợ nghĩa Nói là trợ lý vậy, cũng vượt ra khỏi bản chức công tác." Ca. Thành Thiên Nhạc lại phản bác, "Ngươi thế nào nghiên cứu lên nữ nhân đến rồi? Giống ta dạng này nam nhân tốt có người thích, không phải rất bình thường sao? Nếu như là tu luyện, ta ngược lại phải cùng ngươi nhiều thương lượng, nhưng đây là ta tình cảm riêng tư vấn đề, tán gái không có quan hệ gì với ngươi." Chuột cười nhạo nói, "Ta mới lười quả ngươi những thứ này chuyện riêng đâu, nhưng đừng quên ngươi đang độ ma cảnh tiếp. Trong tu hành khảo nghiệm, không chỉ có riêng là đang ngồi luyện công thời điểm, trên đời gặp người cùng sự, đều có thể bao hàm ở ma cảnh trong." Chuột khuyên Thành Thiên Nhạc không có lên tác dụng gì, ngày thứ hai Thành Thiên Nhạc liền đem Tiểu Tô đơn độc hẻ ra. Hắn cũng không biết cái gì là lãng mạn có tư tưởng địa phương, vì vậy đi ngay Nam Cung Nguyệt Học Đàn nhà kia phòng trà. Nơi này tiêu phí thật đắt, nhưng nghe cổ cầm phẩm tốt trà, cảm giác rất tốt. Tiểu Tô dáng vẻ rất xấu hổ, giọng nói rất nhỏ rất êm tai, ngồi ở Thành Thiên Nhạc đối diện luôn là thấp mắt ngại ngùng lâm đầu, càng xem càng là đáng yêu. Nàng không nói nhiều, lại hỏi Thành Thiên Nhạc các loại vấn đề, nhất là ngày đó nhắc tới đến công ty phi đằng nộp đơn trải qua. Thành Thiên Nhạc cũng không giấu giếm, cà kẽ nói nộp đơn quá trình, liền tất Minh Tuấn lúc ấy đối điều kiện tuyển chọn giải thích đều nói, sau đó lại nói chuyện ở Châu Âu du học trải qua. Tiểu Tô còn hỏi tới cha mẹ hắn tình trạng, cơ thể cùng với chuyên nghiệp chờ chút. Như vậy một phen nói xuống, mặc dù không phải tương thân trường hợp, nhưng Thành Thiên Nhạc cho người cảm giác cũng là một chi đang trong trưởng thành trong cổ phiếu tiềm năng. Bọn họ dĩ nhiên không thể chỉ nói Thành Thiên Nhạc trải qua, Tiểu Tô cũng trò chuyện lên gia đình của mình bối cảnh cùng với rất nhiều chuyện cũ, hơi xúc động thở dài nói: ở xã hội hiện đại, giống ta dạng này không có bối cảnh, cô gái muốn làm ra chút thành tích tới, thực tại quá khó. May nhờ ở Đồng Lạc nơi đó tìm được một phần không sai công tác, mà kinh nghiệm của ngươi rất để cho ta bội phục, từng bước một chắc chắn thực thực đi về phía thành công. Nghe những thứ này. thành thiên nhạc vô hình trung sinh lòng thương tiếc thừa dịp châm trả cơ hội lại nắm con gái người ta tay mặt dày nói tiểu tô chúng ta lui tới được không tiểu tô không có đem tay rút về đi mà là cúi đầu đỏ mặt nói ngươi hôm nay hẹn ta đi ra ta không có nói cho đồng tổng Thanh thiên nhạc ngươi chẳng lẽ không nhìn ra đồng lạc đối ngươi cảm thấy hứng thú không Thanh thiên nhạc hơi khẽ to mày ta đối với nàng cũng không dám có ý kiến gì thì không phải là một loại người các ngươi đồng tổng cảm giác hứng thú nam nhân sợ rằng không ý ta ta có thể chẳng qua là một người trong đó ngươi là phụ tá của nàng sẽ không liền chuyện như vậy cũng giúp đỡ an bài a tiểu tô vội vàng giải thích nói giống như đồng lạc điều kiện như vậy ưu việt nữ nhân vậy ở bên người nàng nam nhân dĩ nhiên không ít nàng cũng có điều kiện đi tiếp xúc các loại xuất sắc hoặc là cảm giác hứng thú nam nhân các ngươi những nam nhân này chỉ cần tự thân điều kiện không sai đối nữ nhân không cũng giống vậy sao cái này là chuyện riêng của nàng nhưng không cần phải ta giúp một tay an bài cái gì thành thiên nhạc cũng vội vàng giải thích nói ta cũng không phải là cái loại đó nam nhân tiểu tô dương mi mắt nhìn hắn nở nụ cười xinh đẹp lại túi đầu có chút ngượng ngùng nói ta biết ngươi không phải cho nên ngươi hay ta ta mới ra đến nhưng ta dù sao ở đồng tổng tay dưới làm việc nếu như chúng ta giữa lui tới thành thiên nhạc cắt đứt lời của nàng nói ta hiểu ý của ngươi đây là giữa chúng ta chuyện riêng không nói cho nàng không phải mà tối hôm đó bọn họ không chỉ có uống trà còn tay nắm tay cùng nhau đi dạo phố buổi tối phong lương thành thiên nhạc đem áo khoác của mình thời ra khoác ở tiểu tô trên bay su thế ôm cô nương bà vai hắn còn muốn làm điểm thân mật hơn chuyện nhưng là tiểu tô lại rất khéo leo tránh bọn họ dù sao chẳng qua là lần thứ ba gặp mặt cũng là lần đầu hẹn họ nàng cũng không phải cái gì tùy tiện cô bé cái này làm cho thành thiên nhạc trong lòng ngưng ấy Cảm thấy rất hạnh phúc nhưng lại có chút chưa đủ nghiền, một mực ở ước mơ hướng tới cái gì. Cùng cô nương ước hẹn cảm giác rất tuyệt vời, để cho người cảm thấy sinh hoạt liền nên là như vậy. Nhưng ban đêm trong không đi làm lại trở lại nhà trọ, ngồi tính tọa lúc luyện công cảm giác dưới so sánh liền càng khó chịu hơn. Ma cảnh chi nhiễu, thấy cảnh tượng có thể là khủng bố làm người ta sợ hãi, cũng có thể là tốt đẹp làm người ta say mê, nhưng vô luận là khủng bố hay là tốt đẹp, này khảo nghiệm đều ở đây với không có thể động tâm đi phân biệt, càng không thể đắm chìm trong đó hoặc là bị này dắt nhiễu. Chương 113, 12 lúc thủ, vòng thiên tuyển cơ cảm ứng. Có một rất vấn đề thú vị, bây giờ học giả cũng không có khảo chứng phải quá rõ, chính là truyền thống 12 cẩm tinh sớm nhất là từ đâu mà tới. Thành Thiên Nhạc trải qua ma cảnh kiếp, lại lấy được một có thể cũng không đáp án chính xác, từ định cảnh thấy mà tới. Hành công đến đây, dựa theo pháp quyết yêu cầu, thời gian đã không câu nệ với tử ngọ sớm muộn, chỉ cần cả người đều tốt, tùy thời cũng có thể được công nhập định, cho nên Thành Thiên Nhạc đứt quãng ngồi cả ngày. Mới bắt đầu là giờ tí, hắn lại đang định cảnh trong gặp được chuột, một mực lại nhải không ngừng cùng hắn vừa nói chuyện, đàm luận chính là hắn từng tu luyện các loại pháp quyết, chỉ ra có chỗ nào là không đúng, nơi nào xuất hiện sai lầm. đối với hắn tu luyện, chuột dĩ nhiên rõ ràng nhất, theo như lời nói cũng là rất có đạo lý. Hơn nữa thành thiên nhạc ở nhập cảnh lúc nghe chuột thanh âm đã thành thói quen, nếu hơi vừa chuyển ý cũng rất dễ dàng bị nó vòng vào đi. Đi theo này chỉ điểm thành công, bởi vì hắn nhất tu luyện sớm nhập môn chính là nghe theo chuột chỉ điểm. Nhưng là hôm nay, hắn biết bản thân nhìn thấy không phải chân chính chuột, chỉ là một loại ma cảnh mà thôi. Chuột đã bị hắn phong ấn ở huyệt khúc chỉ trong không có thể tùy ý mở miệng nói chuyện, mà trước mắt chuột, mặc dù cùng chuột là hoàn toàn tương tự thanh âm cùng giọng điệu, nhưng dáng vẻ lại bất đồng. Nếu như chuột có hình thể, nên là phố sơn đường bên trên con kia thạch ly tựa bộ dáng. Nhưng định cảnh trong thấy cái này con chuột chính là một con to lớn con chuột, nâng lên một đôi nhỏ chân ngắn lằng nhà lằng nhằng nói chuyện, bộ dáng rất đúng tức cười. Thành Thiên Nhạc không ít thấy đến chuột, còn gặp được thỏ. Kia lúc chừng là ở khi mặt trời lên, hắn mới vừa từ một trận hổ gầm trong thu công rời định công lâu, thu nhiếp tinh thần lại lần nữa nhập định hành công, sau đó không ngờ nhìn thấy Nam Cung Nguyệt. Thanh Thiên Nhạc cho là Nam Cung Nguyệt là thỏ yêu, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng hiện ra nguyên hình, vì vậy một mực thật tò mò. Giờ phút này định cảnh nhìn được thấy Nam Cung nguyện nàng hóa thành một con rất đáng yêu tiểu bạch thỏ, dựng lên lỗ tai nói lẩm bẩm đang luyện hóa một cái hương đàn châu. trong miệng nói là như thế nào luyện khí pháp quyết. Đây chính là thành thiên nhạc cảm giác hứng thú, nếu hắn động tâm đi nghe, cũng chẳng khác gì là rơi vào ma cảnh. Bởi vì ở ma cảnh trong pháp quyết là không nghe được, bất luận nên cái dạng gì hình thức xuất hiện. Nếu như nói thấy chuột cùng thọ đều là quấn quanh tâm thần, khảo nghiệm định lực vậy, như vậy thấy cự mã mới thật sự là đại khủng bố. Đó là ở trước giữa trưa, thành thiên nhạc cũng không có an điểm tâm, mà là uống chén trà lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa ngồi xếp bằng hành công. Vừa mới nhập cảnh liền có huyễn tượng u tùm, hắn không tên xuất hiện ở Tô Châu trong vườn thú, phía trước là một cái rác rời thùng. Bên chân là một rơi trên mặt đất kẹo mút, phía trước trong bụi cỏ chợt nhảy ra một cái chân lớn, ngựa lên đầu lâu to lớn khạc đỏ thắm lưỡi, miệng nói tiếng người nói, đem kẹo mút ném trong thùng rác đi. Này ma cảnh nguy hiểm thật phá thành tiên nhạc thành thơi, bởi vì hắn theo bản năng liền muốn xoay người lại chọn, ngay sau đó mới phản ứng được không đúng, vì vậy thân hình không đúc đích. Một màn này là hắn thiết thân trải qua, từng ở trong vườn thú đùa ác dạy dỗ một người, chân lớn là hắn làm ra huy tượng, câu nói kia cũng là chính hắn nói. Nhưng ở ma cảnh trong, trang cảnh này lại không tên phát sinh biến hóa, hắn thành người kia tình cảnh, nhìn thấy mãng xà từ trong bụi cỏ nhào ra tới. nói ra bản thân đã từng nói lời khá hơn nữa định lực thiếu chút nữa cũng bị ma cảnh mang vào vô luận nếu đổi lại là ai cũng sẽ theo bản năng nghị xoay người lại chọn cái mút cũng được hắn cảnh tỉnh kịp thời nhưng ma cảnh chưa xong còn đang biến hóa kia chăn lớn thấy hắn không nhúc đích, hung tận nói ngươi nếu bất động ta liền nuốt ngươi ngay sau đó dài ra theo gió lắc mình trở thành một cái thô to như thùng nước cự mãng mở ra một máu chiều thành thiên nhạc nuốt đi qua thành thiên nhạc nhắm mắt lại như không có gì liền do con mãng xà này đem mình nuốt vào trong bụng tự cảm giác cả người vẫn là bình yên ngồi xếp bằng thái độ may là như vậy chờ hắn thu công rời định sau cũng là mồ hôi thấu thần áo thần khí hao hết hắn không có cùng bất luận kẻ nào ra tay thế nhưng định cảnh trong trải qua lại giống như một trận vô thanh vô tức kịch liệt đấu pháp rơi khỏi định cảnh thành thiên nhạc phục hồi tinh thần lại hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện bản thân ở ma cảnh trong thấy chuột thỏ mang xà thời gian vừa vận là giờ tí giờ mẹo giờ tị cái này không đang cùng 12 cầm tinh đem đối ứng sao cái gọi là 12 cầm tinh cùng địa chi đem đối ứng là 12 hai da cầm giống thú đồ đẳng, tử chuột xấu xí nghiêu dân hổ ma thỏ, thần rồng tị xà ngọ mã vị dương thân hổ, dậu gà tuất cầu hợi trư. Địa chi không chỉ có cùng thiên can xứng đôi dùng để biên nhân sự, càng quan trọng hơn cũng càng sớm chính là dùng để tính giờ. Cổ nhân đem một ngày chia làm 12 hai canh giờ, liền dùng địa chi bày tỏ. Kỳ thực 12 cầm tinh cũng gọi là 12 lúc thú, là vòng thiên tuyển cơ vận hành ai vào việc đấy, các trong khi lệnh tượng trưng, hơn nữa cùng người kinh lạc thần khí vận hành cũng có vi diệu cảm ứng liên hệ. Giờ phút này biến thành thành thiên nhạc ma cảnh tướng, cái này ma cảnh tướng 10 phần kỳ dị, đã cùng vòng thiên tuyển cơ vận hành cảm ứng cũng chích xạ ra thành thiên nhạc trong nội tâm rất nhiều ý niệm, trước đó không ngờ được sẽ xuất hiện cái gì, sau đó hồi tưởng trong chỗ u minh tựa hồ luôn có chỗ vi diệu. Thành Thiên Nhạc không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì, nhưng tạm thời không nghĩ lại trải qua kia bị cự mãng cắn nuốt khủng bố cảnh tượng. Vì vậy đứng dậy ra cửa ở bên ngoài tìm địa phương ăn cơm trưa. Dọc theo Kim Kê hồ bước chậm mà đi, ở hồ quang thủy sắt trong an định tâm thần. Có ma cảnh không nhiễu, không hề đại biểu hắn nhất định phải ở ma cảnh trong luyện công, định cảnh tầng thứ có sâu có cạn, hắn vẫn có thể ngưng thần với động trong bảo vệ cơ tĩnh, không tiến vào trong nguyên thần cảnh chỉ tu luyện nguyên khí vận chuyển. Kỳ thực ma cảnh qua là trong quá trình tu luyện tiếp xúc phát một loại hiện tượng. thành thiên nhạc lúc này chân chính muốn tu luyện là nguyên thần nguyên khí tương hợp. Dung Cang huyền diệu hơn vậy để hình dung, là đem kia vận chuyển sinh cơ dung nhập vào ý thức bản nguyên trong, từ đó có thể tựa như vận dụng. Ý niệm theo nguyên khí mà đi, tiến vào thần thức phát nguyên đất, định cảnh trong tự nhiên sẽ có các loại huyễn tượng nảy sinh, vô luận môn phái nào pháp quyết gần như đều là như vậy. Có một số nhân gian tu sĩ ma cảnh trong kiến thức cũng không kinh hãi, ngược lại là trong truyền thuyết tiên cảnh lâu đài, thiên nữ nhảy múa, tiên nhân lui tới, tốt đẹp như thế hình ảnh không thể không làm lòng người sinh hướng tới, chỉ khi nào đắm chìm trong đó đồng dạng là nhập ma cảnh. Thành Thiên nhạc ở bên hồ tập luyện động công, lúc chạm vạn tối cuối cùng là khôi phục nguyên khí, cũng không lái xe. Dứt khoát đi bộ đi giao dịch bộ đi làm. Hắn đã liên tục chừng mấy ngày không có ở trên cương vị nhìn chằm chằm, tổng ngại ngùng ngày ngày tàn mạn. Ở trên đường nhận được tiểu Tô điện thoại, tối ngày hôm qua mới vừa còn ở chung một chỗ, chẳng lẽ nàng nhanh như vậy lại muốn hắn rồi? Thành Thiên Nhạc cười híp mắt tiếp thông điện thoại, ôn nhu nói: "A Phúc, ăn cơm tối sao?" thì ta có chuyện gì? Tiểu Tô tiên gọi Tô Phúc, nghe vào không quá giống một cô gái, nhưng là nhũ danh A Phúc gọi dậy tới lại rất thân thiết. Tiểu Tô hỏi, nhạc nhạc, ngươi hôm nay đi công ty đi làm sao? mặc dù thành thiên nhạc lần đầu tiên gặp mặt sẽ phải nàng gọi mình nhạc nhạc nhưng là tiểu tô ở đồng lạc trước mặt vẫn gọi hắn là thành tổng âm thầm lúc mới gọi như vậy hắn thành thiên nhạc vừa nghe lời này thì có loại tình ý triền miên cảm giác bật thốt lên nói đang ở trên đường đi làm đâu nếu ngươi tìm ta ta hôm nay cũng có thể không đi làm muốn đi chỗ nào sao ta bây giờ đi trở về lái xe đón ngươi tiểu tô lại nói ta vừa đúng có chuyện phải đi các ngươi giao dịch bộ chúng ta sẽ ở đó nhi gặp mặt đi thành thiên nhạc ngươi có chuyện gì đến giao dịch bộ tới làm ha ha, ha là nhớ ta không vậy hãy tới đây đi ta mời ngươi ăn khuya Tiểu tu cũng vừa cười vừa nói ta nghĩ đến nơi nơi đó đi thăm đi thăm vừa đúng có cơ hội này thuận tiện thay đồng lạc làm một ít chuyện công ty buổi tối có hoạt động ta có thể sẽ tương đối chế muốn qua 11 giờ mới có thể đến ngươi không cần tiếp ta ta mở xe của công ty quá khứ nói yêu thương cảm giác thực tốt ta nếu không có tiểu tô đoạn này ma cảnh tu luyện ngày sợ rằng rất khó nhịn coi như giữa chưa ở định cảnh trong bị cự mãng căn ướp trải qua khó có thể hình dung đại khủng bố nhưng là đến buổi tối bước chậm đi về phía đơn vị thời điểm thành thiên nhạc vẫn là vui vẻ khỏe mắt đuôi mày mang theo vui sướng cười mặc dù ba ngày không có tới nhưng giống như cũng không có việc gì giao dịch bộ công tác đã tiến vào chính quỹ các công nhân viên ai vào việc nấy làm cũng rất tốt chỉ có một việc phát sinh ở thành thiên nhạc không có ở đây thời điểm lệnh hắn hơi cảm giác ngoài ý muốn, đó chính là hoa phiêu phiêu tiêu hộ đi hoa tổng là đem toàn bộ tiền tệ thanh toán tiền mặt chuyển ra giao dịch bộ lại không có cùng thành thiên nhạc chào hỏi thành thiên nhạc vẫn đối với hoa tổng tâm tồn cảm kích hoa phiêu phiêu cũng coi như hắn ở tô châu gặp được gân nhân một trong đã cho hắn không ít chỉ điểm cùng trợ giúp bất luận về công về tư hắn cũng nên quan tâm một cái vì vậy cầm điện thoại lên trực tiếp gọi cho hoa phiêu phiêu điện thoại vang một tiếng liền tiếp thông xem ra điện thoại di động để lại ở bên cạnh chỉ nghe hoa phiêu phiêu nói thành tổng à, gần đây rất bận à. rất lâu cũng không có tin tức của ngươi thành thiên nhạc mang theo ngày này nói gần đây xác thực bận rộn một chút rất lâu không có cùng hoa tổng liên lạc ngài thế nào tiêu hộ đi đâu ta nhìn ngươi lợi nhuận trạng hứng cũng, cũng không tệ làm à, chẳng lẽ là đối chúng ta phục vụ không hài lòng sao hoa phiêu phiêu giải thích nói thành tổng ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm ta đối với các ngươi giao dịch bộ phục vụ phi thường hài lòng chỉ bất quá gần đây muốn làm chút khác đầu tư mà ngoại hối thị trường chỉ sợ sẽ có chỉ vào đảng coi như ngươi không tìm ta ta cũng đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đâu loại này ngoại hối giao dịch dù sao nguy hiểm rất lớn giao dịch bộ nghiệp vụ cũng không hoàn toàn hợp uy ngươi như là đã ở tô châu đứng vững bước chân cũng có đủ tư lịch không bằng tìm thêm một phần càng ổn thỏa công tác lao ca có thể vì ngươi đề cử thành thiên nhạc vốn là hỏi hoa phiêu phiêu vì sao tiêu hộ không ngờ hoa phiêu phiêu lại khuyên hắn khác đội việc hắn kỳ quái hỏi tới đa tạ hảo ý của ngài nhưng ta hiện đang làm được rất tốt tạm thời không có ý định chuyển địa phương ngài đem tiền cũng chuyển đi ra ngoài lại tính toán làm gì phát tài mùa bán a hoa phiêu phiêu thở dài nói ta người này không có gì cao thượng theo đuổi, có cái gì kiếm tiền cơ hội thì làm cái đó bây giờ đã là năm 2013 trong truyền thuyết ngày tận thế giống như qua nước mỹ lần thứ ba chính sách núi lòng định lượng vậy mà không có thượng hạ hung hăng ở nơi nào in tiền phiếu ai cũng đoán không ra dây truyền ảnh hưởng rốt cuộc sẽ có bao nhiêu lớn ngược lại ngoại hối thị trường nhất định dung chuyển bất an mà đại tông thương phẩm kỳ hóa ngược lại càng có cơ hội ta từ năm trước bắt đầu liền đã ở xào hoàng kim chương 114 diễm phúc phương trạch nho rượu ngon ánh trăng thanh thiên nhạc chỉ phải nói hoa tổng thật là tốt cứu giác, vậy thì chúc ngài phát tài chờ lúc nào hoàng kim xào đủ rồi lại nghĩ tới ngoại hối tùy thời chào mừng ngài trở lại mở tài khoản hai người lại cho chuyện mấy câu lúc này mới cúp điện thoại hoa phiêu phiêu đột nhiên tiêu hộ đi thành thiên nhạc chẳng biết tại sao có chút ít cảm giác mất mát cũng mơ hồ cảm thấy có một chút điểm không đúng nhưng cũng không nghĩ nhiều bởi vì đối phương nói đều là theo lẽ đương nhiên bất quá cái này chút mất mát cảm giác rất nhanh liền bị cảm giác vui sướng xông vỡ bởi vì hôm nay nửa đêm tiểu tô sẽ đến mắt nhìn thời gian còn sớm mà trạng thái của mình không sai thành thiên nhạc đầu góc thật là thư tại đem cửa phòng làm việc khóa lại liền ngồi xếp bằng ở trên bàn làm việc lần nữa hành công nhập định tiếp tục tu luyện nguyên thần cùng nguyên khí tương hợp pháp quyết giờ phút này đáp ứng giờ tuất, thành thiên nhạc ở định cảnh trong cũng không có cố ý suy nghĩ, nhưng ma cảnh trong quả nhiên lại xuất hiện chó. hắn cũng không có nhìn thấy cái gì chó hình tượng, mà là nghe thấy được rung động chó sủa. đây cũng là hắn thiết thân trải qua. ngày đó ở ngõ đinh hương chế phục quyền yêu nô giả minh đối phương thiên phu thần thông chính là chấn động huyền đan phát ra tiếng hô, có thể trực tiếp trùng kích nguyên thần. giờ khắc này ở ma cảnh bên trong nghe nói, cũng không có bất kỳ người nào cùng thành thiên nhạc đấu pháp, mà là ma cảnh tự nhiên nảy sinh. thành thiên nhạc dù không để ý tới, lại quấy hắn khó có thể thành công. với định cảnh trong khẽ quát một tiếng nói, đường thật khó nghe. gặp nạn nhị ngươi liền hát một bài tiếng hô lập rừng hoàn toàn yên tĩnh ma cảnh biến mất mà thành thiên nhạc định cảnh cũng bị đánh loạn, ngồi ở chỗ đó mở mắt hắn không có tiếp tục luyện công bởi vì tiểu tô đến đến rồi thời gian lại đến giờ tí thành thiên nhạc ngày này vừa vặn trải qua một đầy đủ tuyển cơ luân hồi tiểu tô là thật sự có chuyện nàng là mang theo tài liệu tới giúp đồng lạc mở tài khoản xào chuyển không biết vị kia đồng đại tiểu thư lại lên tâm tư gì nhưng đã có tiền dư đi mua hàng mỹ nghệ sưu tầm làm ngoại hối đầu tư cũng là không lệnh người bất ngờ ngược lại ở đâu làm đều là làm biết thành thiên nhạc chạy đến nơi đây xảo ngoại hối cũng dễ dàng hơn đem tất nhiên gọi tới làm thay thủ tục rất nhanh liền hết thể giải quyết đồng lạc đầu tư cũng không lớn chẳng qua là đầu mấy trăm ngàn vui vừa một chút mà thôi xem ra nàng thật đối thành thiên nhạc cảm thấy hứng thú ở chỗ này mở hộ sao chuyện không chỉ có thể có thể kiếm tiền còn có cớ tìm thành thiên nhạc về phần nửa đêm mở tài khoản chút chuyện nhỏ này đương nhiên là để cho trợ lý tới làm nàng cũng không biết tiểu tô cùng thành thiên nhạc âm thầm đã câu được làm xong mở tài khoản thủ tục thành thiên nhạc nhìn tiểu tô hỏi ngươi cái này đi trở về sao hay là cùng ta cùng nhau ăn bữa khuya carbonatna chi lượng hắn tổng giám đốc phòng làm việc thẹn nói nếu cũng đến rồi dĩ nhiên muốn nhiều ngồi một hồi nhưng ta không thể trở về đi quá muộn ngày mai còn được ban đầu chúng ta đi trước ăn khuya đi thuận tiện đi thăm đi thăm công việc của người hoàn cảnh vào ăn thính ăn khuya thời điểm thành thiên nhạc không có kéo tiểu tô cánh tay mà là dùng một cái tay nhẹ nhàng đỡ nàng bên eo mềm mại mảnh khảnh đường vòng cung ông chủ ngài tụng dương hôm nay cũng ở đây đi tới rất nhiệt tình chào hỏi thừa dịp tiểu tô quay người ngồi xuống thời điểm vẫn còn ở thành thiên nhạc bên thai nhỏ giọng nói bội phục bữa bội khuya tư vị cảm giác rất tốt ăn khuya trở về phòng làm việc ngồi xuống đóng cửa lại liền không có người khác Tiểu Tô ngồi ở trên ghế salon cầm lên một quyển tài liệu rất tùy ý là xem, Thành Thiên Nhạc lại đang nhìn nàng, thừa dịp rót nước thời gian tiến tới ngồi ở bên người. Hai người nói nhàn thoại, nói đều là trong công tác một vài vấn đề, lại lại không biết đang nói cái gì, tổng đề tài nhảy tới nhảy lui. Sau đó Thành Thiên Nhạc liền ôm hông của nàng, nàng thuận thế nửa dựa ở trong ngực của hắn. Lại sau đó Thành Thiên Nhạc cúi đầu, mang nóng tức đôi môi cách nàng đỏ lên gò má đại khái chỉ có hai cm xa, Tiểu Tô đã đem ánh mắt cho nhắm lại. Đang lúc này lại có người gõ cửa, là ai như vậy sát phong cảnh a? Nếu là giao dịch bộ công nhân viên. thành thiên nhạc thật muốn tìm cơ hội thật tốt phê bình một cái hắn hôm nay mới tới thời điểm liền tuần tra các cái phòng làm việc có chuyện lúc ấy không hội báo bây giờ lại tới gõ cửa cái giấy mở cửa nhìn một cái tới cũng là bên cạnh phòng ăn ông chủ ngài Tụ dương vị này trắng trẻo sạch sẽ đại hắn giờ phút này đẩy mặt nụ cười trong tay còn dơ lên vật hắn là tới tặng quà đưa tay không đánh người mặt tươi cười thành thiên nhạc đảo cũng không tốt nói hắn cái gì ngài tụng dương đưa cho thành thiên nhạc chính là hai chi rượu so chính hắn trong phòng ăn bán tốt nhất rượu đỏ đều cần thật nhiều thành thiên nhạc có chút ngượng ngùng nói chính là cách vách đơn vị Đại gia giống như hàng xóm vậy, ngươi có chuyện gì cứ tới đây thăm hỏi thôi, còn cầm thứ gì?" Ngài Tụng Dương nụ cười đáng yêu nói, cũng không phải rất quý giá vật, chỉ là có chút đặc sắc, là Canada ánh trăng rượu nho. Nghe nói loại rượu này là ở dưới ánh trăng hái nho chế riêng cho, uống có một loại ôn nhu lãng mạn khí tức, thích hợp nhất cùng bạn gái cùng nhau thưởng thức. "Bạn bè cho ta hai bình, ta cái này người bộ tuệ uống nó khá là đáng tiếc, đưa cho Thành tổng vừa đúng thích hợp, cũng cảm tạ ngươi thời gian dài như vậy đối ta trên phương diện làm ăn chiếu cố." Thành Thiên Nhạc từ chối không được, chỉ đành phải nhận lấy thuận tay đặt ở trên khay trà. Tiểu Tô cảm thấy rất hứng thú nghiên cứu đóng gói bên trên ngoại văn, mà Ngài Tụng Dương tặc ngồi xuống cùng Thành Thiên Nhạc nói chuyện phiếm. Ngài ông chủ không ngừng khích lệ hắn tuổi trẻ tài cao, đem cái này ngoại hối giao dịch bộ kinh doanh phải như thế nào có khởi sắc. Thành Thiên Nhạc vốn là có chút cam thức, bởi vì Ngài Tụng Dương quấy dày hắn chuyện tốt, nhưng giờ phút này cũng cảm thấy thật vui vẻ, bên cạnh an vị hắn đang, đang đeo đuổi cô nương, ai không muốn nghe người ngoài tán dương đâu, cái này ở tiểu Tô trước mặt cũng lộ vẻ phải mặt mũi sáng sủa à. Nhắc tới giao dịch bộ kinh doanh, Thành Thiên Nhạc đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thuận miệng hỏi, "Ngài ông chủ, nghe nói ngươi ngày trước đem tiền bạc cũng chuyển đi ra ngoài?" có phải hay không thao tác không tốt lắm hoặc là trong tay có chút khẩn trương à. Ngài Tụng Dương cũng ở nơi đây mở tài khoản xào ngoại hối, hắn thật không có giống như Hoa Phiêu Phiêu như vậy tiêu hộ, nhưng hai ngày trước đem toàn bộ tiền tệ cũng ra thanh, trên sổ tiền bạc cũng đều chuyển đi. Ngài Tụng Dương quả nhiên là có chuyện tới cửa, hắn có chút lúng túng nói, ta trước đây không lâu nhìn chúng một chỗ vận nghiệp, đang chuẩn bị mua lại, trong tay xác thực khẩn trương, đang chủ tiền đâu. Thanh Tổng a, ngài không chỉ có đem giao dịch bộ kinh doanh xuất sắc như vậy, hơn nữa 10 phần có bá lực còn có thể thể tuất tục hạ. Nghe nói người đem tháng này cuối năm thưởng làm quý độ thưởng trước hạn phát, các công nhân viên lúc ăn cơm đều ở đây khen ngài đâu. thành thiên nhạc cười khoát tay trận lại nói chuyện này a cũng không có gì ghê gớm sớm phát muộn phát không đều giống nhau mà ngài tụng dương lại gần nói nếu như vậy thành tổng ngài liền lại thoải mái một lần đem chúng ta phòng ăn hai tháng trước sổ sách cũng trước hạn kết liêu thôi thành thiên nhạc ngẩn người hỏi dĩ vãng cũng là lúc nào kết ngài tụng dương bình thường đều là đơn nguyện số 15 lăm tả hữu kết hôm nay mới là số 5, nhưng ta hai ngày này trong tay có chút chặn tới lúc gấp rút chờ tiền dùng đâu xin mời thành tổng giúp cái chuyện nhỏ thành thiên nhạc bị hắn thổi phồng đến mức thật thoải mái rất hào phóng nói liền chút chuyện nhỏ này a Ngươi ở trong phòng ăn trực tiếp nói với ta âm thanh không phải, cần gì phải còn dơ lên vật cố ý đi một chuyến. Vốn chính là chúng ta thiếu tiền của ngươi, sớm một chút cho ngươi cũng là nên, ta bây giờ liền đem tài chính tiêu đến viết chi phiếu. Trừ mỗi tháng phát tiền lương, khách hàng chuyển khoản cần hắn ký tên lên ra, Thành Thiên Nhạc rất ít cùng cách vách tài chính giao tiếp với, đó không phải là hắn lãnh đạo trực tiếp thuộc hạ, mà là tổng công ty ủy phái. Nhưng ở quyền hạn của hắn trong phạm vi, tài chính có chuyện liền phải nghe hắn, ví như hôm nay viết chi phiếu cho ngài tổng dương. Tài chính là một vị hơn 30 tuổi nữ nhân, họ thì, nàng nghe Thành Thiên Nhạc vậy, nhưng có chút do dự quên cần nói, Thành tổng Chúng ta cùng phòng ăn tính tiền đều là số 15, bây giờ còn chưa đến đâu, lại đợi 10 ngày đi." Thành Thiên Nhạc vừa nghe liền đem mặt chìm xuống, chẳng lẽ Trương Mục không có tiền sao? Sổ Sách giải thích nói, đây không phải là có tiền hay không vấn đề, mà là tài chính bên trên tốt xử lý không tốt, chúng ta chi tiêu kế hoạch không phải làm như vậy." Thành Thiên Nhạc thiếu chút nữa có chút tức giận, trầm giọng nói, ăn cơm trả tiền tiền kinh điểm nghĩa, nói chuyện gì chi tiêu kế hoạch. Mỗi hai tháng kết một lần sổ sách là để cho tiện, người ta phòng ăn có thể để cho chúng ta thiếu cũng là tín nhiệm. Cần gì phải kéo tới số 15 đâu? Ta bảo hôm nay giao chính là hôm nay giao. ngươi đi viết chi phiếu đi tài chính thái độ làm cho thành thiên nhạc rất khó chịu ở tiểu tô cùng ngài tụng dương trước mặt nếu không đem tấm chi phiếu này cho mở hắn cái này tổng giám đốc cũng quá mất mặt húng chi tài chính cũng thật là nhiều chuyện chuyện này vốn là nên từ thành thiên nhạc định đoạn trước mục cũng không phải là không có tiền nàng có cái gì tốt so đo thành thiên nhạc không cùng tài chính thương lượng ý tứ trực tiếp muốn nàng đi viết chi phiếu tại chỗ liền lấy tới mà ngài tụng dương hóa đơn đã viết xong mang đến tài chính đi về thành thiên nhạc lỗ thai rất linh còn nghe nàng gọi điện thoại lại là gọi cho tổng công ty ông chủ tất minh tuấn tất minh tuấn ở thanh nhâm trong điện thoại cũng mơ hồ để cho thành thiên nhạc cho nghe thấy được hình như là khiển trách tài chính mấy câu đây chính là giao dịch bộ nội bộ bình thường chi tiêu hoàn toàn ở thành thiên nhạc cái này tổng giám đốc trong vòng quyền hạn nếu thành thiên nhạc đã nói vậy thì làm theo thôi chi phiếu đưa tới ngài tụng dương rất hài lòng nói cảm ơn rồi đi lúc này tiểu tô cũng nên về nhà nàng nhìn trên khay trà hai bình rượu che miệng cười nói cái đó chủ nhà hàng thật đúng là sẽ tặng lễ hai bình này rượu rất tốt ta nhìn cũng thích tìm thích hợp thời gian uống cảm giác nhất định rất lãng mạn thành thiên nhạc cười nói phía ngươi trước hết lấy về ngày nào đó ta đến ngươi nơi đó nấu cơm sau đó hai chúng ta cùng uống tiểu tô kinh ngạc nói ngươi còn biết làm cơm đâu thành thiên nhạc ứa ngược một cái nói bên trên phải phòng khách vào tới phòng bếp ta nhưng là đã làm ăn uống ngành nghề tay nghề nấu nướng tiếp cận với chuyên nghiệp tiêu chuẩn cùng một ngày ban đêm phái tô phúc đi giao dịch bộ mở trương mục đồng lạc cũng ở đây nhìn một phần tài liệu lại là thành thiên nhạc kiểm tra sức khỏe báo cáo đang ở trước đây không lâu công ty phi đằng từng tổ chức toàn bộ trung tầng lãnh đạo đi kiểm tra sức khỏe giống như vậy toàn diện kiểm tra sức khỏe hàng năm ăn bài hai lần cũng coi là một loại may mắn lợi ngộ đồng lạc quả nhiên nhận biết tất minh tuấn Cô nương này ngày hôm qua trực tiếp gọi điện thoại đến công ty Phi đằng muốn thành Thiên Nhạc tài liệu, cũng hỏi Tất Minh Tuấn cùng thành Thiên Nhạc là quan hệ như thế nào. Tất Minh Tuấn biết vị này hảo môn tiểu nữ tinh khí, thấy nàng hỏi thăm thành Thiên Nhạc tình huống cũng cảm thấy kỳ quái, vì vậy một bên trả lời một bên ở trong lời nói khách sáo. Chương 115, vui vô cùng sinh biến, phúc hề họa trôi ý theo. Vài ba lời giữa Tất Minh Tuấn liền hiểu rõ Đồng Lạc dụ ý, hắn vừa cười vừa nói, "Đồng đại tiểu thư, ngươi đối hắn cảm thấy hứng thú không? Ánh mắt không tệ a, thành Thiên Nhạc xác thực rất ưu tú. Ta lại âm thầm nói cho ngươi một tiếng, công phu của hắn cũng phi thường tốt, nhưng là văn võ song toàn." Tất Minh Tuấn đương nhiên biết rõ Đồng Lạc muốn làm gì, muốn hỏi thăm một người tình huống muốn giản lịch là được, rồi không cần liền kiểm tra sức khỏe báo cáo cũng muốn, nhất định là đối người đàn ông này cảm thấy hứng thú. Nhưng đây là Đồng Lạc chuyện riêng, hắn đang có chuyện quan trọng đang làm, cũng không thèm để ý quá nhiều, liền làm cái thuận nước dòng thuyền. Hắn còn ở thầm nghĩ trong lòng, Thành Thiên Nhạc tiểu tử này lại móc được Đồng Lạc, xem ra thật là rất có thủ đoạn, chẳng lẽ lại đang đánh Đồng Gia chủ ý? Đồng Lạc cũng không phải cái gì yêu tu, sẽ không âm thầm bị hắn uy hiếp, hơn nữa Đồng Gia trưởng bối cũng không phải là dễ đối phó, cái này Giang Hồ thuật sĩ không khỏi quá tham lam không biết chừng mực. còn không biết bạn thân sắp đại họa lâm đầu đâu hoa phiêu phiêu tối hôm đó nhận được thành thiên nhạc điện thoại về sau trong nội tâm cũng đang do dự có một việc hắn mới vừa rồi đã nhắc nhở thành thiên nhạc đó chính là cái đó ngoại hối giao dịch bộ có thể sẽ xảy ra vấn đề nhưng hắn cũng rõ ràng cứ như vậy thuận miệng nói vài lời là không có ích lợi gì hoa phiêu phiêu đem tiền bạc rời đi đi ra ngoài dĩ nhiên có nguyên nhân khác bởi vì hắn một mực đang âm thầm quan sát tất minh tuấn công ty phi đằng gần đây đem rất nhiều bất động sản đổi thành tiền mặt đều là lấy không làm người khác chú ý phương thức lặng lẽ tiến hành ngoài mặt nhìn công ty phi đằng hay là một nhà tài lực hùng hậu đầu tư công ty lại tư sản lưu động tính phi thường tốt nhưng một nhà đầu tư công ty không ngừng thu về tiền bạc lại không đi tìm hạng mục làm đầu tư loại động tác này xác thực không quá bình thường chứ muốn phòng làm việc cùng làm việc đồ dùng ra phi đẳng công ty ở tô châu đã không có khác bất động sản trước mắt còn dư lại lớn nhất một đầu tư hạng mục chính là cái đó ngoại hối giao dịch bộ hoa phiêu phiêu mặc dù cũng không rõ ràng lắm tất minh tuấn nghĩ làm cái gì động tác lúc nào sẽ có động tác nhưng hắn làm như vậy tất có nguyên nhân sợ rằng sớm muộn sẽ có chuyện phát sinh Thành Thiên Nhạc nhưng là Hoa Phiêu Phiêu giới thiệu qua đi, nếu thật cùng bị cái gì dính líu, hắn cũng có trách nhiệm. Á Hoa Phiêu Phiêu muốn nhắc nhở Thành Thiên Nhạc nhưng lại không tốt hoàn toàn đem lời nói đấu, bởi vì chuyện ban đầu, Thành Thiên Nhạc bản thân là chẳng hay biết gì, mà Hoa Phiêu Phiêu cũng không có ý gì tốt. Hoa Phiêu Phiêu âm thầm gây nên, ngoại trừ chính hắn cùng ngô Yến Thanh, liền Tất Minh Tuấn cũng không rõ ràng lắm là hắn làm, nghị cha cũng không tra được. Nếu như hắn vào lúc này chủ động rõ ràng nhiều chuyện như vậy, rất có thể liền bại lộ sau lưng mình dở trò quỷ. Nếu như Thành Thiên Nhạc thuận thế truy tra lời, sợ rằng còn có càng nhiều chuyện hơn sẽ bại lộ. Cho nên hắn đang do dự giữa cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể vân vân nhìn lại đi. Hoa phiêu phiêu cái này các loại, thành thiên nhạc nhưng xui xẻo. Bởi vì Tất Minh Tuấn ra tay thời gian, chính là hai ngày sau. Tất Minh Tuấn bản không có tính toán sớm như vậy liền quân tiền biến mất, là thành thiên nhạc xuất hiện, để cho hắn trước hạn phát động chuẩn bị đã lâu kế hoạch. Cái này bao nhiêu cũng là thành thiên nhạc cùng chuột đem công việc làm phải quá xuất sắc, giao dịch bộ khách hàng tiền rằng chân số còn lại đạt tới lịch sử cao nhất trình độ, trải qua một nhanh chóng tăng trưởng giai đoạn về sau, đã tiến vào một tương đối vững vàng đỉnh núi. Nếu là nuôi như vậy Con lợn này đã vừa được nhất mập, là tốt nhất xuất chuẩn giết thời cơ. Mặc dù giao dịch này, bộ mỗi tháng tiền lợi cũng không tệ, có thể cho công ty phi đằng mang đến liên tục không ngừng lợi nhuận, nhưng là thành tiên nhạc bên người liên tiếp có yêu tu ẩn hiện, vị tiêu phía sau màn thần bí nhân lại chậm chạp chưa hiện thân, Tất Minh Tuấn càng xem càng là kinh hãi, rốt cuộc quyết định trước hạn làm khó dễ. Hắn cũng không thể đợi người ta ra tay trước, mà là đột nhiên đem những này người tất cả đều cho nhúng đi vào. Chuyện đã suy tính hơn nửa năm, chờ chân chính khởi động thời điểm, làm là phi thường gọn gàng. Công ty phi đằng thuộc hạ nhà này ngoại hối giao dịch bộ nghiệp vụ là đại lý ngoại hối hiện hóa cùng kỳ hóa thao tác. trong nước không thể trực tiếp làm loại này giao dịch là thông qua đặt ở hồng kông một nhà khác cơ cấu nhưng là khách hàng cũng không cần phí phức tạp như thế chắc trở, hết hệ thủ tục đều là công ty phi đằng đại lý hơn nữa giao dịch bộ cung cấp thực bản hạ đơn thanh toán giao các phục vụ cảm giác liền cùng ở trong nước chơi chứng khoán sắp xỉ hết thể đều 10 phần giản tiện loại này giao dịch có rất nhiều không hợp quy chỗ thuộc về pháp quy danh giới màu xám cho khu vực nghiêm khắc nói nó là khách hàng cùng công ty phi đăng ký kết một loại ủy thác đại lý đầu tư quan hệ lại lấy giao dịch bộ thực bản xào chuyển loại hình thức này tới thể hiện khách hàng tại sao phải đến công ty phi đằng tới sao chuyện, một mặt là bởi vì nên công ty uy tín rất tốt một mực ở cung cấp loại phục vụ này một mặt khác là bởi vì nên công ty thực lực rất cường đại ứng đối nguy hiểm có bảo đảm phi đằng công ty xác thực không cần phải vì một hai cái khách hàng tiền bạc động cái gì lệch nghiêng đầu góc đại lý ngoại hối thao tác chẳng qua là đầu tư của nó hạng mục một, một trong sớm nhất chẳng qua là vì có quan hệ khách hàng cung cấp loại này con đường sau đó khách hàng như vậy nhiều mới đặc biệt thành lập một ngoại hối giao dịch bộ sớm tại thành thiên nhạc nộp đơn trước giao dịch này bộ đã tồn tại hai năm giao dịch bộ là dựa vào khách hàng giao dịch thủ tục phí dùng lợi nhuận. Thu nhập mặc dù nhìn qua cũng không tệ, nhưng khách hàng đầu nhập tiền dằn chân tổng số mới là to lớn hơn khiến người ta động tâm con số. Nó ngay từ đầu cũng tầm thường, nhưng sau đó toàn bộ khách hàng tiền bạc chung vào một chỗ, đã là một khoản tài phú kết sổ. Vì vậy, tất Minh Tuấn quyết định di chuyển. Trừ một mới vừa tham gia công tác hai tháng công nhân viên tất nhiên ra, cái khác toàn bộ công nhân viên bao gồm tổng giám đốc ở bên trong cũng lần nữa tuyển mộ. Không có có người ngoài rõ ràng tất Minh Tuấn trong quá trình này làm cái gì Văn Trương giao dịch bộ khách hàng cho là mình ở chỗ này xào ngoại hối, kiếm được tiền cũng có thể nói ra. Nhưng tiền của bọn họ trên thực tế căn bản cũng không có tiến hành tương ứng ngoại hối mua bán. nói cách khác thành thiên nhạc tiếp nhận ngoại hối giao dịch bộ toàn bộ khách hàng làm đều là mô phòng bản hồng kông bên kia đại lý cơ cấu cũng không có tương ứng hạ đơn thao tác chẳng qua là khách hàng cửa tự cho là đang tiến hành thực bản mua bán mà thôi tất minh tuấn làm như vậy dưới tình huống bình thường muốn gánh một loại nguy hiểm đó chính là những khách hàng này thật ở mô phòng trên bản kiếm tiền vậy là cần công ty phi đằng âm thầm móc tiền đi bồi bởi vì khách hàng tiền bạc cũng không có thật cầm đi là ngoại hối đầu tư nhưng nếu khách hàng thường tiền bậy, bọn họ tự cho là bồi kỳ thực cũng không có thật bồi mà là rơi vào tất minh tuấn túi tiền thành thiên nhạc nhậm chức hơn nửa năm đó cũng không biết là vận khí tốt hay là nguyên nhân khác, ngoại hối giao dịch bộ kinh doanh đặc biệt tốt, có 3 cái phương diện nghiệp tích cũng phi thường vượt trội. Này một là lượng giao dịch rất cao, ý vị công ty phi đăng thủ tục phí thu nhập tăng trưởng, giao dịch bộ công nhân viên cũng có tiền thưởng có thể cầm. Thứ hai là khách hàng toàn thân lợi nhuận tình huống phi thường tốt, rất nhiều người xào ngoại hối kiếm được tiền, cái này lại ý vị công ty phi đăng âm thầm phải bồi thường nhiều tiền hơn. Nhưng Tất Minh Tuấn căn bản không có ý định bồi. Phe thứ ba mặt nghiệp tích là khách hàng đầu nhập tiền bạc tổng số có diện rộng tăng trưởng, đạt tới lịch sử cao nhất trình độ. có người kiếm được tiền, chỉ biết có nhiều người hơn nghĩ đến kiếm tiền, đã có khách hàng cũng sẽ tăng thêm đầu tư, đây là một loại rất bình thường tình huống. Tất Minh Tuấn làm chính là mang theo toàn bộ tiền bạc kể cả những thứ kia khách hàng trên sổ lợi nhuận cùng nhau biến mất, cái này bút liền cuốn đi hẳn mấy trăm triệu. Thành Thiên Nhạc đã từng chừng mấy ngày không có đi làm, nhưng trở lại giao dịch bộ cũng không có gì đặc biệt chuyện, có lúc rất nhiều vận chuyển bình thường công ty chính là như vậy. Lãnh đạo trừng mấy ngày không lộ diện, công nhân viên cũng như cũ đi làm công tác, xử lý trong tay mình chuyện hoặc là nhân cơ hội lười biếng nghỉ ngơi. Hai ngày sau Tất Minh Tuấn liền từ Tô Châu biến mất, cùng hắn cùng nhau biến mất còn có ngoài ra ba người. tổng công ty phụ trách nghiệp vụ phó tổng la kiếm phong tổng công ty tài vụ bộ chủ quản cùng với giao dịch bộ tài chính thi nữ sĩ tất minh tuấn từng lên tiếng chào nói là đi vùng khắc họp nhưng cũng không ai biết hắn đi mở họ gì nếu như không có ngoại ý muốn chuyện phát sinh công ty phi đẳng cùng với ngoại hối giao dịch bộ công nhân viên sẽ còn bình thường đi làm muốn qua chừng mấy ngày mới có thể phản ứng kịp mà chờ bọn họ chân chính ý thức được xảy ra chuyện gì sợ rằng lại phải qua đã mấy ngày nhưng cũng nên ngày này xảy ra chuyện có một vị khách hàng gần đây là ngoại hối kiếm không ít tiền muốn đem lợi nhuận lấy ra mua phong ước giao dịch bộ ban ngày không buôn bán nhưng loại này tài chính công tác là do công ty phi đằng phụ trách bởi vì ngân hàng buôn bán thời gian cũng là ban ngày hắn cần phải đi công ty phi đằng tài vụ bộ làm một chuyển khoản thủ tục đem giao dịch bộ trong tài khoản tiền chuyển tới ngân hàng của mình trong tài khoản giống như loại chuyện như vậy thành thiên nhạc vị này tổng giám đốc cũng chỉ là sau đó bổ ký tên lưu trình đơn vị này khách hàng đến công ty phi đằng thu chi cùng những nhân viên làm việc khác vẫn còn nhưng cần ký tên đóng mục tài vụ bộ chủ quản nhưng không thấy liền cửa phòng làm việc đều là khóa bình thường loại nghiệp vụ này nếu như người phụ trách có chuyện đi ra ngoài cũng nên giao phó những người khác làm thay vì vậy tài vụ bộ công nhân viên gọi điện thoại xin phép chủ quản nhưng là thế nào đánh cũng không gọi được vì vậy công nhân viên lại gọi điện thoại cho chủ tịch tất minh tuấn điện thoại vẫn không gọi được hơn nữa dùng các loại phương thức cũng liên lạc không được không tìm được tất minh tuấn tìm phó tổng la kiếm phong nhưng tình huống vẫn như vậy khách hàng gấp chờ chuyển tiền muốn ở ngân hàng trước khi tan sở làm xong giao dịch bộ bên kia thủ tục ngày hôm qua liền làm xong công ty phi đẳng không có đạo lý trì hoãn lúc này các công nhân viên cũng cảm thấy không được bình thường với là gọi tới vật nghiệp tìm cách đem tài vụ bộ chủ quản phòng làm việc mở ra sau đó cái đó khách hàng liền báo cảnh sát tại vụ bộ chủ quản phòng làm việc rõ ràng không đúng thu chi vừa vào cửa liền kinh hô thế nào tủ hồ sơ trong tài liệu đều không thấy tất minh tuấn đám người trước khi đi đã tiêu hủy công ty phi đẳng toàn bộ trọng yếu tài chính ghi chép công ty phi đẳng các công nhân viên mơ hồ ý thức được có rất không ổn chuyện lớn phát sinh rối rít suy đoán cái gì có lòng người còn nghi vấn nghi ngờ mà có người đã đang lặng lẽ thu thập mình vật phẩm riêng tư thậm chí muốn đem công ty máy vi tính gì cũng vội vàng dọn đi còn có những ngành khác chủ quản như dương dậy xương đám người ra mặt trấn an công nhân viên nói khả năng này chỉ là một hiểu lầm lãnh đạo chẳng qua là ở ngoại địa học không có cách nào liên hệ mà thôi Nhưng vị kia gấp trở lấy tiền khách hàng cũng không để ý một bộ này, hắn trực tiếp báo cảnh nói công ty phi đằng ông chủ cuốn tiền mất tích. Chương 116, xét nổ giữa trời quang, ma la cảnh há huyên ư. Đã có thấy chuyện không ổn công nhân viên thu dọn đồ đạc nghị chạy ra, còn muốn thuận tay đem trong công ty vật phẩm quý trọng lấy đi, coi như mạo xương chống đỡ tiền lương tháng này. Lúc này cảnh sát đến rồi, tiến tài chính chủ quản, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc phòng làm việc quay một vòng, lại gọi điện thoại cho công ty phi đằng mở tài khoản ngân hàng, lúc này ra lệnh phong tồn hiện trường tất cả vật phẩm, liền các công nhân viên cũng trừ đi câu hỏi, ngay sau đó lại đến rồi một nhóm điều tra kinh tế. đang ở hiện trường mỗi cái ghi danh hỏi thăm công ty phi đằng sắc thực xảy ra chuyện tất minh tuấn tạm thời liên lạc không được đảo không thể nói rõ cái gì nhưng là tương quan cả đám người cũng là đồng dạng tình hình hơn nữa ngân hàng tài khoản tiền bạc đều đã bị chuyển đi cái này tuyệt đối là có vấn đề tất minh tuấn chạy liền giao dịch bộ tài chính đều không thấy như vậy công ty phi đằng những người còn lại viên trong trách nhiệm trọng đại nhất nghi phạm chính là giao dịch bộ tổng giám đốc thành thiên nhạc đáng thương chúng ta thành tổng vẫn chưa hay biết gì hắn ngày này còn đang khắc khổ luyện công với ma cảnh tập nhiều trong tu luyện nguyên thần nguyên khí tương hợp chứ mười lúc thú ẩn hiện ra hắn hôm nay ma cảnh lại xảy ra biến hóa. rất giống phật môn trong truyền thuyết ma la cảnh định cảnh trong thấy huyễn tượng cũng không khủng bố mà là tương đương tuyệt vời mê người hắn nhìn thấy tiểu tô nên là ngồi ở nhà của nàng trên bàn để mở ra ánh trang rượu nho trong căn phòng phát hình dễ nghe nhạc kem rượu. tô phúc mới vừa tắm xong ăn mặc mềm mại tiếp thân tơ chất váy ngủ gợi cảm biểu điệu vóc người hiện lộ không bỏ sót cổ áo lộ ra ra thịt là làm người đẹp mắt trắng nón thành thiên nhạc dĩ nhiên không thể cùng nàng uống rượu đây chỉ là định cảnh trong huyễn tượng để ý tâm pháp chính là bất động không phân biệt hắn kỳ thực đang ngồi ở bản thân trong căn hộ định ngồi hành công nhưng là ảo cảnh biến hóa là mê người như vậy cảm giác lại là như vậy chân thiết tiểu tô đứng lên bưng một cái ly uống rượu vòng qua cái bàn đi tới thành thiên nhạc bên người một bên uống rượu một bên dùng tay vớt ve thân thể của hắn mặc dù là ảo cảnh có thể cùng chân thật cảm thụ cũng không hề khác gì nhau thành thiên nhạc thậm chí phân biệt không ra người được khí tức là mùi rượu còn là của nàng mùi thơm cơ thể sau đó tiểu tô để ly rượu xuống ngồi vào thành thiên nhạc trong ngực ôm cổ của hắn ở bên thai nói tình ý triền miên làm người ta mặt đỏ tim run vậy váy ngủ chẳng biết lúc nào cũng trượt rơi xuống đất ấn tu hành chính pháp thấy tình cảnh này thành thiên nhạc nên dừng đọc diệt đi hết thẻ vọng tường nhưng là hắn diệt không hết bởi vì đây chính là hắn mong muốn vì vậy hắn chỉ có thể có một loại lựa chọn chịu được hắn không thể động không thể thật rơi vào ảo cảnh trong cùng tiểu tô thần hồn điên nào, cho nên chỉ có thể bình tĩnh chịu được đây hết thảy dương nào ngọt nào tuyệt vời hào cảnh a lại là bao nhiêu khổ không thể tả đau khổ mọi người nhắc tới ma chữ thời điểm cảm giác thường thường đều là kinh khủng như vậy nhưng có lúc vậy chân chính ma lại lại như thế cám rỗ động lòng người ma cảnh tiếp cùng sắc dục cấp không giống nhau Sát dục cấp chẳng qua là bản năng dục vọng xung động trở nên đặc biệt mãnh liệt, mà ma cảnh tiếp chồng cũng sẽ có sát dục khảo cảnh, nhưng lại bao gồm nhiều hơn nội hàm, không chỉ là bản năng dục vọng xung động, mà là đem mọi người trên thế gian trải qua, suy nghĩ suy nghĩ, thậm chí vòng thiên tuyển cơ cảm ứng cũng khúc xạ trong đó. Nếu thành tiên nhạc chưa từng vượt qua sát dục cấp khảo nghiệm, hôm nay thấy vậy ma cảnh, chỉ sợ hắn cũng rất giữ vững tâm thần an định không bị cuốn vào trong đó. Cũng không biết hắn là thế nào đâu tới, mặc dù không có bị lạc tâm thần rơi vào ma cảnh, nhưng là kia nguyên thần, nguyên khí tu luyện đang nhận được không nhỏ cái nhiều, hành công cũng không có bao nhiêu thu hoạch. ở định cảnh trong hắn còn có thể an ổn tâm thần nhưng chờ thu công rời định sau lại nhớ tới hào cảnh trong trải qua lại không khỏi xuân tâm dập dờn, suy nghĩ viền vông. 8. thay quần áo khác thu thập tâm tình thành thiên nhạc lái xe đi giao dịch bộ đi làm ở trên đường lại không nhịn được đem xe dừng đến bên đường cho tiểu tô gọi điện thoại hai người nói rất nhiều giữa nam nữ thì thầm còn hẹn xong cuối tuần này thành thiên nhạc đi nhỏ tô ra nấu cơm biểu hiện một cái tay người nấu nướng thuận tiện đem ngại ông chủ đưa kia hai bình rượu cũng uống thật chẳng lẽ sẽ phát sinh ma cảnh trong cảnh tượng sao Thế giới chân thật trong Tô Phúc cũng không phải là ảo cảnh trong ma tượng, nàng chính là Thành Thiên Nhạc đang đang đeo đuổi cô nương. Cúp điện thoại lần nữa tiếp tục đi xe đi giao dịch bộ, Thành Thiên Nhạc không nhịn được cảm xúc phập phồng, khí trời đã dần dần nóng đi lên, hắn ở hoa cây cảnh khí tức trong người thấy một tia mùa hè khát vọng, thậm chí nghĩ đến một chuyện, có cần hay không mua bao cao su trước dự bị, mua nhãn hiệu gì tốt đâu. Hắn nghĩ đến vấn đề này thời điểm, đã tiến là lướt vịnh rời giao dịch bộ không xa, ven đường đột nhiên có người ngoắc đón xe, lại là phòng ngăn quản lý ngài tụng Dương. Thành Thiên Nhạc sang bên dừng xe, quay tiếng xe xuống hỏi, ngài ông chủ, chuyện gì A Ngài Tụng Dương tay vịn cửa sổ xe dò thân thể thấp giọng nói: "Thành tổng, ngươi còn dám tới đi làm à?" Thành Thiên Nhạc sửng sốt nói: "Ta làm gì không dám tới đi làm?" "Ngài Tụng Dương, nguyên lai like ngươi thật không biết, công ty phi đang xảy ra chuyện." Thành Thiên Nhạc kinh ngạc nói: "Xảy ra chuyện gì?" Đang khi nói chuyện hắn đã xuống xe, vòng qua đầu xe đi tới ngài Tụng Dương bên người. Ngài Tụng Dương có lực tay bắt lại cánh tay của hắn nói: "Tất minh tuấn cuốn tiền chạy rồi. Phó tổng La kiếm Phong, tài vụ bộ chủ quản còn có các ngươi giao dịch bộ tài chính cũng tất cả đều mất tích." Thành Thiên Nhạc phản tay nắm lấy ngài Tụng Dương cánh tay: "Ngươi nghe ai nói?" "Ngài Tụng Dương, còn dùng nghe nói mà?" cảnh sát đã tới đem các ngươi giao dịch bộ máy vi tính cùng toàn bộ văn kiện tài liệu cũng phong tồn còn có công nhân viên đi làm tới sớm là tới một cái trừ một chỉ làm cho tiến không ngừng ra tất cả đều mang tới ta trong phòng ngắn câu hỏi làm cái ghi chép đâu ta nhân cơ hội ra tới thăm ngươi một chút sẽ tới hay không đi làm kết quả ngươi còn ngốc nghếch thật đến rồi cái này thật là sấm sét giữa trời quang à, thành thiên nhạc bị ngại ông chủ mấy câu nói cho đập ông hoàn toàn ngu ở nơi đó thật lâu cũng không có phản ứng kịp nếu như không phải hắn tu luyện thành công định lực xa so với người bình thường cường đại hơn nhiều giờ phút này sợ rằng sẽ ngất đi hoặc là xoay người liền muốn chạy đi thành thiên nhạc đứng ở ven đường trong đầu các loại suy nghĩ nườm lượt mà tới không ai biết được hắn trong thời gian ngắn ngủi nhưng trong lòng thoáng qua nhiều như vậy ý niệm nhớ tới nhiều chuyện như vậy lần đó du ngoạn sư tử dừng đi ra cùng lạc lạc các nàng ở cùng nhau ăn cơm kia quán cơm món ăn làm thực tại chẳng ra sao nhưng lạc lạc nhắc tới một chuyện lại làm cho thành thiên nhạc trong lòng lén lút tự đủ. hắn ban đầu nộp đơn trải qua xác thực không bình thường nếu như hắn cùng ông chủ tất minh tuấn có cái gì quan hệ đặc thù cũng là có thể nói còn nghe được nhưng lại cứ là quan hệ như thế nào cũng không có lại liên tưởng lên cái này ngoại hối giao dịch bộ lịch sử làm tốt tốt lại đột nhiên gì chuyển đến lạ lướt vịnh trừ tất minh tuấn ủy phái phó tổng cùng tài chính ra toàn bộ công nhân viên cũng lần nữa tuyển mộ chỉ chưa một mới vừa tham gia công tác hai tháng nội tình gì cũng không rõ ràng lắm tất nhiên mà vị kêu phó tổng sau đó nghỉ việc đi họ thi tài chính hôm nay cũng mất tích còn dư lại liền là một đám kẻ hồ đồ a ngày hôm trước hắn để cho tài chính cho ngài tụng dương viết chi phiếu vốn là một chuyện rất bình thường hắn gái này tổng giám đốc nói chuyện là được nhưng là tài chính lại mượn cớ từ chối sau đó tài chính mặc dù đi viết chi phiếu lại ở trong phòng không giải thích được cho tất minh tuấn gọi điện thoại sau đó bị tất minh tuấn khiển trách Tất Minh Tuấn nói cho tài chính nên viết chi phiếu liền phải viết chi phiếu. Hiện đang hồi tưởng lại tới, cú điện thoại kia chỉ sợ cũng không bình thường, giao dịch bộ tài chính thi nữ sĩ cùng Tất Minh Tuấn nên là đồng lưu, bọn họ đã quyết định phong sổ sách rời đi tiền bạc, Thành Thiên Nhạc cái yêu cầu này bao nhiêu mang đến một chút phiền toái nhỏ. Nhưng Tất Minh Tuấn vì không đưa tới bất luận người nào lòng nghi ngờ, hãy để cho giao dịch bộ tài chính đem tiền theo đó mà làm. Trong nháy mắt rất nhiều nghi vấn đều nghĩ thông rồi, nhưng lúc này đã là sau đó ra cắt lượng, sợ rằng không lích lợi gì. Ngải Tụng Dương thấy Thành Thiên Nhạc đứng ở nơi đó sững sờ, hình như là bị sợ cho váng, một tay nắm cánh tay của hắn. khất một cái cánh tay từ Thành Thiên Nhạc trong tay rút ra, vô nhẹ nhẹ gò má của hắn nói: "Thành tổng, ngươi không sao chứ?" Thành Thiên Nhạc giật cả mình, tựa hồ là phục hồi tinh thần lại, bật thốt lên hỏi: "Ngài ông chủ, ngươi tấm chi phiếu kia thực hiện sao?" Ngài Tụng Dương lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Đã thực hiện, thiếu điều a. Nếu là lại chậm một ngày, tiền của ta cũng hết rồi." "Thành tổng, ngươi định làm như thế nào a?" Thành Thiên Nhạc phản phất có điểm đứng không vững, năm ngón tay giữ lại ngài Tụng Dương cánh tay, giống như là một chết đuối người bắt lại một cọng cứu mạng, thở hổn hển nói: "Đương nhiên là đi giao dịch bộ." Ngài Tụng Dương nhắc nhở. nhưng là có cảnh sát đang đang chờ ngươi đấy ngươi đi một lần chỉ sợ cũng sẽ bị bắt mang đi nhìn lại thành thiên nhạc này xui xẻo tiểu tử ngốc đã sắc khóc tất minh tuấn là bị bợm hắn có thể chạy ta không phải lừa đảo ta không thể chạy nếu ta nghe được tin tức chạy không phải thành hắn đồng nhu rồi nhưng ta không phải là a đang yên đang lành chạy cái gì a ngài ông chủ ngươi cho là ta là tất minh tuấn một bọn sao ngài tụng dương vô bờ vai của hắn nói ta dĩ nhiên biết ngươi không phải ngươi ngày hôm trước mở cho ta tấm chi phiếu kia vẫn cùng tài chính huyên nào có chút mất hứng hôm nay nghe nói chuyện này ta liền rõ ràng ngươi không phải tất minh tuấn một nhóm bằng không ta cũng sẽ không xảy ra tới chờ ngươi, cố ý nhắc nhở ngươi. Ai, ngươi muốn thật là bọn họ một nhóm, hôm nay lại làm sao có thể tới làm đâu? Thành Thiên Nhạc làm như ở tự mình ngăn ủi lấy khóc tang giọng nói, đã như vậy, ta lo lắng cái gì? Chỉ cần tra rõ là có thể chứng minh ta là trong sạch. Hơn nữa, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ta lại không có phạm tội, nếu thật chạy, chẳng phải là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch? Ngại Tụng Dương thở dài nói, thành Tông a, ngươi thật là một người biết, gặp nguy hiểm xác thực không thể chạy, ta tới đây không phải khuyên ngươi chạy, mà là cùng ngươi lên tiếng chào hỏi, muốn trong lòng ngươi hiểu rõ. cảnh sát đang chờ ngươi đi nghĩ kỹ nói thế nào đi ngươi rất có thể phải đi cục trong qua đêm người nào có thể lánh ngươi ra ngoài tốt nhất gọi ngay bây giờ điện thoại thông báo có quen thuộc luật sư cũng vội vàng lên tiếng chào hỏi kỳ thực ngươi chân chính nên lo lắng chủ yếu không phải những thứ này ngươi cùng cái khác công nhân viên vậy cũng là người bị hại cảnh sát cuối cùng sẽ không đem ngươi thế nào nhưng giao dịch bộ những thứ kia khách hàng ngươi nhất định phải cẩn thận nếu như ngươi có thể từ cảnh sát nơi đó đi ra chỉ sợ cái gì chuyện cũng sẽ phát sinh bắt đầu từ bây giờ liền muốn chuẩn bị sẵn sàng tin tưởng cửa hải này ngươi là có thể đi qua lao đệ tự xử lý đi chưa 117, cho nên cần thiết biết rốt cuộc ma múc đạo cao. Ngài tụng dương cuối cùng mấy câu nói mới thật sự là nhắc nhở, Thành Thiên Nhạc sợ rằng sẽ ở cảnh sát nơi đó chịu đau khổ, nhưng chuyện này cuối cùng sẽ không từ hắn gánh chủ yếu trách nhiệm, Thành Thiên Nhạc cùng công ty phi đẳng cái khác công nhân viên tình cảnh hoàn toàn là giống nhau. Nhưng là trừ luật pháp, ngoài ra có một số việc liền không nói được rồi. Tất minh tuấn cuốn đi hẳn mấy trăm triệu, kia nhưng đều là khách hàng tiền, mỗi người tổn thất nhỏ thì mấy trăm ngàn, lâu thì hơn chục triệu. Có thể lấy ra nhiều tiền như vậy làm ngầm dưới đất ngoại hối giao dịch người, tuyệt đại đa số cũng không đơn giản. vi phúc tức quý, ở các điều trên đường cũng rất có biện pháp. Bọn họ cũng không phải cái gì cảnh sát, sẽ nói cái gì luật pháp bên trên trách nhiệm. Tất Minh tuấn chạy, nhưng là ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc Thành Thiên Nhạc vẫn còn, mấy trăm triệu tiền bạc đủ mua bao nhiêu cái nhân mà rồi. Những người này sẽ bỏ qua cho Thành Thiên Nhạc sao? Đây mới là Thành Thiên Nhạc cần nhất lo lắng vấn đề, nếu như hắn thật muốn chạy trốn, muốn tránh né cũng chính là loại nguy hiểm này. Nghe ngải Tụng Dương như vậy cảnh cáo, Thành Thiên Nhạc ngược lại càng không thể tránh né, hắn chỉ có đành hoàng đi đầu án tự thú. Coi như bản thân hắn có thể tránh mất, cũng phải từ nay trải qua mai danh nhận tích tội phạm truy nã sinh hoạt, hơn nữa người nhà của hắn vẫn sẽ phải chịu uy hiếp. Mặt khác, Thành Thiên Nhạc cũng không phải mặc cho người năm trái hờn mềm, hắn có tu vi trong người. Trương Tiêu Tiêu ban đầu đặt mai phục muốn đối phó hắn, Thành Thiên Nhạc cũng biết thân thủ của mình. Nếu quả thật có cái gì hung hiểm vậy, vậy thì đi đối mặt đi, coi đời này rất nhiều chuyện giống như trong tu luyện ma cảnh vậy, là trở về tránh cũng được. Ngài Tụng Dương nhắc nhở hắn bây giờ đi ngay tìm người bảo lãnh hoặc đi mời luật sư, Thành Thiên Nhạc nhất thời có một loại chẳng quen chẳng biết cảm giác. Ra chuyện như vậy Hắn tin tưởng mình là trong sạch, lại lại không dám gọi điện thoại cho nhà, sợ đem cha mẹ cho dọa. Nhưng lại có thể tìm ai nhờ giúp đỡ đâu? Đây cũng không phải bình thường quan hệ có thể làm được. Thanh Thiên Nhạc cũng không muốn dính liễu người khác, cho dù có người đối tốt với hắn, cũng không có nghĩa là thiếu hắn cái gì. Hắn thiếu chút nữa bật tốt lên, ngài ông chủ, nếu ta bị mang vào, nghĩ biện pháp tìm người bảo lãnh hậu thẩm vậy, ngươi liền giúp ta làm người chứng a. Nhưng những lời này chỉ ở cổ họng đảo quanh lại không nói ra miệng, hắn cùng ngài ông chủ giao tình còn không đến được loại trình độ này, người ta kèn đi ra chờ hắn nhắc nhở một tiếng, đã là tương đương có lòng tốt. cái gọi là thân thiết với người quan sơ xác thực cũng không thể cầu hắn làm chuyện như vậy thành thiên nhạc bông ra ngải tụng dương cánh tay đi về phía giao dịch bộ thời điểm đoạn này ngắn ngủi vô cùng đường quen thuộc lại có vẻ như vậy xa lạ mà dài rằng giặc hắn có một thân công phu giờ phút này lại cảm thấy hai chân có chút phát phiêu như đồng hành đi ở đám mây vậy hắn nghĩ gọi điện thoại nhưng không biết đáng đánh cho ai cha mẹ chỗ kia phải không dám thông báo ở tô châu bằng hữu tốt nhất tất nhiên cùng lúc mạnh bây giờ cùng hắn đều là giống nhau tình cảnh nghe ngài ông chủ mới vừa nói hai vị kia chăm chỉ công nhân viên so với hắn đến còn sớm đã bị cảnh sát giữ lại về phần ngô yến thanh Phàn sư phó đám người, càng không thể bởi vì loại chuyện như vậy đi cầu bọn họ hỗ trợ cái gì. Còn có vẫn đối với hắn rất tốt Hoa Phiêu Phiêu, chỉ sợ cũng không tốt đi mở miệng, người ta đã giúp hắn nhiều như vậy, Thành Thiên Nhạc lại trước giờ không có vì đối phương làm qua cái gì. Nghĩ đến Hoa Phiêu Phiêu, sâu khổ trong Thành Thiên Nhạc bao nhiêu có một tia an ủi cùng may mắn, bởi vì Hoa tổng đã ở trước đây không lâu tiêu hộ, đem tiền bạc cũng chuyển đi, vừa vặn tránh mấy triệu tổn thất ta. Hắn lại nghĩ tới ngày đó Hoa Phiêu Phiêu ở trong điện thoại nhắc nhở hắn nên cân nhắc thay cái công tác, ngoại hối giao dịch bộ nghiệp vụ dù sao không quá chính quy. Chẳng lẽ Hoa tổng cũng nhận ra được cái gì không đúng? nhưng lại bất tiện nói rõ, với là thông qua phương thức như vậy nhắc nhở. Đang tiếc chờ Thành Thiên Nhạc phản ứng kịp đã muộn, hắn rất muốn cho Hoa Phiêu Phiêu gọi điện thoại hỏi hắn đều biết chút gì, nhưng lại nhìn được. Hoa Phiêu Phiêu là ân nhân của hắn, Thành Thiên Nhạc một mực tâm tổn cắn kích. Vào lúc này hắn đối ngoại liên hệ có thể đều sẽ bị cảnh sát điều tra, hắn không muốn đem Hoa Tổng cũng cuốn tới cái này thị phi trong. Hắn lại nghĩ tới Trương Tiêu Tiêu cùng Nô giả mình, hai vị này yêu tu chuyện khác còn có thể giúp một tay chạy cái chân, nhưng loại chuyện như vậy sợ rằng cũng không giúp được quá lớn nội. Thành Thiên Nhạc phải đối mặt là Tô Châu cảnh sát cùng với những thứ kia bị cuốn đi tại phú kết sủ khách hàng cửa. Hắn dĩ nhiên cũng nghĩ đến hắn đang đang đeo đuổi, hoặc là nói cũng đang đeo đuổi hắn cô nương tô phúc. Không biết tiểu tô nghe được tin tức này sau sẽ có như thế nào phản ứng. Cuối tuần nước hẹn là tan vỡ, mà hắn tình cảnh bây giờ chỉ sợ cũng không cách nào cùng tiểu tô tiếp tục lui tới, nếu không có thể sẽ cho cô nương này mang đến phiền thoái. Hắn còn nghĩ tới tiểu tô lãnh đạo trực tiếp đồng lạc, đồng lạc ngày hôm trước mới vừa đầu ba ngàn mở ra hộ xào ngoại hối, đảo mắt liền bị tất Minh Tuấn cuốn đi. Chuyện này là sao a? Mặc dù đến giao dịch bộ tới xào chuyển nên là lạc lạc chủ ý của mình, nhưng thủ tục dù sao cũng là nhỏ tô lại làm, khoản này tổn thất có lẽ đối lạc lạc mà nói không tính quá nghiêm trọng. nhưng không biết nàng có thể hay không giận lây sang tiểu tô tiểu tô ở công ty tình cảnh có thể hay không vì vậy bị ảnh hưởng tóm lại thành thiên nhạc nhớ tới chuyện này trong nội tâm đối tô phúc cùng đồng lạc cũng tràn đầy khó có thể hình dung thẹn xin lỗi hắn tự cho là rất bình tĩnh nhưng đã quên lái xe chiếc kia màu đen benz liền nhét vào ven đường cửa xe cũng quên đóng lại chìa khóa còn cắm ở phía trên bất quá rất nhanh thì có một người rút ra chìa khóa xe đóng kín cửa từ thành thiên nhạc sau lưng đi tới cũng không phải là đã vọt đến đường đối diện ngại tổ dương thành thiên nhạc định lực thâm hậu vượt xa thường nhân nhưng là ngắn ngủi hai năm nhân thế giới trải qua Hắn nhưng vẫn là cái tuân theo luật pháp lương dân a. Coi như từng bị lừa đến đa cấp nhóm người trong không thoát thân được, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới phải làm gì chuyện phạm pháp, lại đi lừa gạt những người khác. Hôm nay là hắn từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, trong lòng thẳng đánh trống, mắt thấy đã xuyên qua bãi đậu xe đến giao dịch bộ trước cửa chính, cổng làm mở, im mắng nhìn không ra bất kỳ dị thường. Nên đối mặt cũng phải đi đối mặt, Thành Thiên Nhạc lấy điều tức phương pháp điều chỉnh hô hấp, trong vòng nhìn tới pháp ổn định tim đập, nhắm mắt đang chuẩn bị đi vào, chợt nghe sau lưng có một người nhỏ nhỏ, Thành Vũ Nhạc. Thành Thiên Nhạc hai vai rung một cái, thân hình khi đi lại trong đột nhiên sự lại sau đó chậm dài xoay người lại hắn bị sợ hết hồn cũng không phải bởi vì có người gọi hắn mà là bởi vì cái tên này đã rất lâu không có nghe thấy phản phất đang nhắc nhở chính hắn là ai đứng phía sau một vị 27-28 tuổi nam tử thân mặc cảnh phục lương thẳng tóc anh tuấn đẹp trai còn có mấy phần uy phong lấm lấm không ngờ là người quen ban đầu ở mộng hồ mỹ hoa quán ăn từng gặp cảnh sát lý Kinh thủy thành viên nhạc theo bản năng đáp lý cảnh sát là ngươi đã lâu không gặp vị này lý khinh thủy cảnh sát mới vừa điều nhiệm điều tra kinh tế đại đội đội phó liền đụng phải như vậy cùng nhau đại án Hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, "Hôm nay cha xét tài liệu mới biết, nguyên lai like tên thật của ngươi gọi thành Vũ Nhạc. Ngươi còn nhận biết ta? Ừm, ta cũng nhận ra ngươi đến rồi. Trong tiệm cơm làm việc vặt người giúp việc, không ngờ làm tới giao dịch bộ tổng giám đốc, mấy ngày này qua hết sức dễ chịu a. Đáng tiếc vận may của ngươi chấm dứt, mới vừa rồi phòng ngăn ông chủ chạy ra ngoài cho ngươi thông phong báo tin, ngươi thế nào không chạy đâu?" Thành Thiên Nhạc nặn ra một nụ cười khổ nói, "Ta cũng không phải là phần tử phạm tội, tại sao phải chạy chứ? Nếu như ta chạy, chẳng phải là thành người hiểm nghi phạm tội?" Lý cảnh sát, "Ngươi không chạy giống nhau là người hiểm nghi phạm tội." xem ra ngươi còn rất hiểu biết phối hợp cảnh sát điều tra là ngươi đường ra duy nhất muốn tìm làm phiền ngươi cũng không phải là cảnh sát chúng ta chỉ là vì bắt lại chân chính tội phạm đàng hoàng giao phó ngươi biết tất cả vấn đề Đối chính ngươi cũng là có chỗ tốt hắn nhắc nhở phải rất đúng muốn tìm thành thiên nhạc phiền thoái người nhất định rất nhiều thành thiên nhạc chỉ có phối hợp cảnh sát sớm ngày bắt được chân chính tội phạm tất minh tuấn đám người mới có thể từ tình cảnh nguy hiểm trong thoát thân thành thiên nhạc chỉ đành phải gật đầu nói cảnh sát ta sẽ đem hết toàn lực phối hợp các ngươi tra án biết cái gì chỉ biết giao phó cái gì ta bây giờ rốt cuộc hiệu được Tất Minh tuấn tại sao phải mời ta một cái như vậy xa lạ quán ăn làm việc vật làm giao dịch bộ quản lý? Lý cảnh sát, ngươi nên rõ ràng ta là vô tội. Lý cảnh sát chuyên nghiệp tính lạnh mà nói, vô tội không vô tội, cảnh sát điều tra sau tự sẽ có kết luận. Đi theo ta đi, đừng từ nơi này đi vào. Chỉ cần ngươi phối hợp, cảnh sát sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Lý Kinh Thủy cũng không có cho Thành Thiên Nhạc beo con tay, mà là chắp tay xoay người vòng qua tòa nhà này đi về phía ngài Tụng Dương mở phòng ăn, một chút cũng không có lo lắng Thành Thiên Nhạc muốn trốn chạy ý tứ, cũng không sợ hắn không theo tới. Vị này cảnh sát vừa đi còn một bên ở trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười nghĩ đến. Cái này tiểu tử ngốc, thật sự coi chính mình có thể lên làm giao dịch bộ tổng giám đốc là đi đại vật đâu, hả không biết là bị người chuẩn bị xong ném ra làm dê thế tội. Tất Minh Tuấn cũng thật rác bạc à, nói đi là đi, một chút tiếng gió cũng không có để loạn, quay đầu nhìn mới biết chủ tính rất lâu rồi. Hắn cũng thực có can đảm làm, ban đầu vậy mà mời cái quán ăn làm việc vặt tới làm giao dịch bộ tổng giám đốc, thật là thủ đoạn a. Tiểu tử ngốc này xảy ra chuyện gì cũng không biết, còn lái xe tới đi làm đâu. Đang lúc này Lý Khinh Thủy điện thoại di động văng lên, hắn nhận điện thoại nghe mấy câu liền quát lên, cái gì? Có người đi công ty phi đằng tổng bộ gây chuyện, còn muốn hung hăng tiến phòng làm việc đập cấp độ. Không biết nơi đó đã là cảnh sát phong tỏa hiện trường sao? Dịch Lão đại tổ chức người, coi như hắn có chút thế lực, nhưng lá gan cũng quá lớn đi. Nơi này còn không đến lượt hắn nói chuyện, nên thu thập liền thu thập, một chút cũng đừng khách khí. Ngươi trực tiếp nói cho dịch Lão đại, cảnh sát phong tỏa hiện trường là vì tra án, chỉ có tìm được tất Minh Tuấn, mới có thể đoạt về tổn thất của hắn. Náo cái gì náo? Cái gì? Hắn muốn tổ chức bị lừa khách hàng đi tìm khu công nghiệp quản ủy hội đòi một lời giải thích? Uống lộn thuốc chứ? Vốn chính là ngầm dưới đất vi phạm quy lệ giao dịch, tư nhân giữa bị thác đại lý quan hệ, làm thời điểm sợ bị chính phủ tra. Còn ngại ban ngành liên quan xen vào việc của người khác ngăn bọn họ phát tài. Bây giờ xảy ra vấn đề, lại đến tìm chính phủ phụ trách. Các người cũng đừng lo lắng, những loại người này vênh mặt hất cằm, rút ra hung ác cũng liền đàng hoàng. Ta hiểu dịch lão đại ý tứ, hắn muốn cho chính phủ làm áp lực, muốn chúng ta gia tăng phá án. Vụ án làm như thế nào tra liền thế nào tra, nói cho hắn biết đừng đùa một bộ này. Chương 118, An tâm chính đạo, định xem thế chi chuyện thường. Thanh Thiên Nhạc ở phía sau nghe là âm thầm kinh hãi, Lý Kinh Thủy ở trong điện thoại nhắc tới dịch lão đại tên là là giao dịch bộ rất trọng yếu khách hàng lớn, nghe nói ở trên đường rất có thế lực, là một thật không tốt phục vụ, không thể đắc tội người. Dịch Bân bản thân gần như chưa có tới giao dịch bộ, đầu tư thao tác cũng từ đặc biệt trợ lý qua tay, hắn đầu nhập tiền bạc tổng số ước chừng là 12 triệu, nửa năm qua này tài khoản lợi nhuận có 3 triệu. Bây giờ Dịch Bân có 15 triệu tiền bạc bị Tất Minh Tuấn cuốn chạy, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Ngài Tụng Dương cùng Lý Khinh Thủy nhắc nhở phải cũng rất đúng, Thành Thiên Nhạc hôm nay còn chưa đi tiến giao dịch bộ đâu, liền đã có khách hàng nháo đến công ty phi đàm đi. dịch lão đại tuyên bố muốn tổ chức tổn thất nặng nghề bị lừa gạt quần chúng đến khu công nghiệp quản ủy hội đi đòi cách nói hiển nhiên là muốn dùng bùng nổ quần thể sự kiện uy hiếp cho địa phương quan viên làm áp lực đã đốc thúc cảnh sát gia tăng phá án đồng thời cũng muốn đi truy đuổi bồi thường dịch lão đại làm như vậy rất là vô lý nhưng lại cứ trên đời thì có người như vậy hơn nữa người ta dù sao tổn thất 15 triệu kêu là như sấm là đương nhiên hắn liền cảnh sát cùng khu công nghiệp quản ủy hội chuyện cũng dám tìm đối giao dịch bộ tổng giám đốc thành thiên nhạc sợ rằng càng sẽ không khách khí. nghĩ tới đây thành thiên nhạc không tự chủ được đi về trước hai bước theo sát trước mặt lý khinh thủy thành thiên nhạc không có tiến vào hắn thường ngày chỗ làm việc phòng làm việc của hắn đã bị phong bao gồm trong máy vi tính tài liệu đều được cảnh sát tra án chứng cứ đi tới bên ngoài cửa trong phòng ăn không khỏi vừa tối nói một tiếng xin lỗi xem ra ngại ông chủ tối nay là không có cách nào làm ăn cảnh sát ngay ở chỗ này hiện trường hỏi thăm cũng làm trèo lên ký bức lục tất nhiên cùng lúc mạnh cũng đều ở đây còn có cái khác hai tên sớm tới công nhân viên các công nhân viên thấy thành thiên nhạc đến rồi cũng lấy hoảng sợ cùng nghi vấn ánh mắt nhìn hắn lại lại không cách nào mở miệng nói gì thành thiên nhạc chỉ có thể ôm lấy bất đắc gì cười khổ Ở ban đầu cùng trường Tiêu Tiêu rước hẹn góc chỗ ngồi trang nhã trong ngồi xuống, đơn độc tiếp nhận Lý khinh Thủy hỏi thăm, bên cạnh còn có một vị cảnh sát làm cái ghi chép. Thành thiên nhạc không có gì tội trạng dễ giao nộp nên nói như thế nào liền nói thế nào, cũng không cần thiết có bất kỳ dấu giếm nào. Hắn hôm nay có thể cứ theo lẽ thường tới làm, kỳ thực cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Công ty phi đằng chạy bốn người, lại bỏ lại hơn 80 số công nhân viên, giống như thành thiên nhạc như vậy trung tầng ngành chủ quản còn có cả mấy vị đâu. Nhanh đến cuối tháng. Tiền lương tháng này sợ rằng phải dẹp, mà đoạn này trước chàng trải qua đối lui về phía sau công tác lý lịch tạo thành ảnh hưởng cũng còn chưa biết, mỗi cái chẳng hay biết gì người làm công đồng dạng cũng là người bị hại. Các công nhân viên lục tục tới làm, đến một bị mang tới một cái, theo thứ tự tiếp nhận hỏi thăm. Cảnh sát cũng không có đem những này người cũng cho trừ, mà là ghi chép thân phận tài liệu, địa chỉ cùng với phương thức liên lạc, hỏi lại khái giống nhau vấn đề, cũng nói cho bọn họ biết khoảng thời gian này không có thể tùy ý đi ra ngoài, phải tùy thời phối hợp cảnh sát điều tra. Nhất định phải lưu lại người chỉ có hai cái. Một là bộ phận kỹ thuật quản lý, hắn phải phối hợp cảnh sát xem trong máy vi tính toàn bộ tài liệu. Một cái khác chính là thành Thiên Nhạc, hắn bây giờ là trọng điểm điều tra đối tượng. Các công nhân viên tiếp nhận hỏi thăm sau tạm thời bị thả. Nếu đem những này người toàn mang đi, cảnh sát lượng công việc thật là quá lớn. Nhưng đại đa số người cũng không có đi xa, vẫn vây ở giao dịch ngành miệng nghị luận ở Mỹ bọn họ cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Lo lắng muốn hỏi thăm nhiều hơn, càng tình huống mới. Đột nhiên xuất hiện biến cố, cũng ý vị bọn họ vứt bỏ công tác cùng các loại phúc lợi lãnh ngộ, còn không biết sẽ gánh như thế nào luật pháp trách nhiệm. Đối tương lai là một trận mở mịt mà thành thiên nhạc một mực ở đàng hoàng trả lời vấn đề từ chính mình lúc trước tình cờ nhìn thấy qua báo chí tuyển mộ quảng cáo bắt đầu giao phó hắn là thế nào đi công ty phi đằng nộp đơn lúc ấy quá trình là dạng gì sau đó lại là như thế nào nhậm chức cũng xử lý cái nào nghiệp vụ chờ chút đang lúc nói chuyện cùng phòng ngăn lân cận giao dịch bộ phương hướng đột nhiên chuyển tới ồn ào tiếng hô hoán còn có người hô to tất minh tuấn cùng tên thành thiên nhạc quá mắng thật giống như là muốn gọi hắn đi ra cho cái thuyết pháp mỗi ngày đến giao dịch bộ tới cũng không chỉ có có công nhân viên còn có những thứ kia xào chuyển khách hàng liên thành thiên nhạc cái này tổng giám đốc cũng không biết chuyện gì xảy ra còn bình thường tới làm Rất nhiều khách hàng liền lại càng không biết tình Bọn họ như dĩ vãng vậy đến giao dịch bộ đến xem bản thao tác, không ngờ đi sau khi vào cửa nhìn thấy lại là cảnh sát, khách hàng cửa phòng trước đã kéo để phòng hoang mang. Có mấy tên cảnh sát đang nghỉ ngơi trong phòng, nói cho những khách hàng này xảy ra chuyện gì, cũng yêu cầu bọn họ cũng ghi danh lập hồ sơ, tiện cảnh sát thống kê cụ thể thiệp án nhân viên cùng số tiền. Khách hàng là người bị hại, đồng thời cũng là thiệp án chứng nhân cùng với có thể phát sinh tố tụng dân sự nguyên cáo. Chuyện này đối với khách hàng cửa mà nói càng là sấm sét giữa trời quang, bởi vì bọn họ thật thật tại tại tổn thất tài phú kết sù a. có người tê liệt trên mặt đất có người gào khóc khóc lớn người nhiều hơn thời là không kiềm chế được nỗi lòng liền rất xung động phải muốn tìm tổng giám đốc thành thiên nhạc tính sổ cảnh sát một bên chấn an một bên áp phục không để cho những người này ở đây này gây chuyện nhưng là giao dịch ngành miệng khách hàng càng tụ càng nhiều sự thái cũng càng ngày càng khó lấy khống chế hiện trường cảnh sát người phụ trách chính là lý Kinh thủy hắn quyết đoán làm mấy cái quyết định một là thỉnh cầu nhiều hơn cảnh lực tăng viện phái một nhóm cảnh sát hỗ trợ qua đến giúp đỡ duy trì trật tự hai là vội vàng viết cung in một phần thông báo dính vào giao dịch này ngoài tránh cho một lần lại một lần hướng mọi người giải thích rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hiện trường kéo để phòng mang phong đứng lên, ba là để cho Thành Thiên Nhạc thay quần áo, cùng sử dụng một cái mũ che kín mặt. Sen lẫn trong cảnh sát trung gian bị mang trở về cục đi tiếp tục tiếp nhận câu hỏi. Thành Thiên Nhạc ở bot cảnh sát hưởng thụ phòng nhỏ lãnh ngộ, căn này trong phòng nhỏ trừ bàn ghế cái gì cũng không có, đối diện ngồi vẫn là Lý khinh Thủy cùng một cái ghi chép viên. Như loại này điều tra thẩm vấn đều là có ghi âm thu hình ghi chép, Lý Kinh Thủy thật cũng không đối hắn thu bạo, ngược lại thả một hộp khói ở trên bàn, hỏi Thành Thiên Nhạc rút ra không hút. Thành Thiên Nhạc ngay từ đầu lắc đầu nói bản thân không quá hút thuốc, nhưng là hỏi càng về sau, hắn cũng không tự chủ được cầm lên trên bàn hút. cảnh sát công tác có đôi khi là tương đương khổ cực phản phất là không đem lên tiếng xong lý Kinh thủy căn bản không muốn để thành thiên nhạc ngủ từ trong đêm khuya một mực hỏi giữa trưa ngày thứ hai ghi chép viên đổi một ăn cơm chưa thời điểm lại đổi một gã khác cảnh sát tới câu hỏi tên này cảnh sát đã hỏi tới buổi chiều trong lúc để cho thành thiên nhạc ăn một bữa cơm bên trên hai lần nhà cầu nhưng hỏi thăm cũng không có đình chỉ lý khinh thủy chẳng qua là ngủ ngắn ngủi hai ba giờ rất trưa, lại thay thế trở về tên kia cảnh sát tự mình thẩm vấn thành thiên nhạc hắn thật đúng là tinh lực dồi dào á vị này lý cảnh sát vừa hốt khói trong đôi mắt có không ít tiêu máu nhưng ánh mắt vẫn sắc bén mà. Uy nghiêm. Liên Thanh Thiên Nhạc đều có chút đồng tình công tác của hắn quá cực khổ, không nhịn được khuyên một câu, "Lý cảnh sát, ngươi mệt mỏi liền nhiều nghỉ ngơi một hồi đi, đổi lại đồng nghiệp khác tới hỏi, ngược lại có chuyện gì ta cũng sẽ giao phó, tuyệt không giấu giếm." Lý Kinh Thủy còn chưa lên tiếng đâu, bên cạnh làm cái ghi chép nữ cảnh sát không nhịn được tằng hắng một cái, giống như như nhìn quái vật nhìn thành thiên nhạc một cái, thầm nghĩ trong lòng, "Cái này tiểu tử cũng không giống tán thuốc dáng vẻ a." Dính lưu tiếp nhận điều tra, phối hợp cảnh sát tiếp nhận hỏi ý thời hạn bình thường là 48 giờ, nếu như thật có chứng cứ không loại bỏ người nào đó phạm tội nghi, muốn tiếp tục lưu lại các vạn cần làm hình sự tạm giam hoặc hành chính tạm giam, dẫn độ, thu dụng chờ thủ tục nếu không ở dưới tình huống bình thường liền phải thả người nhưng chính là ngắn ngủi này 48 giờ cũng không phải bình thường người có thể gắng gượng qua tới có lúc vì mau sớm lấy được chỗ đột phá cảnh sát đột kích thẩm vẫn phải không gián đoạn người hiểm nghi không thể nghỉ ngơi không ngừng tiếp nhận thay nhau hỏi thăm đến cuối cùng người hiểm nghi đã là khốn đốn không chịu nổi thần trí hoảng hốt chỉ muốn sớm một chút kết thúc loại này đau khổ chỉ cần tâm lý phòng tuyến một xụp đổ có mấy lời rất dễ dàng liền giao phó đi ra. Mặc dù bây giờ có quy định ghi rõ không thể làm hình tấn bức cung, nhưng công an cơ quan đối phần tử phạm tội vẫn không thể quá khách khí, nhất định phải có đủ lực uy hiếp. Loại này không đánh không mắng nhưng liên tục mệt nhỏ quanh tạc, để cho người hiểm nghi ý chí chống cự không ngừng hạ thấp. Cuối cùng tâm lý phòng tuyến sụp đổ thẩm vấn chiến thuật vẫn thường sử dụng. Loại thủ đoạn này đối một ít mới vào cục nó nứt. Trước kia không có lãnh giáo qua lợi hại người hiểm nghi dùng tốt phi thường, ai có thể ngồi ở chỗ đó thời gian dài như vậy, để cho người thay nhau liên tục thẩm vấn không nói nhầm đâu. Chỉ cần nói sai rồi câu thứ nhất bị cảnh sát bắt được sơ hở, phía sau phòng tuyến là tốt rồi đột phá. thành Thiên Nhạc cũng là nó Hắn trước kia cũng không có án để, vẫn là lần đầu tiên lãnh giáo loại tràng diện này ở làm hồ đồ này giao dịch bộ tổng giám đốc trước. Bất quá là cái quán ăn làm việc vặt. Theo Lý Kinh Thủy, từ nửa đêm bắt đầu liên tục gõ sợ rằng không đến được giữa trưa. Thành Thiên Nhạc chỉ biết đem khi còn bé nhìn lén nữ hàng xóm tắm một loại chuyện cũng cho giao phó đi ra. Kết quả nhưng lại làm kẻ khác rất kinh ngạc. Thành Thiên Nhạc so với bọn họ những thứ này đã thành thói quen làm như vậy các cảnh sát còn phải tinh thần, một chút cũng không có lộ ra mệt mỏi hoặc là không nhịn được dáng vẻ, hỏi cái gì đáp cái gì, một mực thẩm đến nhanh lúc ăn cơm tối, hay là suy nghĩ rõ ràng ăn nói rõ ràng, chính là không nhịn được rút mấy điếu thuốc mà thôi. Thanh Thiên Nhạc hút thuốc cũng không phải bởi vì khốn hoặc là nghiện thuốc pha vào, mà là tâm tình thực tại buồn bực mà lại không tiện mở miệng cảm giảm. Hắn một mực đang trả lời vấn đề, rất nhiều vấn đề giống như vậy hắn đã phản phục trả lời rất nhiều lần rồi. Cảnh sát luôn là đang hỏi chuyện lúc đột nhiên đem hỏi qua vấn đề đột nhiên lại chen vào nặng hỏi một lần, không có chút ý nghĩa nào hỏi thời gian dài như vậy, đổi ai cũng sẽ phiền náo không chịu nổi. Thanh Thiên Nhạc định lư tốt, có thể đè ép được nóng này tâm lại không thể không buồn bực a, hắn vừa mới bắt đầu không hiểu là vì sao, sau đó dần dần suy nghĩ ra lời lối. Cảnh sát chính là muốn nghe hắn mỗi lần trả lời có cái gì không giống nhau địa phương. nhất là ở người tinh thần đặc biệt mệt mỏi, sự chú ý hạ xuống thời điểm, luôn là nói láo vậy rất dễ dàng nói sai. Nhưng là Thành Thiên Nhạc nói không tệ à, hắn một câu nói láo cũng không có, vốn là hỏi cái trình độ này, nếu như không có nắm giữ đổi mới chứng cứ tài liệu, đã không cần thiết lại liên tục hỏi, khẩu cung của hắn đã không có gì mới giá trị có thể khám phá. Nhưng thân phận của hắn lại rất trọng yếu, Lý Khinh Thủy do bởi chuyên nghiệp cùng cá nhân thói quen, chính là không chịu tùy tiện bỏ qua cho Thành Thiên Nhạc. Chương 119, dị tướng phi một, như thế vân vân gây khó khăn. Nghe Thành Thiên Nhạc nói như vậy, Lý Khinh Thủy vỗ bàn một cái nói, ngươi thật đúng là thích xen vào chuyện của người khác. Ca. chỉ cần ngươi phối hợp điểm tốt dễ giao nộp vấn đề cảnh sát chúng ta là có thể dễ dàng một chút tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi thật tốt thành thiên nhạc không thể làm gì khác hơn đáp lãnh đạo a ta còn chưa đủ phối hợp sao ngươi mới vừa rồi vấn đề kia đã hỏi thứ bảy lần ta hay là đàng hoàng đang trả lời a nhưng ta chưa làm qua chuyện cũng không cách nào thừa nhận kỳ thực các ngươi bây giờ phải nhanh đi tóm lấy tất minh tuấn ta cũng là người bị hại a làm không công gần một tháng tiền lương cũng không có địa phương đi dẫn a lý khinh thủy trợn mắt ngươi còn nghĩ lanh lương đâu nghĩ thêm đến bản thân nên phụ cái gì luật pháp trách nhiệm đi sau đó lại lật một chút hỏi thăm bức lục phát hiện thật đúng là không có gì hay hỏi thành thiên nhạc cái này tổng giám đốc bất quá làm hơn nửa năm công tác trải qua kỳ thực rất đơn giản hắn liền nhiều lần họp lúc chuột cho các công nhân viên làm diễn giảng cũng cho lương đi ra thực tại không có gì khác dễ giao nộp có một vấn đề mấu chốt nhất để cho cảnh sát cầm thành thiên nhạc hết cách rồi đó chính là thành thiên nhạc bản thân cũng không trưởng quản tài chính hắn vị này tổng giám đốc ở tài chính phương diện quyền hạn chẳng qua chính là phân phối tiền thưởng ký tên thanh toán thường ngày chi tiêu mà trọng yếu nhất khách hàng tiền bạc tổn lấy cùng vạch chuyển không phải từ hắn qua tay đều là tổng công ty ngành tài vụ làm xong Hắn cái này tổng giám đốc sau đó làm việc vụ lưu trình đơn bên trên ký tên mà thôi hơn nữa ký đều là thành thiên nhạc lý Kinh thủy là càng xem càng tức giận nhưng là kết hợp với công ty phi đẳng cùng với giao dịch bộ cái khác công nhân viên khẩu cung cũng có thể chứng minh thành thiên nhạc không có nói đáo không có chứng cứ xác định thành thiên nhạc là tất minh tuấn đồng hưu thậm chí ngay cả dấu dếm bao che biết chuyện không báo cũng chưa nói tới có một câu tục ngữ gọi trong tay sách theo truy trong mắt liền khắp nơi tìm ninh ở cảnh sát trong mắt trong phòng thẩm vấn người hiểm nghi người người đều giống như tội phạm mặc kệ bọn họ ẩn núp hoặc ngụy trang phải tốt bao nhiêu lý khinh thủy còn là không chịu tâm à. chính hắn đi ăn cơm tối, lại đổi một cảnh sát hỏi tiếp Thành Thiên Nhạc, đồng thời cũng đổi ghi chép viên. trong thời gian này Thành Thiên Nhạc lại lên một lần phòng rửa tay cũng ăn một phần tập thể phái hộp cơm. cảnh sát đã thay nhau không gián đoạn tra hỏi hắn nhanh 20 tiếng, mấy tên cảnh sát cũng mệt mỏi quá sức. nhưng Thành Thiên Nhạc lại không lộ ra mệt mỏi, liền ngáp cũng không đánh một, hắn lại không nhịn được khuyên hỏi thăm hắn một gã khác cảnh sát muốn nghỉ ngơi thật tốt, còn nói người ta dạ dày có bệnh cần phải thật tốt điều dưỡng. Thành Thiên Nhạc không phải bác sĩ, nhưng là hắn có thể cảm ứng được người bất đồng giữa nhỏ xíu sinh cơ đặc thù khác biệt, có rất nhiều tật xấu là có thể nhìn ra được. Tên này cảnh sát nhìn một cái bức lục, cũng cảm thấy không cần thiết tiếp tục hỏi tới, đang muốn xin phép lãnh đạo Lý Khinh Thủy nên làm cái gì. Lý Khinh Thủy vừa vặn đẩy cửa tiến vào, đem một phần hợp đồng ném vào Thành Thiên Nhạc trước mặt. Thành Thiên Nhạc túi đầu nhìn một cái, đúng là hắn năm 2012 cuối tháng 9 cùng công ty phi đăng ký kết công tác hợp đồng. Tất Minh Tuấn trước khi đi đem tài chính tài liệu tiêu hủy hết sức hoàn toàn, cảnh sát nghị cha chỉ có đến tương quan ngân hàng đi thăm dò chuyển khoản ghi chép, nhưng phần lớn nhân sự tài liệu lại giữ lại. Nếu như Thành Thiên Nhạc có cái gì hồ sơ đen vậy, chủ yếu nhất chính là như vậy một phần công tác hợp đồng. Lý Khinh Thủy đem phần này hợp đồng lật tới cuối cùng hai trang. Cười lạnh nói, "Thành Vũ Nhạc, ngươi rất tạc ca." Ngụy Trang phải rất khéo léo, nhưng cái đôi hồ ly hay là lộ ra. "Ngươi vì sao không ký tên thật của mình, chẳng lẽ đã sớm biết công ty Phi Đằng sẽ xảy ra chuyện sao?" Nói mau. Cuối cùng cái này nói mau hai chữ quát nhẹ ra, hoàn toàn mang theo một loại có thể xuyên thấu nguyên thần trùng kích lực, để cho Thành Thiên Nhạc cơm thầm dung một cái, nếu thật phạm vào chuyện gì trong lòng có quỷ, nói không chừng chỉ biết thấp phẩm khí hư vì đó chấn nhiếp. Thành Thiên Nhạc có chút buồn bực, ở hắn đem Liệm Giấu thần khí pháp quyết truyền cho Ngô Giả Minh cùng với Nam cung người Sau, đích thân chứng kiến hai vị này yêu tu liệm giấu đi loại nào khí tức. giờ phút này mặc dù vẫn không thể rõ ràng không có lầm phân biệt trên đời yêu tu càng không thể nào phân do yêu tu xuất thân nhưng đã rất có kinh nghiệm trước mặt vị này lý cảnh sát nhìn thế nào cũng không giống yêu tu chính là một bình thường người nhưng mới vừa rồi kia một tiếng uống vô hình chung lại có thể đánh vào nguyên thần lại cùng ngô giả minh phát ra thần thông chấn giống không giống nhau chính là tự nhiên sức sống chẳng trề loại khí chất này có thể là trời sinh cũng có thể là hậu thiên tạo thành lý Kinh thủy không hề giống một người có tu vi hắn thần khí ba động cũng không tu hành pháp lực lại có thể cho người thần thức tạo thành một loại chèn ép cảm giác thành thiên nhạc không phải không ra mắt loại này người tỷ như trương tiêu tiêu bạn trai cũ trịnh lãng trịnh lãng đang nhìn bàn thời điểm phi thường đầu nhập tinh thần chi chuyên chú xa phi thường người có thể so sánh đã tiến vào tương tự nhập định xem cảnh trạng thái nhưng trịnh lãng tâm thái của người này rất quá khích nếu thật đi pháp quyết tu luyện vậy có rất nhiều khảo nghiệm là không thông qua mà lý khinh thủy này tâm tư người kỹ càng vô hình trung thần khí phi thường sắc bén xem ra cũng là thật độc nhân vật nhìn qua ngược lại anh tuấn lý vũ trên đời có thiên hình vạn trạng yêu thì có thiên hình vạn trạng người a khó trách thành thiên nhạc ban đầu ở quán ăn làm việc vật lúc nhìn thấy lý khinh thủy liền vô ý thức nghi tránh mặc dù chính mình cũng không có phạm cái gì lôi Thành Thiên Nhạc bị căn vặn lâu như vậy, đã đem chuột cho triệu hắn đi ra dự thính nửa ngày, chuẩn bị để cho chuột mở miệng trả lời vấn đề, mà bản thân ngưng thần nhập cảnh dưỡng thần một chút khí. Lý Khinh Thủy tiếng hét này, hắn có thể cảm giác được chuột cũng là nhẹ nhàng run run một cái. Vừa thấy ra mới chẳng huống, liền không có để cho chuột mở miệng, vẫn là bản thân hắn đáp, "Lý cảnh sát, ta nếu có thể vị bậc tiên chi vậy, hôm nay cũng sẽ không bị mang tới đây, lại không biết đi làm giao dịch kia bộ tổng giám đốc. Ta tên khoa học sát thực gọi thành vũ Nhạc, nhưng từ nhỏ đến lớn, người nhận biết ta cũng gọi ta thành Thiên Nhạc, tự ta cũng đã quen rồi. Ngài là nhận biết ta" nhớ khi xưa ta ở quán ăn làm việc vật từ ông chủ đến công nhân viên cũng gọi ta thành thiên nhạc chẳng lẽ ta ở trong tiệm cơm cũng có ý đồ bất lương sao lý khinh thủy lại tự cho là tìm được một chỗ đột phá lấy chuyên nghiệp giọng chỉ chỉ thành thiên nhạc ký tên chữ lại lật qua một cái khác trang chỉ chỉ hắn chứng minh nhân dân sao chủ kiện nói trong hiệp ước loại này sai lầm nếu ngươi mời một tốt luật sư ở dân sự tranh chấp tố tụng trong xác thực rất hữu dụng chẳng lẽ ngươi đã sớm đang làm tránh tố tụng dân sự chuẩn bị nhưng ta phải nói cho ngươi tất minh tuấn cái này chạy ngươi đắc tội nhóm người kia cũng sẽ không quy củ đùa với ngươi cái gì tố tụng dân sự thành thiên nhạc đàng hoàng nói ta thật không nghĩ tới nhiều như vậy coi như tên của ta viết đúng đây cũng chỉ là một phần lao động hợp đồng chứng minh ta chỉ ở công ty phi đằng đi làm mà thôi ông chủ chạy ta cũng là người bị hại a lý Kinh thủy lại không để ý hắn nói gì tiếp tục chỉ hợp đồng nói nhưng ở tố tụng hình sự phương diện coi như ngươi đem tên ký lỗi cũng không có bất kỳ tác dụng ngược lại là trong vòng điều tra điểm đáng ngờ thành thiên nhạc vẻ mặt đau khổ giải thích nói lãnh đạo ngươi có thể đi điều tra mới vừa rồi đã nói qua ta không chỉ có ở giao dịch bộ dùng cái tên này ở trong tiệm cơm sẽ dùng cái tên này ngươi cũng nhận biết kia quán cơm hỏi một tiếng không phải rõ rằng rồi lý khinh thủy hừ một tiếng nói ngươi nghĩ rằng chúng ta là làm gì ta đã hỏi hơn nữa còn biết ngươi ra khỏi nước nên rõ ràng trong nước không thể trực tiếp xào ngoại hối cần thông qua một ít trung gian thủ đoạn đại lý giao dịch cũng sợ có vấn đề gì mới có thể động nhỏ một a nếu biết rõ có thể có vấn đề ngươi còn đi làm cái đó tổng giám đốc thành thiên nhạc trong lòng có một cỗ lửa bị kích đi lên lại vẫn rất bình thản giải thích nói ta vừa không có chứng cứ người chứng minh nhà công ty phi đằng ở phạm tội hơn nữa ta chỉ là đi tìm một phần công tác mà thôi bản thân cũng không có làm gì chuyện phạm pháp nếu ngươi là ta một trong tiệm cơm làm việc vặt có thể nộp đơn tổng giám đốc chức vị ngươi không đi sao lý khinh thủy lại vỗ bàn một cái không phải ngươi hỏi ta là ta hỏi ngươi chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta tìm được truy xét tất minh tuấn đầu mối mới có thể tẩy thoát ngươi hiểm nghi đồng thời cũng là đang bảo vệ chính ngươi lại nhảy lại nói đi về xem ra lại là một vòng mới tái diễn căn vặt chẳng lẽ lý khinh thủy tối hôm nay cũng không muốn để cho thành thiên nhạc ngủ sao nếu đổi một người giờ phút này ngồi ở phòng thẩm vấn trong đoán chừng đã ngã trái ngã phải liền mí mắt đoán chừng cũng mau không nhấc lên nổi thành thiên nhạc cũng không muốn lại hao tổn nữa đang chuẩn bị têu chuột ra đến nói chuyện lý khinh thủy lại ngồi xuống giọng nói vừa chuyển nói nói một chút ngươi trước kia trải qua Trọng điểm là đến Tô Châu sau, thẳng đến đi giao dịch bộ công tác chuyện lúc trước, không chỉ là ở quán ăn làm việc vật đoạn thời gian đó. Vừa nghe những thứ này, Thành Thiên Nhạc lại đem mới vừa muốn nói chuyện chuột lại cho bấm trở về, vẫn tự mình trả lời vấn đề. Coi như hắn có tu hành, thân là trẻ tuổi tuân theo luật pháp công dân, lần đầu trải qua loại trạng diện này cũng là rất luống cuống, nhưng hắn rất tỉnh táo cũng không kinh hoàng, biết lúc này không có thể tùy ý loạn nói mỏ. Bây giờ cũng không kịp mất mũi, công ty phi đẳng ra chuyện có thể so với hắn ở đa cấp nhóm người trong trải qua trải qua muốn nghiêm trọng hơn nhiều, vì vậy đem hết thể đều cho là xuống. Thẩm Vân Lâm vào bế tắc. Lý Khinh Thủy ý đồ dùng phát tán thức đặt câu hỏi mở ra chỗ đột phá, vấn đề không chỉ có giới hạn với cùng công ty Phi đằng có liên quan chuyện, không ngờ thật đúng là hỏi mới vợ. Hắn càng nghe càng cảm thấy hứng thú, ngồi ở chỗ đó trợn tròn các mắt, mỏi mệt quét một cái sạch. Thành Thiên Nhạc từ nhận được Vu Phi điện thoại nói về, Lưu thư Quân cùng Vu Phi thế nào ở trạm xe lửa nhật hắn, như thế nào cùng nhau đi dạo phố sân đường, ở đâu quán cơm ăn mặt. Cái này giống như một bộ đặc sắc tiểu thuyết câu chuyện, ngay cả cái đó ghi chép viên cũng nghe nhập thần, nhìn chằm chằm Thành Thiên Nhạc lộ ra vẻ mặt ngấm thiếu chút nữa đã quên rồi ghi chép. Ngược lại có ghi âm cùng thu hình. Như vậy vụn vặt chuyện cũng không cần cặn kẽ bút lục. Sau khi nghe tới, Lý Kinh Thủy đi ra ngoài lấy ra một hai phát, điều ra Tô Châu bản đồ lại cục bộ phóng đại, để cho Thành Thiên Nhạc chỉ ra ban đầu đa cấp nhóm người chỗ ở. Nếu là lúc trước kia tiểu tướng ngốc, cũng không có tu hành vậy, Thành Thiên Nhạc thật đúng là không nhớ được kia là địa phương nào, Lưu Thư Quân mang hắn chui ngõ hẻm quá phức tạp. Bình diện trên bản đồ nhìn không cẩn thận, Lý Khinh Thủy lại điều ra vệ tinh bản đồ, Thành Thiên Nhạc làm theo ý trang, rốt cuộc tìm được bản thân từng ở qua kia nóc cư dân lầu, sau đó lại tìm ra mấy chỗ phòng học vị trí. Chương 120, cảm giác biết ma cảnh, cần xét mặc sát trong. Điều tra kinh tế đại đội đội phó Lý Kinh Thủy, làm sao sẽ đối đa cấp nhóm người cảm thấy hứng thú đâu? Chỉ thấy hắn đột nhiên lại vô bàn một cái nói, Thành Thiên Nhạc, ngươi thế nào không còn sớm giao phó? Bên cạnh làm cái ghi chép nữ cảnh sát có chút buồn cười lại nhịn được, bởi vì giờ khắc này, Lý đội trưởng bản thân cũng không chú ý đem tên Thành Thiên Nhạc gọi sai. Thành Thiên Nhạc rất ủy khuất hỏi ngược lại, ngươi cũng không có sớm đem ta trộm tới a? Kia làm cái ghi chép nữ cảnh sát rốt cuộc không nhịn được phì cười ra tiếng, Lý Khinh Thủy vẫn nghiêm mặt nói, nhìn ngươi bộ dáng này, còn ngại tiến cục đi vào đã quá muộn. Ban đầu ngươi ở quán ăn làm việc vặt thời điểm, nhớ ta đi ngay hỏi qua. ngươi có ai là từ đa cấp nhóm người trong chạy đến. Lúc ấy vì sao không tự thú? Thành Thiên Nhạc giải thích nói, ta lại không có gạt người khác, chẳng qua là bị người khác lừa. Bị lừa không phạm pháp a. Người lúc đó giọng nói chuyện rất đáng sợ, giống như phải đem ta bắt vào đi vậy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cái này cũng không phải là cái gì hào quang trải qua, ta liền không có dám lên tiếng. Vốn là có khác một người trung niên cảnh sát đang tra hỏi Thành Thiên Nhạc, chính là Thành Thiên Nhạc nói hắn dạ dày có bệnh vị kia, Lý Khinh Thủy sau khi đi vào, tên này trung niên cảnh sát vẫn ngồi ở bên cạnh, lúc này xen vào nói, Thành Thiên Nhạc, cái này sẽ là của ngươi không đúng? ngươi nên chủ động báo án tránh khỏi người nhiều hơn bị lừa như vậy phi pháp tổ chức làn nên bị đổi tàn ra Thanh thiên nhạc cẩn thận hỏi một câu bọn họ làm thời điểm nhưng không ngắn ta báo án vậy các ngươi thật sẽ đi xua tan sao trung niên cảnh quan kia ho khan một tiếng tranh cái vấn đề này ngự trọng tâm trường nói nếu như người người đều giống như ngươi nghĩ như vậy phần tử phạm tội liền dễ dàng hơn ung dung ngoài vòng pháp luật sau đó nghiêng đầu hướng lý khinh thủy nói lý đội trương cục muốn tìm cái đó chiến hữu nhà hải tử liền kêu vu phi a lý khinh thủy gật đầu một cái nói đúng vậy cũng một năm người nhà cũng sốt ruột muốn chết Sau đó lại hướng Thành Thiên Nhạc nói, ngươi thật tốt hình dung một cái cái đó Vu Phi tướng mạo đặc thủ. Thôi, ta cho ngươi xem hình đi. Vu Phi hình vậy mà liền ở Lý Khinh Thủy ai bắt trong, Thành Thiên Nhạc nhìn một cái liền gật đầu nói, đúng vậy, chính là hắn, là hắn gạt ta đến Tô Châu tới. Nếu ta không đến Tô Châu, cũng sẽ không tiến nhập đa cấp nhóm người, lại không biết ở Tô Châu quán ăn đi làm, cũng liền càng không thể nào thấy được công ty Phi đằng tuyển mộ quảng cáo. Nếu như không có thấy được cái đó tuyển mộ quảng cáo, ta liền không khả năng đi nộp đơn, nếu như không có đi nộp đơn. Lý Khinh Thủy không nhịn được vắt tay cắt đứt hắn vậy nói, được rồi, đừng coi mình là tưởng lâm đầu. ngươi người này thế nào không nhớ lâu đâu mới vừa bị đa cấp nhóm người lựa sau đó lại chạy đến công ty phi đằng đi làm giao dịch bộ tổng giám đốc đụng phải bị bợm càng ngày càng lớn nha bây giờ đem ngươi nắm giữ đa cấp nhóm người tình huống nhất là đối hành tung của bọn họ đầu mối coi trợ rút cũng nói đàng hoàng đi ra thời gian đã qua gần một năm cái đó đa cấp nhóm người đã sớm rời đi nếu không phải là bởi vì muốn tìm Vu phi đoán chừng lý khinh thủy cũng sẽ không ở lúc này thêm rắc rối đa cấp nhóm người mặc dù không ở tại chỗ nhưng thông qua bọn họ lưu lại dấu vết ví dụ như muốn phòng tin tức các loại vẫn là có thể tra ra một ít đầu mối nhưng đó là cảnh sát chuyện không có quan hệ gì với thành thiên nhạc hắn chẳng qua là giao phó bản thân biết tình huống nghe mới vừa rồi hai vị cảnh sát trong lúc vô tình đối thoại thành thiên nhạc mới hiểu đến nguyên lai like vu phi có một thân thích chiến hưu ở tô châu thị cục làm lãnh đạo biết được vu phi ở tô châu đa cấp nhóm người trong, cho nên mới phải chào hỏi để cho có liên quan nhân viên cũng lưu ý tra tìm nhớ khi xưa lý khinh thủy tại sao lại ở trong tiệm cơm hỏi nói như vậy bây giờ cũng biết nguyên nhân thành thiên nhạc chẳng qua là cảm thấy thật tò mò cũng thật đáng tiếc vu phi thế nào đến bây giờ còn chưa về nhà chẳng lẽ một mực ở đa cấp nhóm người trong sao vũ phi xác thực một mực ở đa cấp nhóm người chồng vân thiếu nhàn ban đầu từng phân phó lưu thư quân phải thừa dịp rời đi thời điểm tìm cách đem vũ phi bỏ rơi người này ở lại đa cấp nhóm người trong đã là cái không có tác dụng lại gây phiền thoái gánh nặng kỳ thực ở lưu thư quân đem thành thiên nhạc nhét vào mộng hồ mỹ hoa quán ăn ngày ấy nhân nhất thời ham ăn mà không thể không tính tiền vu phi vốn là cũng có thoát thân cơ hội nhưng hắn hỏi trong nhà muốn một khoản tiền sau bản thân lại đi về ngu xuẩn cũng không đáng sợ nhưng chỗ chết người nhất chính là rõ ràng ngu xuẩn lại vẫn cứ thích tự cho là thông minh tỷ như vu phi người ngu đi nữa cũng là có đầu góc thấy được thành thiên nhạc gặ Vu Phi cũng đang lo lắng một chuyện, bản thân có thể hay không cũng bị bỏ rơi. Kết quả đa cấp nhóm người lần nữa dọn nhà rời đi thời điểm, mặc dù không có thông báo Vu Phi, lại bị đã sớm đang lo lắng Vu Phi nhìn thấu dấu vết. Vì vậy đêm hôm đó hắn căn bản liền không ngủ, mà là ôm thu thập xong hành lý ngồi hơn nửa đêm, cùng cái khác quản lý cửa cùng nhau rời đi. Vu Phi thượng tuyến lãnh đạo Lưu Thư Quân là dở khóc dở cười, mà Vu Phi lại chủ động tới tìm nàng biểu trung tâm, rất kích động thể mình nhất định muốn tại ngành nghề bên trong thật tốt phát triển, thực hiện chân chính cuộc sống thành công vân vân. Lưu Thư Quân bất đắc dĩ, chỉ đành phải đem Vu Phi tiếp tục lưu lại. Vu Phi cùng Thành Thiên nhạc không giống nhau. Thành thiên nhạc là căn bản không muốn làm, mà vu Phi là muốn làm lại không làm xong, tóm lại lại đàng hoàng bồi huấn một cái, còn có cố gắng tiến bộ có thể đi. vu Phi lại dùng thời gian mấy tháng, thật vẫn phát triển thành công hai tên hạ tuyến nghiệp vụ đại biểu, rốt cuộc thăng nhập cấp E hắn hai tên hạ tuyến trong có một kẻ sau đó cũng tìm cách thoát thân, nhưng một gã khác nhưng ở đa cấp nhóm người trong lưu lại, dấn thân vào với ngành nghề, đi thực hiện giám nghĩ giám mộng cuộc sống. Này người làm được cũng không thể lắm, mà vu Phi cũng một mực ở lại đa cấp nhóm người trong. vũ phi ban đầu đến tô châu lúc nói cho người nhà mình là ở một nhà tập đoàn xuyên quốc gia trong tổng sự rất có tiền đồ sự nghiệp cha mẹ hắn cùng ca cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc đang làm gì nhưng sau đó lại ra một chuyện vũ phi đã từng lừa một giải ngũ lính đặc trùng bạn bè đi nhóm người người kia tới ngày thứ hai liền đi trước khi đi còn bắt hắn cho đánh chính là tên này giải ngũ lính đặc trùng sau khi trở về đem tin tức nói cho vũ phi ca bởi vì bọn họ từ nhỏ đã là hàng xóm vũ phi ca lại đem tin tức này nói cho cha mẹ người một nhà liền bắt đầu sốt ruột vừa vặn lúc này đa cấp nhóm người rời đi đối ngoại điện thoại liên lạc cũng thay đổi bọn họ không có vu phi tin tức vì vậy liền khắp nơi bảy bằng hữu thân thích dò xét vu phi có cái thúc thúc ngay tại chỗ hệ thống công an làm lãnh đạo vị này thúc thúc giao tình vô cùng hay cho một chiến hữu ở tô châu hệ thống công an làm lãnh đạo nếu biết vu phi thân hám tô châu đa cấp nhóm người thúc thúc liền nhờ chiến hữu đem cháu trai giải cứu ra căn cứ tên kia giải ngũ lính đặc trùng cung cấp đầu mối đa cấp nhóm người chỗ ở cũng chính là thành thiên nhạc từng ở qua địa phương đã bị cảnh sát đột kích tìm tới nhưng là không tìm được vu phi kỳ thực xua tan đa cấp nhóm người loại chuyện như vậy đối cảnh sát tới nói thị phi thường tốn công vô ích bởi vì nhóm người trong rất nhiều người cũng là bị lừa vào trong người bị hại bọn họ cũng không có phạm cái gì pháp nói phần lớn người hành vi cũng căn bản không đủ để lượng hình cho nên chỉ có thể phân phát mà thôi hơn nữa một phân phát chính là một đám người chiếm dụng cảnh lực cùng với lượng công việc tương đối lớn phiền thoái hơn chính là đa cấp nhóm người trong rất nhiều người căn bản không cho là mình cần cảnh sát giải cứu ngược lại có rất mãnh liệt mâu thuẫn cùng phản kháng tâm tình cho là cảnh sát là đang ngăn trở bọn họ thực hiện cuộc sống thành công mơ mộng có lúc thậm chí sẽ phát triển thành quy mô lớn bạo lực khá pháp ngươi đi cứu hắn người ta lại không cảm kích ngược lại sẽ hở ngươi thậm chí cùng ngươi ra tay đây là nhức đầu nhất có lúc cái người khác đã bị người nhà hoặc cảnh sát giải cứu ra nhưng bản thân lại chưa tỉnh ngộ suy nghĩ vẫn dừng lại tại loại này bị tẩy nao trong trạng thái nói không chừng quay người lại bản thân lại chạy trở về vu phi cũng thuộc về loại này người hắn có thể đi cũng không đi sau đó từng có một lần cùng người nhà liên lạc qua kaka ở trong điện thoại khuyên hắn vội vàng trở lại đừng lại làm đa cấp vu phi lại quả quyết phủ nhận bản thân đang làm đa cấp rất kích động thanh minh là ở tòng sự một tràn đầy chiều dương ngành nghề cũng nhất định sẽ lấy được thành công cũng để cho kaka hắn chờ nhìn sau khi cúp điện thoại liền không còn có liên lạc qua cái tình huống này cảnh sát cũng nắm giữ cơ sở cảnh lực luôn luôn rất khẩn trương không thể nào chỉ vì vu phi một người như vậy điều tập cảnh lực đi đặc biệt sưu tầm coi như lãnh đạo phải bàn giao người phía dưới cũng không phải rất nhiệt tâm chẳng qua là ở bình thường thuận tiện lưu ý mà thôi cho nên cho tới hôm nay vu phi vẫn còn ở đa cấp nhóm người trong lê nô. thời gian một năm đã lâu vu phi ở đa cấp nhóm người trong cũng không có thực hiện cuộc sống huy hoàng thành công càng gọi nói lấy được làm cho người khác hâm mộ gia tài hắn vẫn trải qua nắm đất ăn nổi lớn món ăn sinh hoạt gầy gò rất nhiều một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. nhưng càng là như vậy nội tâm hắn trong cái loại đó cố chấp khát vọng liền càng mãnh liệt, càng khát cầu cái gọi là thành công. giấu trong lòng sớm ngày thăng làm cấp b, cấp a, sau đó bắt được xuất cục phí áo gấm về làng mơ ngộ. ở loại hoàn cảnh này nốt lâu, hắn thậm chí đã có chút sợ hai thế giới bên ngoài. giả như bây giờ rời đi, hắn đem hoàn toàn vô dụng, đụng phải chẳng qua là các bằng hữu thân thích mắt lạnh cùng cười nhạo. mà ở lại chỗ này, hắn còn có thể cùng cái khác nghiệp vụ các đại biểu đoàn kết bên nhau sưởi ấm, mỗi ngày tiếp nhận tự mình ám chỉ cùng khích lệ, tìm được hư hào tự tôn cùng tự tin. nói theo một ý nghĩa nào đó, Vu Phi cũng là lâm vào một loại nhân sinh ma cảnh. lại không nghĩ tới thành thiên nhạc sẽ rơi vào cảnh sát trong tay đem hắn chuyện xưa nhắc lại chuyện đã qua lâu như vậy vu phi bản thân cũng không muốn trở về con nhà người ta ai nguyện ý tổng bận tâm đâu cho nên cơ sở cảnh sát đối giải cứu vu phi chuyện dần dần đã quên đi coi như lãnh đạo chào hỏi thì phải làm thế nào đây thuận tiện tra hỏi qua phụ họa quá khứ thì cũng thôi đi nhưng là lý khinh thủy lại còn đang lưu ý bởi vì chú vu phi chiến hữu cũng chính là vị kia Trương cục cũng là trước đây không lâu cất nhắc hắn vì điều tra kinh tế đại đội đội phó lãnh đạo cục rất thẹn đối chiến hữu dặn dò trước đây không lâu còn đề cập tới vu phi chuyện này thở ngắn than dài không dứt Cái gọi là bánh ít đi bánh quy lại, Lý Khinh Thủy nghe nói đầu mối dĩ nhiên sẽ quan tâm, tra hỏi hết sức cẩn thận, chỉ tiếc Thành Thiên Nhạc cung cấp đều là một năm trước tình huống, đa cấp nhóm người trong chuyện cũng không có quá nhiều dễ giao nộp, một đêm cũng liền toàn nói xong. Chương 121, vô vọng nhà tù, mới buồn hận cũ gặp nhau. Cuối cùng Lý Khinh Thủy trịnh trọng nhắc nhở, Thành Thiên Nhạc, người sau khi đi ra ngoài nếu có cái đó đa cấp nhóm người đầu mối, nhất là vu phi tin tức, bao gồm gặp được ban đầu nhóm người trong từng người con biết, cũng đừng quên cho ta biết. Đây là giúp người cũng là giúp mình, vì để tránh cho những người khác giống như ngươi khi đó vậy bị lừa. Hiểu chưa? Thành Thiên Nhạc gật đầu nói, hiểu. Lãnh đạo, ngươi hỏi xong muốn thả ta trở về sao? Lý Kinh Thủy lúc này mới nhớ tới chính sự, đem Thành Thiên Nhạc mang đến không phải điều tra đa cấp nhóm người, mà là tất Minh Tuấn lường gạt đại án. Lại nghiêm mặt nói, ta nói chính là tương lai, cho một mình ngươi lập công hướng xã hội chuộc tội cơ hội. Bây giờ chúng ta đang tra công ty phi đảng vụ án, vấn đề của ngươi không có phải bản giao rõ ràng trước, không nên nghĩ chuyện đẹp. Gai đến một ngày một đêm hỏi thăm tới đây cơ bản liền kết thúc. Thành Thiên Nhạc tạm thời vẫn còn ở trong phòng nhỏ ngô, Lý Kinh Thủy cùng tên kia trung niên cảnh sát đi ra ngoài. Trung niên cảnh sát hỏi Lý Khinh Thủy nói, "Làm sao bây giờ? Ta nhìn cái này tiểu tử ngốc cũng hỏi không ra cái gì mới vật tới, nhưng là thả hắn đi ra ngoài." Lý Khinh Thủy như mày, ánh mắt có chút hung hăng nói, "Bây giờ không phải cổ đại, là không thể đánh, cái gì gậy thị uy, nhưng kiếp sợ biện pháp vẫn là phải suy nghĩ một chút. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, tiểu tử kia tinh lực rồi dào cực kỳ, chúng ta dùng đột kích thẩm vấn chiến thuật, hắn căn bản cũng không có mệt mỏi. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiến cục timer, nghĩ biện pháp hù dọa hắn một chút, nói không chừng còn có thể giao phó ra cái gì ẩn tình. Tất Minh tuấn đi quá sạch sẽ, chúng ta không có tra ra cái gì đầu mối, còn nước con cá chỉ có trước tiên ở tiểu tử này trên người tìm chỗ để đột phá thực tại không có biện pháp lại nói trung nhiên cảnh quan kia cũng là trong mày kia rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ lý khinh thủy cười lạnh một tiếng nói 48 giờ còn chưa tới đâu chúng ta trước không hỏi chiêu đai hắn miễn phí cư trú đi đưa trại tạm giam trong qua một đêm người biết nên làm cái gì cho hắn chọn mấy cái tốt bạn cùng phòng nhưng cũng âm thầm dặn rõ một tiếng nhìn kỹ đừng bị thương tiểu tử này ta đoán chừng qua một đêm hắn liền phải bị dọa sợ đến tệ ra quần để sớm đi ra ngoài có thể sẽ giao phó điểm mới vật nếu như trong miệng hắn còn có thể móc ra mới tình huống trung nhiên cảnh sát vẫn hỏi tới như vậy 48 giờ sau đâu hiện đang nắm giữ chứng cứ nhưng không đủ để ký lệnh bắt hắn tài liệu của chúng ta không có cách nào để cho viện kiểm sát bên kia nhắc tới công tố lý khinh thủy Trầm ngâm nói kia tiểu tử ngốc cũng không có lược thuật trọng điểm mời luật sư chuyện chúng ta trước tiên đem người giữ lại bù một cái hình sự tạm giam thủ tục đây cũng là một loại bảo vệ tính các biện pháp người nên rõ ràng một khi hắn bị thả ra ngoài dịch lao đại những người kia cũng sẽ không bỏ qua hắn trung nhiên cảnh sát lại nhỏ âm thanh nhắc nhở một câu lý đội à, theo ta nhìn tiểu tử này có thể là cái luyện gia tử công phu sợ rằng cũng không tệ lắm đâu nếu thật là có người âm thầm tìm hắn gây phiền phức, làm những thứ kia không coi là gì chuyện, chỉ cần tiểu tử này trước đó coi chuẩn bị, chỉ sợ cũng không phải rất dễ dàng. Lý Kinh Thủy, làm sao ngươi biết? Trung niên cảnh sát, chúng ta thẩm hắn bao lâu? Hắn nhưng là ngày hôm qua lúc này đi làm trên đường đột nhiên bị mang đến, hỏi đến bây giờ cũng ngồi đoan đoan chính chính, lúc nói chuyện lắc liên tiếp cũng không hoảng hốt. Sáng sớm hôm nay ngược lại rút mấy điếu thuốc, qua giữa chưa liền khói cũng không hút. Nếu như không phải luyện gia tử, nào có tốt như vậy thể cốt cùng tinh thần đầu. Lý khinh Thủy mắt lại nói, nếu là như vậy, tương lai thật đúng là có trò hay để nhìn. về phần có phải hay không, để cho hắn đi vào một đêm liền rõ ràng, an bài thế nào, không cần ta nói rõ đi. Thanh Thiên Nhạc được đưa tới trại tạm giam miễn phí qua đêm, bừng tỉnh hồ lại có một loại đi dạo sở thú cảm giác, nơi này căn phòng cũng là ba mặt vách tường một mặt hàng rào sắt, giống như trong vườn thú cái lồng, chẳng qua là giờ phút này hắn thành trong lồng thú bị nuốt. trong căn phòng không có đèn, bởi vì đèn chứa ở hàng rào ngoài trên hành lang, hai mặt dựa vào tường chính là đệm đất, hướng về phía hàng rào kia một mặt tường bên giả vờ buồn cầu tự hoại cùng buồn dựa tay. Căn này phòng trong có 8 tấm phô, Thành Thiên Nhạc tiến trước khi tới, đã ở 6 người, liền nghe cửa sắt bịch một thanh âm vang lên, ở sau lưng bị khóa bên trên. Tiên kia đưa hắn tới cảnh sát hướng bên trong hồ, người mới tới, cũng đàng hoàng một chút, không cho gây chuyện. Sau đó liền xoay người rời đi. Thành Thiên Nhạc sau khi vào cửa, chạy tạm giam liền tắt đèn, đến ban đêm thời gian nghỉ ngơi. Nơi này cái gọi là tắt đèn cũng không phải là một vùng tăm tối, trên hành lang còn giữ mở tối ngọn đèn nhỏ, ở phòng trực theo dõi trên màn ảnh, có thể đại khái nhìn thấy cấp cái gian phòng trong tình hình. Thành Thiên Nhạc vừa tiến đến, vốn là ngủ ở cửa hàng 6 người cũng ngồi dậy. Thướng thành thiên nhạc lộ ra không có ý tốt ánh mắt mở tối giống như sói ánh mắt thành thiên nhạc một mực ngưng thần cạn nhập định cảnh để cho chuột cũng tùy thời chú ý hết thẻ trung quanh lúc này liền nghe chuột thanh âm ở nguyên thần trong hô chúng ta gặp phải người quen đúng là người quen trải qua chuột vừa để tỉnh thành thiên nhạc cũng nhận ra mặc dù cái này tướng mạo mấy người hắn chưa bao giờ thấy rõ qua nhưng ký tức lại tựa như từng quen chính là nửa năm trước trương tiêu tiêu ý đổ mai phục hắn đêm hôm ấy chỗ thuê sáu tên côn đồ thật là nhân sinh hà sử bất tương phùng lại có thể ở chỗ này chạm mặt bọn họ bị giam đi vào ngược lại rất bình thường nhưng là thành thiên nhạc ở chỗ này qua đêm thật là thai bay vạ gió a mới vừa rồi đi tới thời điểm thành thiên nhạc rõ ràng nhìn thấy có mấy gian phòng đều là trống không liền tính căn phòng này người nhiều nhất cũng mau chủ đấy nhưng là cảnh sát đồng chí phạm phất là sợ hắn tỉnh mịch lại cứ đem hắn ném đến nơi này lúc này hắn chỉ nghe thấy một trầm thấp mà hung ác thanh âm hỏi mới tới tên gọi là gì phạm chuyện gì đi vào thành thiên nhạc không trả lời cũng không tâm tình trả lời mấy người này đã từng vì tiền cầm trong tay đao côn đi tập kích vốn không quen biết thành thiên nhạc coi như là bị trường tiêu tiêu thu mua nhưng bọn họ cũng không là thứ tốt gì nếu có cơ hội, thành thiên nhạc vẫn còn muốn tìm bọn họ tính số đâu, nhưng nơi này cũng không phải là thích hợp thời gian cùng địa điểm. thành thiên nhạc không tên bị này lao ngục thay tường, trong lòng đang buồn bực đâu, thấy bạn cùng phòng lại là mấy người này, cảm giác liền càng thêm khó chịu. hắn kia có tâm tình nói chuyện, có thể nhịn được không ra tay toàn đánh gần chết cũng không thể rồi, đi thẳng tới bên trong góc tường. nơi này chỗ nằm cũng là có để ý, dựa vào tường một bên bốn cái, trung gian hai cái là vị trí tốt nhất, mà dựa vào tường góc rời bùn cầu gần đây phô là kém nhất vị trí. ở người ở chỗ này, từ chiếm đoạt chỗ nằm cũng có thể phân ra địa vị sự khác biệt tới. Bây giờ gần bên trong góc tường hai cái kém nhất chỗ nằm là trống không. thành Thiên Nhạc cũng lười kén chọn cái gì, đi tới bên tay phải vô ích cửa hàng ngồi xuống, giống như căn bản không nhìn thấy nơi này còn có người khác. Kia mấy tên quân đồ làm như bị hắn loại này không nhìn thái độ cho chọc giận, trong đó một vị ngồi ở đối diện cửa hàng, giống như là lão đại nhân vật tú ám ở miệng nói, dáng vẻ thật không nhỏ à, còn tưởng rằng là ở ngươi đơn vị sao? Nghe nói ngươi là cái tổng giám đốc, phạm vào vấn đề kinh tế đi vào, giải đích xác thực như đầu dây béo. Lần đầu tiên vào đi, cần dạy dỗ ngươi quy củ của nơi này, mới tới cấp cho lão tiền bối biểu diễn tiết mục. hơn nữa đừng quên cho phía ngoài thân thích lên tiếng chào hỏi nghĩ biện pháp đưa chút gì tới hiếu kính đồng đạo còn không nói lời nào là muốn chúng ta giúp ngươi mở miệng sao nếu mệnh chúng ta vậy ngươi nhưng là phải phụ trách bất luận là trại tạm giam hay là ngục giam đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người tụ tập địa phương có một chuyện tiếu lâm nghe nói mới vừa đi vào người cũng phải báo lai lịch giao phó bản thân phạm vào chuyện gì tội phạm giết người là thụ nhất tôn tính bình thường sẽ không có quá nhiều người tùy tiện đi trêu chọc mà kinh tế phạm cùng tội phạm lừa đảo là thụ nhất khi bị sau khi đi vào cũng dễ dàng nhất chịu thu thập ở nơi này mấy tên côn đồ xem ra Thành thiên nhạc là phạm vào vấn đề kinh tế đi vào một kẻ tổng giám đốc, chẳng phải là đưa tới cửa để cho bọn họ gõ. Thành thiên nhạc nghe lời nói này cũng là ngần ra, ngược lại không phải là sợ hãi, mà là kỳ quái những người này làm sao sẽ biết thân phận của mình, còn tự cho là rõ ràng hắn là bởi vì cái gì vấn đề đi vào. Xem ra là có người chào hỏi a, chính là muốn đem hắn nuốt ở chỗ này, để cho những người này cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Cái này lao ngục thai hương thật là kiếp nạn nặng nghề, chính là không biết là ai kiếp nạn, lại là ai xem ai màu sắc. thành thiên nhạc bản không có muốn ở chỗ này tìm người này tính sổ giờ phút này lại thấy hai tên đại hán đã đứng lên đi tới vén lên cánh tay lộ ra tay trên cánh tay xăm trong bóng tối hắn cũng phát ra không có ý tốt cười một tiếng không có tự mình bảo thủ mà là ở nguyên thần trong triệu hoàng nói chuột hai ngày trước ngươi đã vượt qua đan hỏa kiếp, mặc dù còn không có ngưng luyện thành hình nhưng cùng ta cùng nhau tu luyện lâu như vậy cũng có thể thi triển một ít pháp thuật hôm nay liền cho cái cơ hội để cho người phát huy chú ý một chút đừng làm xuất động tính tới nơi này chính là trại tạm giam chúa so thành thiên nhạc còn phiền một hơn tất minh tuấn chạy cuốn đi bao nhiêu tiền không liên quan chuyện của nó nhưng ý vị này thành thiên nhạc không có cách nào lại làm giao dịch bộ tổng giám đốc nó cũng chờ với bị người từ cương vị lãnh đạo bên trên lột xuống dưới rất có chút mất mát cảm giác cá cả đây là nó từ lúc sinh ra tới nay gặp lần đầu tiên trọng đại tỏa chết, đã vì thành thiên nhạc lo âu cũng vì bản thân bất an nhưng giờ phút này vừa nghe lời này nó lập tức liền cao hứng giống như cái thương tâm trong bị kẹo mút dỗ vui vẻ hải tử chuột hưng phấn đáp giao cho ta đi đối phó tình huống như vậy ta so ngươi làm tốt đừng quên lần trước gọi trương tiêu tiêu tới câu hỏi cũng là ta xử lý thành thiên nhạc chớ cùng ta dài dòng người cũng đến đây Cư hai tên đại hán chạy tới đệm đất cạnh, không lưng đưa tay đang chuẩn bị giống như sách gà con vậy đem Thành Thiên Nhạc cho sốc lên tới, lại đột nhiên nghe một cái thanh âm lạnh lùng tựa như chui vào chỗ sâu trong óc vậy vang lên, "Các ngươi bị thương, đều đã tốt trôi chạy sao? Lại nghĩ hoạt động một chút rồi." Theo thanh âm còn có một sức mạnh kỳ dị phản phất cầm giữ linh hồn, khiến thân thể thật giống như thoát khỏi ý thức khống chế, trong khoảng thời gian ngắn không thể động đậy liền định lại ở đó. Đây chính là Thành Thiên Nhạc từng thi triển qua Phượng linh ấn, không chỉ có thể đối phó linh thể, đối với người bình thường cũng tương tự có thể thi triển, đưa đến hiệu quả đã là như vậy. Chuột biết pháp thuật không nhiều, hơn nữa nó có thể thi triển tất cả đều là thành thiên nhạc đã luyện thành chương 122, trí tuệ công đức cảnh giới viên mãn khổ vui tình huống còn không chỉ có như vậy kia sáu tên côn đổ vẻ mặt một hoàng hốt cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi không còn là trại tạm giam nhà tù mà là trong đêm tối ven đường một cái đầu hẻm có một vị khủng bố ma vương từ một chiếc màu đen xe mẹ xe đét trong đi ra lưu lại một đường đau đớn kêu thảm thiết diễn dị đây là bọn họ đích thân trải qua lúc ấy kia cảm giác khủng bố sợ rằng cả đời khó quên bọn họ thu tiền đi phục kích một tay không người nhưng ngay cả dáng vẻ của người kia cũng không thấy rõ trong trước mắt liền bị toàn bộ đánh ngã Người nọ ở trong bóng tối phảng phất có thể biết do hết thảy, ngay cả nuốt ở bụi cây sau mai phục cũng rõ ràng, đơn giản không phải người A. Bọn họ có một người bị đập trúng ngực bụng cùng cái, một người bả vai trật khớp, một người xương cánh tay gãy, một người bị đụng trúng ngực, một người chém trúng bắp đùi của mình, người cuối cùng bị chém trúng cổ họng, nhanh gọn bị người toàn giải quyết. Nhìn tình hình lúc đó đối phương hay là hạ thủ lưu tình, nếu không muốn lấy mạng của bọn họ là dễ dàng. Chuẩn cũng thi triển tương tự ảo cảnh tinh thần công kích pháp thuật, công lực của nó thượng yếu, mà loại pháp thuật này thủ đoạn hữu hiệu nhất chính là để cho đối phương đặt mình vào từng trải qua cảnh tượng chân thực. cứ như vậy trong nháy mắt sáu tên côn đồ thiếu chút nữa chưa cho hù dọa quỷ, cùng kêu lên khẽ hô nói tại sao là ngươi không ai có thể xác thực biết cảm thụ của bọn họ mở miệng nữa lúc liền cổ họ cũng câm chuột thu pháp thuật lạnh lạnh nói không ngờ sẽ là ta đi các ngươi tự cho là ngày đó chạy mất chuyện coi như xong coi như tránh đến nơi này ta cũng giống vậy sẽ tìm tới cửa tính sổ cũng chớ lộn xộn đến đối diện xếp hàng ngồi tốt chờ ta có tâm tình câu hỏi thời điểm các ngươi mở miệng nữa trả lời vấn đề trước thật tốt tỉnh lại tỉnh lại đi tình cảnh giờ phút này so mới vừa rồi phản phất ảo giác một màn kia dọa người hơn bởi vì chuột lúc nói chuyện, thành thiên nhạc liền ngồi ở chỗ đó hơi lim dim mắt không có động, liền miệng cũng không có mở ra, cũng không biết thanh âm là từ đâu phát ra ngoài. đây chính là chuột vượt qua đan hỏa kiếp về sau, có thể thi triển một loại thiên phú thần thông, có điểm giống trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả truyền âm nhập mật. chỉ cần thành thiên nhạc đem nó triệu hoán đi ra, nó nghĩ lúc nói chuyện không cần thiết nhất định thông qua thành thiên nhạc mở miệng, mà là trực tiếp đem thanh âm in vào đến bộ não của đối phương trong, giống như đã từng nó ở thành thiên nhạc trong đầu nói chuyện vậy. thủ đoạn như vậy cũng không phải là không có hạn chế. Muốn ở thần thức có thể đạt được trong phạm vi mới được, trừ đặc biệt đối tượng ra, những người khác là không nghe được. Yêu tu có cùng suất thân tương quan thiên phú thần thông, giống như chuột như vậy linh thể nếu tu luyện thành công, tự nhiên cũng có thiên phú đặc biệt thủ đoạn. Kia sáu tên quân đồ đã ý thức được trước mặt ngồi người là ai, nhớ khi xưa bọn họ liền cho rằng là gặp thấy quỷ, giờ phút này càng là bị dọa sợ đến thiếu chút nữa ngất đi, tới không phải quỷ a, đơn giản là yêu ma phụ thể. Dựa theo chuột phân phó, bọn họ cũng đến đối diện đệm đất ngồi xuống, bốn cái đệm đất thượng tọa sáu người, ai cũng không dám lộn xộn đạn. Chuột không tiếp tục đáp để ý đến bọn họ, trước phơi một đêm lại nói mà thành thiên nhạc đã ngưng thần nhập định tiến vào trong nguyên thần cảnh ấn pháp quyết yêu cầu tu luyện nguyên thần nguyên khí tương hợp muốn tùy thời tùy chỗ hành công thế gian gặp chuyện cũng là ma cảnh khảo nghiệm một trong bây giờ thành thiên nhạc bao nhiêu hiểu là có ý gì coi như đến trại tạm giam trong cũng phải tiếp tục tu luyện thành thiên nhạc ước chừng là hơn 11 giờ đi vào cái này vừa nhập định chính là suốt đêm cho đến ngày thứ hai năm giờ dạng sáng tả hữu mới mở mắt mà một đêm này đối với kia 6 tên côn đồ mà nói chỉ sợ là trong đời gian nan nhất trải qua bọn họ ngồi ở chỗ đó không dám ngủ cũng không ngủ được thậm chí ngay cả tự tiện nằm xuống cũng không dám gần như ngay cả động cũng không cái gì động, toàn thân cũng mồ hôi thấu Có hai người nửa đêm còn tè ra quần, sau đó liền ngồi ở chỗ đó chờ quần bị nhiệt độ nấu khô. Hai người một mặt là bị hù dọa, mặt khác bản thân liền có chút mắc đái, thật sự là không nhịn nổi, lại lại không dám đứng lên đến buồn cầu bên hướng kia đi đi tiểu, chỉ có thể tiểu tại trong quần. Là cái gì đem bọn họ sợ đến như vậy? Trừ vừa mới bắt đầu kinh khủng kia chạy qua ra, ngồi ở đối diện không có động thành thiên nhạc một mực tản ra một loại làm người ta kinh hại khi tức. Trong bóng tối mặc dù yên tĩnh, Lại phản phất có sát khí vô hình đập vào mặt, nho nhỏ phòng giam giống như đang bị thiên quân vạn mã mang theo trận trận âm phong trà đạp bình thường. Bọn họ giống như ở trải qua sinh tử kiếp khó, tựa như chờ đợi làm thịt dê béo, mà sự thật cũng xác thực như vậy. Nếu bọn họ biết thành thiên nhạc ở định cảnh trong trải qua cái gì, sợ rằng sẽ liều mạng kêu cứu muốn chạy trốn ra nhà tù. Thành thiên nhạc tối nay nhập định sau, trong nguyên thần cảnh trong sinh ra huyễn tượng 10 phần kỳ dị. Phản phất đảo ngược thời gian. Hắn lại trở về hơn nửa năm trước kia đi công ty Phi Đằng nộp đơn lúc cảnh tượng, ngồi ở phòng tiếp khách trong, đối diện trên ghế salon là công ty Phi Đằng chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tất Minh Tuấn, phó tổng giám đốc La Kiếm Phong, bộ phận nhân sự chủ quản Dương Giải Sương. Mấy người này đang nói các loại vấn đề, là phỏng vấn lại có chút giống như thẩm vấn. Thành Thiên Nhạc bây giờ muốn tìm nhất chính là Tất Minh Tuấn, giờ phút này Tất Minh Tuấn liền ở ma cảnh trong xuất hiện, hắn lựa phải không đánh một chỗ tới à, nếu đổi một trường hợp, nói không chừng sẽ lập tức nhào qua nếu lấy Tất Minh Tuấn tính sổ. Nhưng hắn dù sao đã lịch đan hỏa kiếp khảo nghiệm, cũng rõ ràng đây là ma cảnh huy tượng, cho nên tắt tâm hỏa cũng không để ý tới. càng không thể nào mở miệng cùng ba người này nói chuyện ảo cảnh trong tất minh tuấn đám ba người thấy thành thiên nhạc ngồi ngay ngắn không nhìn đột nhiên hóa thành quái dị hung thú bộ dáng lộ ra răng nhọn nhanh nào lên giường như muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ loại này ma cảnh huyễn tượng cũng khúc xạ thành thiên nhạc trong nội tâm đang lo lắng chuyện tất minh tuấn cũng tiền chạy hiển nhiên đã sớm đang tính kế thành thiên nhạc mà hắn cũng thật vì vậy bị nhốt vào nhà tù vừa nghĩ liền đã rõ ràng thành thiên nhạc ở nguyên thần trong khẽ quát một tiếng phá huyễn tượng biến mất lại sinh một cảnh vậy mà không phân rõ hư ảo cùng chân thật bởi vì nhìn thấy trước mắt chính là thân ở nhà tù đối diện còn ngồi sáu tên run đồ. Định cảnh trong đối hoàn cảnh cảm ứng phá lệ rõ ràng kỳ dị, nơi này không biết quan qua bao nhiêu muôn hình muôn vẻ côn đồ, trung quanh tràn đầy hung ác ngang ngược khí tức, phản phất đã bị yêu ma hóa. Đối hoàn cảnh cảm ứng cũng đưa tới nguyên thần của mình, Thành Thiên Nhạc không tên sinh lòng sát ý hắn vốn là muốn tìm cái này 6 tên côn đồ tính sổ, giờ phút này trong lòng hận ý chi thịnh khó có thể hình dung, hận không thể lập tức nhào qua đưa bọn họ sẽ thành mảnh nhỏ. Đây là hoàn cảnh cộng thêm ma niệm, lại nhân trong lòng giang kẻ thù gặp nhau mà ở trong nội tâm bị kích thích, Thành Thiên Nhạc lòng có cảnh tỉnh vẫn định ngồi yên lặng nhìn, lại chậm chạp không cách nào đem này tâm niệm giật đi. Thấy nhà tù cũng dị hóa thành một loại ảo cảnh, khi sáu tên côn đồ không còn run lẩy bẩy, ngược lại biến ảo thành mặt mũi giữ tợn ác ma phản phất sẽ tùy thời xung lại loại này ma cảnh cùng trước đó thấy đều không giống bởi vì nó là cùng thành thiên nhạc cảnh tượng trước mắt trọng hợp coi như định lực tốt sẽ không ở ma cảnh trong có chút xung động chỉ sợ cũng phải không nhịn được mở mắt nhìn một chút đối diện sáu người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng là thành thiên nhạc vẫn vậy không nhúc đích, ở định ngồi chung hành công hắn đã cho gọi ra chuột vì bản thân hộ pháp nếu thật có tình huống chuột sẽ kịp thời cảnh báo thành thiên nhạc mặc dù bất động nhưng thân ở như vậy hạo cảnh trong chỗ tản mát ra khí thức cũng đủ để cho đối diện sáu tên côn đồ một loại hùng mạnh không cách nào kháng cự chén ép cảm giác làm thành thiên nhạc rốt cuộc mở mắt thời điểm một đêm này mặc dù chuyện gì cũng không có phát sinh nhưng sáu người kia tinh thần gần như sắp sụp đổ thân thể cũng sắp hư lực rồi thành thiên nhạc bây giờ mở miệng muốn bọn họ làm gì bọn họ chỉ biết làm gì hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra kháng làm trái tâm phản phất đã trong linh hồn gieo ma ảnh chuột ở nguyên thần trong nói thành thiên nhạc người đem ta cũng làm cho sợ hãi người dặn dò ta đừng làm ra động tĩnh nhưng là ngày hôm qua suốt một đêm Ta cũng đang lo lắng ngươi có thể hay không bạo khởi giết người. Nếu ngươi thật làm như vậy, nhưng thì xong rồi, cũng được ngươi vượt qua ma cảnh. Ta rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thể hội tu luyện của ngươi, rốt cuộc rõ ràng kia tâm ma chi thể là chuyện gì xảy ra? Thanh Thiên Nhạc cũng thở ra một hơi dài, thầm nghĩ, ma cảnh đã đổ, không ngờ cuối cùng khảo nghiệm tới chính là đặc biệt nguy hiểm. Sau đó nâng đầu chiều sáu người kia nói, các ngươi nên may mắn, giờ phút này còn sống. Ta cũng hẳn là may mắn, các ngươi còn sống. Thật là hoan ngõ hẹp, các ngươi là tới khảo nghiệm ta sao? Hắn rút cuộc nói chuyện, kia cổ tràn ngập khủng bố uy áp cũng đã biến mất. Sáu tên côn đồ run run một cái, rồi giết hô, không dám, không dám. Thanh âm lại suy yếu liền bản thân họ cũng nghe không rõ, cũng không ngồi yên được nữa, rồi giết cũng sủi lơ trên đất cửa hàng. Thanh thiên nhạc lại lặng lẽ chiều chỗ nói, mấy người này giao cho ngươi, dùng phương thức bình thường nói chuyện đi, đừng có lại hù dọa bọn họ, nếu không sẽ ra bệnh thần kinh. Ta ma cảnh độ cứng, nguyên thần nguyên khí tương hợp vẫn cần củng cố, trong vòng một canh giờ không pháp lý sẽ nhàn sự. Nói xong lần nữa ngưng thần nhập định, thuộc về một loại kỳ dị thác xá trạng thái. rốt cuộc đến phiên chuột lần nữa phát huy nó không có thi triển thiên phú thần thông mà là thông qua thành thiên nhạc miệng một chỉ đối diện trong sáu người giữa cái đó tựa như đầu mục ra hòa nói ngươi tới đây một chút đàng hoàng giao phó tên gọi là gì nhà nghỉ ngơi ở đâu có liên hệ gì phương thức làm cái gì bởi vì sao chuyện bị giam đi vào nó cái này hỏi kia sáu tên côn đồ cái gì cũng giao phó đi ra còn kém chỉ thiên thể hết thảy nghe theo sai khiến sau này tuyệt không rằng có chút xíu bất kính vân vân. bọn họ là bởi vì cùng nhau chị an sự kiện bị bắt vào tới xen lẫn trong một đám du hành trong đội ngũ nhân cơ hội đã cướp kết quả bị chị an tạm giam ba ngày còn có 3 ngày nên thả ra hơn nữa bọn họ đã là trại tạm giam trong khách quen mấy tiếng mới ra liền nơi này cảnh sát đều chín tối ngày hôm qua thành thiên nhạc tiến trước khi tới từng có cảnh sát tới chào hỏi bảo là muốn nuốt vào tới một vị tổng giám đốc người này dính liễu kinh tế phạm tội nhưng là rất mạnh miệng cái gì cũng không có giao phó người cũng là lần đầu tiên đi vào không biết lợi hại muốn bọn họ dạy kèm một cái nhưng chú ý đừng bị thương người chính là cho điểm màu sắc nhìn một chút tốt đột phá tâm lý phòng tuyến nhưng là vạn không ngờ tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ cũng là cái này sau cái vốn là muốn thu thập thành thiên nhạc côn đồ chương một cả người tự tại Đan thành ánh nắng cảm giác ấm áp chuột phân phó nói ta cũng không muốn để cho các ngươi biết sự lợi hại của ta mà là phải biết bản thân nơi nào làm không đúng trước kia các ngươi từng tập kích qua ta bị thương còn nhớ sao nếu lui về phía sau làm nữa cái loại đó chuyện xấu tay trái làm cắt đứt tay trái tay phải làm cắt đứt tay phải muốn là tiểu đệ đệ làm vậy hừ hừ chính các ngươi suy nghĩ đi mấy người chưa tình hồn gật đầu liên tục nói sẽ không còn ngài muốn chúng ta làm sao bây giờ chúng ta liền làm sao bây giờ chuột mỗi cái ở trán của bọn họ bên trên nhấn một ngón tay rất thần khí nói chờ các ngươi sau khi đi ra ngoài Ta sẽ nhìn chằm chằm các ngươi cũng làm những gì, đừng tưởng rằng không nhìn thấy ta, ta liền không phát hiện được các ngươi. Phải làm một đối thế giới hữu dụng người, đầu tiên liền làm đối ta hữu dụng người đi. Nếu quả thật là phế vật vậy, ta bây giờ liền phế bỏ ngươi cửa, có tin hay không? Sáu tiên côn đồ dĩ nhiên tin tưởng, dối rít vô ngực bày tỏ bản thân rất hữu dụng. Chuột vung tay lên nói, vậy cũng tốt, các ngươi sau khi đi ra ngoài đợi thêm thông báo, ta đang có chuyện phải dùng người. Hiện tại quá khứ nghỉ ngơi đi, các ngươi một đêm cũng ngủ không ngon a. Đều tốt nằm, đừng quấy rầy ta. Đợi đến hơn 7 giờ trùng. thành thiên nhạc mới lần nữa thu công rời định mở mắt nhìn lại đối diện kia đang sợ hai trong vùng vây cả đêm sáu tên côn đồ rốt cuộc mệnh mỏi không chịu nổi ngủ thiết đi hắn nhíu mày thầm hỏi chốn nói ngươi thế nào cái gì tiểu đệ cũng thu a mấy tên này cũng không phải là món hàng tốt Chốt hát hát vui một chút tiếng cười kia tuyệt đối giống thành thiên nhạc giao dịch bộ tổng giám đốc làm không được nhưng có thể tiếp tục làm lãnh đạo a thành thiên nhạc không thể không mắng kia ngươi cũng phải xem nhìn là người nào a nếu trong đơn vị có loại nhân viên này cái nào đứng đắn lãnh đạo nguyện ý a chúng ta là tu sĩ cũng không phải là xã hội đen lưu manh đầu lĩnh Chuột có chút lúng túng giải thích nô giả minh như vậy yêu tù, ban đầu cũng không là thứ tốt gì bị ngươi thu phục sau cũng không phải là trở nên đàng hoàng sao sáu người này không phải người tốt nhưng bây giờ đã sợ mất mặt à, mượn cơ hội này để cho bọn họ thay đổi triệt để, lần nữa là người tương lai không còn là gieo họa cũng không phải là tạo phúc nhân gian cử chỉ sao thanh thiên nhạc vừa bực mình vừa buồn cười nói thay đổi triệt để, lần nữa là người ngươi liền bên ngoài trên tường tiêu ngữ đều học xong rồi Chuột vẫn cười hát hát nói nếu từ nơi này đi ra ngoài ở bên ngoài rất có thể sẽ gặp phải phiền toái có mấy người này chân chạy mặc dù không có thể đối phó đại sự tình gì nhưng là đứng cái cương vị phóng cái chạm cảnh gác thông cái phong báo cái tin luôn là có thể a Thanh thiên nhạc trầm ngâm gật đầu một cái nói ngươi nói cũng có chút đạo lý sáu người này ta vốn là nghĩ tìm bọn họ tính sổ bây giờ liền đem tính sổ phương thức thay đổi một chút để cho bọn họ làm chút chuyện đến còn nợ nếu như hay là thói xấu không thay đổi ngươi phụ trách thu thập bọn họ đi nhưng có mấy lời bây giờ liền cần giao phó rõ ràng sáu cái mới vừa mới vừa ngủ thằng xui sẹo lại bị thành thiên nhạc xích lên dặn do một ít chuyện bọn họ vâng vâng dạ dạ đáp ứng kiên quyết bày tỏ đã hoàn toàn nhớ ở trong lòng. Lời mới vừa mới vừa nói xong, đã có người tới. Hai tên cảnh sát mở cửa sắt ra nói, Thành vũ Nhạc, có người bảo đảm ngươi đi ra ngoài, đi thôi. Thành Thiên Nhạc đầu góc mơ hồ. Vào lúc này ai sẽ tới bảo đảm hắn đâu? Cùng cảnh sát đi ra khỏi trại tạm giam, lần nữa tới đến dưới ánh mặt trời. Trải qua một ngày hai đêm, thực tế tế nộ cùng ma cảnh huyễn tượng đồng thời đau khổ, bộ dáng của hắn cũng có chút tiêu tụy, sợi tóc xốp xít, vẻ mặt hơi có vẻ mệt mỏi. Nhưng hắn từ tường cao hạ trong bóng tối lần nữa đi vào ánh nắng thời điểm, một trận gió nhẹ thổi tới, đầu tóc rối bời vậy mà thay đổi chỉnh tề. Khi hắn một bước bước đến dưới ánh mặt trời ngẩng đầu lên, kia mệt mỏi vẻ mặt trong lúc giật mình quét một cái sạch, trong mắt có một loại trước giờ chưa từng có thần thái, trên giới quanh người phảng phất phát sinh một sự biến hóa kỳ dị, có một loại trước giờ chưa từng có khí chất bị liêm giấu, bị dung hợp, phảng phất cả người trở nên càng thêm chân thật, từ huyễn tượng trong đi tới thế giới chân chính. Chính là tại trại tạm giam đêm hôm ấy, Thành Thiên Nhạc vượt qua ma cảnh tiếp, này dấu hiệu cũng không phải là huyễn tượng tàn biến, mà là nguyên thần nguyên khí từng dung, cả người không phân khác biệt, ý thức cùng tồn tại thống nhất. Chỉ có đạt tới loại cảnh giới này, dưới loại trạng thái này mới có thể tùy tâm sở dụng vận chuyển các loại pháp lực, thao túng các loại pháp khí, cả người tương hợp, nguyên thần nguyên khí tương dung vì đan, thành thiên nhạc tu luyện, rốt cuộc xuất hiện cùng pháp quyết thuật không nhất trí địa phương. yêu tu đến đây, cũng không có tu thành chân chính nhân thân, cho nên nguyên khí kia vận chuyển cùng nguyên thần dung hợp, còn cần phải mượn một chủ loại tựa như diện ngoài hình thức, chính là kia bình thường ẩn vào cả người, còn có thể phun ra nuốt vào chu luyện, làm thành pháp bảo yêu đan. mà thành thiên nhạc lại không có cần thiết cũng luyện không được hữu hình yêu đan, cái gọi là hủy đan, bản thân cả người mà thôi. dứa mắt nhìn thấy đối diện ven đường đứng người, hốc mắt của hắn Quốc ướt, mới vừa tu luyện thành. vốn hẳn nên thành thơi cực kỳ vững chắc sẽ không tùy tiện kích động nhưng giờ phút này lại thiếu chút nữa nước mắt chạy xuống tới mộc hồ mỹ hoa quán ăn ông chủ nô yến thành đến, đến rồi hắn đang cùng một kẻ nam tử xa lạ đứng ở nơi đó nói chuyện với lý Kinh thủy bên cạnh là lúc mạnh cùng tất nhiên nam cung nguyệt kéo tất nhiên cánh tay nô giả minh cũng đứng ở một bên tới bảo đảm thành thiên nhạc người là nô yến thành hắn mang đến tên kia nam tử xa lạ là luật sư lý khinh thủy vốn định vào hôm nay cho thành thiên nhạc làm một hình sự tạm giam nô yến thành giống như cũng nghĩ tới điểm này mang theo luật sư tới định cho thành thiên nhạc làm tìm người bảo lãnh hậu thẩm Lý Kinh Thủy bên này tạm giam thủ tục còn không có ra đâu, luật sư đã đến. Trải qua một phen giao tiếp sau, Lý Kinh Thủy hay là đáp ứng thả người. Thấy Thành Thiên Nhạc đi ra, Lý Kinh Thủy cầm một sắc văn kiện tại cửa ra vào đem hắn ngăn cản. Thả hắn đi trước, Lý Cảnh Sát còn có rất nhiều chuyện muốn giao phó. Thành Thiên Nhạc hộ chiếu cùng bằng lái bị cảnh sát tạm trừ, trước mắt thuộc về giám thị ở trạng thái, không được rời chỗ thành phố. Nếu như địa chỉ cùng phương thức liên lạc phát sinh thay đổi, hắn cần ở trong vòng hai giờ báo cáo. ở cảnh sát điều tra đưa tin lúc muốn gọi lên liền đến. không phải quấy nhiêu cái khác chứng nhân hướng cảnh sát cung cấp chứng cứ càng không phải âm thầm cùng cái khác người hiểm nghi thông cung chờ chút thành thiên nhạc nhất nhất gật đầu ở có liên quan thủ tục bên trên ký tên lúc này ký chính là thành vũ nhạc lý Kinh thủy cuối cùng nói ngươi nhân duyên không tệ à còn có người cho ngươi mời tới một vị nổi danh đại luật sư ta vốn là nghĩ tạm ra ngươi đối với ngươi mà nói cũng là một loại bảo vệ tính các biện pháp bản thân ngươi nếu như không muốn ra ngoài bây giờ có thể nói ra thành thiên nhạc cười khổ nói ta dĩ nhiên muốn đi ra ngoài ai nguyện ý ở trong này ngươi ngô lý khinh thủy sau khi đi ra ngoài không có cảnh sát bảo vệ sẽ gặp phải chuyện gì ngươi có chuẩn bị tư tưởng sao thành thiên nhạc thu hồi nụ cười gật đầu nói ta hiểu nên tới thì tới đi ta ở bên trong cũng chưa chắc an toàn a lý Kinh thủy tăng háng một cái nói vốn nên là đem ngươi mang trở về cục làm thủ tục hôm nay liền cho ngươi cái mặt mũi ta hiện trường đem thủ tục làm ngươi có thể từ nơi này lập tức đi ngay ta cũng tốt tâm nhắc nhở ngươi có cơ hội mời ngươi giúp ta một đội nếu có vu phi cùng cái đó đa cấp nhóm người tin tức lập tức gọi điện thoại cho ta nếu như có tất minh tuấn đầu mối hoặc là quan với công ty phi đằng chuyện ngươi lại nhớ ra cái gì đó mới vật cũng phải gọi điện thoại cho ta cái này đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu hiểu chưa thành thiên nhạc hiểu đang khi nói chuyện nhận lấy lý khinh thủy đưa tới danh tiếp cất xong lý khinh thủy nhìn hắn đột nhiên lại hỏi ngươi sẽ dùng di động gọi rời đi chức năng sao thành thiên nhạc có chút không hiểu nói ta dĩ nhiên biết dùng lý khinh thủy móc ra một cái điện thoại di động nói như vậy đặc biệt dãy số điện tới chuyển tiếp chức năng ngươi biết không đây là điện thoại di động của ngươi bây giờ trả lại ngươi ta dạy cho ngươi dùng như thế nào nếu gặp phải trạng hướng gì vậy ngươi có thể sẽ dùng đến nên rõ ràng được chuyển tới cái gì dãy số a lý khinh thủy ở nơi này bộ sờ bên trên làm mẫu một phen. Sau đó đưa nó trả lại cho Thành Thiên Nhạc. Thành Thiên Nhạc có chút hiểu ý của hắn, nhận lấy điện thoại lúc hơi không người nói một câu, "Cảm ơn." Thành Thiên Nhạc lúc này mới hướng Ngô Hiến Thanh đám người đi tới, mà Ngô Hiến Thanh bước sải bước tới ôm lấy bờ vai của hắn nói, "Thành Thiên Nhạc à, làm khó ngươi chịu tội. Cái đó Tất Minh Tuấn quá ghê tởm, hoàn toàn làm ra loại chuyện như vậy tới dính líu đến ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng lo lắng, Hoa tổng đề cử Tạ Tông Lâm đại luật sư, hôm nay chính là ta mang theo Tạ luật sư đón ngươi đi ra. Ngươi là vô tội, dĩ nhiên sẽ không có sao, đi mộng hổ mỹ hoa cùng đông nhân bà, thật tốt đi đi xui." Thành Thiên Nhạc luôn miệng nói, "Cảm ơn ngô ông chủ." cảm ơn hoa tổng cảm ơn tại đại luật sư cũng xoay người cùng những người này nhất nhất bắt tay không ngừng nói cảm ơn hắn thật sự là thật là cảm động cõi đời này không chỉ có đáng sợ ma cảnh cũng có ấm ấm lòng người ánh nắng bản thân chỉ là ở mộng hồ mỹ hoa quán ăn đánh qua tạp mà thôi gặp rủi ro lúc ông chủ nô yến thanh hoàn toàn chịu như vậy xuất lực giúp hắn mà hoa tổng cũng giới thiệu một vị rất nổi danh đại luật sư chạy đi cùng cảnh sát giao thiệp, mỏ ra nho nhỏ thành thiên nhạc tất nhiên cùng lúc mạnh ban đầu là hắn công nhân viên cũng là lần này vụ án người bị hại thành thiên nhạc đã không còn là lãnh đạo của bọn họ nhưng là hai người bọn họ vẫn xuất hiện ở lúc này nơi đây đón hắn đi ra đây mới là hoạn nạn thấy chân tình a bao gồm nam cung nguyệt ở bên trong cũng bạn trí cốt cũng đánh xong chào hỏi sau nô yến thanh dẫn mọi người đi ra ngoài đi vừa đi vừa nói chuyện cái này không tốt dừng xe xe cũng dừng ở lớn bên đường chúng ta nhanh đi quán ăn chuyện vẫn đi phan sư phó cùng tiểu khê hôm nay cũng phải tới nhưng là trong tiệm cơm đang bể bụn không đi được ta nói cho bọn họ biết sẽ đem người dẫn quá khứ nô giả minh tắc mặt ngày hôm nay nói nhỏ thành công a ta cho các bo chi điện thoại nói qua chuyện của ngươi vô tưởng rằng nàng hôm nay có thể tới kết quả lại không nhìn thấy Có thể là công ty có chuyện không đi được đi. Nàng nghe điện thoại thời điểm không nói gì, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Thành Thiên Nhạc nghe vậy thầm than một tiếng, dưới ánh mặt trời mới vừa lấy được được tự do tâm tình, không khỏi lại trở nên có chút thảm đạm, hắn không muốn nhắc tới chuyện này, chẳng qua là lặng lẽ đi về phía trước. Nhưng Lô Giả Minh lại hạ thấp giọng thần thần bí bí nói, "Thành tổng, ngươi thật là ghê gớm, hôm nay tới đón ngươi cô đường, có thể so với tiểu Tô xinh đẹp hơn." Chương 124, chân nhân lộ tướng, há lại cho tạm ngư khi dễ. Đã đi ra khỏi trại tạm giam cổng chốn ngõ hẻm. Đi tới đường cái bên, Thành Thiên Nhạc ngẩng đầu một cái cũng biết Ngô Giả Minh nói tới ai. Trương Tiêu Tiêu cũng tới, còn lái một chiếc xe, nhưng mới vừa rồi nàng không có đến trông coi chỗ cửa, đang ở bên đường chờ. Nô ông chủ lái tới hắn chiếc Kia màu trắng bờ vệ VDM, Nô Giả Minh lái tới hơi cũ Phú Khang, Trương Tiêu Tiêu lái là một chiếc tiểu biệt khác, nhất lưu ba chiếc xe dừng ở bên đường. Trên đường trở về, Thành Thiên Nhạc ngồi chính là Nô ông chủ bự VDM, lúc này hắn không phải tài xế, mà là hưởng thụ một lần Ngô ông chủ làm tài xế lái ngộ. Ở trên xe, nô Yến Thanh hướng hắn giới thiệu Tạ Tông Lâm tại đại luật sư, vị luật sư này năm nay ngoài 40, ở luật chính Tư pháp giới cũng rất có ảnh hưởng, năm xưa một nhóm bạn học thân bằng ở hệ thống tư pháp rất nhiều đã thân cư yếu trước, mạng giao thiệp quan hệ cực kỳ thâm hậu, nhất là am hiểu đại lý dân sự kinh tế tranh chấp vụ án, có rất nhiều không thể tin nổi thắng kiện án lệ. Hắn không chỉ có thể thắng kiện, còn có đủ có lực bối cảnh quan hệ trợ giúp người đại diện thi hành, là một nổi danh đại luật sư. Thành Thiên Nhạc tình huống trước mắt, cảnh sát có hay không tạm giam ở cái nào cũng được giữa. Bởi vì tại đại luật sư ra tay, Lý Khinh Thủy mặc dù không quá tình nguyện, nhưng trong tay chưa từng có cứng rắn chứng cứ tài liệu, cho nên vẫn là đem Thành Thiên Nhạc đem thả. Lý Khinh Thủy muốn đem Thành Thiên Nhạc giữ lại Một mặt là bởi vì không cam lòng, hắn cảm thấy vụ án này không có chút nào đột phá đầu mối, mặt khác kỳ thực cũng là lo lắng thành thiên nhạc an toàn, sợ hắn sau khi đi ra ngoài cái này chứng nhân không giải thích được chỉ biết không có. Bây giờ trong thành Tô Châu muốn tìm nhất Tất Minh Tuấn cũng không phải là cảnh sát, có người sẽ không tiếp giá cao truy xét bất kỳ có thể đầu mối. Thành thiên nhạc sau khi đi, Lý Khinh Thủy tiến trại tạm giam tìm đến trực cảnh sát hỏi mấy câu, kết quả lệnh hắn rất kinh ngạc. Máy theo dõi bên trên có thể nhìn thấy trong nhà tù tình huống, ngày hôm qua một đêm này cái gì cũng không có phát sinh, thành thiên nhạc đang ở đệm đất thượng tọa một đêm. mà kia 6 cái chào hỏi chuẩn bị cho Thành Thiên Nhạc một chút màu sắc nhìn khuôn đồ vậy mà Đàng Hoàng ở đối diện bốn tờ cửa hàng cũng ngồi một đêm. Trời sáng sau người này, mới mỗi cái quá khứ một bộ túi người gật đầu dáng vẻ, tiếp nhận Thành Thiên Nhạc câu hỏi, giống như gặp được bọn họ chân chính lão đại. Thành Thiên Nhạc đi ra thời điểm, 6 người này đứng thành hai hàng hiện lên đường hẻm vui vẻ đưa tiễn hình, thái độ cung kính vô cùng. Lý Khinh Thủy Phi thường buồn bực, vì vậy đem kia 6 tên quân đồ trong lão gọi lớn vào cảnh ngục phòng làm việc tới câu hỏi, tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người này tên là Khang nhỏ giáp, cũng là có chút danh tiếng quân đồ, phạm qua chuyện không ít, hắn đứng thẳng tắp Thấp thỏm lo sợ đáp, "Báo cáo chính phủ, người này chúng ta còn biết." Lý Khinh Thủy cao mày nói, "Các ngươi làm sao sẽ biết hắn đâu?" Khang nhỏ giáp cúi đầu, một bộ thật thà ngoan ngoãn dáng vẻ giao phó nói, "Chúng ta đã từng nhìn thấy một mình hắn thường lái một chiếc xe mẹ Mercedes, giống như là rất có tiền dáng vẻ." Sau đó hỏi thăm một chút, chính là cái vùng khác tới đi làm, cũng không có cái gì thân phận bối cảnh, cho nên liền lên kết bạn tâm tư. Lý Khinh Thủy am một tiếng nói, "Các ngươi thật đúng là sẽ kết bạn, chuyện tốt không làm điều à, kết quả như thế nào đây?" Khang nhỏ giáp, "Báo cáo chính phủ, bạn bè không có đóng thành." Lý Khinh Thủy vô bàn một cái nói, nói cặn kẽ trải qua. khang nhỏ giáp đêm hôm đó hắn đi làm lái xe trải qua một cái người rất ít đường cũng không biết hai thả mấy khối đá lớn ở trên đường hắn dừng xe lại chúng ta liền nghĩ đi qua hỗ trợ đồng thời cũng trèo kết giao tình hòn đá kia thật lớn giúp hắn đẩy ra cũng phải trả một chút khổ cực phí a kết quả hắn không cảm kích chúng ta liền đàm phán không thành sau đó chúng ta có mấy người liền tiến bệnh viện lúc ấy cũng không thấy rõ hắn là thế nào ra tay thân thủ quá tốt rồi khó trách sẽ như vậy tốn ta đoán chừng không phải thiếu lâm tự chính là núi võ đang tốt nghiệp hôm nay lại nhìn thấy hắn bị lồng sắt giam chung một chỗ chạy cũng không có địa phương chạy chúng ta cái này mấy cái tôn cá nhại nhép nào còn dám quá khứ loạn kết giao tình Lý khinh Thủy lại căn vặn mấy câu nhưng là Khang Nhỏ giáp trả lời cũng không sơ hở thời gian điểm nhân vật sự kiện cũng giao phó phi thường rõ ràng chỉ là đang nói pháp bên trên tận lực tránh luật pháp của mình trách nhiệm cũng không nói ra bị trương tiêu tiêu thuê chuyện cái khác hết thể đều là sự thật ở cảnh sát trước mặt nói thật là tốt nhất tự mình biện hộ phương pháp nếu Lý Kinh Thủy thật muốn đi tham dò vậy cũng quả thật có thể tra ra mấy người này chạy chứa ghi chép nhưng Lý Kinh Thủy cũng không thời gian rảnh quản bọn họ chuyện căn vặn một phen sau liền đem Khang Nhỏ giáp đuổi đi về Lý Kinh Thủy sẽ căn vặn Khang nhỏ giáp đằng người, kỳ thực Thành Thiên Nhạc sớm liền nghĩ đến, ở hắn ra trước khi đi liền dặn dò qua 6 người này nên như thế nào trả lời. Coi như có ngu đi nữa người, liên tục trải qua đa cấp nhóm người cùng công ty phi đằng như vậy cho bị, lại đi một vòng cục, rất nhiều chuyện cũng có thể suy nghĩ ra, huống chi Thành Thiên Nhạc không hề ngốc. Có người đối Khang nhỏ giáp đằng người chào hỏi muốn thu thập hắn, bọn họ lại không có động thủ, vậy sẽ phải cho cảnh sát một hợp lý giao phó, giải thích hợp lý nhất chính là đã từng phát sinh qua chuyện. Thành Thiên Nhạc không thể không bại lộ bản thân có công phu trong người, như vậy cũng có thể giải thích hợp lý hắn vì sao dám đi ra ngoài. liên trước mắt nắm giữ tình huống theo lý khinh thủy thành thiên nhạc cũng là không có gì phạm tội hiểm nghi chỉ là một bị người lợi dụng kẻ hồ đồ mà thôi nhưng hồ đồ này chứng lại có một thân hào cấp phu hơn nữa còn có thể kinh động tạ tông lâm như vậy đại luật sư điều này làm cho lý khinh thủy trong lòng lại nổi lên lẩm bẩm cảm thấy người này có mới điểm đáng ngờ nhất định không thể tùy tiện buông tha cho truy xét hắn có thể nghĩ đến dịch lão đại đám người sẽ đi tìm thành thiên nhạc phiền thoái trong lòng thậm chí còn có một tia nhìn có chút hạ hê trong đợi bởi vì hắn đã sớm nhìn dịch lão đại không vừa mắt nhìn tạ tông lâm tắt càng không vừa mắt thành thiên nhạc cùng tạ tông lâm hôn ở chung một chỗ. chỉ sợ cũng không là thứ tốt gì vậy hãy để cho bọn họ đi cho cắn chó đi nói không chừng có thể khai ra được đầu mối gì không đề cập tới lý khinh thủy có ý nghĩ mới thành thiên nhạc đang ngồi trên xe cùng tạ luật sư trò chuyện tạ đại luật sư là ngô yến thanh tìm đến nhưng lấy ngô yến thanh mặt mũi nguyên bản cũng là không mời nội tạ Tông lâm người này là hoa phiêu phiêu đề cử ngô yến thanh nghe nói thành thiên nhạc xảy ra chuyện tin tức trong lòng phi thường sợ cũng phi thường hối hận cảm thấy mình làm sai chuyện rất có lỗi với thành thiên nhạc thành thiên nhạc có thể hay không tìm hắn tính sổ là một chuyện bản thân hắn phải chủ động nghĩ biện pháp đền bù a Nhớ khi xưa chính là hắn phát hiện Thành Thiên Nhạc có tu vi trong người, do bởi bản năng cảnh giác, đi tìm Hoa Phiêu Phiêu thương lượng đối sách. Hoa Phiêu Phiêu ra cái chủ ý đem Thành Thiên Nhạc từ quán ăn đuổi đi, đi giao dịch bộ làm tổng giám đốc. Bọn họ vốn tưởng rằng Thành Thiên Nhạc chỉ là một mộng người biết giữa tiểu tu sĩ, sau đó mới phát hiện Thành Thiên Nhạc lại là thâm tàng bất lộ cao nhân tiền bối. Theo Ngô Yến Thanh, Thành Thiên Nhạc đã sớm khám phá hắn yêu tu thân phận, lại vẫn có thể lấy lòng bình thường chung sống, đã không có vạch trần còn âm thầm cho hắn không ít chỉ điểm, điều này làm cho Ngô Yến Thanh rất là cảm động cũng rất cảm kích. Bây giờ công ty Phi đang xậy ra chuyện, hồi đầu lại nhìn, ban đầu là hắn cùng Hoa Phiêu Phiêu hợp Hermew, đem Thành Thiên Nhạc đẩy tới trong hố lửa a. Chuyện này Thành Thiên Nhạc bản thân là không rõ tình hình, ngay cả đã mất tích Tất Minh Tuấn cũng không rõ ràng lắm là hai bọn họ làm, nhưng là Thành Thiên Nhạc như vậy cao nhân chưa chắc không tra được a, nhưng bọn họ trước đó cũng không biết Tất Minh Tuấn sẽ chơi món này, bây giờ vội vàng thu thập tàn cuộc đi. Vì vậy Ngô Yến Thanh tìm Hoa Phiêu Phiêu, Hoa Phiêu Phiêu thông qua tư nhân quan hệ tìm Tạ Tông Lâm, trước tiên đem người mò đi ra. Giờ phút này Tạ Tông Lâm đang ở trên xe cùng Thành Thiên Nhạc nói vụ án, Thành Thiên Nhạc cũng không có gì hay giấu giếm. đem tự mình biết tình huống cũng giao phó, thậm chí bao gồm trên hợp đồng mặt ký tên sai lầm. Đang lái xe Ngô ông chủ ngạc nhiên nói, nguyên lai like ngươi gọi thành Vũ nhạc. Trời ơi, thời gian dài như vậy tới nay ta cũng không rõ ràng lắm, chân nhân bất lộ tướng a. Thành Thiên Nhạc rất ngượng ngùng giải thích nói, cái gì chân nhân không thật người? Từ những người bạn nhỏ cũng yêu gọi ta thành Thiên Nhạc, gọi tới gọi đi tự ta cũng đã quen rồi, nhớ khi xưa ở con ăn, ta thật không phải cố ý. Tạ Tông Lâm lại chen vào nói hỏi, như vậy ngươi ở hợp đồng cùng với các loại biên lai like bên trên ký tên đều là Thành Thiên Nhạc, là cố ý sao? Thành Thiên Nhạc cười khổ nói, chỉ có trên hợp đồng là cố ý. Cái khác đều là trò tay, xin hỏi có ý tứ gì sao?" Tạ Tông Lâm giải thích nói, "Theo ta được biết, Tất Minh Tuấn đem công ty phi đăng tài chính tài liệu tiêu hủy hết sức hoàn toàn, chỉ có này tài liệu của hắn có thể làm chứng cứ gián tiếp. Người cùng công ty phi đăng chỉ là xính dụng quan hệ, cũng không có tham dự tội phạm lừa đảo tội hành vi, ở hình sự bên trên là không có trách nhiệm, viện kiểm sát cũng không thể đối ngươi nhắc tới công tố." Thành Thiên Nhạc vỗ một cái ngược nói, "Tạ luật sư, nghe ngài vừa nói như vậy, ta rốt cuộc coi như thở phào nhẹ nhõm." Tạ Tông Lâm lại giọng nói vừa chuyển nói, nhưng là ở dân sự phương diện, ngươi có thể gặp phải luật pháp tranh chấp. Mặc dù ngầm dưới đất ngoại hối giao dịch không chịu luật pháp quốc gia bảo vệ, bồi kiếm đều là khách hàng chính mình sự tình, nhưng là khách hàng cùng công ty phi đằng bị thác đầu tư quan hệ là tồn tại, muốn gánh tương ứng dân sự trách nhiệm. Tất Minh Tuấn mặc dù chạy, nhưng ngươi là giao dịch bộ trực tiếp người có trách nhiệm, người khác có thể đem ngươi làm chung nhau bị cáo cáo lên tòa án. Nếu như đối phương thắng kiện vậy, ngươi có thể phải gánh liên đối bồi thường trách nhiệm. Đến lúc đó liền cái nhìn viện sẽ thế nào xử? Lời nói này đem thành thiên nhạc cho dọa, Tha thiết nhìn vị này chứ danh đại luật sư nói, ngài là chuyên gia, có thể nói cho ta biết nên làm cái gì sao? Tạ Tông Lâm rất tự tin nói, nếu như ngươi ủy thác người đại diện cũng chính là luật sư, nghiệp vụ năng lực rất mạnh vậy, căn cứ hiện hữu tài liệu là có thể giúp ngươi thắng kiện. Cho dù có người đem ngươi làm chung nhau bị cáo cáo lên tòa án, chỉ cần tố tụng cùng biện hộ tài liệu chuẩn bị cho vẹn, bắt lại nhược điểm của đối phương cùng sơ hở, ngươi cũng không cần gánh liên đối bồi thường trách nhiệm. Thanh Thiên nhạc thở dài một cái nói, là trách nhiệm của ta, ta nhất định sẽ đi đối mặt. Nhưng tiền không phải ta có đi, ta cũng trước giờ chưa từng lừa khách hàng, công việc của ta chính là tận lực giúp bọn họ đi kiếm tiền. Tiền nên tìm tất Minh Tuấn đi muốn, nhưng ta cũng có lỗi. nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem tất minh tuấn cho bắt tới nếu không ta sẽ vinh viễn bất an ở tạ tông lâm trong mắt thành thiên nhạc chính là cái bị người lợi dụng tiểu tướng đốc nhưng thành thiên nhạc cũng là một kẻ vượt qua ma cảnh kiếp tu luyện thành đan người tu hành hắn chỗ luyện thành không chỉ có riêng là thần thông pháp lực à cũng có xử thế tâm cảnh gặp chuyện cái nhìn không như thế như thế nào vượt qua kia ma cảnh khảo nghiệm đâu lời của hắn nói chính là thái độ đối với chuyện này giống như đối mặt ma cảnh vậy trong chuyện này hắn nên gánh trách nhiệm hắn sẽ đi gánh Tạ Tông Lâm luật sư lại lắc đầu nói, bắt Tất Minh Tuấn không phải chuyện của ngươi, đó là cảnh sát trách nhiệm. Ngươi bây giờ muốn làm chính là chuẩn bị song ứng đối tố tụng dân sự. Nô Yến Thanh không nhịn được xen vào nói, Tạ đại luật sư, nghe ngài khẩu khí rất có nắm chắc, vậy chúng ta liền mời ngài tới đại lý thôi. Tạ Tông Lâm cười, ta chính là vì chuyện này tới, nếu không coi như Hoa tổng chào hỏi, ta cũng sẽ không đặc biệt vì làm cái tìm người bảo lãnh hậu thẩm đi một chuyến. Tất Minh Tuấn cuốn đi ba điểm trăm triệu, dính hữu khách hàng hai tên, bia chán rất lớn à, cho nên ta mới có thể cảm giác hứng thú. Thanh Thiên Nhạc, nếu như ngươi mời ta đại lý vậy. Có chút thủ tục vấn đề là trước muốn nói rõ ràng. Bọn họ liền ở trên đường kể lại ủy thác đại lý thủ tục tới, Tạ Tông Lâm đem chuyện nói đến rất đáng sợ, nếu Thành Thiên Nhạc thật làm chung nhau bị cáo bị khởi tố vậy, có thể sẽ gánh kết xù liên đối bồi thường trách nhiệm, nhưng nếu từ hắn đại lý, tuyệt đối có năm chắc thắng kiện. Luật sư làm việc dĩ nhiên muốn thu tiền, Tạ Tông Lâm rất đại độ bày tỏ nguyện ý tiếp nhận nguy hiểm đại lý, cũng chính là thắng kiện mới thu tiền, coi như là cho hoa tổng một bộ mặt. Ta đại luật sư là dựa theo thiệp án bia chán thu lệ phí, mở miệng sẽ phải 15% đại lý phí, một câu nói này để cho Ngô Yến Thanh cùng Thành Thiên Nhạc sắc mặt cũng thay đổi. Có ý gì đâu? Lấy một thí dụ, nếu có người khởi tố Thành Thiên Nhạc, thường hắn đòi hỏi liên đối bồi thường là 20 triệu. Mà tạ luật sư đem kiện cáo đánh thắng, Thành Thiên Nhạc không cần thưởng tiền, như vậy trả cho tạ luật sư đại lý phí chính là 20 triệu 15%, 3 triệu. Thành Thiên Nhạc hỏi rõ sau trận mắt há mùng nói, ta nào có nhiều tiền như vậy mời ngài. Cho dù có người cáo ta, từ luật pháp bên trên ta không cần bồi một xu, kiện cáo cũng có thể thắng, cũng không trả nổi ngài luật sư phi A. Tạ Tông Lâm nhìn Thành Thiên Nhạc nghiền ngẫm nói, Thành Tổng, ta điều tra qua. ngươi làm giao dịch bộ tổng giám đốc khoảng thời gian này là nghiệp vụ lượng tăng trưởng tốt nhất khách hàng tiền bạc tồn lượng cao nhất thời kỳ tất minh tuấn quân tiền chạy trốn người cái này tổng giám đốc chẳng lẽ liền không có tích góp chút gì sao hôm nay là vì tránh luật pháp trách nhiệm nên ra máu thời điểm liền đạt được máu nghe ý của hắn không ngờ cho là thành tiên nhạc bên ngoài chuyện giao dịch bộ vẫn không ít chỗ tốt nếu tất minh tuấn không có làm đứng đắn mua bán như vậy thành tiên nhạc vị này tổng giám đốc âm thầm cũng hẳn là có không sạch sẽ thu nhập chỉ bất quá bây giờ tất minh tuấn chạy không có cách nào tra được thành tiên nhạc trên đầu mà thôi hơn nữa hắn giọng nói chuyện Hoàn toàn mơ hồ có hoài nghi Thành Thiên Nhạc cùng Tất Minh Tuấn hợp mưu ý tứ, rõ ràng đang ám chỉ Tất Minh Tuấn quấn đi tiền bên trong, Thành Thiên Nhạc vậy cũng có một phần, có thể đã sớm tư phân qua chỗ tốt, nếu không Tất Minh Tuấn cũng không thể nào vòng qua Thành Thiên Nhạc làm sạch sẽ xinh đẹp. Thành Thiên Nhạc chỉ đành phải xua hai tay một cái nói, "Tạ luật sư, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm. Ta ở giao dịch bộ mỗi tháng cầm tới tay tiền lương chỉ có hơn ngàn, ngoài ra còn đưa qua hai lần tiền thưởng, thuế trước tổng cộng 200000, trừ này không có khác thu nhập, cũng không có lấy qua không tiền nên lấy." Tạ Tông Lâm vẫn cười nói, "Đây là dĩ nhiên, Thành tổng, ta hiểu. Từ luật pháp góc độ, Ngươi ở công ty phi đằng chỉ có hợp pháp thu nhập. Ta nếu nguyện ý đại lý vụ án của ngươi, ở phương diện này sẽ không để cho người bắt lại ngươi tay cầm. Trong miệng hắn mặc dù nói rõ bạch, nhưng thật ra thì vẫn là hiểu lầm, tóm lại không tin thành thiên nhạc không có mò tiền, chẳng qua là từ luật pháp góc độ cho là hắn làm sạch sẽ, lại dùng hiểu ngầm ám chỉ giọng điệu, không đem lời nói rõ. Nô Yến Thanh dùng giọng thương lượng nói, "Ta đại luật sư, ngươi đại lý phí tỷ lệ có phải hay không thu được quá cao, có thể xuống phía dưới phù động phù động sao? Chuyện đều có thể thương lượng nha." Tạ Tông Lâm vẻ mặt rất khách sáo, bằng vào ta cùng chúng ta sự vụ sở năng lực cùng ảnh hưởng." Ta thu cái tỷ lệ này phải không cao, huống chi ta làm hay là nguy hiểm đại lý, không thắng kiện là không lấy tiền. Cái này cũng bởi vì thành tổng là bị cáo, cho nên ta mới thu 15%, nếu là tiếp nhận nguyên cáo ủy thác hướng người khác đổi thường vậy, ta đại lý phí tỷ lệ là 30%. Vị này đại luật sư giọng điệu rõ ràng là ở nói cho Ngô Yến Thanh cùng Thành Thiên Nhạc, ta dám thu số tiền này, là bởi vì ta đáng cái giá này. Thành Thiên Nhạc yên lặng không nói, ngồi ở chỗ đó mặt vô biểu tình cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngô Yến Thanh vẫn buổi tươi cười hiệp thương nói, nhưng là những thứ này vụ án có thể dính đến số tiền quá lớn, tổng cộng có hơn 3 ức nếu mỗi cái khách hàng cũng tới cáo coi như thành tổng đem kiện cáo cũng đánh thắng chẳng phải là còn phải cho ngươi bốn năm triệu hắn vừa không có cầm khách hàng một xu kia có đạo lý cho luật sư nhiều như vậy tạ tông lâm thở dài một cái nói ai quốc nhân chính là thiếu hụt luật pháp ý thức ca nếu ở nước mỹ người ta cũng sẽ không giống như ngươi nghĩ như vậy chuyện như vậy quá hết sức bình thường nhưng ngươi cũng đừng lo lắng thành tổng tuyệt đối sẽ không ra nhiều tiền như vậy trên thực tế hắn chỉ cần hoa rất trả giá thật nhỏ liền có thể lạng tránh toàn bộ luật pháp tranh chấp thành thiên nhạc lại mở miệng nói ồ đây là chuyện gì xảy ra chứ ta rốt cuộc cần hoa đại giới cỡ nào đâu Tạ Tông Lâm không nhanh không chậm giải thích nói, mới vừa rồi ngô ông chủ Phương thức kế toán là không đúng. Ngươi nhiều nhất phụ liên đối trách nhiệm, coi như tòa án xử ngươi thua kiện, cũng không thể nào muốn ngươi toàn ngạch bồi thường. Mặt khác, từ tư pháp thực hành bên trên nhìn, vụ án này cũng không thể nào là tập đoàn tố tụ. Nếu như cái đầu tiên khách hàng tới cáo ngươi, cái khác khách hàng cũng sẽ ngắm nhìn. Nếu hắn thắng kiện, những người khác sẽ đoạt khởi tố. Nhưng nếu như người đầu tiên thua kiện, cái khác khách hàng cũng sẽ không uống phí công phu lại khởi tố ngươi. Cho nên chúng ta chỉ cần đem cái đầu tiên hoặc trước mấy cái kiện cáo đánh xuống, liền giải quyết vấn đề. Ngươi trả giá cao cũng không nhiều lắm. thành thiên nhạc hỏi tới tạ luật sư lấy ngài ánh mắt chuyên nghiệp nhìn người nào hoặc là kia mấy người sẽ trước tiên khởi tố ta đây tạ tông lâm đáp đương nhiên là giao dịch bộ trong lượng tiền bạc khách hàng lớn nhất tổn thất của bọn họ nghiêm trọng nhất hơn nữa bản thân cũng là có thực lực nhất cùng địa vị mời được tốt nhất luật sư tới cáo ngươi thành thiên nhạc túi đầu nói giao dịch bộ trong khách hàng lớn mỗi người tiền bạc đều là hơn chục triệu cho dù có một hai cái tới khởi tố ta ngươi đem kiện cáo đánh thắng tránh khỏi toàn bộ luật pháp nguy hiểm ta cũng phải cho ngươi mấy triệu không phải sao tạ tông lâm gật đầu một cái cái này chút đại giới ngươi đương nhiên vẫn là phải trả Phải biết, đây là cùng nhau vô cùng nghiêm trọng đại án. Nếu không cẩn thận đối đãi, tổn thất của ngươi đúng là gấp mấy lần, gấp mấy chục lần." Thành Thiên Nhạc đột nhiên cười, "Tại đại luật sư, cảm ơn ngươi ý tốt nhắc nhở. Nhưng ta hiện ở tất cả tiền gửi cũng chỉ có 200.000, bây giờ không có việc làm, số tiền này còn không biết có thể qua thời gian bao lâu này, ta thật sự là mời không nổi ngại như vậy đại luật sư a, chỉ có nói tiếng tiếng mới." Tạ Tông Lâm nụ cười thu lại, "Ý vị tâm trường nhắc nhở, luật pháp là vô tình, thành tổng phải suy nghĩ cho kỹ tình cảnh của mình cùng được mất. Ta là bởi vì Hoa tổng mắt mũi" cũng là bởi vì cái này vụ án dính liễu số tiền cực lớn, cho nên hôm nay mới có thể tới. Không ngại nói cho ngươi một câu lời nói thật, các ngươi giao dịch bộ khách hàng trong đã có người liên lạc qua ta, hy vọng ủy nhờ ta hướng công ty phi đằng bồi thường. Ngươi bây giờ là duy nhất có thể tìm tới liên đối người có trách nhiệm. Nếu ta là người đại lý luật sư, ngươi tự nhiên không cần lo hầu những thứ này, nhưng nếu ta tiếp nhận đối phương đại lý, thành tổng biết kết quả sao? Thành Thiên Nhạc ánh mắt trở nên trong suốt đứng lên, vẻ mặt cũng rất bình thản, hắn nhìn Tạ Tông Lâm ánh mắt hỏi, Tạ luật sư, ngươi cho là ta có bồi thường trách nhiệm sao? Bất luận là ở trên thực tế, hay là luật pháp bên trên. tạ tông lâm vừa cười nếu như là ta đại lý vụ án của ngươi ngươi đương nhiên sẽ không có nhưng bên trên tòa án có một số việc rất khó nói nếu như ta không phải ngươi đại lý luật sư mà đối phương đại lý luật sư rất xuất sắc lời cũng không ai biết sẽ có dạng gì phán quyết kết quả uy hiếp đây là uy hiếp trắng trợn Nội yến thanh cùng thành thiên nhạc cũng nghe rõ vị này đại luật sư ý tứ tạ tông lâm mở miệng sẽ phải mười nguy hiểm đại lý phí hơn nữa rõ ràng ở nói cho thành thiên nhạc nếu không mời hắn đại lý vậy hắn có thể sẽ đi đón đối phương ủy thác ngược lại khởi tố thành thiên nhạc như vậy thành thiên nhạc tổn thất sẽ nghiêm trọng hơn Ý nói. Cùng vụ án bất kể là đứng ở nguyên cáo phương hay là bị cáo phương, kiện cáo hắn cũng có thể đánh thắng được. Thành Thiên Nhạc vẻ mặt có chút cổ quái, người ở bên ngoài xem ra, hắn thật giống như lại có kia cơn không đúng, theo bản năng bật tốt lên, ngươi có phải hay không mà cả giống. Thành Thiên Nhạc không phải lần đầu tiên phạm tật xấu này, lúc sau tiết thân thích an tương thân, hắn liền từng không đầu không đuôi hỏi con gái người ta một câu, ngươi có phải hay không yêu quái. Bây giờ lại đến rồi một màn như thế. Tạ Tông Lâm sử sốt, sầm mặt lại nói, lợi này của ngươi là có ý gì? Lô Yến Thanh cùng Thành Thiên Nhạc liếc mắt nhìn nhau, giờ khắc này hai người kia phảng phất lòng có đồng cảm. Nô yến thanh đột nhiên chân dấm cần ga đem xe thắng lại lắc tạ tông lâm thiếu chút nữa tựa đầu túi tại hàng trước trên ghế dựa hắn cho là phía trước trên đường xảy ra vấn đề gì mới vừa thẳng người lên bên cạnh cửa xe đã bản thân mở ra Nô yến thanh xoay người một chỉ cửa xe nói tạ luật sư đi tốt không tiễn phía sau hai chiếc xe không rõ ràng lắm làm sao vậy cũng cùng dừng ở ven đường chỉ thấy tạ tông lâm đại luật sư xuống xe rất lúng túng run lên quần áo giống như một con rơi xuống nước chó nghị vây khô trên người lông sau đó ảo náp đi trên mặt còn mang theo một cố vẻ hoán hận cùng hôm nay lúc mới tới cái loại đó tràn đầy tự tin hơn người một bậc dáng vẻ tưởng như hai người nô giả minh đám người đang muốn xuống xe hỏi một chút chuyện gì xảy ra trước mặt kia chiếc bi em xe lại khởi động bọn họ cũng chỉ được cùng lái xe tiếp tục đi vẫn là lái về phía xem trước phố phương hướng nô yến thanh vừa lái xe một bên mang theo ấy náy hướng thành thiên nhạc giải thích nói cái này tạ luật sư không phải ta tìm mà là hoa tổng giới thiệu nghe nói hắn ở công kiểm pháp hệ thống mạng giao thiệp rất rộng có thể sơ thông rất nhiều quan hệ nhưng không ngờ hắn là loại này người lại dám như vậy uy hiếp ngươi đừng nóng giận cũng không đang cùng loại này người chấp nhặt kỳ thực luật pháp bên trên vấn đề không cần quá lo lắng Ta cũng có một rất tốt luật sư bạn bè, chẳng qua là thân phận của hắn có chút là thủ, cho nên liền không có gọi hắn tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, là ta có chút quá nhạy cảm, chờ một lúc đem hắn gọi tới cùng nhau ăn cơm. Tên của hắn gọi Hoàng thượng, người Kiến Tức rộng, thấy hắn cũng sẽ không quá kinh ngạc. Chương 126, Hoàng thượng Nguyên Các đang ngồi chỉ cảm thấy kem nước. Lô Yến Thanh nói chuyện đồng thời, chuột cũng ở đây thành thiên nhạc nguyên thần trong tiêu lên, các ngươi thật là quá khách khí. Con mở cửa để cho người luật sư kia bản thân xuống dưới. Nếu là đổi thành ta, đem hắn trực tiếp từ trong cửa sổ xe ném ra. A, không đúng rồi, cái này Ngô ông chủ làm sao sẽ phát thuật hắn rõ ràng có tu vi trong người chúng ta trước kia thế nào một mực không có phát hiện Thành thiên nhạc cũng đang ngạc nhiên trong bởi vì hắn mới vừa rồi cũng nhận ra được thần khí pháp lực ba động dấu vết nô ông chủ chốt mở cửa xe dùng chính là ngự vật phương pháp bây giờ rất hàng tốt cỡ nào xe đều có trung ương cửa khống hệ thống người lái có thể đem cửa xe văng ra một đường may nhưng không thể nào đem cửa xe mở lớn như vậy hơn nữa cửa xe mở ra thời điểm nô ông chủ hai tay vịn tay lái cũng không có bất kỳ động tác tạ tông lâm ở phía sau không thấy rõ nhưng thành thiên nhạc cảm ứng nhưng là rất rõ ràng tạ tông lâm sau khi xuống xe cửa xe cũng là tự động đóng bên trên còn phát ra phanh một tiếng. liền giống bị một con bàn tay vô hình dùng sức cài nút thành thiên nhạc cùng nô ông chủ nhận biết lâu như vậy cho tới hôm nay phát hiện hắn lại có tu vi trong người bình thường không nhìn ra mới vừa rồi hắn thi triển pháp thuật trong nháy mắt đó lại có sinh cơ đặc thù lộ ra lấy thành thiên nhạc kinh nghiệm vậy mà không giống người cứ việc thành thiên nhạc cũng không rõ ràng lắm cái này là loại nào yêu loại khí thức nhưng nô yến thanh tám chín phần mười là vị yêu tu làm người ta khiếp sợ nhất chuyện còn chưa phải là phát hiện trên đời có yêu quái tồn tại mà là tự cho là một mực người rất quen thuộc lại là yêu quái coi như thành thiên nhạc định lực thâm hậu giờ phút này cũng không nhịn được đổi sắc mặt trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng ra sao nhưng nô yến thanh cũng không có ý thức đến một điểm này hắn cho là thành thiên nhạc sắc mặt không đúng là ở sinh vị kia tạ tông lâm luật sư khí ở thành thiên nhạc trước mặt nô yến thanh cũng không dám tự tiện chủ trương mới vừa rồi cũng bởi vì thành thiên nhạc nói câu nói kia hơn nữa không che giấu chút nào đối tạ tông lâm chẳng ghét nô yến thanh mới hiểu ý ăn theo phối hợp không chút do dự đem tạ tông lâm đổi xuống xe hắn thấy thành thiên nhạc bậc này cao nhân tiền bối làm sao sẽ sợ tạ tông lâm loại người như vậy uy hiếp hơn nữa tạ tông lâm cũng xác thực không phải là thứ tốt mới vừa rồi kia lời nói đơn giản là lừa gạt lôi kéo vừa dỗ vừa dọa nội yến thanh tự tin thi triển ra thủ đoạn tạ tông lâm dĩ nhiên không nhìn ra sơ hở mà trên xe cũng không có những người khác để cho thành thiên nhạc phát hiện cũng không có vấn đề bởi vì vị này cao nhân sớm liền biết thân phận của mình hắn lại không rõ ràng lắm thành thiên nhạc trước kia nơi nào biết mà lúc này ngược lại thật biết thành thiên nhạc đang trầm mặc trong hồi ức hắn nhớ tới ngày đó đi mộng hồ mỹ hoa quán ăn nụ đơn nội yến thanh từ bên ngoài đi tới bản thân lúc ấy thì có một loại ảo giác phản phất thân thể bị một loại ánh mắt xuyên thấu vậy bây giờ nghĩ lại kia cũng không phải là ảo giác mà là ngô yến thanh lấy thần thức quét qua điều tra hắn thần khí giờ phút này ngô yến thanh ở trước mặt mình thi triển ngự vật phương pháp hơn nữa biểu hiện được rất tự nhiên nghe ý của hắn cũng đã biết mình có tu vi trong người điều này càng làm cho người buồn mực hắn là lúc nào biết lại vì sao một mực không có vạch trần đâu trong lòng có này nghi vấn dĩ nhiên trước cùng chuột âm thầm lầm bầm chỉ nghe chuột lấy rất cao thầm rất có kiến thức giọng điệu phân tích nói cái này ngô ông chủ không biết là cái gì yêu loại xuất thân tu vi không sai khí tức liễm giấu cũng rất tốt à không đúng không đúng hắn trước kia cũng không phải là như vậy hiện đang hồi tưởng lại tới, hơi thở của hắn vẫn có biến hóa. Thanh Thiên Nhạc cũng thầm nghĩ, đúng vậy, ta ăn tiết trước đến quán ăn trả tiền lại thời điểm, phát hiện hắn thần khí không đúng, còn tưởng rằng hắn là sinh bệnh nữa nha. Bây giờ nhìn lại, hắn lúc ấy là đang tu luyện nào đó liệm dấu thần khí pháp quyết, chẳng qua là còn không có nắm giữ thuần thục mà thôi. Kỳ thực bằng vào ta bây giờ ánh mắt, nếu thụt lùi đến mới vừa đi quán ăn đi làm thời điểm, nên là có thể nhìn ra được. Đáng tiếc ta lúc ấy tu vi còn thấp, không phát hiện được, cũng không biết trên đời có yêu quái, cho nên căn bản không có chú ý đợi đến ta có thể phát hiện thời điểm. Hắn cũng đã đem pháp quyết luyện thành, bình thường đem khí tức liệm dấu phi thường tốt. chuột phụ hòa nói đúng vậy đúng vậy mời muốn phải là như vậy thanh thiên nhạc lại hỏi vậy hắn mới vừa rồi là có ý gì a chuột đáp đương nhiên là giúp ngươi hạ giận rồi thanh thiên nhạc ta nói là hắn tại sao phải ở ngay trước mặt ta thi triển pháp thuật chuột ếch, xem ra hắn biết ngươi có tu vi trong người cho là ngươi cũng khám phá thân phận của hắn cho nên mới phải làm như vậy thành thiên nhạc nhưng ta không biết ta. chuột tiếp theo phân tích nói ngươi ở quán ăn làm thời gian dài như vậy khẳng định có chỗ nào không cẩn thận để cho hắn nhận ra được ngươi có tu vi trong người hơn nữa cũng để cho hắn hiểu lầm ngươi đã đoán được thân phận của hắn Ngươi cũng không phải là không nhận biết yêu tu, đến bây giờ vẫn không rõ tính tình của bọn nó sao? Đã cẩn thận lại đang nghi, sợ bị nhất người đoán được. Hai cái đồ ngốc thấu thành lõm bóng, thành Thiên Nhạc cùng chuột thật đúng là đem đầu đuôi sự tình phân tích tám chín phần mười. Thành Thiên Nhạc lại hỏi, vậy bây giờ phải làm gì? Chuột đáp, không làm sao bây giờ, tương kế tiểu kế chứ sao? Nó gần đây là càng ngày càng thích dùng thành ngữ. Thành Thiên Nhạc rất đột ngột nói một câu, nô ông chủ là một người tốt. Chuột, ta cũng không nói hắn là bại hoại, coi như hắn là yêu quái, cũng là tốt yêu quái, ít nhất đôi chúng ta rất đủ ý tứ. Ai nha? nó vừa nói chuyện đột nhiên lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi thanh thiên nhạc kinh ngạc hỏi ngươi làm sao rồi lại phát hiện cái gì rồi chuột ở nguyên thần trong kêu lên tiểu khê ngô tiểu khê nếu ngô ông chủ là yêu tu Tiêu ngô tiểu khê sẽ là người thế nào thanh thiên nhạc cũng đột nhiên ý thức được cái vấn đề này nghi ngờ không hiểu nói nếu ngô ông chủ là yêu quái trở nên Tiêu tiểu khê liền không khả năng là nữ nhi ruột thịt của hắn hiện đang hồi tưởng lại tới Nô ông chủ có rất nhiều sơ hở vốn là ta có thể phát hiện lại không để ý đến nhưng ngô tiểu khê chính là cái bình thường không thể lại bình thường cô gái bọn họ trong bóng tối lẩm Nô Yến Thanh lại không rõ ràng lắm nội tình, ở trên đường liền phát thông điện thoại, gọi hắn vị luật sư kia bạn bè đi mộng hồ mỹ hoa quán ăn trả mặt. Phòng riêng cùng tiệc rượu sớm liền chuẩn bị được rồi, bàn này rượu là để ăn mừng Thành Thiên Nhạc đi ra, mà mò ra Thành Thiên Nhạc tạ tông lâm luật sư lại bị đuổi xuống xe, lại đến rồi một vị hoàng thượng luật sư. Thành Thiên Nhạc vừa vào cửa, liền phản ứng kịp vì sao Nô Yến Thanh ở trên đường sẽ nói nói như vậy. Bọn họ tới thời điểm có chút kẹt xe, hoàng luật sư tới trước, hắn vừa nhìn thấy Thành Thiên Nhạc liền chủ động đi tới cúi người chào bắt tay nói: "Thành tổng, ta gọi hoàng thượng, là một luật sư có tiếng." Lão ông chủ mới vừa rồi đã đem ngài tình huống nói một cách đơn giản, "Mời không cần phải lo lắng, ta nhất định sẽ tận tâm giúp một tay. Luật pháp bên trên đây không phải là cái gì phiền phải lớn, chi phí cũng không phải vấn đề lớn." Vị này hoàng luật sư thái độ cùng vị tiêu tại đại luật sư hoàn toàn ngược lại, hắn đối Thành Thiên Nhạc không chỉ là có lệ phép mà thôi, hơn nữa còn là tương đương cung kính, cung kính trong thậm chí còn mang theo vài phần sợ hãi cùng tác vọng. Thành Thiên Nhạc cùng hắn lúc bắt tay, liền cảm ứng được người này mang theo nào đó không phát hiện sinh cơ đặc thủ vậy mà cũng là một vị yêu tu. Nô Yến Thanh cùng Hoàng Luật Sư là bạn tốt, quan hệ nếu so với hắn cùng Hoa Phiêu Phiêu sát nhiều lắm, bởi vì bọn họ ở chưa hóa thành hình người lúc liền biết, lẫn nhau biết gốc biết rễ, trước sau lẫn vào nhân gian, những năm gần đây càng là lẫn nhau có để về trợ giúp. Mà bây giờ cũng là đều có các thân phận sự nghiệp, vô sự cũng không páe giày đối phương, lui tới tùy ít tỉnh hưu nghị chưa thay đổi. Cũng bởi vì Hoàng Thường cũng là yêu tu, Nô Yến Thanh lo lắng thành thiên nhạc sẽ có chút kiếm kỵ, hơn nữa Hoa Phiêu Phiêu lại để cử tại Tùng Lâm, cho nên ban đầu không có tìm Hoàng Luật Sư tới. Nhưng trên đường náo tình cảnh như vậy, Lô Yến Thanh hay là mời tới Hoàng Thường? Mà Hoàng Thường đã sớm từ Ngô Yến Thanh nơi đó biết được, Ngọc Hồ Mỹ Hoa trong tiệm cơm từng có một nhỏ làm việc vật gọi Thành Thiên Nhạc, sau đó đến công ty phi đảng ngoại hối giao dịch bộ làm tổng giám đốc, lại là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ. Người này khám phá thân phận của Ngô Yến Thanh lại không vật trần, vẫn lấy người bình thường tương giao, đây mới thực sự là tu hành cao nhân khí độ cùng tâm cảnh a. Hôm nay gặp được truyền thuyết trong Thành Thiên Nhạc, Hoàng Thường như vậy thái độ dĩ nhiên chẳng có gì lạ, ngược lại làm cho Thành Thiên Nhạc rất kinh ngạc cũng rất lại lại trong bóng tối thầm nói, cái này Hoàng luật sư cũng là yêu tu, hơn nữa cùng Ngô Yến Thanh là bạn bè. nhìn phản ứng của hắn có thể cùng ngô yến thanh là vậy biết ngươi có tu hành yêu tu sợ nhất liền là nhân gian tu sĩ chỉ sợ cũng không rõ ràng lá bài tẩy của ngươi hơn nữa cho là ngươi có thể khám phá thân phận của hắn thành thiên nhạc công thầm đáp ta vừa thấy mặt đã đã nhìn ra cái này hoàng luật sư chính là cái yêu quái kỳ quái à nô ông chủ từ tết năm ngoái bắt đầu liền ứng phải tu luyện liễm giấu thần khí pháp quyết giả như hôm nay ta cùng ngô ông chủ là lần đầu tiên gặp mặt hắn lại không thi triển pháp thuật vậy ta là không nhìn ra mà cái này hoàng luật sư làm sao không biết đâu chuột lại phân tích nói có thể là tu vi của hắn còn không bằng ngô ông chủ hoặc là ngô ông chủ không có đem cái loại đó pháp quyết nói cho hắn biết yêu tu giữa luôn là có khác nhau bí mật bạn bè cũng không phải là thầy trò nó đoán được đúng cũng không đúng lấy ngô yến thanh cùng hoàng thường tình hữu nghị còn không đến mức có quá nhiều dấu diếm thế nhưng bộ pháp quyết là hoa phiêu phiêu truyền thụ ngô yến thành cũng cố ý dặn dò qua không cần nói cho những người khác ngô yến thanh cũng không tốt tự chủ trương nói tới chỗ này liền không có cách nào lại lẩm bẩm đi xuống bởi vì bữa tiệc đã bắt đầu tất cả mọi người dối dít hướng thành thiên nhạc mờ rượu, nói an đuổi cùng lời chúc phúc hơn nữa giúp đỡ cùng nhau mắng tất minh tuấn Phan sư phó làm xong món ăn cũng chạy đến tới cùng nhau ăn cơm, Nô Tiểu Kê cũng tự ý rời vị trí trước tới, mà Ngô Yến Thanh lần này không có đuổi nàng đi xuống. Trên bàn rượu tổng cộng 10 người, Thành Thiên Nhạc, Ngô Yến Thanh, tất nhiên, Nam Cung Nguyệt, Lục Mạnh, Trương Tiêu Tiêu, Ngô Giả Minh, Phan Sư Phó, Nô Tiểu Kê, Hoàng Luật Sư, không nhiều không ít vừa đúng ngồi đầy một cái bàn tròn, trùng hợp là năm cá nhân thêm 5 cái yêu quái, còn có một con không nhìn thấy chuột. Bất luận hôm nay tới là người hay là yêu, Thành Thiên Nhạc cũng tràn đầy cảm kích, không ngừng uống rượu, nói cảm khái lời, hơi cảm thấy hoạn nạn thấy thật đó a. Rượu hạ phải rất nhanh, đề tài cũng liền trò chuyện mở. tất cả mọi người mời Hoàng luật sư phân tích Thành Thiên Nhạc bây giờ luật pháp tình cảnh. Nhân sĩ chuyên nghiệp vừa mở miệng quả nhiên bất đồng, Hoàng Thường luật sư cách nói hoàn toàn khác nhau, Thành Thiên Nhạc ở luật pháp bên trên phiền thoái, căn bản không giống Tạ Tông Lâm nói nghiêm trọng như vậy. Chương 127, bình tĩnh như thường, phật phòng cười đối sóng gió. Lại không nói Tất Minh Tuấn tiêu hủy gần như toàn bộ tài chính tài liệu, mà Thành Thiên Nhạc ở hợp đồng cùng với thường Ngại nghiệp vụ lưu trình chúng tham lối tên những thứ này sẽ cho những thứ kia nhớ tới tố người của hắn thu thập chứng cứ mang đến phiền phức rất lớn, điểm trọng yếu nhất, Thành Thiên Nhạc cùng công ty phi đằng chỉ là thuê quan hệ. không có chứng cứ chứng minh hắn tại chức vụ trong công tác tồn tại quá mất, cho khách hàng mang đến tổn thất. Ngoại hối giao dịch bộ cũng không phải là một độc lập pháp nhân, Thành Thiên Nhạc cũng không phải pháp định người đại biểu, cho nên trở thành chung nhau bị cáo, gánh liên đối bồi thường trách nhiệm với pháp lý không lên được lập. Cho dù có người khởi tố hắn, cũng có biện pháp có thể để cho tòa án ưa án, nghị đánh thắng loại này kiện cáo cũng gần như là không thể nào. Âm Thầm Mờ Ám cũng không muốn nói nhiều, nếu thật sự có thể mượn mặt luật pháp sự thật đem vụ án này cáo thắng, như vậy hoa giá cao cũng sẽ vượt xa ra người bình thường tưởng tự. Thành Thiên Nhạc nghe phải gật đầu liên tục, không nhịn được chen vào một câu Cái đó Tạ Tông Lâm cũng không phải là nói như vậy. Hoàng Thương hư lạnh một tiếng nói, Thành tổng sẽ không không hiểu hắn loại người như vậy muốn làm gì đi, chẳng qua cho là ngươi cũng ở đây trong chuyện này nuốt riêng khách hàng tiền bạc, hoặc là trong tay có một khoản phi pháp thu nhập, nghĩ bắt trẻ mà thôi. Hơn nữa ta cũng rõ ràng, Tạ Tông Lâm bị ngươi đuổi sau khi xuống xe nhất định sẽ ghi hận trong lòng, nói không chừng sẽ chủ động liên hệ những thứ kia khách hàng. Cùng tồn tại một người hỗn, ta hiểu rất rõ người này cùng loại này người. Thanh Thiên Nhạc người này rất tự tại, lại mở miệng hỏi một rất thực tại vấn đề, "Hoàng luật sư, nếu ngươi đại lý ta vụ án, thế nào thu lệ phí a?" Hoàng Thương vừa cười loại án này độ khó rất nhỏ như người loại này tình huống ta bình thường ấn bia chán 3% phần trăm hưu thu lệ phí nếu bia chán lớn vô cùng lời có thể nói cái cố định chi phí cụ thể đến công ty phi đằng tình huống có thể dính đến không chỉ một khởi tố tụng nhưng ta làm người đại diện chuẩn bị tài liệu đều là giống nhau cho nên phía sau cái khác vụ án nhấn gia đình số lần thu lệ phí là được rồi không cần bàn lại bia chán tỷ lệ nô yến thanh nghe rất nhiều luật pháp vấn đề chuyên nghiệp đã hơi không kiên nhẫn hỏi tới hoàng thượng, nếu ngươi tiếp vụ án này rốt cuộc muốn nhận thành tổng bao nhiêu tiền nói ra chính là hoàng thường xua hai tay một cái nếu thực sự có người cáo thành tổng vậy chuẩn bị tài liệu cùng với tố tụng chi phí ta hãy thu cái cố định đếm năm mươi khối đánh xong cái đầu tiên kiện cáo cái khác khách hàng cũng sẽ không cáo coi như vạn nhất còn có người liên tục khởi tố thành tổng vậy ta ấn số lần thu ra tòa phí là được rồi những thứ này đến lúc đó lại nói thành thiên nhạc một kích động thiếu chút nữa không có nâng cốc ly cho đổ cái này hoàng luật sư so với hắn còn thực tại à để cho tạ tông lâm nói nghiêm trọng như vậy đại án tử người ta mới thu năm mươi đồng tiền nếu như phía sau còn có liên tục tố tụng vậy người ta cũng không nhiều thêm tiền chỉ thu mỗi lần chân chạy khổ cực phí số tiền này thành thiên nhạc có thể xuất ra đổi cũng nguyện ý ra hai tay hắn bưng ly rượu lên nói hoàng đại luật sư ta cảm ơn ngươi ngươi nhiều hơn nữa thu chút kỳ thực ta cũng không bỏ ra nổi lúc nào trả tiền a hoàng thường cũng hai tay bưng ly rượu lên nói thành tổng không cần khách khí cũng càng không cần thiết xuất ruột những thứ này đều là luật pháp bên trên chuẩn bị bây giờ còn chưa người cáo ngài đâu cho ta tiền làm gì hôm nay chẳng qua là uống rượu trò chuyện ngày mà thôi nếu thật xuất hiện chuyện như vậy ta dĩ nhiên nguyện ý đại lý ngài vụ án liền theo mới vừa nói làm kỳ thực nói thật cần phải lo lắng căn bản không phải những vấn đề này ta có thể khẳng định nói cho ngài không ai sẽ bên trên tòa án đi cáo ngài nam cung nguyệt nháy mắt không hiểu hỏi hoàng đại luật sư ngươi làm sao có thể khẳng định không ai sẽ đi cáo thành tổng đâu hoàng thương giải thích nói trừ phi là cái nào đầu ngốc bị tạ tông lâm loại người như vậy đâm chọc mới sẽ làm ra loại này không có đầu nói chuyện nhưng giao dịch bộ những thứ kia khách hàng lớn có thể lấy ra mấy trăm hơn ngàn vạn tiền đi xào ngoại hối ai là nhân vật đơn giản đâu chỉ cần hơi tư vấn một cái cũng biết cái này kiện cáo rất khó đánh thắng coi như phí thật là lớn khí lực sơ thống quan hệ thắng nhất thẩm cũng rất khó chịu phải hai thẩm trung thẩm lui mười ngàn bước nói đánh thắng cũng thi hành không được trừ phi có thể đem tất minh tuấn liền người mang tiền bắt trở lại mà thành tổng là không thể nào đi bồi thành thiên nhạc cười khổ nói ta cũng không thường nổi a hoàng thương nói tiếp đây không phải là thường nổi không thường nổi vấn đề ngài bây giờ ngược lại muốn lưu ý một chuyện chỉ sợ có người muốn thông qua ngài tìm tất minh tuấn dùng trên đường những thủ đoạn kia bất luận ngài có hay không tất minh tuấn đầu mối bọn họ cũng sẽ không để cho ngài tốt hơn thành thiên nhạc nhìn cái ly trong tay gật đầu một cái nói cái này ta rõ ràng cũng có chuẩn bị tư tưởng tất nhiên lúc mạnh nam cung nguyệt phản sư phó nô tiểu khê bọn người có chút lo âu rối rít khuy thành tổng a ngươi khoảng thời gian này nhất thiết phải cẩn thận chút, đừng hướng ít người địa phương đi, ra cửa cũng phải cảnh giác chung quanh, có gì có thể nghi người. Cảnh sát điều tra còn không có kết thúc, ngươi thuộc về giám thị ở giai đoạn, tạm thời không thể rời đi tô châu, cho nên liền phải càng thêm chú ý. Cái này năm cái không biết thành thiên nhạc có tù vi trong người, sự lo lắng của bọn họ rất bình thường. Nô Yến Thanh lại khoát tay trận lại nói, những thứ kia không ra gì hạng giá áo túi cơm, có thể đem thành tổng thế nào. Nhưng mà gần đây hay là chú ý một chút tốt, ta mặc dù không sợ, nhưng là cũng phiền a. Phan sư phó lại hỏi một câu thực tế nhất vấn đề, thành thiên nhạc. ngươi bước kế tiếp định làm như thế nào đâu bất kể đã xảy ra chuyện gì ngay còn phải tiếp theo qua lại tìm việc làm lời được nhìn cho kỹ thành thiên nhạc cười một tiếng nhìn ngô yến thanh nói ngô ông chủ nếu ta lại về quán ăn làm việc vặt, ngươi còn thú sao những lời này nói đến một bàn người đều có chút xứng sở chỉ có ngô tiểu khê vỗ bàn một cái nói thu dĩ nhiên thu à hoan nghênh ngươi trở lại ngô yến thanh nhưng có chút lúng túng đáp thành công à lấy thân phận của ngươi tốt như vậy lại đến quán ăn làm làm việc vặt đâu kỳ thực hoa tổng đề cử tạ luật sư thời điểm liền nói hắn có rất nhiều quan hệ có thể cho ngươi đề cử chức vị thích hợp đãi ngộ so với kia giao dịch bộ tổng giám đốc chỉ cao không thấp phan sư phó thở ra một hơi dài nói vậy thì tốt vậy thì tốt bất kể thành tổng có đi hay không cuối cùng trong lòng có cái ngọn ngờn thành thiên nhạc lại lắc đầu nói hoa tổng đề cử luật sư ta không có hứng thú hắn đề cử công tác ta cũng ngại đi người ta đã giúp ta nhiều như vậy vội tốt như vậy lại cổ cồn trắng nợ tình của hắn ta nghĩ tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian còn có một ít chuyện cần phải xử lý nô ông chủ nếu tương lai thực tại tìm không ra công tác Ta còn thực sự nghĩ trở về ngài nơi này đi làm đâu." Nội Yến thanh vội vàng nói, "Vậy ta dĩ nhiên tùy thời hoan nên. Trong tiệm cơm trước vị ngươi tùy ý chọn, đãi nộ cũng dễ thương lượng, chỉ sợ khuất tài a." Thành Thiên Nhạc, "Chọn cái gì chọn a? Ta vẫn cảm thấy làm việc vật thích hợp nhất ta, tự nhiên cũng sẽ siêng năng làm việc, cũng không phải là tới ăn không ngồi rồi." Một ba người cũng cười, chỉ có lúc mạnh nét mặt có chút lung túng. Thành Thiên Nhạc vậy giống như là đùa giỡn, nhưng cũng biểu lộ một loại khoát đạt tâm tính, hắn không ngại lại về quán ăn làm việc vặt. Cổ nhân nói từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Thành Thiên Nhạc đã làm thời gian dài như vậy tổng giám đốc loại tâm thái này quá hiếm có khó trách hắn cứ gọi Thành Thiên Nhạc lúc mạnh đã từng là cái này quán cơm phục vụ viên bây giờ cũng cần lại tìm việc làm dù là không tìm được tốt hơn công tác hắn là tuyệt đối sẽ không nguyện ý trở lại làm phục vụ viên mặt mũi cùng với tâm lý cảm thụ một cửa hại này là làm khó dễ lúc mạnh đang ở đây sao nghĩ Thành Thiên Nhạc đã nghiêng đầu hỏi tất nhiên lúc mạnh hai người các ngươi có tính toán ứng gì Nam Cung Võ tất nhiên bàn tay nói thành tổng ngươi không cần vì ta đây ở nhà nhưng nhưng lo lắng chúng ta đã tổng cộng được rồi hắn thừa dịp khoảng thời gian này đi thiền tu học thêm chút vợ. Lúc Mạnh Tắc Bưng ly rượu lên nói, "Đa tạ thành tổng hơn nửa năm đó tới chiếu cố, để cho ta được đến rất nhiều, cũng học được rất nhiều, bước kế tiếp nhà, ta tính toán tiếp tục ở giới tài chính phát triển. Ngài không cần lo lắng cho ta, trải qua nhiều như vậy sóng gió, ta so trước kia mạnh hơn, cũng có thể so trước kia qua phải càng tốt hơn. Cảm ơn ngài tài bồi." Bữa này mùi rượu phân càng uống càng tốt, mặc dù mới vừa phát sinh bất hạnh biến cố, nhưng tất cả mọi người đối tương lai có hy vọng mới, đều có các tính toán. Tán Tịch thời điểm, có người lo lắng Thành Thiên Nhạc trên đường an toàn, mong muốn cùng nhau đưa hắn, Thành Thiên Nhạc lại cử tuyệt, để cho đại gia mỗi người đi trước. chẳng qua là cho ngô giả minh mấy mắt ngô giả minh hiểu ý cùng đám người cùng đi ra quán ăn sau đó liền trong xe lặng lẽ chờ nỗi yến thanh đem mọi người đưa đến cơm cửa tiệm nói các ngươi yên tâm đi ta sẽ phụ trách đem thành tổng an toàn đưa đến nhà nếu là hắn uống nhiều liền ở ta nơi này lúc này quán ăn đã đóng cửa trên lầu trong phòng riêng chỉ còn lại có hoàng luật sư cùng thành Thiên nhạc thành tiên nhạc không có đi bởi vì mới vừa rồi hoàng luật sư nói có lời muốn đơn độc cùng thành tổng nói đại gia cũng liền không có lại tiếp tục quấy dậy trong căn phòng không có người khác hoàng thường đứng dậy rất cung kính nói tiền bối người khác cũng đi có mấy lời liền có thể nói thẳng nô ông chủ đã sớm cùng ta nhắc qua ngài, ta cũng đúng tiền bối đi lại nhân gian phong phạm rất là kính nghệ. xin tiền bối yên tâm, luật pháp bên trên vấn đề không là vấn đề, có người khởi tố ngài có khả năng nhỏ vô cùng, vạn nhất thật có phương diện này phiền thoái, ta cũng sẽ hết sức giúp một tay. Ta biết ngài tu vi cao thầm, không sợ đạo trích, nhưng là có một số việc vẫn có thể miễn tắc miễn, không cần quấy lòng tốt cảnh. Lời nói này để cho thành thiên nhạc hơi có chút dở khóc dở cười, nghe ngữ khí của hắn, là thật coi thành thiên nhạc là cao nhân tiền bối, cũng không biết Ngô Yến Thanh là thế nào đối hắn nói. xem ra ngô yến thanh sắc thực phát hiện thành thiên nhạc có tù vi trong người hơn nữa nhìn không ra sâu cạn lại tự cho là đã bị khám phá thân phận mà thành thiên nhạc cho tới nay bình tĩnh như thường biểu hiện sắc thực rất có trong truyền thuyết cao nhân khí độ a như là đã cùng chuột thương lượng song tương kế tự kế thành thiên nhạc cũng không có giải thích cái gì chẳng qua là khoát tay nào nói bọn ngươi yêu tu có thiên địa khó được chi tạo hóa có thể biến hóa hình người tại thế gian rèn luyện tiếp chi thật chi bình thường lời nói đều phải chú ý ở chỗ này ta chính là thành thiên nhạc ngươi chính là hoàng luật sư vô luận người trước người sau đều không cần cứ gọi ta là tiền bối hoàng thương vội vàng gật đầu nói Đa tạ thành tổng chỉ điểm. Nếu tất cả mọi người gọi ngài thành tổng, vậy ta cũng gọi là ngài thành tổng đi. Thành Thiên Nhạc đảo không có phản đối cái gì, mặc dù mình bây giờ đã không phải là tổng giám đốc, nhưng vẫn là gọi thành tổng dễ nghe chút, thích kêu liền kêu đi. Chương 128, người này u mê, thẩm ý am vẫn đi theo. Hoàng Thường đối Thành Thiên Nhạc có một loại không tên tính sợ, mà Thành Thiên Nhạc đối hắn cũng rất cảm kích. Mới vừa rồi ở trên bàn rượu nói tới luật sư đại lý phí, Hoàng Thường nói 50.000 đồng tiền giải quyết, nhưng ý của hắn cũng không phải là muốn kiếm Thành Thiên Nhạc tiền, chẳng qua là để cho Thành Thiên Nhạc an tâm mà thôi. Thành Thiên Nhạc không hề tất thật mời luật sư, nhưng bạn nhất có chuyện hoàng thường cũng sẽ hỗ trợ. Như vậy vừa đến, Thành Thiên Nhạc đảo không biết nên báo đáp thế nào cái này yêu quái, suy nghĩ hồi lâu lại ngồi xuống hỏi Hoàng luật sư, nô ông chủ cũng là thế nào nói với ngươi ta sao? Hoàng luật sư không biết hắn cái này hỏi có nội tình khác, không nghi ngờ gạt, vì vậy đều nói. Thành Thiên Nhạc rốt cuộc rõ ràng, hắn cùng chuột gần như toàn đã đoán đúng, nhưng hoàng thường cũng không biết Ngô Yến Thanh cùng Hoa Phiêu Phiêu âm thầm làm những chuyện kia, cũng không có nói tới Hoa Phiêu Phiêu. Sau khi nghe xong, Thành Thiên Nhạc trầm ngâm nói, Hoàng luật sư, ta cũng không có gì hay báo đáp ngươi. hôm nay gặp mặt ngươi mặc dù đem khác hẳn với loài người khí tức liễm dấu không sai nhưng vẫn là có sơ hở nhưng xét nhất là cùng ngươi đứng rất gần làm ra bắt tay như vậy tiếp xúc động tác lúc cảm ứng được rõ ràng hơn yêu loại là tự ngộ tu hành các loại ở nút phương pháp đều là kết hợp thiên phú mà tự thành nhưng ta có một bộ pháp quyết không chỉ có thích hợp với người cũng thích hợp với yêu tu có thể trợ ngươi bình thường liễm dấu thần khí không biết ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú hoàng thương kích động nước mắt cũng mau xuống đây vội vàng rời chỗ hành đại lên nói làm sao sẽ không có hứng thú đâu ta cầu cũng không được chẳng qua là không dám tùy tiện mở miệng thỉnh giáo với ngài những thứ này Thanh thiên nhạc cũng đứng dậy đỡ hoàng thường cánh tay nói, không cần khách khí như vậy, đây chỉ là ta cảm ơn. Thật đáng tiếc, lấy tình huống bây giờ, ta vẫn không thể chỉ điểm ngươi nhiều hơn, chờ sau này có cơ hội lại nói cái khác đi. Câu nói này bản ý là tu vi của mình còn thấp, cũng thì tương đương với mới vừa ngưng kết yêu đan, cảnh giới chưa củng cố yêu tu, kia bước thứ tư pháp quyết cũng không có bắt được, cho nên không thể nào chỉ điểm hoàng thường nhiều thứ hơn. nhưng nghe vào hoàng thường trong thai lại hoàn toàn là một fan khác hẳn nghĩa, tưởng mờ cho là thành tiên nhạc nói là hắn tu vi còn thấp còn chưa đủ để chỉ điểm cao minh hơn, càng pháp quyết cao thâm, nhưng sau này nếu có cơ duyên vậy cũng chưa chắc không thể lấy chỉ điểm cao thâm hơn vượt. chuyến này tới qua đáng giá, hoàng thường không chỉ có cảm kích thành thiên nhạc, cũng rất cảm kích cho hắn cơ hội này ngô yến thanh, vì vậy có chút lo lắng bất an hỏi, thành tổng, hôm nay là ngô ông chủ mời ta đến giúp ngài, không biết bộ này pháp quyết ngài có phải không đã dạy hắn, nếu như ngài không có dạy qua, ta phải chăng có thể nói cho hắn biết, đây hết thảy toàn nghệ phân phó của ngài. Thành Thiên Nhạc thật cao hứng gật đầu nói, "Ta cũng hẳn là cảm ơn Ngô ông chủ, không chỉ có bởi vì chuyện ngày hôm nay, cũng vì hắn thời gian dài như vậy tới nay đối chiếu cố cho ta. Ta trước tiên đem pháp quyết truyền thụ cho ngươi, nếu ngươi có thể tu luyện thành công, cũng có thể truyền thụ cho hắn. Theo ta được biết, hắn cũng luyện qua tương tự pháp quyết, hoặc giả có thể tham khảo lẫn nhau ân chứng." Quán ăn đã đóng cửa đóng cửa, Phan sư phó cùng Ngô Tiểu Khê tất cả về nhà, chỉ có ông chủ Ngô Hiến Thanh còn chờ ở lầu một trong đại đường. Hắn không biết Thành Thiên Nhạc tại sao phải cùng hoàng thượng trò chuyện lâu như vậy, trong lòng không khỏi có chút lẩm bẩm. Kỳ thực hôm nay bữa cơm này, mỗi người đều có tâm tư của mình. như nô ông chủ hắn căn bản liền không nhìn ra trương tiêu tiêu cùng ngô giả minh cũng là yêu tu nhưng thấy đến nam cung nguyệt lại làm cho hắn âm thầm kinh hãi nô yến thanh đã từng thấy qua nam cung nguyệt lúc ấy đã khám phá nàng yêu tu thân phận nhưng là hôm nay lúc gặp mặt lại lại phát hiện vị này tiểu yêu tu đã đem thần khí đã liệm giấu bình thản như thường nô yến thanh ngưng kết huyền đan hóa thành hình người đã hơn ba mươi năm cho đến gần đây lấy được hoa phiêu phiêu chỉ điểm mới có thể đem thần khí liệm giấu đến gần hoàn mỹ không nghĩ tới nam cung nguyệt loại tu vi này kém xa hắn tiểu yêu tu nhanh như vậy cũng làm được xem ra nàng nên là lấy được thành tiên nhạc vị cao nhân này chỉ điểm Thành Thiên Nhạc thật là rất là không đơn giản. Hôm nay bữa cơm này có ý tứ nhất địa phương, chính là một bàn ngồi năm cái yêu tu, nhưng lại với nhau không biết hoặc không biết rõ. Tỷ như Nam Cung Nguyệt chỉ biết là Ngô Giả Minh là yêu tu, vậy hay là Ngô Giả Minh bản thân gọi điện thoại nói cho nàng biết, mà Trương Tiêu Tiêu chỉ biết là Nam Cung Nguyệt là yêu tu, nhưng không biết Ngô Giả Minh, Nô Yến Thanh, Hoàng Thường cũng là yêu tu, Nô Yến Thanh cùng Hoàng Thường rõ ràng với nhau, còn biết Nam Cung Nguyệt là yêu tu, nhưng không biết Ngô Giả Minh cùng Trương Tiêu Tiêu cũng là yêu tu. Chỉ có Thành Thiên Nhạc rõ ràng toàn bộ tình huống. Kỳ thực hôm nay Nam Cung Nguyệt thấy Ngô Giả Minh cũng rất là kinh ngạc. nàng cũng không biết thân phận của thành thiên nhạc, cũng không biết thành thiên nhạc âm thầm đã làm chuyện. nhưng nô giả minh có thể nói một mép nhanh nhẹn, hắn thấy nam cung nguyệt liền chủ động chào hỏi, giải thích mình là ở đi dạo thị trường đồ cổ lúc cùng thành thiên nhạc nhận biết, vừa thấy hợp ý, thành thiên nhạc còn mời hắn giúp một tay mua qua đồ cổ vân vân. hắn không có nói cú điện thoại kia chuyện, cũng không có nói âm thầm chỉ điểm nam cung nguyệt vị tiền bối kia cao nhân tiền bối là ai, nam cung nguyệt cũng không tốt truy hỏi. tất cả mọi người tàn đi sau, cho đến nửa đêm nhanh mười giờ, thành thiên nhạc cùng hoàng Thường mới xuống lầu. nô yến thanh vội vàng nên đón hỏi, chuyện cũng nói xong thanh tổng, đã khuya lắm rồi. Ta lái xe đưa ngươi đi. Thành Thiên Nhạc lại xua tay một cái nói, hôm nay ngươi cũng khổ cực, không cần đưa ta, tự ta về nhà. Nếu thật có chuyện gì, ta cũng tự có sắp xếp. Hai vị yêu tu đưa mắt nhìn Thành Thiên Nhạc ra cửa, nhìn vị này cao nhân tiền bối thân hình biến mất dưới ánh đèn đường ngõ phố châu khúc quanh. Hoàng Thương bắt lại Ngô Yến Thanh cánh tay, vừa mừng vừa sợ nói, nô lão huynh à, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, vội vàng vào nói lời. Nô Yến Thanh kinh ngạc nói, chuyện gì có thể đem ngươi cao hứng đến như vậy? Ngươi mới vừa rồi cùng Thành Tổng ở phía trên ngây người lâu như vậy, rốt cuộc cũng trò chuyện cái gì à? Hoàng Thương lấy thần thức khép lại thanh âm nói, thành tổng truyền ta một bộ pháp quyết, là yêu tu đi lại nhân gian trọng yếu nhất pháp quyết. Hắn vốn là muốn tự ta sau khi luyện thành lại truyền thụ cho ngươi, nhưng ta có chút không nhịn được à, nghĩ sớm một chút nói cho ngươi cái tin tức tốt này, đây đều là bảy lao huynh phúc của ngươi. Thanh tổng còn nói, ngươi cũng tu luyện qua tương tự pháp quyết, đang dễ dàng tỉ thí với nhau ấn chứng. Nô Yến Thanh cũng là vui mừng quá đỗi, không để ý thời gian đã là nửa đêm, vội vàng đem Hoàng Thường mời được phía sau phòng làm việc, đóng cửa lại lắng nghe pháp quyết. Hoàng Thương cũng không có giấu giếm, đem thành thiên nhạc truyền thụ nội dung đầu đuôi toàn bộ thuật lại. sau khi nói xong lại phát hiện Ngô Yến Thanh sửng sốt, ngồi ở chỗ đó một bộ trận mắt há mồm dáng vẻ, Hoàng thường đưa tay ở Ngô Yến Thanh trước mắt cơ cơ nói, Ngô Lão Huynh, ngươi làm sao rồi, cao hứng chóng vắng sao? Pháp Quyết nhớ chưa có, có muốn hay không ta nói tiếp một lần. Ngô Yến Thanh phục hồi tinh thần lại, thở ra một hơi dài nói, ta cũng nhớ kỹ, quá cảm ơn ngươi. Đồng thời trong lòng là cảm khái vạn phần a, hắn vạn không ngờ, Thành Thiên Nhạc giao phó Hoàng Thượng chuyện dạy cho hắn, cùng Hoa Phiêu Phiêu đã từng dạy hắn chính là cùng bộ Pháp Quyết. Nếu như nói có cái gì chỗ bất đồng, đó chính là Thành Thiên Nhạc chuyển thụ Pháp Quyết càng thêm chu toàn cẩn kẽ. Liền một ít vụ mặt để ý cũng hiểu nói đến rõ ràng, mà Hoa Phiêu Phiêu từng truyền thụ cho hắn pháp quyết chẳng qua là chọn trong đó tinh yếu mà thôi. Từ pháp quyết tu luyện góc độ mà nói, Hoa Phiêu Phiêu nói cho Ngô Yến Thanh nội dung đã đủ rồi, mỗi vị yêu tu tình huống bất đồng, không cần thiết như vậy phồn phục chú đáo, có thể thích hợp Ngô Yến Thanh bản thân tu luyện là đủ. Nhưng từ truyền thừa góc độ mà nói, Thành Thiên Nhạc truyền thụ nên là đầy đủ, căn bản pháp quyết nguồn gốc. Ngô Yến Thanh đang nghi ngờ một chuyện, Hoa Phiêu Phiêu từng truyền cho hắn pháp quyết, hiển nhiên là được từ Thành Thiên Nhạc bộ này pháp quyết truyền thừa, như vậy Hoa Phiêu Phiêu lại là cùng ai học đây này? Lại nghĩ lại, lại tự cho là hiểu. nhất định là Thành Thiên Nhạc dạy mà. Thành Thiên Nhạc nếu có thể nhìn thấu thân phận của mình, dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấu thân phận của Hoa Phiêu Phiêu. Hoa Phiêu Phiêu đã từng giúp qua Thành Thiên Nhạc không ít vội, làm chuyện có thể so với hắn Ngô Yến Thanh nhiều hơn, cho nên lấy được chức pháp quyết truyền thụ, sau đó hủy nhiệm bản thân, lại chưa nói cho hắn biết truyền thừa đến từ ai. Cái này Hoa Phiêu Phiêu thật là một lão hồ ly a, biết thế nào kết giao lấy lòng, lúng lạc lòng người, nếu không phải hôm nay một màn này, hắn còn một mực chẳng hay biết gì đâu. nô yến thanh đồng thời cũng có chút xấu hổ bởi vì hoàng thường lấy được pháp quyết lập tức liền dạy cho hắn hắn lấy được pháp quyết lâu như vậy nhưng vẫn không có dạy cho hoàng thường mặc dù là bởi vì hoa phiêu phiêu dặn dò nhưng lúc này cũng ra vẻ mình hơi chút hẹp hỏi vừa đúng lúc này hoàng thường lại hỏi nô Lão huy à, thành tổng nói ngươi cũng luyện qua một bộ tương tự pháp quyết ta thế nào chưa nghe nói qua đâu ngươi có hay không có thể nói ra cùng bộ này pháp quyết lẫn nhau ấn chứng một cái nô yến thanh mặt có chút đỏ túi đầu nói không dối gạt lão đệ ngài nói ta bộ này pháp quyết cũng là được từ thành tổng truyền thụ nhưng thành tổng không phải dạy cho ta mà là dạy cho một vị khác yêu tu hoa phiêu phiêu chính là ta đề cập với ngươi lão hồ ly kia. lão hồ ly vì lung lạc ta mà tư truyền nhưng lại không muốn để cho thành tổng biết, cho nên dặn dò ta bảo thủ bí mật không cần nói cho người khác cũng không có nói cho ta biết là thành tổng dạy. Ta được đến trong pháp quyết dung cùng ngươi mới vừa nói là giống nhau, chỉ thì không bằng thành tổng tự mình truyền thụ đầy đủ, nhưng ta đã tu luyện thành công, có chút kinh nghiệm vẫn là có thể nói cho ngươi. Hoàng thượng nghe vậy cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, há hốc mồm cứng lưỡi sừng sốt nửa ngày mới thở dài một tiếng vô ngô yến thanh bả vai nói, thành tổng thật là cao nhân a, hắn nên đã sớm nhìn ra. lại cố ý không vạch trần hôm nay thông qua ta tới gõ một cái ngươi, miễn phải ngay mặt nói ra để cho ngươi không tốt xuống đài hoa phiêu phiêu bên kia cũng khó có thể đồng thời lại đem đầy đủ pháp quyết dạy cho ngươi chính là muốn nói cho ngươi cái gì nội yến thanh nâng đầu hỏi tới vị cao nhân này muốn nói cho ta cái gì đâu hoàng thương trận mắt cái này muốn chính ngươi đi ngộ a trong mắt của ta rất có thể chính là muốn nhắc nhở ngươi ở trước mặt hắn không cần động cái gì ý đồ xấu ngươi cùng hoa phiêu phiêu chuyện gì xảy ra hắn cũng rõ ràng chẳng qua là không nghĩ vạch trần mà thôi nếu như ngươi có huệ với hắn hắn tự sẽ không bạc đại với ngươi Đồng thời cũng ở đây gõ Hoa Phiêu Phiêu lão hồ ly kia, đừng con hắn làm cái gì cho mờ ám. Nếu như Hoa Phiêu Phiêu còn có cái gì trò mờ ám, ngươi cũng đừng lại cùng dính vào. Xem ra hắn đối Hoa Hồ Ly để cử tạ Tông Lâm chuyện này rất bất mãn a, may nhờ ngươi hôm nay gọi ta đến rồi. Nô Yến Thanh rất bất đắc nói, thành tổng thật là cái ý này sao? Hoàng Thương hiếp mắt nói, đây là ta suy nghĩ, cụ thể như thế nào vẫn là phải chính ngươi suy nghĩ, tóm lại ta cảm thấy, hắn bực này cao nhân làm việc hàm nghĩa sâu xa a. Chương 129, biết dùng người, Du Dương Đường Tiêu Như Hành. Thanh Thiên Nhạc gần như mỗi thấy một vị tu. hoặc vì khen thưởng hoặc vì báo đáp đều sẽ bộ kia liệm dấu thần khí pháp quyết tìm cách truyền thụ hắn làm như vậy còn có một cái tư nhân mục đích sớm nhất là từ trên người trương tiêu tiêu lấy được dẫn dắt chính là muốn nhìn một chút những thứ này yêu tu rốt cuộc liễm ẩn giấu cái nào sinh cơ đặc thù từ đó tìm ra trà trộn với nhân gian những thứ kia yêu tu khác hẳn với thường nhân khí tức trương tiêu tiêu nô giả minh nam cung nguyện trước sau tu luyện bộ này pháp quyết thành thiên nhạc cũng đang âm thầm quan sát so sánh đã khá có một ít tâm đắc nếu không phải như vậy thành thiên nhạc hôm nay cũng không phát hiện được hoàng luật sư là yêu tu hoàng thường cùng lô yến thanh tu vi so trương tiêu tiêu đám ba người rõ ràng cao hơn một cảnh giới, hoàng thường sinh cơ đặc thù liễm giấu phi thường tốt, đã rất gần với người bình thường. nếu không phải thành thiên nhạc đã phát hiện ngô yến thanh là yêu tu, đối hoàng thường cũng đặc biệt lưu ý quan sát, hơn nữa còn có bắt tay như vậy trực tiếp tứ chi tiếp xúc, cũng là không dễ dàng phát giác. theo nhân thế giữa càng ngày càng nhiều yêu tu xuất hiện, thành thiên nhạc học thuật nghiên cứu hứng thú cũng càng ngày càng đậm. hắn truyền thụ hoàng thường phát quyết, một mặt là vì báo đáp cùng cảm tạ, mặt khác cũng là muốn theo dõi quan sát hoàng thường phát sinh biến hóa. hoàng thường tu vi cao hơn, ẩn nút phải càng tốt hơn, trên người hắn loại này vi diệu khí tức thay đổi còn có giá trị nghiên cứu. thành thiên nhạc lại không rõ ràng lắm bản thân có đồng thời dụng ý truyền thụ pháp quyết cử chỉ lại bị ngô hiến thanh cùng hoàng thường âm thầm làm nhiều hơn đọc hiểu cho là hắn vị này cao nhân tiền bối làm việc thâm ý sâu sắc cũng không biết là trùng hợp hay là hiểu lầm thành thiên nhạc không biết ngô hiến thanh cùng hoàng thường hơn nửa đêm không ngủ âm thầm còn đang nói thầm cái gì đó hắn ra quán ăn quẹo trái nhập nhan ra ngõ rời đi phố đi bộ đi tới lâm bỗng nhiên bên đường nô giả minh đang chờ hắn xe cũng dừng ở đầu hẻm con này khuyển yêu lô mũi thật đúng là linh thật xa không cần nhìn cũng biết là thành thiên nhạc đến đây bước nhanh tiến lên đón tới thấp giọng nói thành tổng chuyện cũng nói xong rồi. Ngài cố ý để cho ta ở lại chờ, là có chuyện hay để cho ta đưa ngài trở về. Lên xe trước đi. Thanh Thiên Nhạc lắc đầu nói, ta để cho ngươi lưu lại xác thực có chuyện, ta không ngồi xe, tính toán đi bộ trở về. Nô giả Minh buồn bực nói, đi bộ? Rất xa a, muốn từ trung tâm thành phố đi tới khu công nghiệp đâu? Thanh Thiên Nhạc, điểm này đường đối với ta mà nói không tính là gì. Hôm nay ta muốn dùng Dùng Thiên phú Thần Thông của ngươi. Nô giả Minh, lỗ mũi của ngươi có phải hay không đặc biệt linh? Nô giả Minh có chút tiêu ngạo đáp, đó là dĩ nhiên, nó đã vượt qua trên đời bình thường ý nghĩa cứu nói lỗ mũi linh đã không thật thích hợp mà là đối các loại khí tức có đặc biệt trực tiếp cảm ứng thanh thiên nhạc gật đầu một cái nói vậy thì tốt tối hôm nay ngươi hãy cùng chúng ta tận lực đem khoảng cách kéo đến xa nhất không nên để cho người phát hiện theo dõi ngài nô giả minh đầu tiên là ngẩn ra nhưng con này cơ trí quyển yêu ngay sau đó phản ứng kịp nói ngài là muốn cho ta âm thầm nhìn chằm chằm nhìn rốt cuộc có người hay không nhìn chằm chằm ngài cho dù có người muốn tìm tới cửa cũng sẽ không như thế nhanh a ngài hôm nay mới từ trại tạm giam đi ra trực tiếp đã đến mộng hồ mỹ hoa của ăn thanh thiên nhạc xen lời hắn bất luận có hay không Cẩn thận một chút tổng không có chỗ xấu. Ta đi ở phía trước, người lái xe ở phía sau lặng lẽ cùng, nếu như ta phát hiện có người theo dõi, sẽ đem bọn họ bỏ rơi, ngươi biết nên làm như thế nào sao?" Lô Giả Minh gật đầu nói, đương nhiên biết rõ, ta sẽ truy lùng những người kia, tra rõ bọn họ cũng là lai lịch thế nào. Bọn họ mấy câu nói này nói đến cực nhanh, đều là dùng thần thức tập hợp âm thanh lại không truyền ra ngoài, gặp thoáng qua liền kể xong. Sau đó Thành Thiên Nhạc liền dọc theo Lâm bỗng nhiên đường hướng bắc mà đi, nhìn như khoan thai đi không nhanh. kỳ thực tuyệt đối tốc độ tương đương không chậm người bình thường đi bộ là theo không kịp ở phía sau không tên chỉ biết cảm thấy bóng lưng của hắn càng ngày càng xa chuột thân là linh thể cảm ứng nếu so với thành thiên nhạc rõ ràng bén nhẹ nhiều lắm thành thiên nhạc cũng cho gọi ra chuột để nó lưu ý động tinh chung quanh thời gian đã là sau nửa đêm ven đường không có người đi đường trên đường cái trống không chẳng qua là tình cờ có mấy chiếc xe gào thét mà qua tốc độ cũng rất nhanh đi về trước không bao xa chuột liên hô không ngờ thực sự có người đang theo dõi chúng ta phía sau đến rồi một chiếc màu xám cho xe van hơn nửa đêm như vậy chống trải đường phố nó lại dọc theo ven đường ở hàng cây bên đường dưới bóng tối từ từ đi phía trước họ chính là không nhanh không chậm cùng Thành Thiên Nhạc đi lại phương hướng ai cũng không nghĩ ra Thành Thiên Nhạc sẽ hơn nửa đêm đi bộ từ xem trước phố đi tới khu công nghiệp là lướt vị đi ở người bình thường thông thường khái niệm trong hắn nên dừng ở lớn ngựa bên đường móc đánh ra mướn. nhưng là Thành Thiên Nhạc vẫn tại chạy đi đâu tốc độ còn không chậm chốt phát hiện gì thường Thành Thiên Nhạc tắc hừ lệnh một tiếng nói nghĩ chói người hay là xe van phương tiện a, nếu ta đứng ở ven đường bất động bọn họ đột nhiên lái xe xông lại ở phía trước dừng lại cửa hông lôi kéo mở là có thể đem ta lôi vào đi phim hành động cảnh sát trong đều là diễn như vậy. đang khi nói chuyện hắn hướng bên cạnh chuyển một cái rời đi đại lộ chui vào hẻm nhỏ tô châu lão thành thì có một cái như vậy đặc điểm cái hẻm nhỏ đặc biệt nhiều đi bộ đi dạo đứng lên quanh co khúc hữu ưu thâm quanh co mỗi lần luôn có liêu ám hoa minh cảm giác nhưng là hơn nửa đêm lại không có cái gì tốt đi dạo đi vào ít nhiều có chút khiếp người tuyệt hơn chính là căn bản không có cách nào lái xe muốn theo dõi thành thiên nhạc tìm cơ hội hạ thủ liền phải đi bộ truy vào trong nó hẻm chiếc xe van kia ở ven đường dừng lại bên cửa mở ra xuống ba tên người mặc màu đậm quần áo nam tử bọn họ làm như do dự một hồi nhưng vẫn là theo tới trong nó hẻm lại qua ước chừng gần 10 phút ba người kia ủ rũ túi đầu đi ra hiển nhiên là không có đuổi kịp người thành thiên nhạc hơn nửa đêm không ngồi xe cũng không đón xe thế mà lại đi bộ trở về đi bộ liền đi bộ đi thế nào còn khúc quanh chui vào hẻm nhỏ trong như vậy bốn phương thông suốt quanh qua khúc hựu ngõ hẻm chỉ cần chui vào trong bóng tôi rất khó tìm a huống chi thành thiên nhạc đi bộ tốc độ tương đương nhanh tiếng ngõ hẻm mặt mấy cua kẹo liền không còn hình bóng những người kia đi chỗ nào đuổi theo mấy người trở về đến trên xe làm như gọi điện thoại sau đó xe van khởi động biến mất ở trường ngày cuối lại một lát sau nô giả minh chiếc kia màu xám bạc phú khang xe xuất hiện vị này khuyển yêu mở ra cửa sổ xe không nhanh không chậm lái xe làm như ở ngưng thần cảm ứng cái gì dần dần cũng biến mất ở cuối con đường đường dưới ánh đèn ở hắc ám trong hẻm nhỏ thành thiên nhạc vẫn chắp tay cất bước mà đi chuột không phục lắm hô ngươi thế nào bỏ qua cho ba tên kia rồi cũng không cho chút dạy dỗ thành thiên nhạc thở dài nói bọn họ cùng chúng ta tại trại tạm giam trong gặp phải kia sáu cái đều là giống nhau mặt hàng nghĩ thu thập bọn họ dễ dàng thế nhưng có gì tại ba đầu? mục đích của ta chính là nghĩ biết bọn họ là từ lâu tới Cho nên vẫn là để cho bản thân họ trở về đi thôi. Chuột, ừm, làm như vậy cũng có đạo lý, để cho Ngô Giả Minh con chó này yêu đi lần theo, thật là biết người thiện dùng a. Thanh Thiên Nhạc nhịn cười không được, "Chuột, ngươi thành ngữ dùng chính là càng ngày càng thuần thục." Cậu yêu thân phận lại không nói, Ngô Giả Minh chính là tên côn đồ xuất thân, hơn nữa còn hôn qua các loại chẳng diện, để cho hắn đuổi theo cha những tên côn đồ kia là không thể thích hợp hơn. Chuột phụ Hòa nói, "Phải, ta đột nhiên có một cái ý nghĩ, khác nhỏ giáp bọn họ lại hai ngày nữa sẽ phải đi ra, đến lúc đó liền giao cho Ngô Giả Minh, để cho lớn côn đồ đi quản ma cả đông, ta cũng là biết người thiện dùng a." thành thiên nhạc gật đầu nói đề nghị này thật không tệ chuột ngươi rất thông minh a tại trại tạm giam trong ngươi không phải thu kia sáu tên côn đồ làm tiểu đệ ta còn cảm thấy phiền đâu nếu như giao cho ngô giả minh ngược lại cái biện pháp tốt ta cũng muốn nhìn một chút ngô giả minh có thể hay không đem mấy người này ước thúc tốt quản giáo tốt cái này cũng có thể chứng minh hắn là thật nghe ta khuyên răn chuột đắc ý nói ta dĩ nhiên so ngươi thông minh chẳng lẽ ngươi mới phát hiện sao ước chừng rạng sáng khoảng một giờ rưỡi thành thiên nhạc trở lại nhà trọ Hắn là từ nhà trọ bên cạnh dải cây xanh trong đột nhiên lóe ra tới, trực tiếp xoát đập vào cổng. Cho dù có người muốn ở chỗ này chờ hắn chỉ sợ cũng không phản ứng kịp. Nhà này lầu trọ có gác cổng hệ thống, nhà ở muốn cả thẻ mới có thể xuất nhập. Tiến pha lê cổng là một nho nhỏ đại đường, không chỉ có an ninh trực còn có thu hình theo dõi, cho nên có người muốn chơi hoa dạng gì vậy, bình thường cũng rất không có khả năng ở chỗ này ra tay. Thanh thiên nhạc ở chỗ này ở thời gian dài như vậy, những người khác cũng không biết hắn cặn kẽ địa chỉ. Bởi vì hắn muốn cái này nhà trọ chính là làm tu hành tinh thất, tự nhiên không hy vọng có người tới quấy rầy, vì vậy ai cũng không có nói cho. ngay cả tất nhiên cùng nam cung Nguyệt nghị thuê phòng thành thiên nhạc đề cử cũng là ngoài ra một nhà nhà trọ thức khách sạn có người cố ý muốn tìm hắn không phải không tra được địa chỉ nhưng cũng sẽ không như thế nhanh nhưng thành thiên nhạc từ giải cây xanh lóe ra tới tiến cổng thời điểm lại nhận ra được lầu trọ một bên kia đi thông đường cái khúc anh, bên đường giống như có người đang ngó chừng hắn không khỏi như mày về đến nhà đợi ước chừng nửa giờ trung cửa vang mở ra đáng nhìn đối hệ thống nói chuyện nhìn một cái là ngô giả mình đến, đến rồi hắn mở cửa đem cái này quyển yêu bỏ vào lầu trọ ngô giả minh sau khi vào phòng liền khoe công vậy báo cáo thành tổng ta làm rõ ràng Hôm nay nhìn chằm chằm ngươi người là dịch lao đại thủ hạ. Dịch lao đại gọi dịch bân, sớm nhất là chuyển thổ đặc sản, rất nhiều mua bán cũng đã làm, sau đó làm lên kiến trúc trùng tu, lại sau đó tổ chức một đội xây cất, đã giúp người lọc nhà cũng giúp người phá nhà cửa, bây giờ đang làm nhà đất khai phát. Thủ hạ rất là có một nhóm người, coi như là trên đường có chữ viết số, hắn cũng là các người giao dịch bộ khách hàng. Thanh thiên nhạc của một tiếng nói, quả nhiên là hắn. Ta ngày hôm trước nghe được Lý Khinh Thủy cảnh sát tiếp điện thoại, nói là dịch lao đại mang theo một nhóm người đi công ty phi đằng tổng bộ gây chuyện, còn tuyên bố muốn tổ chức chịu tổn thất khách hàng đến khu công nghiệp quản ủy hội đòi một lời giải thích, bây giờ lại để mắt tới ta rồi. Hắn cả gốc lẫn lãi tổn thất hơn 1500 vạn, một khoản tiền lớn như vậy, giống như hắn loại này, người dĩ nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đáng tiếc hắn tìm được người. Ngươi cũng ở đây trên đường hôm qua, theo ý ngươi, hắn tối hôm nay muốn làm gì? Nô Giả Minh xì một tiếng nói, kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là nghĩ bắt cóng ngài. Hắn muốn tìm người là Tất Minh Tuấn, dù là có một khả năng nhỏ nhoi đầu mối cũng sẽ không bỏ qua. Ngay ở Tô Châu không có bối cảnh gì, lại là giao dịch bộ tổng giám đốc, hắn tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả thủ đoạn, từ trong miệng ngươi đem thứ gì cũng móc ra. Loại này người muốn đuổi theo không chỉ có là bản thân tổn thất kia 15 triệu, đừng quên Tất Minh Tuấn quấn đi hơn ba ước, nếu thật bắt hắn cho tìm được, đây chính là một khối to như trời thì mỡ. Chương 130, hôm qua hôm nay, không thể lưu loạn ta tâm. Thành Thiên Nhạc thở ra một hơi dài nói, ngươi không nhắc nhở vậy, ngay cả ta cũng không ngờ. Trên đường người đuổi Tất Minh Tuấn không chỉ có riêng là vì bản thân kia một chút tổn thất, chỉ sợ cũng nhìn chằm chằm Tất Minh Tuấn quấn đi kia một khoản tiền lớn. Cái đó Tạ Tông Lâm luật sư không tin ta không biết chút nào, không có từ ở bên trong lấy được chỗ tốt, xem ra dịch lao đại cũng không tin. Nô Giả Minh, bọn họ dĩ nhiên sẽ không tin. Bản thân họ là hạng người gì, cũng là thế nào làm việc, cũng sẽ ngờ vực người khác làm như vậy. Coi như biết ngươi có thể vô tội, dù là có một chút hy vọng, có lớn như vậy lợi ích ở cắm rỗ, cũng là sẽ không dễ dàng buông tay. Khi ta tới còn phát hiện có người ở nơi này, lầu trọ bên ngoài nhìn chằm chằm, có thể là phái đi trói ngươi người nửa đường bị bỏ rơi, lại phái người tới thăm ngươi có hay không trở về nhà trọ. Thanh Thiên Nhạc, bọn họ phát hiện ngươi sao? Nô Giả Minh, không có. Ta chờ bọn họ đi rồi thôi sau mới tiến vào." Thành Thiên nhạc lại thở dài một cái, "Bọn họ không phải đến xem ta trở về không có trở lại, mà là đến xem ta có phải hay không ở nơi này. Ta chẳng qua là có chút kỳ quái, ta chưa bao giờ đem bản thân cặn kẽ địa chỉ nói với người khác, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nói cho ngươi, bọn họ làm sao sẽ tới nhanh như vậy?" "Nô Giả Minh, nghĩ tra địa chỉ của ngươi cũng không phải là không được, công an bên kia có ghi danh lập hồ sơ. Đừng quên ngài bây giờ còn là bị giám thị ở, cảnh sát sợ rằng không dành ngày ngày tới giám thị ngươi, nhưng dịch lao đại có thể phái ra thủ hạ." Thanh Thiên Nhạc cao mày nói, "Nhưng ta vẫn có chút kỳ quái, bọn họ như thế nào ở quán ăn bên ngoài chờ ta?" Liên ta trước đó cũng không biết hôm nay phải đi mộng hồ mỹ hoa quán ăn ăn cơm. Chúng ta là ra trại tạm giam trực tiếp lái xe đi, nửa đường cũng không có phát hiện ai đang theo dõi, lúc uống rượu cũng không có cùng những người khác liên lạc qua, ai nhanh như vậy liền nghe được tiếng gió, là ở chỗ đó chờ chói người đâu?" Trước mắt Ngô Giả Minh cùng trong đầu chuột đồng thời gọi ra một cái tên, Tạ Tông Lâm. Thanh Thiên Nhạc sầm mặt lại nói, "Có khả năng nhất chính là cái đó chó luật sư. Ta lúc đi ra, hắn giúp ta làm thủ tục, không cần đi cha là có thể nhìn thấy ta ghi danh địa chỉ." cũng biết chúng ta phải đi mộng hồ mỹ hoa quán ăn ăn mừng. Nô giả minh trận lại nói, thành công a, ngài mang hắn liền cứ mang hắn, tại sao phải hợp với chó cùng nhau mang đâu? Cái này không quá hoan hường chó sao? Hơn nữa, người có tốt có xấu, luật sư cũng giống vậy. Hôm nay cái đó hoàng thường luật sư cũng rất không tệ mà. Tạ Tông Lâm cái vật kia tự cho là hơn người một bậc, hôm nay vẫn là hắn đem ngài mò đi ra, tự nhiên cho là ngài sẽ cảm ơn đại đức. Mà ngài không mời hắn làm đại lý luật sư vậy thì thôi. Vậy mà một chút mặt mũi không cho, nửa đường trực tiếp đem người đảm xuống xe. Lấy loại người như vậy tính tình, dĩ nhiên đối với ngài ghi hận trong lòng. hắn biết dịch lao đại muốn tìm ngài tính sổ thông phong báo tin rất bình thường thành thiên nhạc mặt không chút thay đổi nói ta bây giờ không có công phu giải thích hắn cái đó dịch lao đại tình huống ta cũng đã nghe nói qua một ít nhìn qua cũng là làm đứng đắn làm ăn công ty mở rất lớn nô giả minh hữu môi một cái nói bây giờ thế lạ này ai còn sẽ ở trên nóc mình viết xã hội đen ba chữ để ý đều là xí nghiệp tự hệ toán hợp pháp hoa đóng gói nếu không cũng không cách nào hỗn. thành thiên nhạc lại nói nô giả minh ta muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ là chuyện tốt cũng là chuyện phiền thoái cho ngươi tìm sáu tên thủ hạ, làm như thế nào sai xử ngươi xem đó mà làm nhưng ngươi phải đem người cho có tốt không cho làm hư hắn đem khang nhỏ giáp đảng 6 người tình huống nói cho ngô giả minh cũng phân phó ngô giả minh chờ bọn họ sau khi đi ra thật tốt hợp nhất quá thuốc ngô giả minh là một thấy qua việc đời lớn côn đồ tự nhiên biết làm như thế nào dùng thế nào quản an bài thế nào cái này mấy tên côn đồ bọn họ đoán không sai đúng là vị kia đại luật sư tạ tông lâm hướng dịch vân cung cấp tin tức tạ tông lâm nhận biết dịch lão đại từng giúp hắn đánh qua mấy lên kiện cáo cũng thắng kiện hai người hợp tác còn không chỉ như thế tạ tông lâm đã từng vì người khác kiện tụng thắng kiện sau đó âm thầm tìm được dịch lão đại mời hắn trợ giúp thi hành dĩ nhiên đổi trở về tiền dịch lão đại cũng phải phân một bút hôm nay khi ở trên xe tạ tông lâm nói đã có giao dịch bộ khách hàng liên hệ hắn nghĩ bị thác hắn đại lý khởi tố thành thiên nhạc dĩ nhiên đều là hương nôn đe dọa căn bản không có chuyện này nhưng hắn bị đuổi sau khi xuống xe có chút thẹn quá hóa giận vì vậy liền cho dịch bân gọi điện thoại hết sức cổ động vị này dịch lão đại đi khởi tố thành thiên nhạc cũng ám chỉ đối phương có thể mời mình vì đại lý luật sư dịch lão đại ở trong điện thoại vị trí được không chẳng qua là cặn kẽ hỏi thăm thành thiên nhạc tình huống bao gồm địa chỉ ở nơi nào hôm nay sau khi ra ngoài đi địa phương nào cúc điện thoại sau. Hắn gọi tới thủ hạ an bài chuyện này. Có thủ hạ hỏi, dễ tổng, ngài thật phải đi tòa án kiện Thành Thiên Nhạc sao? Dịch Lão Đại cười lạnh nói, cáo cái giám, ta sao có thể chỉ nghe cái đó tụng côn gạt gấm? Quan này ti không cần thiết đánh, cáo Tất Minh Tuấn là một cáo một chuẩn, nhưng là đi chỗ nào tìm hắn đi? Cáo Thành Thiên Nhạc rất khó cáo phải thắng, coi như phí Thiên lớn kình cáo thắng, tiểu tử kia đi chỗ nào thối tiền bồi? Ta muốn chính là người này, thứ trong miệng hắn này ra ít đồ tới. Tất Minh Tuấn làm sạch sẽ như vậy, đi xinh đẹp như vậy, không có Thành Thiên Nhạc cái này tổng giám đốc âm thần phối hợp là không thể nào. hắn nhưng có thể biết ít đồ lại không thể nào giao cho cảnh sát chúng ta cũng không phải là cảnh sát tự có biện pháp để cho vị này thành tổng mở miệng thủ Hà nói chỉ cần tìm được tất minh tuấn là có thể đoạt về dễ tổng 15 triệu tổn thất dịch lão đại trận mắt mắng thật là lớn tiền đồ chúng ta tổn thất dĩ nhiên muốn đuổi trở về nhưng đây chẳng qua là tiền vốn làm ăn liền không có lợi sao tất minh tuấn nhưng là cuốn đi hơn ba ức cảnh sát chỉ biết truy xét hắn nếu chúng ta tìm được trước vừa có lợi nhuận lại có dê thế tội dịch lão đại tính toán đánh rất tốt vì phòng ngừa người khác xuống tay trước lập tức phái người nghĩ ngay lập tức đem thành thiên nhạc trói đi Hơn nữa phải làm sạch sẽ xinh đẹp không lưu dấu vết, Thành Thiên Nhạc cơm nước xong nửa đêm từ Mộng Hồ Mỹ Hoa quán ăn đi ra ngoài là thời cơ tốt nhất, kết quả lại không có thành công, ngược lại bị nô giả Minh tra ra là thủ hạ của hắn mưu đồ bất chính. Nô giả Minh sau khi đi, Thành Thiên Nhạc một mình lặng lặng trầm tư, hắn tắt đèn, từ 12 lầu trên ban công nhìn phía trước kim cây hồ, gần bên tối sầm tĩnh mịch, mà bờ hồ bên kia thành phố cao lầu mọc như rừng, vẫn đèn đuốc sáng trưng. Ngắn ngủi trong vòng ba ngày, hắn trải qua quá nhiều chuyện, liền như nhân sinh gặp gỡ như sóng to gió lớn phập phồng truyền ngật, hoàn toàn thành hắn vượt qua mà cảnh kiếp cơ duyên. Chân chính phiền nhiễu cùng đánh vào Kỳ thực cũng không phải là ở cục công an hoặc trại tạm giam kia hai ngày, mà là ra trại tạm giam sau ngày này, phát sinh chuyện làm người ta bùi bủi mãi thôi. Nếu không phải đã vượt qua ma cảnh tiếp khảo nghiệm, hắn là rất khó giữ vững tâm thần yên lặng. Ma cảnh không vẹn vẹn ở định ngồi trong, cũng ở đây hắn đối mặt thế giới chân thật trong. Ví như hôm nay các loại Thành thiên nhạc thật không hổ là học nghệ thuật, giờ phút này vậy mà lẳng lặng ngâm lên Lý Bạch ở tuyên thành viết một bài thơ, bỏ ta đi người. Hôm qua ngày không thể lưu, loạn ta tâm người, ngày hôm nay nhiều ưu phiền. Hắn phản phản phục phục đọc chính là hai câu này, chờ càng về sau chuột thực tại không nhịn nổi, ở nguyên thần trong hô, tiếp theo đi xuống phía sau nên còn có đi ngươi làm sao lại như vậy đôi câu không dứt thành thiên nhạc bị cắt đứt cảm khái hơi không kiên nhẫn đáp ta chỉ biết hai câu này nhớ khi xưa nhìn thấy bài thơ này thời điểm liền nhớ kỹ trước mặt đôi câu phía sau không có học thuộc coi như bây giờ vượt qua ma cảnh kiếp như cũ cũng nhớ không nổi tới phía sau câu chuột kia ngươi chính là thật không có ấn tượng mau lên nét đi thăm dò a ta nghe tới nghe qua cũng nghe nóng này liền muốn biết phía sau là cái gì thành thiên nhạc muốn tra chính ngươi cha ta bây giờ không tâm tình chuột bất mãn hô ta thế nào bản thân cha a vừa không có ngưng luyện thành hình. thành thiên nhạc không nhịn được nói vậy thì chờ ngưng ngưng luyện thành hình sau lại nói nói xong đem chuột cho bấm trở về phong tại cánh tay trái huyệt khúc chỉ trong để nó đàng hoàng ngây ngô đừng trở ra đáng ghét thành thiên nhạc không có luyện công cũng không có ngủ vẫn đứng ở trên ban công nhìn kim cây hồ làm như đang suy tư vừa tựa như xuất thần cho đến trên mặt hồ có một đạo phản quang đâm vào trong mắt của hắn hắn mới ý thức tới chân trời hào quang lại một lần nữa dâng lên hắn hoàn toàn đứng ở trời sáng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái phát hiện hôm nay vừa vặn là cuối tuần số mạng chính là như vậy thích nói giỡn, ba ngày trước cái tia buổi tối khi hắn lái xe đi về phía giao dịch bộ lúc. cũng không biết Tất Minh Tuấn đã cuốn tiền lẻ trốn, có cảnh sát đang chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Hắn ở trên đường trả lại cho Tiểu Tô gọi điện thoại, hẹn xong cuối tuần đi nhỏ Tô ra nấu cơm, Tiểu Tô mua thức ăn, hắn xuống bếp, đem ngại ông chủ đưa kia hai bình ánh trang rượu nho cho uống, tới một bữa lãng mạn mà ấm áp bữa ăn tối. Thanh thiên nhạc trong lòng còn xuân chiều dập dờn, suy nghĩ có phải hay không nên dự bị bao cao su, mua nhãn hiệu gì tốt. Đảo mắt đã đến cuối tuần, hôm nay chính là hắn cùng Tiểu Tô hẹn xong ngày, nhưng là cái đó đã sớm định tốt hẹn rốt cuộc còn có tồn tại hay không. Tiểu Tô đã biết hắn đã xảy ra chuyện gì, bởi vì Ngô Giả mình cho nàng gọi điện thoại. Ngày hôm qua từ trại tạm giam lúc đi ra, ở Tô Châu có thể sẽ người nhìn thấy cũng gặp được, duy chỉ có không có Tiểu Tô. Nhưng là hôm nay bước hẹn làm sao bây giờ, Tiểu Tô cũng không có sẽ liên lạc lại hắn, nếu hắn tuân thủ cam kết lời là ứng nên đi. Nhưng là có một cái phiền phức, hắn không biết Tiểu Tô địa chỉ. Lần trước ở trong điện thoại chỉ lo cao hứng, quên hỏi Tiểu Tô nghỉ ngơi ở đâu. Hắn biết Tiểu Khu vị trí, bởi vì đã từng đưa qua nàng về nhà, lại không rõ ràng lắm là kia tòa nhà mấy đan nguyên số mấy. Vốn là đây không phải là vấn đề gì, đến lúc đó hỏi một tiếng chính là, nhưng bây giờ lại nên làm cái gì? Thanh Thiên Nhạc không nghĩ vô thành vô tức thất tín hủy ước, nhưng cũng rõ ràng cái này ước hẹn đã không thích hợp, rất muốn cho Tiểu Tô gọi điện thoại. Nhìn nhìn thời gian, hắn sợ Tiểu Tô vẫn chưa rời giường, vì vậy liền phát một cái tin nhắn ngắn. Tiểu Tô, ta là Thành Thiên Nhạc. Ngươi cũng đã biết ta đã xảy ra chuyện gì, rất xin lỗi, ta hôm nay không thể phá ước. Hiện ở loại tình huống này, ta nghĩ chúng ta cũng không thích hợp tiếp tục lui tới. Chúc công tác thuận lợi, vạn sự như ý. Chương 131, không tố không cầu, chớ ai đoán nghỉ hối tiếc. Hắn muốn nói có rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ là viết phi thường sáo mòn mấy câu nói mà thôi. Thanh Thiên Nhạc rất biết điều. Hắn đã không muốn để cho Tiểu Tô làm khó cũng không muốn cho nàng mang đến phiền toái, chủ động nói lên không còn lui tới, cũng coi như tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Phát xong tin nhắn ngắn sau hắn một mực cầm điện thoại di động nhìn, ước chừng qua 15 phút, Tiểu Tô trở về một cái tin nhắn ngắn. "Không cần xin lỗi, không có sao, vừa vặn ta hôm nay cũng phải tăng ca." "Đúng, Đồng tổng nói với ta có chuyện tìm ngươi, nàng nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm." Tiểu Tô giọng điệu không có chút rung động nào, giống như đang nói một món chuyện rất bình thường, không có nói thành thiên nhạc gặp phải phiền toái cùng lúng túng, lựa chọn một loại rất bình thản, tận lực không kích thích hai bên phương thức. để cho chuyện cứ như vậy quá khứ, lời thừa thại không nói gì. Thành Thiên Nhạc đợi nửa ngày, chờ đến chính là như vậy một cái tin nhắn ngắn, trong lòng hắn giống như đầu ngũ vị bình, thật là ngập ngừng muốn nói, ngập ngừng muốn nói a. Tiểu Tô nói Đồng Lạc muốn tìm hắn, cũng ở đây viện chuyện nhắc nhở thành Thiên Nhạc một chuyện, Đồng Lạc ở công ty phi đằng một án trong cũng tổn thất ba ngàn, xui xẻo nhất là Đồng Lạc một ngày trước mở tài khoản, tất Minh Tuấn ngày thứ hai liền quân tiền mất tích, hết thảy phát sinh cũng thật trùng hợp, hơn nữa thủ tục là Tiểu Tô làm, thân là Đồng Lạc trợ lý, Tiểu Tô làm việc quá tích cực, ngay trong ngày liền hơn nửa đêm chạy đi giao dịch bộ tìm thành Thiên Nhạc, nếu như nàng muốn đi hai ngày. cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Dịch lão đại đang tìm Thành Thiên Nhạc, mục đích là muốn đem hắn trói đi tra hỏi, truy xét tất minh tuấn đổ mối. Đồng Lạc cũng muốn tìm Thành Thiên Nhạc, lại là vì cái gì đâu? Tóm lại cùng kia bút tổn thất có liên quan. Đối với giao dịch bộ toàn bộ khách hàng, Thành Thiên Nhạc trong lòng cũng có mang cái nấy, nhất là cái này Đồng Lạc, tình huống của nàng cùng người khác còn không giống nhau, Thành Thiên Nhạc cảm thấy phi thường, phi thường ấy nấy. Thành Thiên Nhạc cùng Đồng Lạc là nhân tư giao quen biết, mà Đồng Lạc cũng là bởi vì cùng hắn tư giao mới có thể ở giao dịch bộ mở chương mục. Thành Thiên Nhạc làm tổng giám đốc hơn nửa năm này, chưa từng có tự mình tổng sự qua thị trường khai phát. nói cách khác bản thân hắn không có kéo qua một khách hàng đến giao dịch bộ đi xào ngoại hối nếu như tất minh tuấn không có chuyện đồng lạc cái này bút mới tăng mở tài khoản cũng sẽ tính vì thành thiên nhạc bản thân thị trường khai phát nghiệp tích coi như là phá vỡ một số không kỷ lục cái này từng là thành thiên nhạc công tác lý lịch bên trên một khuyết điểm bây giờ quay đầu nhìn vừa đúng lại là hắn nhất đáng được ăn mừng địa phương chứ hoa phiêu phiêu ngại tục dương đồng lạc ra giao dịch bộ cái khác khách hàng thành thiên nhạc đều là ở bọn họ đi tới giao dịch bộ mở tài khoản sau mới quen coi như là hoa phiêu phiêu cũng là ở nhận biết thành thiên nhạc trước cũng đã là giao dịch bộ khách hàng bọn họ sở dĩ sẽ đến xào chuyển đã không phải là bởi vì bị thành thiên nhạc đầu độc cũng không là hướng về phía hà tới những người này đều là bản thân nghe nói tin tức thông qua các loại con đường tìm tới cửa xào ngoại hối biết do ở trong nước làm loại này giao dịch phải không hợp quy vẫn ý đồ thông qua các loại thủ đoạn đi lẩn tránh luật pháp hạn chế đi thực hiện phát tài mơ mộng duy nhất ngoại lệ là đồng lạc đồng lạc là nghe nói thành thiên nhạc chuyên nghiệp mới lên đầu tư ngoại hối tâm tư thành thiên nhạc mặc dù không có để cử nàng làm như thế nhưng hôm nay ở sư tử ngoài dừng mặt lúc ăn cơm nô giả minh từng nói câu nào lạc lạc ngươi sau này lại làm siêu tầm hàng mỹ nghệ đầu tư nhất là mua đồ cổ. nhưng tuyệt đối không nên loạn ra tay bị người gạt gẫm có chuyện tìm ta nếu không còn không bằng bên trên thành tổng kia xảo ngoại hối đâu ít nhất bồi kiếm đều hiểu lạc lạc lúc ấy gật đầu liên tục thành thiên nhạc cũng cười cũng không có phát biểu ý kiến phản đối hiện đang hồi tưởng lại tới lạc lạc chính là khi đó làm quyết định nàng đi dạo phố lúc là có thể hoa mấy trăm ngàn mua ngọc khí như vậy hướng thành thiên nhạc mặt mũi đến giao dịch bộ mở hộ cũng rất bình thường cho nên ở thành thiên nhạc trong lòng lạc lạc tổn thất cùng cái khác khách hàng không giống nhau hắn theo lý nên phụ có nhiều hơn trách nhiệm loại trách nhiệm này không phải luật pháp bên trên mà là tư nhân giữa suy nghĩ hồi lâu Hắn hay là cho Đồng Lạc bản thân phát một cái tin nhắn ngắn. Lạc Lạc, ta là Thành Thiên Nhạc. Rất xin lỗi ra chuyện như vậy, để cho ngươi cũng bị tổn thất. Ta có trách nhiệm của ta, sẽ tận cố gắng của ta đi để ngủ. Đồng Lạc rất mau trở về tin, không cần xin lỗi, chẳng ai nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, đúng không? Tổn thất của ngươi so với ta nghiêm trọng hơn, cái này cái té ngã gặp hạn không nhẹ a. Thật muốn nói xin lỗi, liền tìm một cơ hội bồi ta thật tốt hàn huyên một chút, chúng ta gặp mặt nói một chút cuộc sống. Thành Thiên Nhạc lại thư hồi âm nói, ta gần đây có hơi phiền toái phải xử lý, sợ rằng không có thời gian ra cửa. ngày sau hay nói, ta nhất định sẽ cho ngươi cái ra phó. Đồng Lạc phát tới một cái tươi cười ký hiệu, lại thư hồi âm nói, được rồi. ngày sau hay nói. Thanh Thiên Nhạc nhìn hồi lâu cái này mấy cái tin nhắn ngắn, nhất là Tiểu Tô trở về kia một cái, rốt cuộc khẽ thở dài một hơi, thu hồi điện thoại di động xoay người từ trên ban công đi trở về trong nhà. hắn đổi quần áo ngủ, nằm ở trên giường bắt đầu ngáy khò khò, thật cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. kể từ dọn vào căn này nhà trọ tới nay, bởi vì tu luyện quan hệ, hắn đã rất lâu không có giống người bình thường như vậy ngủ, cũng không cần như vậy ngủ, nhưng giờ phút này vừa cảm giác lại ngủ vô cùng chìm. Thanh Thiên Nhạc tiếp đi thời điểm. Phúc mới vừa tỉnh lại không lâu, nàng cầm điện thoại di động, ôm chăn cuộn tròn tựa vào trên gối đầu đã là nước mắt dưng dưng. Mới vừa rồi nàng là viết xóa, xóa viết, viết lại xóa, xóa lại viết, mới phát như vậy một cái bình bình đạm đạm tin nhắn ngắn. Thanh Thiên Nhạc thật để cho nàng rất động tâm, nàng không thể nói không thích. Nhất là sáng sớm hôm nay gửi tới kia cái tin nhắn ngắn, thành Thiên Nhạc dưới tình huống này còn có thể nhớ lại ước hết chuyện, cũng rất xin lỗi nói không thể lại phó ước, chủ động nói lên bọn họ không thích hợp tiếp tục lui tới. Điều này làm cho Tiểu Tô ở cảm thấy không tên giải thoát đồng thời, cũng rất thương tâm cùng cảm động, nước mắt bá một cái thì chảy ra. nàng không thiện nói gì xin lỗi lời cũng không có dũng khí bàn lại khác tô phúc rõ ràng đồng lạc đối thành thiên nhạc cảm giác tình thú nhưng cũng không có vì vậy tự tuyệt thành thiên nhạc thiện cảm cùng theo đuổi dưới cái nhìn của nàng thành thiên nhạc người này là thực tế đáng tin coi như tương lai vì vậy đắc tội đồng lạc vứt bỏ phần này không sai công tác nhưng thành thiên nhạc sự nghiệp nếu có thể phát triển được rất tốt hai người ở chung một chỗ cũng có thể trôi qua không tệ nhưng hôm nay tình huống thay đổi thành thiên nhạc thiếu chút nữa thành tù nhân bây giờ ngoại hối giao dịch bộ không tồn tại hắn cũng thất nghiệp hay là cảnh sát điều tra người hiểm nghi phạm tội thân phận Tô Phúc cũng là một vùng khác đến Tô Châu tới đi làm độc thân cô nương, bởi vì cùng Đồng Lạc quan hệ mới có thể tìm được một phần rất hài lòng cổ cồn trắng chuyên nghiệp. Nàng bây giờ không có dũng khí cùng Thành thiên Nhạc tiếp tục nữa, huống chi hai người lui tới thời gian cũng không lâu, chỉ có ngắn ngủi mấy cái tuần lễ mà thôi, thậm chí còn không có gì quá đáng thân mật cử động, tình cảm còn chưa đạt tới loại trình độ đó, nên buông tay thời điểm liền thả tay đi. Nàng chẳng qua là cảm thấy sâu sắc tiếp hận cùng tiết đuối, số mạng vì sao lại cứ muốn đùa kiểu này, để cho mình như vậy lận đận. Nhưng vào lúc này, điện thoại của nàng vang, là Đồng Lạc đánh tới. Tô Phúc vội vàng xoa xoa nước mắt, dùng hết sức bình thường thanh âm nhu hòa tiếp tục nói: "Đồng tổng, ngươi hôm nay dậy sớm như vậy, có chuyện gì?" "Đồng Lạc, Thành Thiên Nhạc đã thất nghiệp, ngươi biết không?" "Tô Phúc, ta dĩ nhiên biết ta, ngày hôm trước liền đã hướng ngài hội báo qua công ty phi đằng chuyện, thật không nghĩ tới xảy ra tình huống như vậy." "Đồng Lạc, Thành Thiên Nhạc đã được thả ra, hôm nay trả lại cho ta đến rồi tin nhắn ngắn, nói phải phụ trách mặc cho, tận lực đền bù tổn thất của ta." Tô Phúc vội vàng nhắc nhở: Hắn bất quá làm hơn nửa năm giao dịch bộ tổng giám đốc, cũng không có tham dự tất minh tuấn chuyện, sợ rằng không, có bao nhiêu thích gót, nghĩ bồi thường ngài tổn thất có thể rất khó khăn. Hơn nữa, chuyện này luật pháp trách nhiệm cũng không ở hắn, hắn trước đó cũng không nghĩ ra Tất Minh Tuấn là loại người như vậy à. Đồng lạc, ta đương nhiên biết rõ những thứ này, cũng không có ý định muốn thành thiên nhạc tưởng tiền, tiền kiết là Tất Minh Tuấn cuốn đi, không đáng hỏi hắn muốn a. Thành Thiên Nhạc thật muốn chịu trách nhiệm, ngược lại có thể tới vì ta công tác. Công ty chúng ta không phải chuẩn bị mới mở một cửa hàng bán lẻ sao? Một mực chưa có xác định đáng tin người quản lý chọn, hắn dù sao làm qua đơn vị lãnh đạo, nên thật thích hợp. Chúng chi hắn mới vừa thất nghiệp từ bạn bè góc độ làm như vậy cũng là đang giúp hắn hắn sẽ biết làm rất tốt tô phúc có chút ngạc nhiên ngẩn người mới lên tiếng đồng Luân muốn phải thật chú đáo thành thiên nhạc nhất định sẽ cảm kích vô cùng nhưng chúng ta cái đó tiêu thụ cửa hàng bán lẻ còn chưa bắt đầu trùng tu đâu muốn qua hai tháng mới có thể khai trường a đồng lạc ta biết ta nhưng chuyện trước tiên có thể an bài xong bất luận về công vệ tư để cho thành thiên nhạc đi làm cửa hàng bán lẻ quản lý đều là thích hợp nhất chính là muốn đi cái tuyển mộ đi ngang qua sân khấu mà thôi ngươi biết nên làm sao bây giờ Tô Phúc chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên ấy ẩm, chỉ có thể tận lực bình tĩnh nói, ta biết nên làm cái gì, nhưng là, đồng tổng hỏi qua thành thiên nhạc bản thân ý tứ sao? Có lẽ hắn sẽ cảm thấy rất lúng túng, dù sao cũng là bạn bè, ra chuyện như vậy, còn phải dẫn người như người tình. Đồng lắc cười, nếu là hắn cảm giác phải ngại ngùng, liền đàng hoàng làm cho ta xuống thôi. Ba ta chẳng qua là tập đoàn đại cổ đông, nhưng tập đoàn mấy vị khác cổ đông cổ phần cũng không ít, hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế tập đoàn tất cả mọi chuyện. Ta đến Tô Châu công ty con thời gian cũng không dài, cũng không có hoàn toàn nắm giữ trả huống, dĩ nhiên phải tận lực an bài người mình. chờ chúng ta mới cửa hàng bán lẻ khai trương, cảnh sát điều tra cũng hẳn là kết thúc, vừa đúng đem Thành Thiên Nhạc an bài tiến làm việc. mấy ngày nữa ta sẽ đích thân hẹn Thành Thiên Nhạc, cùng hắn nói một chút chuyện này, hắn nói không chừng sẽ cảm động khóc. Tô Phúc tận lực đè nén trong lòng chua xót, dựa theo bình thường nói chuyện với Đồng Lạc thói quen phùng chẳng nói, hắn dĩ nhiên sẽ cảm kích đồng tổng, nói không chừng sẽ cảm thấy không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Đồng Lạc ở trong điện thoại rất càn dỡ cười khanh khách, hắn nghĩ chuyện đẹp, còn phải nhìn buồn cô nương có nguyện ý hay không đâu. đến lúc đó ngươi lại giúp ta mưu đồ một chút, nhìn một chút ứng nên ăn bài thế nào. Cái đó ngô giả Minh sĩ diện hao chỉ toàn con lạc, nghe hắn vậy ta ban đầu còn tưởng rằng Thành Thiên Nhạc bao lớn lai like lý đâu. Bây giờ ra công ty phi đằng chuyện, ta mới rõ ràng nguyên lai like Thành Thiên Nhạc không có bối cảnh gì, chẳng qua là Tất Minh Tuấn sớm liền chuẩn bị xong dê thế tội, cho nên mới phải mời một người không liên hệ đi làm tổng giám đốc. Nhưng Thành Thiên Nhạc xác thực làm được rất tốt, không phải là không có năng lực, người như vậy là đáng giá tài bồi. Chương 132, không sợ không hối hận, không nóng nảy đừng chậm chế. Cúp điện thoại sau, Tô Phúc ngẩn ra thời gian rất lâu, bản thân cũng không biết rõ trong lòng đang suy nghĩ gì. Nghe Đồng Lạc ý tứ, là cấp cho Thành Thiên Nhạc an bài một cái chức vị cái này là phải đem hắn làm thành mặt trắng nhỏ nuôi đứng dậy à. hơn nữa thành thiên nhạc xác thực đã làm đơn vị lãnh đạo, làm cũng rất tốt, thật thành đồng lạc ở trong công ty thân tín thế lực, cũng là nhất cử lúc tiện. tô phúc trong lòng mơ hồ còn có một loại khác cảm khái, cái này thế đạo thật là không công bằng a ta vì sao thì không phải là đồng lạc đâu. thành thiên nhạc cũng không biết cuộc sống của mình lại bị đồng lạc làm mới an bài, chỉ cần hắn nguyện ý, hai tháng sau còn có thể tiếp tục làm lãnh đạo. kỳ thực hoa tổng cũng bậy ngô yến thanh truyền nói chuyện, thành thiên nhạc nghĩ tìm việc làm lời, hoa tổng có thể giới thiệu so giao dịch kia bộ tổng giám đốc đãi ngộ tốt hơn trước vị, nhưng thành thiên nhạc không hề thế nào cảm thấy hứng thú.